t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi ba cùng một mảnh bầu trời huệ chặt trò chuyện tám giờ điện thoại di động còn lại lượng điện năm phần trăm còn có mấy cái phút thứ hai mươi trước tin tức đây là cố chi nam sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy cái thứ hai hình ảnh cái thứ nhất tự nhiên là trần nhà sớm người ngáy ngủ không có lửa ngươi nhớ tới ăn cơm nhìn huệ chặt bên trong chủ nhà đại nhân nhắn lại tin tức cố chi nam có chút hoảng hốt video cắt đứt thời gian là sáng sớm hơn tám giờ hắn là tiếp cận mười hai giờ cho chủ nhà đại nhân đánh tới video sau đó hắn nghe nàng nghĩ linh tinh ngủ ngay lập tức chủ nhà đại nhân một buổi tối đều không có cắt đứt video mà cố chi nam theo thói quen vọ một hồi tán loạn tóc dối nghiêng đầu nhìn không có thả xuống rèm cửa sổ cửa kính ban công đờ ra hắn là hơi m ệ t chút những ngày qua không có h ả o h ả o ngủ quá một cái lại cảm thấy sáng sớm hôm nay tự nhiên giải trí người cũng đều cũng không đến gọi cố chi nam cố chi nam có chút kỳ quái chỉ khi bọn họ là không dùng được không cần chính mình dù sao hiện tại đạo diễn đã rất đủ hắn đi tới cũng chỉ là cho một ít chủ yếu ý kiến càng nhiều lại như là một cái tượng trưng như thế tự nhiên giải trí người mỗi một người đều đối với cố chi nam sùng b á i hẹp hoa cúc điện thoại di động sạc nhanh liền rất ổn mới mấy phút đờ ra thời gian lượng điện cũng đã đi đến một phần ba. cố chi nam ngồi ở đầu giường nhìn đồng hồ tám giờ d ư ớ i sáng sớm chủ nhà đại nhân vài điểm ngủ cố chi nam chỉ lo cái này c ụ c lốc thỏ nhịn một buổi tối không đi ngủ ngày hôm nay lại còn muốn chạy thông báo mặc dù biết không thể nhưng cố chi nam hay là muốn xác nhận một hồi không có được đáp lại cố chi nam cũng không có gấp hắn biết tiểu chủ nhà cụ thể sắp xếp phòng trường so với nàng chính mình còn rõ ràng hết cách rồi có đồng chí ở bên người dựa mặt đi ra vừa vặn nhìn thấy điện thoại di động sáng lên cố chi nam ba bước làm một bước đi qua nắm lên nhìn thấy tin tức sau không hẹp cảm thấy đến ngày hôm nay khi trời đều đặc biệt sáng sủa Ta đã q u ê người n ó ta đi ngủ n g ngáy ngủ cố chi nam vung lên nụ cười nhạt tiểu chủ nhà muốn nói nhất chính là câu cuối cùng đi thọ còn rất thủ dài thinh đông buổi sáng bầu trời bất ngờ xanh thảm cố chi nam đứng ở bên ngoài quán rượu hít vào một hơi thật sâu có chút thích ý trạng thái tinh thần kéo đẩy ngáy ngủ liền ngáy ngủ đi như vậy mới xứng đôi không nhìn thấy chủ nhà đại nhân không liên quan ta thấy được bầu trời xanh thanh đô đi đến hoạt động địa điểm trên đường rộng rãi xe thương mại ngồi nguyễn anh chỉ ngọc ánh hạ an ca trang phục thợ trang điểm hạ an ca nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đưa tay đem cửa sổ xe hạ xuống được một nửa hoa đào mâu khen nâng thanh đô đến bầu trời càng cũng bất ngờ xanh t h ẳ m an ca tỉ không lạnh mà mới s a n g sớm chúng gió không tốt nguyễn anh ngay lập tức muốn đem cửa sổ xe đóng lại hạ an ca ăn mặc không có rất dày chỉ là một cái nhãn hiệu áo khoác đi đến hiện trường còn muốn tiến hành thay đổi quần áo đừng đóng ta muốn k h n g xem nhìn thấy không hạ an ca lắc đầu một cái nguyễn anh có chút kỳ quái nhưng vẫn là rút tay trở về sau đó từ trình m ộ n g ánh bên kia nằm qua áo khoác phủ thêm cái này không phải vậy không được ồ hạ an ca ngoan ngoan tiếp nhận áo khoác phủ thêm cả người xem n ú t ở trên ghế như thế nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời cả người lộ ra một luồng đầu mùa đông mỹ nhân đặc sắc yên tĩnh cùng một mảnh bầu trời là muốn người bầu trời xanh trình m ộ n g ánh có chút kỳ quái sáng sớm hôm nay an ca tỉ thì có chút kỳ quái nàng nhìn một chút nguyễn anh nguyễn anh chỉ là vung vung tay các nàng đều quen thuộc ai cũng đoán không ra cái này cao lành nữ thần tâm tư nàng có thể yên tĩnh đờ ra một ngày cũng có thể bị các nàng tức giận v ồ n g lên miệng sinh hận rồi an ca tỉ người đang xem cái gì hạ an ca quay đầu nhìn trình mậu ộ ánh nghi hoặc dáng vẻ nàng mím mím miệng nói ra một câu để hai người càng thêm không tìm được manh mối lời nói ta không ngáy ngủ nguyễn anh cùng trình mậu ộ ánh chỉ cảm thấy cảm thấy dị thường kỳ quái mà khi các nàng nhìn thấy hạ an ca trên mặt tràn trề nụ cười thời điểm cũng sẽ không m u ố n biết nụ cười như thế ở bên ngoài cũng không thấy nhiều hai người cảm giác toàn bộ sáng sớm thanh bần đều bị hạ an ca này một cái nụ cười âm hóa trình mậu ánh thậm chí còn đến gần nạn n ặ để hạ an ca hơi nghi hoặc một chút nhưng nàng cũng không quan tâm cô nàng này nàng quen thuộc lucas cùng b ạ t cờ còn có ngả vivi đã không ở hải phổ bọn họ trời mới vừa sáng liền gọi người lái xe tới đón đi rồi ba người đều không có q u ấ y g i à y cố chi nam chỉ là lưu lại một câu qua mấy ngày thấy liền đi rơi mất bọn họ lần này lại đây cũng là cùng hoa quốc bên trong vài nhà công ty lớn hợp tác hoạt động sân bãi tự nhiên cũng là do những công ty này cung cấp b ạ t cờ ngả vivi hai người này united state t s minh tinh cũng coi như là lại đây hoàn thành công trạng hoa quốc nhà tư bản chính là không bao giờ thiếu tiền bọn họ chỉ cần mình tinh tăng lên nổi tiếng cố chi nam có chút ý cười nghĩ đến hắn chủ nhà đại nhân dựa theo trình mẫu bánh lại nói hoa quốc những người quần áo hàng hiệu hợp tác thương phong như thế cho an ca tỷ đưa y phụ mặc từ dự hợp hoạt động dạ phục đến hàng ngày đến xuyên áp trong nước quần áo hàng hiệu biết hạ an ca chỉ có thể tiếp quần áo hàng hiệu sau đều cùng cùng vương triệu giải trí liên hệ tự nhiên giải trí đoàn kịch cố chỉ cựu nhìn thấy tới được cố tri nam tiến lên liên tiếp thật giống như hắn rất sớm ngay ở chờ đợi như thế chi năm ca, đoàn kịch bình thường khởi công thiết bị thiết bị đầy đủ tình huống ngày hôm nay bắt đầu chia hai mạc quay trụ tư đổ ca cùng vệ đạo phụ trách một bên an đạo phụ trách một mặt khác cảnh minh ca hai bên chạy sau vài ngày nếu như l u c a s đạo diễn tới được nói dự định để hắn cùng cảnh minh ca như thế là một người cố vấn trước sau như một ngắn gọn báo cáo công việc tiến độ cố chi nam gật g ủ sáng sớm tại sao không ai gọi ta dĩ v ã n g không phải cố chỉ cựu đúng giờ t h u c hồn chính là lại cảnh mình cái này mập mạc góc ử a ngày hôm nay tất cả đều yên tĩnh cố chỉ cựu nâng lên kính mắt có chút ý cười s ớ n chút thời điểm an ca tỷ để trình mẫu ánh liên hệ ta nói để chi nam ca ngủ thẳng tự nhiên tình bà chủ dặn dò hạ xuống cố chỉ cựu làm sao có khả năng không nghe lại cảnh minh nguyên bản đúng là nghĩ nhưng biết là hạ an ca nói cũng an phận tự nhiên giải trí ai là cuối cùng người nói chuyện trong lòng mỗi người đều nắm chắc cố chi nam có chút t i ế í lặng chủ nhà đại nhân cũng không có đã nói với hắn chẳng trách hắn còn tưởng rằng những người này lương tâm phát hiện hạ an ca ôn nhu đều là như vậy ẩn giấu đi thôi nhìn tiến độ đón ngày đông thanh phong cố chi nam bước chân nhẹ nhàng trường quay phim quay chụp là khô khan vô vị đặc biệt đối với cái gì vẫn mỏ c á cô chi nam tới nói bất chi bất giác lại là một ngày ngẩng đầu nhìn một ánh mắt dần dần hạ xuống thu sơn mặt trời cô chi nam liền tiếp tục vùi đầu cùng trên tay công tác văn học mạng tiên kiếm khu bình luận bên trong bởi vì tiên kiếm nội dung vợ kịch càng ngày càng lớn lao cô chi nam đem tiên kiếm hai cảnh tượng viết so với tiên kiếm một còn muốn quy mô lớn lao sau đó cái này ngáo ngơ ba ngày hai con đã sinh nghỉ một ngày yêu yêu đ á t dẫn đến khu bình luận sách bên trong phi thường náo nhiệt mỗi một ngày đều là cô q u ặ n như tuyết các thư hữu ở đầy phát tao mà ngày hôm đó sinh động như vậy một cái đ ề u mao hắn gọi triệu không duyên điên cuồng ở khu bình luận sách bên trong cổ động các nữ bạn đọc phát điểm lưới đen khang khang đồng thời rồi lại ở cho các thư hưu tẩy nao chương mới chậm t ỉ n h cờ bồ câu là chính xác đạo lý lớn này một cái khái niệm ở khu bình luận sách quản lý không có phát hiện tình huống hắn đã kéo rất nhiều chờ đợi chương mới các thư hưu ở khu bình luận sách bên trong điên cuồng tìm đường chết lập tức tiên kiếm khu bình luận sách dĩ nhiên so với bình thường càng náo nhiệt hơn mấy phần vừa tới nghe nói lại có lưới đen nhìn gần nhất không phải giới nghiêm sao tiên kiếm khu bình luận sách phong tục không thể ném a chúng ta cần một cái dẫn đạo người ta để cử triệu không duyên triệu、hình. ta cũng cảm thấy triệu huynh có lãnh đạo tài năng lời nói mỗi từ như ngọc đánh thẳng lòng người không có lưới đen tiên kiếm khu bình luận sách chờ đợi là cực tẻ nhạt đặc biệt cầu quản lý còn d ư ớ i nghiêm đúng vậy gần nhất nội dung vợ kịch mới vừa trải ra ta đã bắt đầu chờ mong theo ta long quỷ lao bà đồng thời sông s á o giang hồ thật m à phi ai là lão bà của ngươi ngươi nói chuyện cẩn trọng một chút ta tìm người phong ngươi hảo huynh đệ ngươi sợ là không biết tiên kiếm người quản lý là ai đó là văn học mạng mỹ nữ chủ biên anh em may mắn ở bội ký tặng từng thấy đó là thật nữ thần a mặt khác ngươi hảo không còn đại gia không cần phải sợ chúng ta không có sai chúng ta muốn phấn khởi phản kích vì mọi người trong lòng trước đây tiên kiếm khu bình luận sách chúng ta muốn đánh đổ cầu quản lý mỹ nữ làm sao mỹ nữ lại không thể khang khang mẹ nó triệu huynh lời ấy có lý triệu huynh không có sai hắn chỉ là ở phấn khởi phản kích chúng ta không thể để cho triệu huynh nội tâm kháng nghị chúng ta muốn phấn khởi phản kích phản kích ký l i ê n vào buổi triệu thời điểm triệu không duyên cái này mới xây tài khoản liền hoàn thành rồi nó ở văn học mạng ầm ầm sống dậy một đời còn chưa kịp hưởng thụ mọi người thổi phồng hắn liền ký thời gian chỉ dùng nửa ngày đánh đổi là vĩnh cửu phong cấm mà ra tay chính là chính là cậu quản lý trình mộc khê các anh em triệu huynh bị phong hào rồi ký thật sự ký triệu huynh tuy ký nhưng tinh thần vĩnh tồn cung t i ễ n triệu không duyên triệu huynh chúng ta sẽ không khuất phục đây là một hồi cách mạng thất bại nhưng sẽ không là chỉ có một hồi chúng ta phải nhớ ký triệu huynh giáo huấn phấn k h ở i p h ả n kích phấn k h ở i p h ả n kích nói thật hay đón lấy ai mang đội ta chắc chắn khi hắn dưới trướng đại tướng ai đem đi đầu x u phong việc này cần bàn bạc kỹ cảng các người ta làm gì ta là theo đoàn người lại đây chờ chương mới chỉ có điều lên tiếng nhiều lần một điểm ta không phát là được rồi tiên kiếm khu bình luận sách bởi vì triệu không duyên tài khoản bị phong cấm lập tức lòng người bàng hoàng nhưng bọn họ phát hiện cũng chỉ phong cấm đi đầu triệu không duyên sau khi mới có chút t i ế n g lòng chỉ có điều lần này ai cũng không có còn dám đi đầu kẻ nổi tiếng thì dễ bị g h e n ghét có s á t tâm không s á t đảm trình mộng khê đem tâm lý của những người này mỏ rất rõ ràng cố chi nam chép chép miệng có chút chưa hết t h ò n g thèm đáng ghét ta lại cho hắn một chút thời gian nay một hồi chống lại chiến đấu khẳng định liền lấy thắng lợi cao trung cố trí nam n g ư ơ i muốn hay không nhìn sách của ngươi bình phân thành hình dáng gì n g ư ơ i t r ư ơ n g mới theo không kịp sách của ngươi bình khu tất cả đều là lao sắt phê quả không phải vậy tài khoản bị phong cấm mấy phút sau cố chi nam điện thoại di động liền vang lên mẹ chặt tin tức ngoại trừ c ầ u quản lý trình mộng khê còn có thể là ai hắn quản lý không nói một lời yên lặng quan tâm nói không chắc còn hy vọng có thể nhìn cái kia tình thế trình mộng khê vừa ra trận liền trực tiếp cho hắn chung kết ngươi nói thí hai mươi mấy tuổi tiểu tử có thể là lao ả cố chi nam đem mới vừa rồi bị phong cấm tài khoản điện thoại di động để qua một bên chăm chú hồi phục trình mộng khê tin tức ồ ta cảm thấy đến người này nói có đạo lý sáng tác mà đều là cần thời gian mười ngày nửa tháng rất bình thường à cho tới khắc khắc hôn đúc tình c ả m sao chủ biên không phải cũng thường thường xem cố chi nam những môi ngươi là chính mình có xem tự nhiên có thể không cần phải để ý đến chúng ta quảng đại các thư hữu chết sống nhưng cố chi nam nên vì các thư hữu n h ư phúc lợi ta đem việc nghĩa chẳng tự cho tới bộ câu sáng tăm à rất bình thường ta thường thường xem t r ì ngộng khê có chút không hiểu bản thân nàng thường thường xem cái dám á xem chính ngươi không phải thường thường xuyên ngươi không nhìn nhìn thấy câu này tin tức t r ì ngộng khê sửng sốt một chút nàng không tự giác liếc mắt nhìn đáy bàn dưới chợ gọng kiến màu vàng dưới vẻ mặt liền thay đổi n g u y ê n lai cố công tử đối với người ta hiểu rõ như vậy thơm đây cố công tử nếu như muốn nhìn cũng không phải là không thể đây có muốn hay không hiện tại liền cho cố công tử đập vài tờ quá khứ cố chi nam theo bản năng nhìn một chút chu vi mỗi người đều đang bận rộn chỉ có hắn cái này nhà ngư n ngồi ở lại cảnh minh bên cạnh đạo diễn vị trí cái này nếu không ngơi ư phát khu bình luận sách đi vừa vặn ta cũng đã lâu chưa từng đi khu bình luận sách liền đi qua liếc mắt nhìn ta đáng yêu các thư hữu sau đó tiện đường mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn một chút cố chi nam một lòng vì tiên kiếm khu bình luận sách các thư hữu như phúc lợi tâm kiên định như sắt triệu không duyên nhân vật này đều d Hắn thưa hữu n cái gì sau này hay nói bọn họ gặp lý giải trình ngọc khê phi một hồi cắn răng hồi phục cố chi nam ngươi bại lộ cái kia triệu không duyên tài khoản có phải là ngươi đang dợ trò quỷ ngươi nhưng là kẻ tái phạm c ả nàng h h t i lúc â u nào cũng ở người đánh giám có điều triệu không duyên quá đáng ghét trình chủ biên ngươi yên tâm ta nhất định đem hắn viết đến trong sách của ta liền cho một cái hèn bọn đến cực điểm nhân vật quá phận quá đáng làm sao có thể như vậy cổ động các thư hữu đây cố chi nam x i n thể lần này đánh chữ tuyệt đối là hắn nhanh nhất ở t r ì n h mộng khê vẫn không có phản ứng lại thời điểm hắn cũng đã đem mình bỏ qua một bên t r ì n h mộng khê hừ một tiếng khẳng định là không tin tưởng cố chi nam người này trước k hoa quá nhiều rồi rất khó làm cho người tin phục ta muốn để kỹ thuật bộ bên kia đồng sự t r a một chút cái này tài khoản i m t địa chỉ người i m t địa chỉ ta có thể đều ghi chép xuống nếu như đúng là ngươi hừ hừ cộ động x ố i rục còn để biến thành màu đen kia còn có cái gì bổ câu mười ngày nửa tháng rất bình thường ngoại trừ cố công tử có thể nói ra câu nói như thế này còn có thể là ai mẹ nó nhanh như vậy liền bị phá án cố chi nam khiếp sợ không gì sánh nổi trình mộng khê không đi làm trình thám làm cái gì chủ b i ế n a mạng lưới là thật bị nàng chơi thấu ngang nói đi ngày hôm nay có phải là lại muốn b ù câu ngươi không nên nói bậy a ta đêm nay dự định t r ư ơ n g mới hai và tự hai và tự trình mộng khê lập tức liền chuyển biến thái độ cả người đều có vẻ quyến rũ động lòng người lên ai nha cố công tử vừa nãy là người ta nói chuyện lớn tiếng một điểm người ta cho ngươi xem xem chân n g coi như chịu nhận lỗi nha thuận tiện hôm nào giúp an ca mua mấy cái gởi qua cho ta muộn muộn cố chi nam nhìn cái tin này khoe miệng lôi một hồi chị m nam, nam, nam điện n thoại di động ta đây ngươi cầm làm gì sẽ không là bính tịch tịch chém một đào chứ lại cảnh minh lôi kéo u ò n lại đây trên người vẫn là không thái hóa trang b cố, tịch tịch cố chi nam từ cái ghế một bên lấy ra lại cảnh minh vừa nay đăng ký triệu không duyên tài khoản điện thoại di động hiện tại cũng là trình mộng khê trọng điểm truy nã đối tượng phòng trừng tên mập ở văn học mạng tài khoản cúc huyền cũng còn tốt hắn có dự kiến trước lại cảnh minh tiếp nhận điện thoại di động ngồi ở cố chi nam bên người mở ra không phát hiện dị tưởng gì kha kha nợ nụ cười có vẻ càng thêm hẹn bọn Ta đều là k h ô người giấu vết xem lứt hảo hảo n cùng vẫn là nhịp, n g g cuối hai là ư nhìn chuẩn n thu c bị ô gần đoàn Ngươi kịch. g nhất đừng đi đăng nhập văn học mạng a vì sao ta muốn đọc sách n g ư ơ i tiên kiếm còn có n g ư ơ i cho đại cương cái kia hai bộ sản văn ta mỗi ngày truy được không ta thậm chí một lần hoài nghi ta chính là phi bồng tướng quân không n g ư ơ i là thiên đ ồ n g ngược lại ta ý kiến là tốt nhất đừng đi nhìn người muốn đi vậy không có cách nào còn ố số động, lại thuộc, muốn Chi cảnh học cùng cảnh chưa thuộc, cảnh minh ánh thoại Trình Khê minh thời thoại khứ. không minh mệnh, nhưng hắn hảo h lại điện di nói lại điểm điện nỗi lại Nam trắng văn mạng đăng động, Mộng đến quen đến đến một mắt, Tuy là quá đều ký p có lần sau gặp mặt thời điểm t r ì n h m ộ n g khê nếu như nhìn thấy lại cảnh minh nhất định phải bị t r ù n g hy vọng trình m ộ n g khê chỉ nói là nói mà thôi lại cảnh minh hoàn toàn không có ý thức được cố chi nam bắt hắn điện thoại di động làm chuyện gì hắn thở một cái tịch phục có chút cười hát hát nói đường tham tháng sau tuyệt đối có thể phân kết cái này thành phố điện ảnh hoàn thiện trình độ vượt quá chúng ta tưởng tượng rất nhiều ngoại cảnh đều không cần đi ra ngoài bên ngoài quay t r ụ trong này thì có đối lập cảnh tượng hậu kỳ đạo cụ cũng ở chế t á c chúng rồi dựa theo chúng ta tự nhiên giải trí nhất quán phong cách tất cả đều là nghiêm ngặt dựa theo kịch bản miêu tả ở đi cố chi nam gật cụ hắn những ngày qua cũng có khỏe mạnh ở thành phố điện ảnh bên trong lắc lư một hồi ấn tượng đầu tiên chính là đại đệ nhị ấn tượng chính là lớn vô cùng bên ngoài quốc các loại kiến trúc làm chủ đề sau đó chị nạ tảo nghe nói sau này còn muốn ở sát v á c xây dựng hoa quốc cổ đại kiến trúc đây là có một cái muốn vượt qua hoành điếm mộng tưởng rồi thôi hai người chính nói thời điểm cố chỉ cựu cũng quay về rồi nhìn cố chi nam có chút lắc đầu nhìn về phía chính đang phần kết đoàn kịch các nhân viên hỏi qua chúng ta tự nhiên giải trí người còn có hàng cầu truyền thông người đều hỏi qua bên ngoài bảo a n cũng hỏi qua ngày hôm nay một ngày đều không có một người tên là văn sơn lại đây cũng không ai nói muốn tìm chi nam ca hắn đại khái không có tới cố chi nam ánh mắt có chút song lớn cũng chỉ có thể gật g ủ biết rồi khả năng là không có duyên phật đi văn sơn viết từ năng lực theo cô chi nam là cái có thể tạo chi tài bên cạnh hắn hiện tại tốt xấu có một cái lâm tất lại có một cái hồng công triệu kiến hùng còn có một cái tiểu chủ nhà cố chi nam thỉnh thoảng liền sẽ hướng về ba người này thỉnh giáo vấn đề tự thân cũng là tích lũy rất nhiều nhạc lý tri thức hắn có thể nhìn ra văn sơn từ như thế nào cần như thế nào đi cải tiến đáng tiếc người ta thật giống không ý tưởng này hy vọng hắn không phải thật sự từ bỏ viết t ừ nếu như đem tiến vào xưởng đánh đinh ốc xem là hắn nửa đời sau sinh hoạt mục tiêu vậy thì thật sự quá đáng tiếc nguyện làm lý tưởng mà chết không muốn buồn bực ngán ngẩm mà sinh văn sơn là ai thì ngươi làm gì lại cảnh minh có chút không hiểu cố chi nam không có tâm tình trả lời hắn cố chỉ cựu cười cận giải thích lúc xế chiều chi nam ca nói ngày hôm qua cùng tiểu diêm mội mội gặp phải một cái viết từ người đề cử cho hắn tự nhiên giải trí nhưng hắn thật giống không coi trọng tự nhiên giải trí ngày hôm nay không có nhìn thấy người đến hay là vẫn không có đến đây đi h ả vậy thì không muốn chứ chúng ta tự nhiên giải trí lại không thiếu hụt nhạc sĩ chi nam trước tiên không nói hùng ca cùng lâm hùng ca cái kia không phải châu b ò hò hét tồn tại nói không chắc người ta đều không lọt mắt chúng ta đây chúng ta cũng lười nhìn hắn a lại cảnh minh vung tay không làm sao lưu ý bọn họ tự nhiên giải trí hay là tên đều i chưa biết nhưng lòng đất đảng viên có thể đều là đại lão tên mập ngươi loại này thông minh ta rất khó giải thích với người rõ ràng cố chi nam trở tay chính là một cái đầu ra quát quát ở lại cảnh mình trên đầu tên mập mạp chết bầm này là thật không biết viết từ người châu bò hắn có thể dầm gì đem giai điệu h à n h đi ra để tiểu chủ nhà hoàn thiện hoặc là để lâm tất còn có triệu kiến hùng hoàn thiện nhưng viết từ cái này thì có điểm thử thách chi nhớ cái kêu văn sơn chính là một cái có tiềm lực viết từ người hơi hơi bồi dưỡng lập tức không chắc không họ phương cũng có thể rất châu bò hơn nữa một lần nữa điền từ sau cố chi nam cũng có thể căn cứ một lần nữa điển từ hiệu quả rất dễ dàng đẩy ra trước kia ca t ử ký ức thứ này có lúc là thật nói không chuẩn hắn cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy tinh lực mập ra trước đây cũng là lớp học trước mấy tồn tại không đúng vậy không thể thi được kinh ả n h a lại cảnh minh sờ sờ đầu có vẻ hơi khâm phục thông minh hắn không thiếu được không nhà rất trâu bỏ a cố chi nam nợ nụ cười vậy ta hỏi ngươi xuẩn t ự phía dưới hai cái t r ù n g cái kia một cái là công mười giây đồng hồ trả lời quyền lại cảnh minh c ù n g cố chỉ cựu đều ngẩn người một chút còn có đi tới tư đồ hành vĩ vệ khang thì mấy người cũng có chút kỳ quái làm sao đột nhiên liền trí lực vấn đáp đã đến giờ cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt ai quy cao lại đạo làm sao bạn phụ ở ngươi vấn đề này thì có vấn đề người ta sáng tạo cái chữ này cũng không nói cái kia là công a làm sao ngươi biết người ta không nói bên trái là công toàn người hoa đều biết vì làm ao vì làm ao cố chi nam cười nhạt một tiếng đưa tay sờ sờ lại cảnh minh đầu bởi vì hoa quốc khởi xướng trái nam nữ phải a m ậ mạp ai quy cao sẽ không chuyển biến lại cảnh minh cứng lại rồi cố chỉ cựu mọi người mới có chút phản ứng lại nhất thời cảm thấy đến hắn đây à suy nghĩ đột nhiên thay đổi chơi có thể đó là sâu a lại cảnh minh phản ứng lại thô cái cổ k h ô n g phục sâu làm sao có phải là ở hoa quốc là vậy sẽ phải dựa theo hoa quốc uy cụ đến cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt chậm dại hướng về khách sạn đi đến chỉ là trong lòng vẫn còn có chút tiết nối tiết nối cái kia văn sơn không có tới đỗ tiểu diêm ngày hôm nay một ngày cũng đều đang hỏi văn sơn đại thúc có tới hay không cố chi nam có chút thở dài không có tới à hy vọng hắn có thể nghĩ rõ ràng cuối cùng vẫn là quyết định đến tự nhiên giải trí đánh đinh g c đi chương 655, đến rồi cuối tháng 11, t r ờ i đông giá rét sắp đột kích hải phổ thành phố điện á n h quay chụp hoàn cảnh so với đầu tháng khi đó có vẻ hơi gian nan đường t h a n g bên trong mùa giả thiết không phải là mùa đông mà là trói trang ngày mùa hè huống hồ bối cảnh ở nước thái bên kia cũng không có cái gì tuyết rơi thời tiết quay chụp tiến vào bên trong s a u đoạn lại cảnh minh thương lượng với an học lâm quá cũng tìm cố chi nam tiến hành thương lượng qua đều là dự định ở tháng 12 trung hạ tiến hành phỉ xạ thị hòn sau đó tiến vào hậu kỳ biên tập hơn nữa một ít tuyên truyền t r ư ớ ở năm nay mùng một tết chiếu phim c ũ Lucas cũng mang theo mặt cờ còn có ngạc vi vi ở hai ngày trước một lần nữa trở về hải phổ thành phố điện ảnh so với dự tính thời gian chậm mấy ngày nhưng lucas lại đây sau một ngày đều không có nghỉ ngơi trực tiếp liền ném vào đến cùng lại cảnh minh bọn họ quay chụp ở trong quen thuộc kịch bản khiêm tốn cho ý kiến chỉ đạo một ít càng tốt hơn quay chụp vị trí máy bạt cờ cùng ngả vi vi hai người bạt cờ đã có nhân vật ngả vi vi cuối cùng vẫn là xin một cái khách mời nhân vật ở lại cảnh minh chỉ đạo dưới cùng đường nhân cùng t ầ n phong hoàn thành rồi một ít chạm mặt cũng coi như là vì l à n à y một bộ phim tiến hành một ít mặt chữ tuyên truyền đến thời điểm đánh ra bạt cờ cùng ngả vi vi đều có ở trong phim ảnh xuất hiện cũng có thể hấp dẫn một ít hai người nhan t r ị phấn mà bọn họ đã có thật ít ngày không có nhìn thấy cô chi nam liền ngay cả l u c a s cùng bạt cờ còn có ngả vi vi một lần nữa về hải phổ thành phố điện ảnh thời điểm đều chỉ là vội vã cùng cố chi nam ăn một cái cơm tối hắn liền trở về gian phòng không cho bất luận người nào quấy dối vừa mới bắt đầu ba người còn có chút n g h i hoặc nhưng lại cảnh minh củng cố chỉ cựu bọn họ chỉ là có chút bất đắc dĩ giải thích cố chi nam ở trong phòng hoàn thiện bọn họ kịch bản là không cho phép bất luận người nào quấy dối n g h e đến mấy câu này sau l u c a s còn có chút nghiêm túc dặn dò bạt cờ cùng ngả vi vi đặc biệt bác cờ tuyệt đối không muốn đi quấy dối cô chi nam dùng lukas lời nói tới nói chính là sáng tác là một cái thần thánh sự tình mà linh cảm càng là thượng đế dành cho nó là độc nhất vô nhị vì lẽ đó bất cứ người nào chạy đi quay dối đến cố chi nam dẫn đến hắn linh cảm thiếu hụt cái k i a cũng là muốn xuống địa ngục trọng tội cố chi nam trong s á u phòng hắn có chút dâu tua tủa kéo cặn bã ngồi ở trên sàn nhà trước mặt là một đài sáng quang máy vi tính sách tay màn hình truyền phát tin thế giới này một ít hacker xia di điện ảnh dùng để tỉnh lại cố chi nam ký ức trên đất giải rác một đống bản viết tay điện ảnh kịch bản ca khúc tư khúc l ạ loi tán giải rác một chỗ hắn đã quen như vậy tán loạn không có quen thuộc chính là thay đổi địa phương thay đổi hoàn cảnh trước sau vẫn là không bằng nhà ch bên người đàn guitar yên lặng nằm trên đất nếu như hạ an ca sang đây xem thấy lời nói nhất định sẽ nhận r a n à y một cái đàn guitar c ô chi nam quãng thời gian trước trở lại nhà chợ nhỏ đem nó mang tới hắn cho rằng chỉ có này một cái đàn guitar mới có thể làm cho hắn dòng suy nghĩ khá hơn một chút hay là cảm giác an toàn tới vì lẽ đó lựa chọn ở lại hải phổ thành phố điện ảnh cũng là có chút bất ngờ c ô chi nam không nghĩ đến mặt sau gặp có lucas đi đến hải phổ thành phố điện ảnh cũng không nghĩ đến giữa bọn họ gặp có kịch bản cần hoàn thiện càng không nghĩ đến đám người bọn họ gặp ở lại hải phổ thành phố điện ảnh chờ đợi dưới tình huống như vậy cố chi nam khẳng định về không được lâm thành. sự tình càng ngày càng nhiều lên sau khi những việc làm cũng càng ngày càng lớn lên cố chi nam thật giống đã cùng lâm thành cái tiêm một cái nhà chợ nhỏ càng ngày càng xa xôi thật giống như tiểu chủ nhà nói nơi đó là nàng tránh né ngoại giới đường tắt duy nhất cố chi nam muốn nói chính là nhà chợ nhỏ cho hắn cảm giác thực cũng giống như vậy hắn ở đâu sinh ra sau đó bọn họ gặp phải cửa kính ban công cũng bị cố chi nam dùng rèm cửa sổ kéo cả phòng không có mở đèn có vẻ hơi ưu ám hắn từ giải rác bản viết tay bên trong tìm ra điện thoại di động nhìn một chút bất chi bất giác đã số hai mươi chín hắn thật giống đem mình nốt ở trong phòng tiếp cận thật ít ngày chủ nhà đại nhân đưa đồng hồ đeo tay đã sớm đặt ở tủ đầu giường đình chỉ đi dây cố chi nam giơ tay cầm trong tay một sắc b ả n viết tay là đã dùng đính thư đinh đực rồi dựa vào m ở nhạt đèn ngủ cùng sổ tay chiếu dọi ánh sáng có thể nhìn thấy mặt trên mới đầu viết yêu ở bình minh ló dạ n g trước chữ viết thanh tú hãy cùng hắn tướng mạo như thế hắn trước đây là đầy người lệ khí nhưng không có nghĩa là hắn tự cũng vậy trên bàn giải dắt bạn viết tay nhưng là linh, linh thoái t á i viết theo mạ trịt nội dung vợ kịch ở xa một chút đàn ghi ta một bên tiếng anh ca tiếng trung ca từ khúc đều có chỉ là đều là, không nát, không có một thủ là hoàn thiện. có c h ú trước b u ồ đây thật lâu hắn đều là một người đứng ở trong gió nghe tâm sự của chính mình không người nói không ai nói cha mẹ vĩnh viễn hãnh diện vì hắn hắn vĩnh viễn vì chính mình sống sót đáng thương mà lại không đáng thương cố chi nam hít sâu một hơi dội thẳng lại eo sương đùng đùng hưởng có chút tiệp cọc thân thể trên người chỉ là một cái đơn bạc màu trắng ống tay áo sơ mi tay áo còn bị hắn vắt lên nếu như nói xuyên tấu qua tiểu chủ nhà nội tâm còn muốn tuyển ra như thế là cố chi nam thích nhất vậy thì là tiểu chủ nhà âm nhạc cùng với nàng đơn thuần không nhiễm một hạt bụi nghĩ tiểu chủ nhà cộc lốc nụ cười ôn nhu thư thích cố chi nam mới rốt cục có chút ý cười trong đầu hiện lên một ca khúc tiếng anh hắn muốn thử một chút ngày hôm nay tự nhiên giải trí thu công rất sớm bởi vì ngày hôm nay quay chụp rất thuận lợi nhưng tự nhiên giải trí đoàn kịch bên ngoài nhưng đứng một cái có chút đơn bạc thấp bé bóng người hắn đeo túi đeo lưng nhấc theo một cái dương hành lý có vẻ hơi công nghệ tự nhiên giải trí cũng không giống hoa quốc tinh giải trí bên kia như thế thiết trí vài cái bảo an nhìn chỉ là ý tứ một hồi phối hai bảo vệ ở đoàn kịch đóng kịch thời điểm ngăn cản một hồi ngoại lai、like、đám người đi vào c h à o n g à i ta nghĩ tìm một hồi cố chi nam văn sơn tiến lên quay về hai cái đứng ở đoàn kịch bên ngoài bảo an mở miệu hai bảo vệ liếc mắt nhìn nhau có chú đó là bọn họ lao bản cũng không phải ai đều có thể nhìn thấy à bọn họ nhìn văn sơn dáng vẻ nghĩ vậy đại khái là lao bản phan bọn họ mỗi ngày đều gặp được dò hỏi cố chi nam có ở hay không bên trong cũng quen rồi ông chủ chúng ta không ở ngươi nếu như muốn ký tên hoặc là chụp ảnh c h u n g lợi nói phải thất vọng ông chủ chúng ta xưa nay không ở không phải công khai chàng tiến hành chụp ảnh c h u n g cùng ký tên kiến nghị lần tiếp theo điện ảnh tuyên bố hoặc là ông chủ chúng ta thư tịch buổi ký tặng trên xếp hàng muốn lấy bên trong một cái đại thúc có chút ý cười mở miệng thiện ý mười phần đây chính là tự nhiên giải trí thái độ Văn Sơn s hai muốn, ha, muốn vào tự nhiên giải trí nhiều người đi tới mấy ngày trước chúng ta hàng thành tổng bộ nơi nào trước sân khấu em gái còn nói có rất nhiều minh tinh hợp đồng đến kỳ một kỳ ở chúng ta tự nhiên giải trí đây nhưng chúng ta lão bạn a người đoàn hắn làm sao để chúng ta trước sân khấu em gái hồi phục một cái khác khá là nam tử trẻ tuổi vung vung tay hơi có chút tự hào ông chủ chúng ta nói tự nhiên giải trí không cần vì lẽ đó huynh đệ à, không phải ta nói móc người muốn ở tự nhiên giải trí tìm việc làm không phải đơn giản như vậy hắn mặc dù là cái bảo an nhưng thật giống cảm thấy đến ở tự nhiên giải trí làm bảo an rất quan minh hơn nữa tiền lương cô chi nam trả lại bọn họ chia làm tuy rằng không thể cùng đoàn kịch nhân viên như thế nhiều như vậy nhưng mỗi tháng tiền lương cũng có thể ở hàng thành nuôi sống vợ con già trẻ văn sơn có chút nói không ra lời hắn ở nhà khoảng thời gian này cũng không phải là không có hiểu rõ quá tự nhiên giải trí một hiểu rõ mới cảm thấy ngoại hạng bởi vì tự nhiên giải trí chỉ là đối ngoại nhận người hai lần hơn nữa cuối cùng chúng tuyển thành công rất ít người rất ít có thật nhiều nạp danh t i ế p mời càng là nói thẳng chính mình chính là một người nghệ sĩ minh tinh tuy rằng không có như vậy nổi danh nhưng dù gì cũng là ba bốn tuyến thậm chí có chút là tiếp cận hạng hai thậm chí hạng hai bọn họ đều đầu tự nhiên giải trí sơ yếu lý lịch lại bị báo cho không đủ p h â n lượng tự nhiên giải trí xưa nay không đối ngoại tiếp thu minh tinh đều là chính mình chọn cái kia khúc đảo vũ chính là ví dụ tốt nhất nghe nói là cố chi nam chính mình đi tinh quang h â ngu cấp đi ra cũng không phải lưới trên nói hợp đồng đến kỷ tự do cho đi Ta thật sự c người cố nam bảo an kia đại thúc là có chút hoài nghi văn sơn chân thực tính dù sao mỗi một cái tới được mọi người nói mình nhận thức cố chi nam vậy khẳng định nhận thức ta toàn bộ hoa quốc hiện tại ai không nhận thức cố chi nam ngươi thật sự theo chúng ta cố tổng nhận thức ta xin thể ta thật sự cùng cố tổng nhận thức tuy rằng chậm ít ngày nhưng hắn xác thực gọi ta đến tự nhiên giải trí văn sơn nhìn thấy hy vọng có chút bức thiết tiến lên giơ lên chính mình một cái tay sinh thể vậy ta giúp ngươi liên hệ chúng ta tiểu cố quản lý đi hắn là chúng ta cố tổng trợ thủ nói đến hai người vẫn đúng là xem huynh đệ như thế chúng ta trước đều cho rằng hắn là cố tổng đệ đệ một cái cố c h i nam một cái cố chỉ cựu lúc đó toàn bộ tự nhiên giải trí đều cho rằng cố chỉ cựu là hậu t r ư ở n g tử thẳng đến về sau cố trị cựu chính mình giải thích rõ ràng đồng thời dùng chính mình năng lực chinh phục tự nhiên giải trí người bọn họ mới chân tâm chịu phục cố trị cựu Bảo an điện ạ thúc lấy đ i thoại, thoại, thoại, thoại đô vài tiếng mới bị tức lên bảo an đại thúc vẫn không nói gì bên kia trước hết nói chuyện thanh em ôn hòa có chút ý cười lưu thúc sao rồi đây là bị tôn trọng cảm giác cũng chỉ có thể ở tự nhiên giải trí có thể nhìn thấy bọn họ nhớ tới mỗi người tên cũng tôn trọng mỗi người công tác tiểu cố quản lý a chúng ta ở đoàn kịch bên ngoài chặn lại một người hắn nói hắn nhận thức cố tổng để chúng ta nói cho cố tổng bảo an đại thúc cười đến mức vô cùng s á n lạn đang cùng lại cảnh minh đoàn người hướng về một mặt khác phương hướng về khách sạn cố chỉ cựu dừng bước trong đầu thật giống có chút cái gì ký ức rồi lại tạm thời không nhớ ra được dù sao đã qua gần như hơn mười ngày lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi còn có vệ khang thì lucas mọi người dừng bước lại lại cảnh minh mở miệng làm sao trở lại ăn cơm đêm nay nói thế nào đều muốn đem chi nam mang đi ra ngoài bông lỏng một chút mỗi ngày vây ở bên trong gian phòng ta đều lo lòng hắn cố chỉ cựu lắc đầu một cái đối với điện thoại bên kia mở、miệng. lưu thúc hắn tên cứ gọi là gì tên bảo an đại thúc nhìn về phía văn sơn ngươi gọi tên gì tới văn sơn ta tên văn sơn cố tổng biết đến chính là hoa quốc tinh giải trí đoàn kịch bên ngoài bên cầu văn sơn văn sơn vội vàng mở miệng giải thích âm thanh cấp thiết hắn biết đây là cơ hội duy nhất của hắn tiểu cố quản lý hắn nói hắn gọi văn sơn a văn sơn cố chỉ cựu trong nháy mắt thức tỉnh ánh mắt có chút mừng rỡ lưu thúc lưu lại hắn ta liền đến cố chỉ cựu cúp điện thoại đối với lại cảnh minh mọi người mở miệng đồng thời trực tiếp hướng về đoàn kịch cửa lớn bên kia đi đến cảnh minh ta các người đi về trước chi nam ca phải đợi cái kia viết từ người văn sơn tìm tới đến, đến rồi ta muốn đi dẫn hắn thấy chi nam ca văn sơn lại cảnh minh thật giống mất trí nhớ lập tức không nhớ ra được vẫn là tư đồ hành v ĩ cho nhắc nhở chi nam hỏi ngươi xuẩn t ự phía dưới trùng tự công mẫu lý do văn sơn đã quên tư đồ hành v ĩ n ở nụ cười theo cố chỉ cựu bước chân đồng thời hướng về trước ta cũng đi qua xem một chút đi tên mập ngươi mang theo lưu các đạo diễn bọn họ trở lại khách sạn ăn cơm tối thuận tiện đem chi nam gọi ra luôn ở lại bên trong g i a phòng ta cũng có chút lo lắng an ca lại không ở ta cùng chỉ cựu mang cái kia văn sơn trở về được rồi mang tới ta gặp gỡ có thể để chi nam thở dài đ i ề u m a u có phải là rất c h â u lại cảnh minh cũng muốn cùng đi đến nhưng cô chỉ cựu cùng tư đồ hành vĩ lên một lượt đi tới hắn trở lên đi tự nhiên giải trí sẽ không có người nói chuyện hắn đành phải thôi mang theo l u c a s bọn họ tiếp tục hướng về khách sạn phương hướng trở lại điện thoại cắt đứt sau văn sơn chờ ở bên ngoài thời gian rất là dày vò tuy rằng được sẽ đến thấy hắn lời nói nhưng hắn đây là đến m u ộ n mười mấy ngày hắn khi đó nghe ốc x i n sau khi trở về c h ẳ n g chọc trở mình cuối cùng trở về quê nhà buổi tiếp cha mẹ hắn quá mấy ngày mỗi ngày đều ngủ không được trong đầu không ngừng lặp lại cố chi nam lời nói còn có ốc xên bài hát này hắn qua cái sinh nhật chính mình ba mươi tuổi sinh nhật cũng là đêm đó hắn với hắn cha mẹ hàn huyên rất nhiều cuối cùng quyết định một mình một lần nữa đi đến hải phổ đi tới nơi này cái thành phố điện ảnh tiểu cố quản lý tư đồ đạo diễn hai bảo vệ lớn tiếng hô một tiếng cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vi cười đáp lại một câu văn sơn vội vàng n g n g đầu tại đây không có hoàng hôn c h n g vạng gió nhẹ lướt qua văn sơn nhìn thấy một cái mang kính mắt xem ra cùng cố chi nam như thế thanh tú người trẻ tuổi còn có một cái khỏe mạnh ra vàng hãn tử hai người đều đánh giá chính mình văn sơn nuốt một ngụm nước bọn một điểm không giống một cái ba mươi tuần người xin chào cố chỉ c ử u tư đồ hành vĩ hai người đưa tay ra ngươi các ngươi khỏe Giả tên văn sơn văn sơn vội vàng cùng hai người nắm tay lại chúng ta biết tên của ngươi cũng biết chúng ta cố tổng đàng chờ ngươi chỉ là không nghĩ đến ngươi cách như vậy ít ngày còn biết được đây xem như là một niềm vui bất ngờ đi cố chỉ c ử u c â i cận tư đồ hành vĩ cũng n ở nụ cười hắn nhắc lên văn sơn dương hành lý chi nam sẽ ở bên trong chờ ngươi đồng thời ăn một bữa cơm a nha nha chúng ta để là tốt rồi văn sơn muốn lên trước năm quá dương hành lý tư đồ hơn h nhưng vĩ vung vung tay. Sau đó chính là bảy Sau hành lý đều được. Hắn tư đồ hành chính n giờ tối n khách sạn bên trong bao xương cố chi nam nhìn thấy cái kia thân hình gầy yếu mà có chút thấp bé văn sơn hắn ngồi tại chỗ đang cùng lại cảnh mình tiết lợi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết ai là đại t h ú c ai là tuổi trẻ tử chỉ trách lại cảnh mình cái này náo ngơ quá như quen thuộc c ô chi nam xuất hiện làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cửa hắn một thân thú nhồi bông áo khoác dâu tua t u a đã cạo như cũng đẹp trai thanh tú hơn nữa tuổi trẻ chào mọi người xem như là đã lâu không gặp thật giống cũng không phải rất lâu dù sao mấy ngày trước chúng ta mới đồng thời ăn cơm nào có người ở một cái khách sạn nhưng một tuần trước mới đồng thời ăn một bữa cơm a n học lâm tức giận trắng c ô chi nam một ánh mắt tiểu tử này đem mình nuốt ở trong phòng mỗi ngày ăn cơm cũng làm cho cố chỉ cự gọi người đưa tới bọn họ mặc dù biết là ở bên trong sáng tác nhưng cũng có chút lo lắng hắn thân thể bị không được dù sao cố chi nam hiện tại nhưng là bảo không thể chết được khái một chuyện vạn nhất có cái gì bất ngờ có thể làm sao bây giờ ha ha ta cố chi nam sờ sớm n u i mới đúng văn sơn nết miệng cười nói đã lâu không gặp em gái của ta mấy ngày trước còn nhắc tới ngươi tại sao không đến đây lần này nàng lẽ ra có thể hài lòng đỗ tiểu diêm phía trước mấy ngày còn vẫn hỏi hôm nay tới sao hôm nay tới sao đại khái là bởi vì đây là cùng cố chi nam lần thứ nhất ở bên ngoài gặp phải tình huống như vậy cho rằng văn sơn là nàng cùng cố chi nam tìm tới người vì lẽ đó đặc biệt đệ bụ văn sơn đứng lên đến nhìn về phía tới được cố chi nam trực tiếp chín mươi độ c u ố cùng thái độ thành khẩn cố tổng c h à o ngài ta nghĩ gia nhập tự nhiên giải trí dù cho cuối cùng chỉ có thể làm việc v ậ ta t cũng muốn ở lại tự nhiên giải trí hắn có giấc mơ vẫn không có dập tắt thân thể bị nứt vậy đối đầu chính là tấm kia thanh tú khuôn mặt cố chi nam lộ ra chính mình rằng trắng có chút ôn hòa hoan g h ê n gia nhập tự nhiên giải trí ngươi có thể ở trong này học tập hy vọng có một ngày ngươi có thể viết ra để hoa di chuyển trên thế giới ca tử văn sơn có chút sửng s ố t hắn vẫn luôn đối với mình không có bất kỳ tự tin chỉ là một giọng giấc mơ ở kiên trì mà trước mắt người trẻ tuổi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn nói có hay không khả năng là bọn họ từ khúc quá phổ thông lần thứ hai gặp mặt hắn gia nhập tự nhiên giải trí hắn càng là nói hy vọng có một ngày ngươi có thể viết ra để hoa di chuyển trên thế giới ca tử không biết làm sao văn sơn trước mắt có chút mơ hồ hắn có chút không hăng hái lau mắt cuối cùng chỉ là t ầ n g t ầ n gật g cụ. ư n g 656, có thể hay h k ô nói g vẫn c l chữ. Nói không cần phải nói quá nhiều ngược lại lại cảnh minh cái này thằng mập chết bầm nhất định sẽ nối liền cố chi nam cũng gật g ủ ngồi ở vị trí của chính mình một bữa cơm liền như vậy giải quyết trong lúc lại cảnh mình cùng ạt cờ ồn ào muốn đi thành phố điện ảnh bên ngoài mới mở quán b a chơi vừa một hồi cả ngày giấu ở đoàn kịch đều sắp muộn điên rồi vừa vặn đoàn kịch đạo cụ vẫn không có đưa đến ngày mai tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông đều nghỉ ngơi một ngày buông lỏng một chút những n à y đoàn kịch nhân viên vừa mới bắt đầu còn có chút không quen bởi vì thật không có nhìn thấy cái kia đoàn kịch nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi hoàn toàn không nói đạo lý chỉ là khi bọn họ biết quy củ này là cố chi nam định ra đến sau khi liền dần dần quen thuộc bận điệu thời điểm nên nỗ lực bận rộn thế nhưng lúc nghỉ ngơi cũng phải tận hứng đây chính là tự nhiên giải trí tôn chỉ đã lục tục bắt đầu hẳn g cầu truyền thông tiểu đồng bọn giao động lúc nào mở quán bar ta làm sao không biết cố chi nam hỏi phát triển như thế cấp tốc cả đây chính là hoa c ố c tốc độ liên nửa tháng trước có thể náo nhiệt chúng ta đoàn kịch người buổi tối khẳng định cũng có người ở bên kia phòng trừng thành phố điện ảnh bên trong đoàn kịch buổi tối đều sẽ đi tiêu khiển lại cảnh minh khả khả nói ăn chơi chắc táng đại dj hắn đã đã lâu đã lâu chưa từng đi muốn đi liền nhìn không sàng bậy bắt cờ cũng g ậ p g ủ có chút rục giả dịch người còn muốn sàng b ậ làm sao sàng b ậ cố chi nam kinh ngạc mấy người này muốn đi quán b a sàng b ậ cái gì Các người đi cũng về nhà là đi ư ợ c còn c đi buông hại ty lỏng một chút ngươi những ngày qua đem mình nuốt tại bên trong phòng mọi người có vẻ chất phác lại cảnh minh lắc đầu một cái ánh mắt kiên định còn nhớ ở màu gốc phòng làm việc cả n g ư ơ i quá ngột ngạt ta cũng đi coi như đi ngồi một chút trên đường hóng gió một chút hắn đều không vội vã tư đồ hành vi nhìn c ố chi nam cười cười c ố chi nam nhìn hai người kia có chút ý cười gật gù vậy thì đi xem xem ta cũng thật tò mò rượu nơi này ba bầu không khí là như thế nào nói được lắm xem ngươi trước đây thường đi như thế lại cảnh minh trắng c ố chi nam một ánh mắt cái này ngáo ngơ xem ra liền không giống như là thường thường hôn sàn đêm người c ố chi nam chỉ là cười cười không nói lời nào đùa giỡn v ó n g đêm cùng ở nợ len nghe qua sao cái gì lại cảnh minh có chút không rõ cố chi nam tiếp tục cười không nói chỉ là có chút đáng thương nhìn lại cảnh mình cảm giác cuộc đời của hắn ít đi rất nhiều l ạ c thú hay là thế giới này có càng n ả y ra c a khúc đi sơn ca theo chúng ta cùng đi chứ chỉ cựu cho hắn tìm cái gian phòng cho đi lý sau vài ngày về tự nhiên giải trí ký vào trước hợp đồng yên tâm chúng ta chính quy nộp thuế có năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở a cố tổng gọi ta văn sơn là được văn sơn hiện ra có chút kinh hoàng lập tức biến hóa để hắn có chút không chịu nhận cố chi nam cười cười không để ý Cô chỉ cựu cũng được, trước cảnh không phải hắn hành hắn kinh hoàng đến không được. Đại khái là trước đây xã hội mài hoàn toàn không trải qua cảnh tượng như qua yêu giúp trải đại mài tượng nắm đến toàn là lý đạo, đây rúa vậy. xã Vệ ở bên ì n minh ló dạng trước kịch bản ta đã hoàn thiện, ngày nữa tinh tu một phần đi ra cho ngươi. h kịch chỉ chút thô hai cho một giáp, cải, đi ló là có xóa trước ta tu ra b sửa đã đồ và ngoài quán rượu chờ đợi lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi còn có mặt cỡ lái xe đi ra lỗ hổng cô chi nam đối với vệ khang thì mở miệng vệ khang thì lập tức liền trong mơ hắn cầm lấy cô chi nam cánh tay có chút kích động thật sự nhanh như vậy cố o n tưởng rằng c chi nam thở phào nhẹ nhõm có chút tung dung cầm kịch bản vệ đạo là có thể đi rồi ngươi dù sao không phải hẳn cầu sai khiến lại đây hợp tác đạo diễn hẳn cầu đều sẽ có chút h á n giận vệ đạo nghỉ ngơi nên đã sớm kết thúc đi an học lâm không có ở lucas đạo diễn cũng không có đi bên lề đường cũng chỉ có cố chi nam cùng vệ khang thì hai người cố chi nam cũng không có ý định cháy lớp vệ khang thì trầm mặc một chút n g h i ê n g đầu nhìn một chút cô chi nam hắn không có xem vệ khang thì trái lại là nhìn ven đường b u ồ n hoa thật giống có chút xuất thần chi nam hả cô chi nam nghiêng đầu có chút ý cười thật không t i ệ n có chút nhớ ta nhà an ca vệ khang thì cười cười cho mình đốt một điếu thuốc đem hộp thuốc lá đưa cho cô chi nam cô chi nam lắc đầu một cái giới giới không thể để cho thân thể này lại nhiễm phải cái gì bất lương h ă n g mê ông ba phải từ ta làm lên tiểu tử ngươi nói chuyện đều là thần thần bì bí làm việc cũng là làm người giật mình rồi lại cảm thấy đến đây là chỉ có người mới có thể làm đi ra sự tình vệ khang thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái chậm rãi phun ra một vòng khói âm thanh có chút chìm ta cùng hàng cầu truyền thông thực chỉ có một bộ phim hiệp ước lần này ta là thật sự nghĩ rõ ràng tự nhiên giải trí cho ta lưu một vị trí đi lại đạo nói không có sai cùng một đám có giấc mơ người cùng nhau so với mình đơn độc một người cảm giác đúng là không giống nhau ồ nha rất tốt hả a cố chi nam giật mình quay đầu há to mồm khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng vệ đạo ngươi nói cái gì h a tiểu tử ngươi còn giật mình cái gì không đều là ngươi ám chỉ lại đạo mà ngươi yên tâm Coi lại như vậy khang thì a n n nói a trong lập n người cũng g ta tiểu tử đối với s tức nói rồi rất nhiều nói đến cố chi nam ngồi trồn hôm trên mặt đất suy nghĩ nhân sinh hắn có chút nghĩ không rõ lắm lại cảnh minh cái tên mập mạp này đến cùng là tiến vào cái gì bán hàng đa cấp tập đoàn học lời nói thuật lại là lấy cái gì nói hai ba lần liền đem vệ khang thì t ẩ y não vệ đạo cho ta một cái không phải giới ta nghĩ yên tĩnh một chút ta sợ ta lưu lại đem tên mập đánh chết vệ khang thì đem yên đưa cho cố chi nam muốn giúp hắn châm lửa nhưng cố chi nam tiếp nhận bật lửa yên điêu ở bên mép từ đầu đến cuối không có đánh lửa hắn do dự hồi lâu vẫn là mở miệng vệ đạo có nghĩ tới hay không lại cảnh minh là đang lừa ngươi ngươi cần nghĩ cho rõ hàng cầu truyền thông phúc lợi tốt ta công ty lớn không nói còn cùng cờ cờ tờ v ỡ m ắ c đ ố i xem như là nửa cái rượu lương hoa quốc công ty giải trí xuất thân miêu hồng hại ai đang ý những người phúc lợi à tiền loại này đủ xài là tốt rồi ta kinh đô mấy bộ phỏng thê tử cũng mình làm một ít chuyện làm ăn ăn mặc không lo còn rượu lương cờ cờ tờ v ỡ ai có ngươi tới gần lưu niệm sợ là coi ngươi là con trai ruột chứ cố chi nam trầm mặc cuối cùng vẫn là đem bật lửa trả lại vệ khăn thì chính mình mậm thuốc lá nghe mùi vị hắn đang suy tư nhân sinh lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ lái xe lại đây bắt cờ chính mình mở một đài ngã vi vi an vị ở ghế lái phụ hiển nhiên là biết muốn đi câu lạc bộ đêm lập tức liền lại lại đây cả ngày muộn ở đoàn kịch nàng cũng bị không được đi lên lại cảnh minh hì hì n ở nụ cười đối đầu cố chi nam ngậm thuốc lá ánh mắt hắn rụt cổ một cái tổng cảm giác cái này náo ngơ thật giống muốn giết người là ảo ra sao cố chi nam đầy cõi lòng thâm ý liếc mắt nhìn lại cảnh minh ngồi lên rồi bạt cờ xe vệ khang thì nhưng là lên lại cảnh minh xe sau khi cố chỉ cựu cũng lái xe của mình mang theo văn sơn lại đây hỏi vũ trạch bọn họ thật giống so với chúng ta sớm nửa giờ liền đi qua cùng trần binh bọn họ còn có ngày hôm nay hôm mới vừa thành r trôi ở về tiểu tuyết cũng trôi qua. Lại qua. cũng c n ả minh một nam cảm tiếng nói rồi hồi, chi lại, quái, lái đi rồi, hắn cũng chỉ có thể đổi tới. lớn không đến nhưng cũng hắn cũng thấy chút chỉ thể t có có có kỳ được cố bạc cờ đáp đã xe phố hải phổ giao không có thành phố hải phổ trung tâm ma đô phôn hoa nhưng cũng so với một ít ba vốn đến thành thị muốn tới ăn chơi chắc tắng khoảng cách hải phổ thành phố điện ảnh hơn hai mươi phút đường xe một chỗ cuối con đường mới mở một gian sàn đêm qua ba thật giống chính là vì nên chụp ảnh chúng coi trong thành phố điện ảnh bên trong cố chi nam ở một cái ghế dài lớn nhìn thấy sớm chạy đến vân ấn tuyết còn có trần vũ trạch bên cạnh bọn họ là đóng vai đường nhân tóc vàng trần b ì n h còn có đóng vai a hương diễn viên lý á mọi người đều là đường tham diễn viên trước mà nhất làm cho cố chi nam giật mình chính là chạy trốn ba hợp tác quan loại đội hưu trịnh vân hải cũng ở chi nam ca. trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết vội vàng đứng dậy hai cái trên mặt đều cười hì hì trần b ì n h cùng lý á mấy người cũng vội vàng chào hỏi cố tổng lại đạo tư lộ đạo vệ đạo tiểu cố quản lý bọn họ cũng không nghĩ đến đi ra bung lòng một chút còn có thể gặp phải cố chi nam bọn họ cũng đi ra nay có tính hay không bị tóm bao chi、nam. chính vân hải nói chuyện đều là trực tiếp hắn cũng không cất giấu ta vừa nãy nhìn thấy một mặt khác ghế dài lớn người của công ty chúng ta cũng đều ở còn có cái tia mấy cái united state test diễn viên ồ、oh. có điều đi gặp một hồi cố chi nam theo trịnh vân hải ánh mắt nhìn sang quán bar rất lớn cách một khoảng cách chúng chi nghe hồng lấp lóe một mảnh b ả y màu căn bản là thấy không rõ lắm người đối diện này chưa quen thuộc vẫn là với các ngươi khá một chút chi nam ta hợp đồng cố chi nam b ư n g trịnh vân hải miệng t h ấ p giọng nói l ã o ca ta nghĩ suy nghĩ một hồi nhân sinh có thể trước tiên không đề cập tới cái này hả chính vân hải gật g ù có chút không rõ nhưng vẫn không có lại nói chỉ là cùng lại cảnh minh uống rượu lại bàn tử có cần tới hay không thấy một hồi tính cũ cố chi nam trong mắt tràn đầy sắc khí hắn không tin tưởng lan phương không ở cái tiết lộ cao chỉ khẳng định cũng sẽ ở sau đó chính là bắt nạt ta tiểu chủ nhà việt mân thấy cái lông có yêu hay không lời này cũng không thể nói lung tung lại cảnh minh ngồi ở trên ghế s o f a luôn cảm thấy đêm nay cố chi nam vẫn đối với hắn có chút sát tâm nhưng hắn đã kiên định nội tâm ai cũng giao động không được nơi như thế này hay là muốn thiếu đến biết à cố chi nam chừng một ánh mắt trần vũ trạch cùng vân lẫn tuyết hai người kia còn nhỏ vốn là tối lang thang mạnh hưng nghiệp hiện tại bị giam ở hải phổ tình yêu nhà trọ không ra được không nghĩ đến còn lại hai người này trái lại càng ngày càng phóng đẳng chân v ũ t chạch túi đầu chỉ là vào đầu hiển nhiên không biết nói như thế nào đúng là vân ấn t u y ế t lẽ l ư ỡ i đi sang ngồi lắp cô chi nam cánh tay biết rồi biết rồi kẻ nhà sao ta sau khi trở lại vẫn không có ta cảnh chạy trốn ba vừa không có tiếp tục thu lại chi nam ca ta cũng nghĩ ra eo bùn cô chi nam đỡ chán suy nghĩ một chút có chút ý cười hắn chỉ chỉ ngồi ở góc không lên tiếng văn sơn hắn cứ gọi văn sơn sau đó là chúng ta tự nhiên giải trí từ tác giả ngươi nếu như mình làm có thể soạn nhạc từ trực tiếp tìm hắn điện tử nếu như sẽ không đây lâm ca là nói không còn có hùng bá thiên hạ hiểu rõ vân ấn tuyết cười hì hì bưng lên đồ uống văn sơn c a ta là vân ấn tuyết gọi ta tiểu tuyết là được ta mời ngươi một chén nha ta cũng là ta tên trần vũ trạch gọi ta vũ trạch là được trần vũ trạch cũng dơ chén lên văn sơn vội vàng đáp lại cố chi nam cười cười không cần gò bó hai ngày nữa ta giúp ngươi liên hệ một cái trâu bỏ nhạc sĩ để hắn chỉ điểm một chút ngươi so với một người mù tìm tòi tốt cố chi nam dự định để triệu kiến hùng cái tiêu ngạo kiều đại thúc chỉ điểm một chút văn sơn hắn ở trên cầu cùng đỗ tiểu diêm xem qua văn sơn tử tật xấu không phải rất nhiều chỉ là yêu thích để tâm vào chuyện vụ vặt để ác miệng ngạo kiều quái đến chỉ điểm không thể tốt hơn lâm tất khá là huyệt chuyện khẳng định không thích hợp đi ra khẳng định chính là hướng về phía thả lòng đến lại cảnh minh cùng b ạ t cờ đã sớm lôi kéo văn sơn trần vũ trạch còn có trần m i n h mọi người xuống hài lòng nhảy lên mơ mơ màng màng đi tới tư đồ hành vi thì lại cùng vệ khang thì cùng trịnh vân hải uống s o à n di tình toàn bộ quán bar thành phố điện ảnh mỗi cái đoàn kịch người liền chiếm hơn nửa tối tăm dưới ánh đèn ai cũng không có hết sức nhận rõ ai minh tinh cũng cần cuộc sống riêng cô chi nam không có xuống vân ấn tuyết đứng ở ghế dài bên liên giới bên người đứng ngã vivi ghế dài thuộc về cao điểm ở trên cao nhìn xuống hai người hứng thú hừng hực nhìn rộn rộn ràng ràng đám người ngã vivi đúng là muốn lôi kéo vân ấn tuyết xuống này ra nhưng cô chi nam không cho đồng thời cũng không cho ngã vivi xuống hắn những ngày qua có thể coi là rõ ràng cái này ngã vivi chẳng trách muốn này một điểm ca khúc bản thân nàng chính là một cái đi dây nữ vương nữ nhân bề ngoại không thể tin trừ phi nàng họ hạ cố chi nam mau tới đánh trò chơi không phải vậy ta liền đánh n g ư ơ i an c a không phiền chán vương ngữ yên đều là có thể để cố chi nam cảm thấy cho nàng là cái hàm phê tại sao không trở về tin tức cùng nữ minh tinh tán gâu cho ngươi rất lớn áp lực à. tin tức khởi nguồn mười phút trước cố chi nam kiểm tra một hồi chủ nhà đại nhân chiến tích quả không phải vậy ba liền quỳ đem đem có vương ngữ yên c h í ngậm g á n h cùng nguyễn anh còn có một cái vương ngữ yên trợ lý mỗi một lần cố chi nam mang đáng yêu tiểu chủ nhà ngọt ngào trên phân thời điểm qua một thời gian ngắn nàng lại sẽ đến khóc chít chít nói nga xuống cố chi nam thì có chút không nói gì tiểu chủ nhà bên người không hẳn ả một cái đáng tin t r i n h m ộ n g ánh nhân gian đại hoang đường nguyễn anh thủy tinh bị a bạo vấn đề không lớn v ữ n g vàng khoái vương ngữ yên càng món ăn càng yêu mới vừa cố chi nam liếc mắt nhìn vân vân tuyết cô nàng này cũng thay quá bất tử không trở về thành thở dài cố chi nam bưng lên đồ uống uống một hớp tiểu chủ nhà sợ đau đại kiều chủ thêm điểm trở về thành bị a một hồi sẽ phải về nhà là chờ trò chơi mười lăm phút vẫn là t r ờ phục sinh bốn mươi giây nhường ngươi rảnh rỗi cầu trợ giúp ít nói nhảm trên hảo không rảnh an ca ở chỗ này của ta ngươi có thể làm sao không rảnh hải phủ căn hộ vương ngữ yên dựa vào mềm n h ú n hạ an ca hạ an ca túi đầu hoa điện thoại di động nhân vật ở bên trong bị người một đường truy làm cho nàng tiểu t r a o mày nếu như c â y người đàn ông ở khẳng định liền trực tiếp đánh ngược lại mà vương ngữ yên bị đ o á n đúng 40 giây phục sinh thời gian không cần v i ế t ngươi ca đúng không cố chi nam tức g i ậ n đến hồi phục tin tức tiểu tuyết nói cùng ngươi đồng thời ở quán b a ngay ở thành phố điện h n h không xa ngươi đ o á n thế nào an ca cũng biết cố chi nam chỉ phát ra một chuỗi im lặng tuyệt đối bên t i ệ cũng không có đáp lại hẳn là phục sinh đã đến giờ trên sân âm nhạc không ngừng á nhìn đ thấy i n cái tia a có c thỏ ơ i k ảnh chân dung cố chi nam không nói hai lời liền đánh cái video quá khứ cái này cũng là hắn cách xa nhau mười mấy ngày lần thứ nhất video từ khi hắn cùng chủ nhà đại nhân nói bế quan nàng thật sự nghe lời không có lái qua video chỉ là mỗi ngày tin tức sẽ không thiếu cố chi năm mỗi ngày tiêu khiển chính là hiểu rõ tiểu chủ nhà hàng ngày xác thực rất bận điệu hắn theo bản năng sờ sờ cảm dâu rĩa đã sạch sẽ đem mũ thả xuống đi xem ra vẫn là xem cái bơ tiểu sinh hạ an ca ngồi ở bên giường l ắ c chân răng từ chối muốn đồng thời ngủ vương ngự yên nàng khóa trái cửa phòng từ khi vương ngự yên đánh lén nàng sau khi hạ an ca làm sao cũng không chịu cùng vương ngự yên đồng thời ngủ để phòng tâm lúc nào đều kéo đầy video truyền được hạ an ca nhìn thấy gương m ặ đó có chút mừng rỡ nhưng rất tốt tận dấu ở nàng có chút kỳ quái mở miệng cái này quán b a thật kỳ quái cũng thật tiên tình ta ở quán b a bên ngoài cố chi nam cười trộm ồ hạ an ca có chút đỏ mặt ta lại không đi qua không có cơ hội đi cũng không ai mang ta đi đại học thời điểm cũng chưa từng đi cố chi nam có ý định do hỏi h ắ n tự nhiên là tin tưởng chủ nhà đại nhân chỉ là càng ngày càng hiếu kỳ nàng trước đây đến trường cuộc đời là như thế nào đều là muốn b u ộ c một điểm bột một điểm sau đó giả trang chính mình cũng ở tuổi thanh xuân của nàng bên trong hạ an ca lắc đầu một cái rất chăm chú trả lời đại học thời điểm ngoại trừ làm công chính là thư viện mặt sau mặt sau mua đàn guitar liền không đi thư viện hạ an ca có chút thật không tiện con mắt không nhìn tới cô chi nam thật giống là sợ cô chi nam cho rằng nàng mua đàn guitar liền không đi thư viện là rất xấu dù sao có chút không làm việc đ à n g hoàng hiềm nghi luyện đàn guitar cô chi nam có chút cảm thấy hứng thú hạ an ca gật gù nhớ tới mình luyện đàn guitar thời gian nên tính là không gặp phải cô chi nam chức vui vẻ nhất tháng ngày một trong đi ta trước đây liền sẽ gảy đàn guitar là hạ mụ mụ ở viện mồ tôi dạy ta sau đó chính ta ở trường học tìm địa phương học cũng ở công viên học sợ não đến người t càng càng nghe. Nghe Mụ Mụ mấy phút sau tiểu chủ nhà đình chỉ nói chuyện có chút không dám tin tưởng bưng miệng nhỏ cố chi nam khỏe miệng nít lên có chút ý cười nhìn cái này cộc lóc thỏ sau đó thì sao hạ an ca chừng cái này man tử một ánh mắt âm thanh nhưng có chút lúng túng ta ta là muốn hỏi ngươi bán như ba là như thế nào? ta h ế nào, t không nghĩ nói nhiều như vậy, nói nhảm nhiều như vậy, vậy. có ố chi tức c thì nam mặt vẻ lập cảm h nghiêm hắn chăm chú góp ý chủ nhà đại nhân lời nói. Ta không ú túc, t rất Ta nói. góp đại lời có c ý thấy đến hạ an ca nói chính là phí lời ngươi có thể theo ta chia sẻ ngươi bất kỳ tất cả cũng có thể ván giận đ o á n ước tỉ như a vừa nãy ta trò chơi lại liên tiếp thất bại bốn trận chúng ta là một nhóm a ta vĩnh viễn chạm ngươi bên này hơn nữa ta rất yêu thích nghe ta thậm chí h à o tưởng quá chính mình ăn mặc đồng phục học sinh xuất hiện ở ngươi trong thanh xuân diện bổ h u y ế t ngươi không muốn nhắc lên trung học phổ thông hạ an ca cắn môi không nói nguyên bản lắc chân giang đình chỉ đong đưa hai người liền nhìn như vậy lẫn nhau nhìn cố man t ử ban lên mặt hạ ăn ca hơi phồng lên miệng nhỏ giọng ăn nữ ta thật sự bốn liên tiếp thất bại ha ha ha ha cố chi nam trong nháy mắt phá vỡ che miệng không để cho mình cười ra tiếng rước lấy bên kia một trận căm thức không cho cười ngươi vẫn không c ó n ó i quán ba là như thế nào đây cố chi nam vội vã thu lại nụ cười đang hoàng trịnh trọng kiên trì cho t i ể u chủ nhà giải thích giải thích một cái nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực quán ba liền như vậy à cùng cờ tờ vờ gần như chỉ là quyền riêng tư không mạnh như vậy bên trong chính là một cái mập mạc đang khiêu vũ ánh đen lấp lóe muôn màu mẻ đoàn người chen trúc cãi nhau ngoại trừ r ư ợ u chính là siêu cấp lớn tiếng ca ta vừa nãy ở bên trong còn nghe được cơn gió mùa hạ đi dây bản chủ nhà đại nhân sướng ồ như cũng là này một tiếng nghi hoặc đến đáng yêu tăng mạnh âm thanh hạ an ca cao mày ta bị sửa thành đi dây bản rồi a đúng cũng không đúng là c a bị sửa thành đi dây cố chi nam cố n é n cười ồ hạ an ca có chút ngạc nhiên ta có thể tìm ra đến à đại khái là có thể muốn nghe có chút nàng lưu lại liền đi nghe không nên là hỏi ta đến quán b a làm gì chủ nhà đại nhân quan tâm điểm là không phải là sai cố chi nam cảm thấy đến có chút kỳ quái nhìn màn ảnh bên kia thật giống đang xoắn suýt đi dây bản có dễ nghe hay không tiểu chủ nhà không khỏi nhắc nhở quán bar có rất nhiều đẹp đẽ mỹ n ữ nha hả cố chi nam ngươi nói vậy ta hắn ca có thể hay không cũng có đi dây bản hạ an ca nhưng là thật giống đột nhiên phát hiện tân đại lục như thế hoa đào mâu sáng long lanh cố chi nam rợ khóc rợ cười hắn đ ây ả người nào bà bối ta không tìm tới nếu không thử một chút hạ an ca vội vàng gật đầu nàng nhìn điện thoại di động bên kia cố ma tử đột nhiên nở nụ cười một lần nữa lắc lên chân răng biểu lộ ra chủ nhân hiện tại hài lòng nàng có chút nhảy nhót vậy ngươi nói Ta như ở trên thế n hay h k giới này cố chi nam chỉ thích hai loại đồ vật như thế là không bị ô nhiễm quá tinh khiết tinh không như thế là hạ an ca có thể tinh không cũng là con mắt của nàng toàn bộ đều là nàng a hạ an ca vành thai có chút nhiệt nàng có chút không biết làm sao nhưng vẫn là ngạo t i ể u chừng cố chi nam một ánh mắt quyến rũ phong tình hiện lỗ hết này có thể so với bên trong quán rượu thả lòng muốn càng c h ế t đ ể cố chi nam có chút ung dung ngồi ở trên ghế giải có muốn hay không mang chủ nhà đại nhân vào xem xem quá n ba lại điểm b à i ca bên trong khiêu vũ tiểu tỷ tỷ thật đẹp đẽ đều không ta đẹp đẽ hạ an ca trái lại là nhàn nhạt nói một câu cách màn hình cố chi nam cũng có thể cảm giác được trong dây lát này tiểu chủ nhà tỏa ra mãnh liệt tự tin mẹ nó cố chi nam người có chút hôn mê từ từ ý thức được chính mình ở phương diện này khó giải hạ an ca bình thường không đều là nên n h á chút ít tình khí nói cái gì ngươi dĩ nhiên đi quá ba còn xem đẹp đẽ tiểu tỷ tỉ, tỉ mà Này thọ không dựa theo sáo lộ ra bài a hạ an ca suy nghĩ một chút không nghĩ rõ ràng có chút kỳ quái nhìn màn ảnh bên kia ma tử tại sao muốn ồn ào tính khí ta cũng chưa từng đi quá ba ngươi lần sau muốn dẫn ta đi xem xem ta cũng muốn nhìn tiểu t ỷ t ỷ khiêu vũ bình thường sáo lộ ở thọ trên người trái lại làm cho nàng càng tò mò mắt to t r ừ n g mắt nhỏ hạ an ca con mắt có chút thủy nhuận cười thủng tịm nàng nhẹ giọng nói không muốn giận ta hả ta không t ứ c giận a cố chi nam nghĩ hoặc ngươi phía trước vẻ mặt là như vậy hạ an ca bản lên gương mặt giả vờ nghiêm túc cũng không biết nàng giờ khắc này dáng vẻ ở cố chi nam trong mắt là cỡ nào đáng yêu hắn yêu thích như vậy hạ an ca yêu thích nàng bất kỳ một mặt nếu như nàng có thể giống như hạ tiểu khê lớn lên khẳng định là một cái loẹ loẹ tiểu tiên nữ ta chẳng qua là cảm thấy bỏ qua rất nhiều trước đây không có loại này cảm giác nhưng là hiện tại luôn cảm thấy bỏ qua chủ nhà đại nhân phần lớn thanh xuân có chút tiếng đối cố chi nam k h ẽ thở dài một cái ngựa đầu nhìn bị mây mù che chắn có vẻ hơi mơ hồ mặt t r ă n g đầy mắt ý cười ôn nu hạ an ca thực xưa nay không cần ta chỉ dẫn nàng vẫn luôn rất tuyệt ta là cái người may mắn ta chưa từng như này may mắn hắn cũng không tiếp tục là đi tới tự do phong nay thế tục pháo hoa chỉ có người l à c ủ a ta sông lớn hồ nước hạ an ca có chút l u ố n g cúng lay dưới chính mình tóc dài che lại hai bên vành hai che lấp một chút khuôn mặt nặng có chút nói lắp lung túng tao nu cũng có thể là cố chi nam sùng đi ra cố chi nam trầm mặc một hồi khép c ư ờ i thành tiếng âm thanh nhưng có chút khả khản giỏi quá ta nên chuẩn bị kỹ càng mời đến mà không phải như bây giờ hạ an ca nhưng là nằm ngửa ở trên giường điện thoại di động vứt qua một bên cố chi nam một lần nữa nhìn thấy trần nhà lần này tương đối quen thuộc là hải phổ căn hộ trần nhà hắn không nhìn thấy chủ nhà đại nhân d á n g vẻ lại biết nàng khẳng định cầm gối đem khuôn mặt nhỏ trôn ở bên trong bởi vì âm thanh có chút dầu dĩ n g ư ơ i đã rất tốt rồi còn có ta không muốn cùng ngươi đối diện ta yêu thích đều muốn cất không được rồi không cho xem ta vào xem tiểu tỷ tỷ a ngươi dám điện thoại di động xoay chuyển lại xuất hiện tấm kia tức giận khuôn mặt thanh tú hạ an ca nằm lì ở trên giường hoa đào mâu có chút h o à n khí xem ta là tốt rồi rồi cái kia nhìn chân cố chi nam nhữ mày chính là muốn đùa một hồi tiểu chủ nhà hạ an ca trừng mắt hắn tức giận ngực chập trùng cắn răng bạc mở miệm rất tử giữ âm lửa l ờ cố chi nam rụt cổ một cái nữ nhân tâm do kim đáy biển trước một g i â y h oan nước bỡ lạ sau một g i â y cảm giác có thể tay không bóp chết hắn thế thì thấy đến trong màn ảnh lắc trắng non chân răng ôm lấy cố chi nam con mắt theo đồng thời lay động đây là tiểu chủ nhà cuối cùng cho hắn ônu điện ảnh thế nào rồi n g ạ c h hậu kỳ phòng chừng tháng sau bên trong phỉ xạ thị họn hậu kỳ chế tác tuyên truyền những n à y đại khái tháng sau để bắt đầu há ở hải phổ đập phim truyền hình đây tình yêu nhà trọ à đầu tháng đi mùa thứ nhất mà thôi khúc nào vũ eo b u n cũng thu lại được rồi đặt ở giữa tháng online đầu tháng sau gặp tuyên truyền một hồi cố chi nam c h ố n g cầm đổi ngồi trồm hôm trên mặt đất tấm mắt theo chủ nhà đại nhân chân qua lại động hắn ngả bài hắn chính là luyến chân thích hạ an ca rốt cục có thể tùy ý nhìn cái kia ma tử chỉ là không biết làm sao bị hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chân r ă n g gặp cảm giác thấy hơi nhiệt tự tại ngược lại là không có cảm giác không dễ chịu nàng đều quen thuộc ta cùng ngậu a n h nói một chút đầu tháng sau thông báo ta cùng ngự yên mang một hồi k ú c đào vũ đi khả năng hiệu quả sẽ khá hơn một chút cũng có thể đẩy một hồi tình yêu nhà trọ h a nha ý nghĩ bất mưu nhi hợp không t h ẹ là ta chủ nhà đại nhân cố chi nam bản thân cũng vương t r i ề u giải trí tài nguyên khẳng định không thể bỏ qua hạ an ca khẽ hừ một tiếng n ạ o kiệu b ả n tính hiện lỗ hết cố chi nam n h ị n xuống không cười sợ lưu lại trực tiếp nhìn nóc nhà đi tới yêu ở bình minh ló dạng trước kịch bản ta hoàn thiện chờ điện tử bản đi ra trực tiếp phân phát chủ nhà đại nhân xem ngươi sẽ là cái thứ nhất xem ồ hạ an ca mặt mày mang cười nàng không nghĩ đến cố man tử còn nhớ loại này lơ đ ã n g việc nhỏ lại bị ghi vào trong lòng cảm giác thật sự hay lắm nhìn lay động càng thêm hài lòng chân răng cố chi nam có chút bất đắc dĩ nhớ không lầm lời nói chủ nhà đại nhân nắm tay cũng yêu thích không tự g ắ t lắc cố chi nam trở lại quán b a ngồi ý nghĩ bị chính hắn thủ tiêu không cái gì là cùng chủ nhà đại nhân tán gẫu càng khiến người ta thả lỏng nghe nàng âm thanh cố chi nam cảm giác nhốt ở trong phòng mệt m ỏ i đều quét đi sạch s à n h s a n h mãi đến tận chủ nhà đại nhân ngáp một cái có chút lại quyện âm thanh đi ra cố chi nam mới ý thức tới hắn cùng chủ nhà đại nhân mở ra một buổi tối video hạ an ca n g ối con mắt h í p lại lười biếng mà lại quyến rũ cố chi nam ta mệt ngươi đến xem những người tỉ tỉ khiêu vũ đi nên còn có xem đi chính mình bị nhốt còn không quên quan tâm bạn trai đón lấy có hay không tiểu tỉ, tỉ xem hạ thọ ta yêu thảm chỉ có điều cố chi nam thử rõ xét nói chủ nhà đại nhân đáp ứng trước ta bên trong không có cái gì tiểu tuyết khi ngươi hình người còn chế lại càng không có cái gì tỉ mỉ ghi chép tiểu bản bạn gặp ghi lại trong danh sách được không a hạ an ca sắc mặt có chút h ô n g quân lại bị cố man tử biết rồi lẫn nhau trầm m ặ t một chút cố chi nam bị môi tiểu chủ nhà cái gì tâm tư hắn có thể không biết mà hắn muốn thật đi mắt nhìn thẳng ngày mai cái kia dạy đặc tiểu bản vốn là gặp thêm ra tới một người tân nhật ký ngày hai mươi chín tháng mười một muộn cố chi nam đi hải phổ thành phố điện ảnh quán ba xem tiểu tỉ tỉ khiêu vũ nói rất gỡ nhìn không mang theo ta đi nếu không là nguyễn anh đồng chí ngẫu nhiên phát hiện đồng thời báo cáo tới cố chi nam cũng không biết chủ nhà đại nhân ghi chép như vậy tỉ mỉ đều viết suốt ngày ký này nếu như bị trần như lãnh đạo nhìn thấy không cái ba ngày ba đêm thầm không xong hình ảnh tái hiện trở lại hạ an ca trên mặt nàng nỗ lực trận to chính mình thủy nhuận hoa đào mâu lên tinh thần nhỏ giọng nói cố man t ử ngươi nói chúng ta gặp vẫn như vậy có rất nhiều lời nói à. ngang gặp ta thích nhất không có chuyện gì tìm việc nói rồi còn có mỗi một ngày hoàng hôn cùng tình không đều là không giống nhau khả ai không có đầu cố chi nam trả lời rất nhanh cũng rất kiên định đùa giỡn như thế c u ộ c lốc chơi vui tiểu chủ nhà hắn yêu thảm thật mà hạ an ca nghe được làm mình vui vẻ nhất lời nói khỏe miệng dương lên ý cười vô vô màn hình có chút lười biếng đến xem tiểu t ỷ t ỷ đi ta đi ngủ ngày mai ta còn muốn đi phòng thu âm luyện ca đây ta thật bận điệu ngủ ngon muốn về sớm một chút ngủ ngon cố chi nam nhìn cắt đứt video cờ ư i khóc hắn xem cái cây búa hắn xem này vẫn là ám chỉ ạ này không phải là công khai hắn thật đến xem sau đó lại trải qua vân ấn tuyết một chút nhục đẫm người khác tất không cố chi nam đứng lên suýt chút nữa không bị xuống đến hắn có chút bất đắc dĩ tán gâu thời điểm làm sao không cảm giác chân ma đây quả nhiên nữ sắc là trên thế giới đáng sợ nhất đặc biệt chủ nhà đại nhân loại này tập quyến rũ cùng thuần muốn một thân hắn quán ba tiêu sái lữ trình cuối cùng vẫn là bị chủ nhà đại nhân chặn lại hạ xuống nhìn thời gian hơn mười một giờ đỗ tiểu diêm tin tức là phía trước liền p h á t tới cố chi nam nói với nàng văn sơn vẫn là tìm tới cửa nàng biểu thị rất kích động còn nói cái gì này xem như là nàng giúp mình tìm người vừa định đi vào liền nhìn thấy một cái có chút không thân thiện bóng người đi ra chương sáu trăm năm mươi bảy giảng đạo lý tiêu cảnh diễm đêm nay cũng là cùng hoa quốc tinh giải trí mấy người mang theo cái kia mấy cái unitex tét diễn viên đi ra tiêu khiển một hồi hắn dã tâm rất lớn muốn đến ở ngoài phát triển vì lẽ đó hắn cần cầu nối mà những n à y unitex tét diễn viên bên trong ngoại trừ cái kia xạ vị hệ chính là cái kia mới đổi đến hì m ạ n có thể nơi đến cái kia hì m ạ n xử sự phong cách đúng là so với đại minh tinh xạ vị hệ thân thiết ở chung tiêu cảnh diễm cho mình đốt một điếu thuốc phun ra một vòng khói cồn tác dụng để tiêu cảnh diễm coi c h ú t c h ó n g đáng tiếc cái tia h n n h ỉ không đi ra tiêu cảnh diễm vẫn là nghĩ dùng lúc trước muốn cùng hạ ăn ca lẫn lộn biện pháp tận lực đòi hỏi cái kia nói khó nghe điểm hắn muốn ăn b ằ m ấ y xa vì hệ đoàn người vẫn không có đi ra tiêu cảnh diễm trước tiên đi ra cái k i a việt mân so với hắn càng đệ bụng tiêu cảnh diễm có chút cười gàn bọn họ đều đánh như thế cờ hiệu có điều hắn là không nghĩ đến tự nhiên giải trí người cũng sẽ ở ở bên trong c h ạ m qua mấy lần mặt không quen thuộc cũng không có bất kỳ giao lưu chỉ là hiện tại tiêu cảnh diễm con ngươi có chút phóng to có chút không dám tin tưởng hắn ở bên trong cũng không có nhìn thấy cố tri nam hoa quốc tinh giải trí tất cả mọi người ngầm thừa nhận cố tri nam không có tới chỗ như thế ai biết hắn đã sớm ở bên ngoài bảo video cố tri nam tiêu cảnh diễm nhìn cố chi nam có chút hiến lặng dĩ nhiên không tự r ắ c lui về phía sau hai bước hắn cùng cố chi nam ân oán nói sâu hay không chỉ là hắn lúc đó là thật sự không nghĩ đến cái k i ê u cao lãnh cô gái sẽ là cố chi nam bạn gái sau khi bịa đặt cùng sợ tăng đan chỉ có thể là tiêu cảnh diễm vì là tự vệ đi hoa quốc tinh giải trí văn cầu cố chi nam vẻ mặt hở h ữ g khẽ nhả ra một câu kẻ phản bội tiêu cảnh diễm sắc mặt có chút biến hóa hắn hít sâu một cái yên đem tàn thuốc vứt trên mặt đất theo hắn có chút trào phúng lời nói khói thuốc tử tán nghe nói ngươi tân thu rồi một cái viết từ người cũng không ra sao mà ngươi có biết hay không cái kia văn sơn là ta đuổi ra ngoài vừa nãy bên trong hắn liền nhìn thấy văn sơn biết được hắn tiến vào tự nhiên giải trí sau không ngừng tiêu cảnh diễm việt mân cũng có chút không dám tin tưởng bọn họ đều cho rằng cố chi nam là cái gì mọi người dám thu à. ngươi trời sinh thích hợp hoa quốc tinh giải trí cái công ty này ít đi ngươi cũng thật là sự tổn thất của bọn họ cố chi nam con ngươi đen nhánh tràn đầy trào phúng v ẻ hắn đối với tiêu cảnh diễm người như thế chính là đơn thuần xem thường coi như hắn có đại tài hoa cũng là cái rắc rưởi tiêu cảnh diễm nhưng là nghe không ra cô chi nam trào phúng ý tứ hắn đối với cố chi nam nhìn hắn ánh mắt cảm thấy rất khó、chịu. tự nhiên giải trí người nào đều m u ố n một cái bị tinh quang hấu ngu ném mất con rơi một cái không dùng được từ tảo xây từ người cố chi nam ngươi công ty này sẽ không là dân chạy nạn thu nhận giúp đỡ doanh chứ còn cần người nào nếu không ta giúp ngươi xem xét xem xét ngươi sai rồi tự nhiên giải trí liền không cần ngươi loại này dắt rưỡi ngươi coi như l ệ vỡ đầu tự nhiên giải trí đều sẽ không xem ngươi một ánh mắt ngươi cũng là ngoài miệng cứng rồi nghe nói cái kia khúc đào vũ ở hải phổ đ ó n g kịch phim truyền hình còn là một m ạ n kịch còn có cái kia văn sơn hắn viết tử có thể sử dụng ngươi cho rằng hắn tại sao làm việc bên trong mấy năm không hề tác dụng tại sao bị đuổi ra ngoài ngươi xem qua hắn biết từ sao xem qua rất tốt ngươi từ khúc không xử với cố chi nam ngửa đầu có chút bê n g h ệ ánh mắt nhìn tiêu cảnh diễm tiện thể xoa bóp một cái ngón tay cốt rung động đùng đùng tiêu cảnh diễm lui về phía sau hai bước có chút sợ hãi hắn là chưa từng nghe nói h í m ạ n sự tích nhưng hắn biết cái kia h í m ạ n không biết tại sao đặc biệt sợ cố chi nam cùng cái kia gọi b ạ t cờ minh tinh ở hải phổ thành phố điện ảnh h í m ạ n chưa từng có dám lướt qua tự nhiên giải trí bên kia b ằ n kịch hắn đúng là muốn cho cố chi nam độc thủ nhưng không phải tại đây loại liền cái phóng viên đều không có trường hợp đến thời điểm nói không rõ ràng. ngươi tốt xấu là cái danh nhân là cái tài tử làm sao xem cái man tử như thế còn muốn động thủ tiêu cảnh diễm quay đầu lại có chút sửng sốt sau đó n ở nụ cười cố chi nam cũng có chút sửng sốt văn sơn liền đứng ở cửa sắc mặt đỏ lên có chút không biết làm sao xem ra ngươi tài tử lão bản mới đối với ngươi kỳ vọng rất cao à ngươi nói hắn sau đó biết rồi ngươi năng lực có thể hay không đem ngươi đuổi ra khỏi cửa tiêu cảnh diễm rất hứng thú nhìn văn sơn lại quay đầu lại liếc mắt nhìn cố chi nam nhìn thấy cố chi nam sắc mặt tâm trầm hắn nợ nụ cười ta rất chờ mong ngươi bị đuổi ra khỏi cửa bầu không khí có chút trầm mặc cố chi nam nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu cảnh diễm m ặ t không hề cảm xúc muốn lên trước tiêu cảnh diễm ý thức được không đúng vội vã lui về phía sau muốn xuất ra điện thoại di động ghi chép chỉ là cố chi nam trải qua văn sơn thời điểm lại bị kéo cố chi nam như đầu so với cố chi nam đầy đủ lại một cái đầu văn sơn c ắ n răng cầm lấy cố chi nam cánh tay tay có chút run run y nhưng vẫn là nỗ lực vung lên nụ cười cố tổng không có chuyện gì hắn nói thật không sai ta hiện tại xác thực không hề tác dụng ta cũng không nghĩ đến ngài gặp như vậy dễ dàng liền để ta tiến vào công ty tác dụng không phải lập tức liền muốn thể hiện trời sinh ta tài tất hữu dụng cố ó hiểu hay không? c chi nam vẻ mặt nghiêm túc cái này văn sơn tự tin trình độ thấp đáng sợ hắn là thật không muốn người này liền như vậy mai một tự nhiên giải trí có thể lưu hắn đánh đi n h lỗ nhưng hắn rõ ràng có thể không cần đánh đi n h lỗ văn sơn sửng sốt một chút hắn từng đọc trang này thơ chính là trước mắt người trẻ tuổi cũng là hắn hiện tại lão bản viết xuống mà hắn cũng là mới hai mươi ba tuổi cố tổng chúng ta có thể tâm sự ạ cố chi nam nhìn chằm chằm tiêu cảnh diễm hắn đứng ở bên trong q u ả n rượu chỉ cần đi vào trong một chạy là được hai người liền nhìn như vậy lẫn nhau cố chi nam quay đầu rời đi văn sơn không hề liếc mắt nhìn tiêu cảnh diễm đổi tới cố chi nam bước chân tiêu cảnh diễm ánh mắt chìm xuống thật giống có chút không tâm lòng hắn xác thực rất muốn cô chi nam có thể độc thủ loại nào nhất định rất thú vị tiêu chúng ta trở về đi thôi c h ư a mai còn có hí phía sau truyền đến một tiếng tiếng anh tiêu cảnh diễm bay đầu lại xa vì hệ lộ cao chỉ còn có lan phương bọn người ở còn có hai cái u n i t e t e tte diễn viên c ũ n g ở mấy người đều dẫn theo khẩu trang hoặc là đối lập che lấp công cụ chỉ là người còn chưa đủ hắn hơi nghi hoặc một chút khi m à n bọn họ đây nhất viễn minh mang theo nói là tối nay gọi trợ lý đưa bọn họ trở lại việt mân trả lời tiêu cảnh diễm vấn đề bản thân nàng nhưng là cùng xạ vị hệ dựa vào rất gần nhưng có vẻ như xạ vị hệ đối với nàng không hề quan tâm điều này làm cho việt mân có chút càng thêm hận thấu hạ an ca bởi vì xạ vị hệ đi đến hoa quốc sau từ thấy bộ nhìn lên thấy hạ an ca cùng vương ngữ yên áp phích bức ảnh trực tiếp khen đây là ưa nhìn nhất phương đông nữ nhân tiêu cảnh diễm tự nhiên nhìn ra rồi hắn trêu tức liếc nhìn việt mân nói với xạ vị hệ xạ vị hệ ta trở lại buổi tiếp hì màn bọn họ đi n h ấ p viễn minh cũng uống không ít ngày mai gặp xạ vị hệ gật cụ không có ý kiến gì hắn nói với hì màn không lên rất quen thuộc chỉ là ở đồng nhất cái công ty mà thôi hắn đúng là đối với tiêu cảnh diễm cách làm cảm thấy mấy phần tán thưởng tiêu phiền p h ứ c ngươi khi m ạ n tính cách có chút hồ đồ về sớm một chút không phải vậy ngày mai rẻ gì đạo diễn gặp t r á c h cứ chúng ta ngày mai gặp nhìn mấy người đi bãi đậu xe lấy xe rời đi tiêu cảnh diễm nhìn phía một mặt khác có chút cờ gằn sau đó chính mình cũng một lần nữa tiến vào bên trong quán rượu cố chi nam là châu bò điểm này tiêu cảnh diễm không phải không thừa nhận hắn vô số lần ước ao cố chi nam nắm giữ nhân khí cùng bên người tài nguyên nhưng sẽ không bao quát văn sơn mà một bên khác một lần nữa trở lại vừa nãy cùng chủ nhà đại nhân mở video hoa viên một bên cố chi nam ngồi ở trên ghế dài văn sơn đứng ở tựa ở một bên bùn hoa hai người yên tĩnh một hồi lâu văn sơn đột nhiên nợ nụ cười ta thực không nghĩ tới chúng ta lại một lần nữa gặp mặt cố tổng vẫn là trực tiếp để ta tiến vào công ty điều này làm cho ta có chút kinh hoàng cảm thấy không chân thực oxen thật sự rất t ê m thay ta thực cũng nghĩ tới ngày thứ hai liền đến nhưng ta mặt sau vẫn là về nhà văn sơn mở miệng âm thanh có chút khẳng k h à n cũng có chút trầm thấp sinh nhật của ta đến ta ba mươi tuổi sinh nhật mọi người đều nói tam thập nhi lập mà ta ba mươi còn giống như là không có thứ gì thậm chí không biết ta nên làm gì cố chi nam hơi ngoa cổ Cực kỳ giống dết, càng càng từ ha ha đúng thế văn sơn đối với cô chi nam cười cười nụ cười ôn hòa hắn có vẻ như chính là người như vậy ta là cái độc thân gia đình nhưng ta có một thế giới trên tốt nhất mẫu thân nàng xưa nay sẽ không trách ta cũng sẽ không cho rằng ta kẻ vô tích sự kiên trì cái gọi là giấc mơ nhưng ta không muốn để cho nàng vẫn lo lắng cho ta đây chính là ta vì cái gì từ bỏ mà lựa chọn về nhà nguyên nhân ta không tự tin sau đó cố chi nam có chút ý cười nhưng cuối cùng văn sơn vẫn là đến rồi như vậy liền nhất định có hắn lại một lần nữa lựa chọn nguyên nhân ở bên trong ta cho phép một cái nguyện ước nguyện ta sống đến hơn một trăm tuổi ước nguyện khi đó hay là ta còn trẻ ta tử có thể trở thành là lập tức lưu hành nhất nhạc tử có chút buồn cười, chứ? Có chút. Đúng đấy, có chút buồn cười. văn sơn nói tới chỗ này thời điểm cũng không nhịn được nợ đủ cười nhưng hắn nhìn cố chi nam ánh mắt nhưng có chút đỏ hắn xoa xoa con mắt như là một lần nữa nghe được câu nói đó nhưng là ta mụ mụ nói khi đó nàng liền không ở sớm chúc sinh nhật ta vui sướng còn nói với ta không nên nghị không kết hôn không sinh d ụ nàng không muốn ta c ố quạng nàng nói sao không thừa dịp hiện tại thử lại một hồi đây trăm năm sau còn tốt hơn nhiều năm nàng muốn nhìn một chút nhìn nàng còn ở thời điểm ta cho dù ta không thể thành công cố chi nam há mộn nói không ra lời chỉ là có chút ý cười đại khái trên đời mỗi người người tốt nhất sinh lao sư đều là mẹ của chính mình đi vì lẽ đó ngươi vẫn là đến rồi cố chi nam ngửa đầu gối lên bàn tay của chính mình cả người có vẻ lười biếng lại có chút vô lại dán g vẻ ta nghĩ thử một lần nữa ta sẽ cố gắng tiếp thu tất cả coi như thật không có bất kỳ chỗ dùng nào ta cũng muốn thử lại một hồi văn sơn cắn răng nắm chặt nắm đấm ta không để ý cái gì tiêu cảnh diễm h ắ n chỉ là đông đảo từ chối ta người bên trong một trong ta nghĩ cho mẹ của ta xem muốn cho nàng nhìn giấc mộng của ta nó cũng nên là như vậy l o à i sáng tam thập nhi lập bốn mươi bất hoặc những thứ đồ này thực không hoàn toàn đúng Thật giống có h ú n thể lời nói sau đó ta nghĩ nhận thức kiểm một hồi mẹ ngươi nhất định là cái rất ônu ôn người cùng mẹ của ta như thế còn có ta bà ngoại các nàng đều là phi thường ônu ôn h người nhà đúng rồi ta ăn ca cũng rất ônu ôn cố tổng bạn gái ạ văn sơn nhìn thấy cô chi nam nụ cười trên mặt là hắn chưa từng có đó là cảm giác hạnh phúc h ừ m đúng vậy người cũng rất đẹp hôm nào các ngươi có thể nhận thức một hồi ta cảm thấy đến cố tổng khả năng đối với rất đẹp có cái gì hiểu lầm hạ an ca không phải là rất đẹp có thể giải thích văn sơn suy nghĩ một chút cô bé kia dung mạo có chút thở dài đó là hắn đời này đều sẽ không tiếp xúc đến tồn tại nhưng hiện tại thật giống nam nhân trước mắt cuộc đời của hắn bắt đầu phát sinh ra biến hóa ồ c ô chi nam sờ sờ cảm thế à ai nha thực ta đối với hình dạng loại này là không quá để ý người mà nội tâm mỹ là được bên ngoài loại này chỉ là thêm phân hạng nói ra lời này thời điểm cố chi nam theo bản năng nhìn chung quanh xác định lại cảnh minh bọn họ chưa hề đi ra bảo đảm câu nói này sẽ không bị truyền ra ngoài hắn mới thở phào nhẹ nhõm cho tới văn sơn đã trận mắt mắt mồm trong lòng đối với cố chi nam quả thực phục sát đất ta xem như là hoàn toàn phục cố tổng ngươi cuộc sống này thái độ để ta cái này ba mươi tuổi người xấu hổ không thôi ngươi có thể có này thân tài hoa lão thiên gia thật không có cho sai người không ngươi lão thiên gia vẫn là thu tay lại hắn cho ta một cái thấp kém phần mềm hấp lúc được lúc không liền rất phiền cố chi nam n h ữ n môi nghiêng đầu nhìn thấy đi ra vân ấ n tuyết có chút ý cười đứng dậy vô vô văn sơ n vai nói cũng nói xong ngươi có thể một lần nữa lại tới một lần nữa rất tốt đưa ngươi một bà văn ta thật giống rất yêu thích giảng đạo lý cùng tự nhiên giải trí mỗi người cũng ít nhiều nói quá nhưng những thứ này đều là chính ta xem qua thư xem như là cùng nỗ lực văn sơn nhìn về phía cô c h i nam chỉ nhìn thấy hắn cau mày thật giống lại hồi tưởng sau đó ánh mắt sáng lên là như vậy có cái lao nhân đã nói nhân sinh có rất nhiều tầng bậc thang giai trên có người giai d i ớ i cũng có người ngẩng đầu tự ti túi đầu tự đắc nhưng chỉ có nhìn thẳng vào mới có thể thấy rõ chân chính chính mình đoạn văn này rất thích hợp ngươi hiện tại so với ngươi tốt người rất nhiều nhưng không hẳn không ai so với ngươi kém nhìn thẳng vào mình mới có thể đi về phía trước ta thực không tài hoa nhưng ta gặp giảng đạo lý sau khi nói xong cố chi nam nợ nụ cười chắn nón hàm giang dị thường dễ thấy hắn hướng vân ấn tuyết đi tới biết vân ấn tuyết khẳng định là đi ra tìm hắn dù sao biến mất rồi lâu như vậy văn sơn ngoài miệng khẽ lẩm bẩm đang hồi tưởng cố chi nam nói một đoạn này nói hắn đột nhiên nắm chặt n ắ m đấm lớn tiếng nói cố tổng nói đoạn văn này lão nhân tên gọi là gì có hay không khỏe mạnh ta có thể biết t ngang họ dương tên mà chờ ngươi sau đó trở thành tự nhiên giải trí trụ cột vững vàng ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi bây giờ có vẻ như có chút không xứng nỗ lực làm mất mặt những người kia đi cố chi nam khả khả nợ đủ cười văn sơn sửng sốt một chút cũng cười ha ha lên hắn hiện tại xác thực không xứng nhưng không biết tại sao lập tức vân thanh sư tan vừa bắt đầu lo lắng cũng không có hắn người ông chủ này thật giống chưa từng có đem hoa quốc tinh giải trí người để ở trong mắt quá hắn nhận rõ rất nhiều cũng cảm thấy rất vui vẻ đây là trước đây chưa bao giờ có cảm giác tự nhiên giải trí thật là một không sai công ty cũng có một đám người tốt mới một buổi tối hắn liền nhận thức quá nhiều trước đây chân tâm đều không chơi được bằng hữu cũng có một cái ông chủ tốt vân ấn tuyết nhìn thấy cô chi nam đi tới chắp tay sau lưng nhìn hắn bảo xong video rồi nàng cùng trần vũ trạch hai người thay phiên đi ra nhiều lần biết được cô chi nam ở mở video liền biết hắn là đang cùng ai mở video làm sao muốn bắt ta nhược điểm đi tranh công a không có cơ hội đem tên mập bọn họ gọi ra chuẩn bị đi trở về ngươi không có uống rượu chứ ngươi phải làm tài xế c ô chi nam trắng vân ấn tuyết một ánh mắt chủ nhà đại nhân xếp vào ám tử sớm đã bị hắn phát hiện vân ấn tuyết lấy cầm lấy cô chi nam cánh tay ai nha ta chi nam ca người ta muốn cùng chị dâu h ả o h ả o ở c h u n g m à tự nhiên giải trí là ai nói toán ta vẫn là rất rõ ràng nha người thanh cao người gây gớm người muốn thượng vị bác h ả o cảm bắt ta đến làm đá cây chân tiểu chủ nhà có thể không tốt như vậy hống cô chi nam gõ vân ấn t u y ế t đầu một hồi n g ư ơ i y b u b n không rồi n g ư ơ i tìm ngươi chị dâu m u ố n ta để an ca tỷ nói cho ngươi vân ấn t u y ế t ô m đầu phồng lên miệng cùng sau lưng cô chi nam cô chi nam mới rõ ràng tiểu chủ nhà nhìn tiểu anh làm phản là cảm giác như thế nào liền cảm giác nuôi bạch nhã lang kẻ vô ơn bằng nghĩa như cũng là cái kia ghế dài lớn cố ả mọi người đều ở bên trong n g đều ở ồ chi là nam g i thấy Cô Chi n nhìn, nhìn, nhìn về phía tư đồ hành vĩ tư đồ hành vị nhưng là nhìn về phía hoa quốc tinh giải trí vị trí bên kia cách thật xa nghe hồng lấp lõe nhưng có thể biết ở bên kia hoa quốc tinh giải trí gọi hìm ạ n a cơ nói nhận thức a cơ đứng lên nói với cô chi nam ta để hắn xin lỗi hắn từ chối là cồn tác dụng lại để cho hắn cảm thấy cho hắn được rồi a cơ cảm thấy cho hắn hẳn là đã quên đau hìm ạ n người như thế chính là rác rưởi bên cạnh hắn mấy người ta cũng đều từng thấy xạ vì hệ đều trở lại cái này chết tiệt sâu rượu vẫn còn ở nơi này ngả vi vi nhún vai một cái h i ệ n nhiên trước cùng hìm ạ n hợp tác thời điểm liền biết tính cách của người này có bị đụng tới à cô chi nam ánh mắt cũng có chút chấm thấp hiển nhiên không nghĩ đến đến cái quán ba cũng có thể tình cờ gặp loại này đấu sự người gây ra họa vẫn là đối với bọn họ hai lần gây chuyện không có lý á lắc đầu một cái tư đồ hành vi nhưng là ra hiệu lý á không có chuyện gì đối với cô chi nam mở miệng ta lúc đi ra nhìn thấy kéo cánh tay là cái kia hỉ mạn ra tay ừng cô chi nam vất cảm có chút nghĩ không rõ lắm c ô ý biết lý á là chúng ta đoàn kịch không có lúc đó ở nơi đó đi ra một cái khác nữ sinh cũng bị đ a dỡn lôi kéo quần áo một chút tương tự bị ta kéo dài tư đồ hành vi tiếp tục mở miệng dù sao hắn lúc đó ngay ở hiện trường phải thay đổi ở trước đây không bị ràng buộc hắn liền đem năm đấm nhân ở hỉ mạn trên mặt vừa mới cái kia cô gái còn lại đây cảm tạ một hồi tư đồ ca đây có điều sẽ không có nhận ra chúng ta trần vũ trạch gãi đầu một cái cảm thấy đến đêm nay đi ra kiến thức quán bar là cái quyết định sai lầm bầu không khí có chút t r ầ mặc m lại cảnh minh cùng b ạt cờ hai người hiển nhiên là chủ trương động thủ đảng phái bị đặt tại trên ghế sofa có vẻ hơi nặng nề g h lúc này trịnh vân hải cũng quay về rồi hiển nhiên là từ hoa quốc tinh giải trí bên kia trở về nhìn thấy cố chi nam sau có vẻ hơi xin lỗi chi nam xin lỗi ta là nghĩ tới đi để bọn họ lại đây xin lỗi trịnh vân hải sau khi đi qua chỉ nhận thức một cái nhất với mình cũng không quá quen thuộc một cái khác tiêu cảnh diễm chớ nói chi là căn bản chưa từng thấy mấy mặt nhưng hai người kia đều không có cho mặt mũi nếu như cố chi nam lại đây bọn họ liền mang theo hì mạn lại đây nhưng trịnh vân hải là cái gì đổ vật ở côn đến ảnh hưởng người hành vi cùng động tác đều là vượt qua dự đoán thật giống như hì mạn cũng đem đối với cố chi nam cùng hạt cờ hoảng sợ để qua sau đầu không có chuyện gì cố chi nam vừa không có quái trịnh vân hải hắn tuy rằng ở hoa quốc tinh giải trí nhưng làm người xử sự quả thật không tệ mà một mặt khác tiêu cảnh diễm cao mày bất mãn nhìn hì mạn còn có nhất với minh các người đùa dỡ tự nhiên giải trí diễn viên c h í n h vân hải lại đây nói rất rõ ràng hy vọng hy mạn cùng nhiếp viễn minh quá khứ nói lời xin lỗi hắn đến làm cùng sự lão nhưng không chỉ là hy mạn nhiếp viễn minh cũng từ chối những người này rõ ràng liền uống say tiêu cảnh diễm không nghĩ đến cái này hy mạn uống say là qua loa như vậy một người hắn liền không sợ cố chi nam chứ không phải biểu hiện rất sợ hãi dáng vẻ tiêu cảnh diễm không nghĩ đến chính mình lưu lại muốn cùng hy mạn lưu cái bạn tốt ấn tượng sẽ biến thành như vậy sớm biết hắn hay cùng xạ v i hệ đồng thời trở lại tiêu cảnh diễm ngươi sợ cái gì điều này có thể toán đùa dẫn ả quán ba nơi như thế này nói một câu cũng không được này nếu như ở thành phố hải phổ trung tâm thì m ạ n đều không cần đi đến gần này thế giải gặp ngồi đấy nhất viễn minh hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ giữ lại hai phiết râu rịa phối hợp hắn có chút thành thục dáng vẻ xem như là đi thành thục đại thúc con đường nhưng cũng là cái phóng đ ẳ n g đại thúc hắn có chút xem thường dáng vẻ cực kỳ giống trước đây ở pa di hì m ạ n sợ t i ê u cảnh diễm n ở nụ cười hắn đứng lên quay về hì m ạ n dùng tiếng anh mở miệng ta hiện tại gọi trợ lý lại đây đưa các ngươi trở lại quá muộn chưa mai còn muốn đồng k ị c tiểu cảnh diễm vốn là hì mạng ặ p theo hắn ai biết hì m ạ n xem thường liếp mắt nhìn hắn tiêu người đi về trước đi ta cùng g h ế p lại chơi một trận ở chúng ta united status loại này nữ hải đều trực tiếp vô mông tới được các ngươi hoa quốc nữ hải có chút trang ha ha ha khi m à n đã quên nói cho ngươi tiểu tử này chính là ở vương triều giải trí đắc tội rồi một cái nữ minh tinh mới nương nhờ vào chúng ta công ty n h ế p viễn minh dựa vào men rượu chút nào không nể mặt tiêu cảnh diễm khi m à n nghe xong cũng n ở nụ cười hiện nhiên hắn cũng đã quên bởi vì nữ nhân hắn ở b a di chịu khổ tiêu cảnh diễm mắt lạnh nhìn hai người kia sau đó cười gằn vậy ta liền không phụ bùi hy vọng các ngươi chơi đến hài lòng cố chi nam là cái gì người tiêu cảnh diễm không tính đặc biệt hiểu rõ nhưng cũng hiểu ba điểm hắn vừa nãy cũng cố ý không có đáp lại trịnh vân hải chính là muốn biết cô chi nam gặp có phản ứng gì tiêu cảnh diễm đi rồi lưu lại hì mạn cùng nhiếp viễn minh nhiếp viễn minh phi một hồi có chút xem t h ư ờ n g dựa vào sờ căng đan thượng vị mặt trắng trang cái gì nhiếp viễn minh bay về hì mạn cười cười dùng chính mình hơi chút lưu loát tiếng anh mở miệng hì mạn chờ về thành phố hải phổ khu ta dẫn ngươi đi một cái địa phương tốt ẩn nấp đến mức rất ta cùng mấy cái bằng hữu thường thường đi nói nói n h ế p viễn minh để sát vào hì mạn lỗ thai biểu hiện trên mặt hèn bọn hiển nói đều là một ít thiếu nhi không thích hợp lời nói hì mạn có chút、chóng. nhưng nghe đến nhiếp viễn minh lời nói cũng là con mắt có chút sáng đường hoa quốc nữ nhân hắn đã sớm muốn thử một chút thân ái nhiếp chúng ta tại sao không hiện tại đi như thế vội vã không nhịn nổi nhiếp viễn minh c ư ờ i khổ chúng ta ngày mai còn có cảnh à ngày hôm nay có thể đi ra chơi một hồi đã là đạo diễn cho xạ vì hệ mặt m ú i yên tâm ta ta cùng dẹ di đạo diễn rất tốt chúng ta chưa mai trước trở lại không ai dám nói khi m ạ n lắc đầu khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn nhiếp ngươi không phải muốn ở unai tịnh sét đệ diễn vì sao công ty chúng ta chính là lựa chọn tốt nhất ta để cử ngươi nhiếp viễn mắt sáng ra nhảy một cái hắn giống như tiêu cảnh diễm đều muốn đi ra hoa quốc nhưng cần văn cầu trước mắt chính là tốt nhất văn cầu hắn là biết hỉ mạn ở hiệu nghị vợ sản tỷ t ủ ẹ d giải trí có chút năng lượng không đúng vậy sẽ không trên đường có thể đổi đi trước tia diễn viên để hắn đến hành chúng ta đi nhất viễn minh nắm lên trên bàn chìa khóa xe cắn răng nói thậm chí đã quên chính mình là uống rượu cố chi nam bên này đã để vệ khang thì mang theo trần binh lý á còn có trần vũ trạch vân ấ n tuyết ngã vi vi văn sơn mọi người trở lại còn lại lại cảnh minh ạt cờ còn có tư đồ hành vi còn có đi đầu lão đại cố chi nam ở bên ngoài nhìn đi ra hỉ mạn cùng nhất viễn minh mấy người tiêu cảnh diễm để hắn trợ lý lại đây đem hắn tiếp đi rồi nhưng không hoàn toàn đi xe của hắn liền đứng ở phía trước không xa giao lộ cố chỉ cựu từ một bên đi tới báo cáo cố chi nam để hắn sớm đi ra ngoài điều tra tin tức hắn thật giống đang chờ mong chúng ta làm ra chút gì cố chi nam cười lạnh một tiếng lại cảnh minh mọi người nhìn một chút lẫn nhau cũng có chút cười gằn có thể đi vào hoa q u ố c tinh giải trí người quả nhiên đều không đúng kẻ tốt lành gì l i ê n như thế buông tha bọn họ lại cảnh minh ánh mắt không quen nhìn h ỉ mạn hai người đi vào bãi đậu xe ngoài trời hưng đông một giờ nhiều vùng ngoại ô đường phố yên tĩnh như là quỳ thành cái kia có thể làm sao chúng ta là nhã nhạc người là tố chất người cố chi nam n ú n vai một cái hoa quốc lại không giống nước ngoài như vậy loạn ta xem qua nơi này không có quản chế bắc c ờ đã triệt để hòa vào tự nhiên giải trí hiện tại liền hận không thể đi đến tóm chặt hỉ mạn một trận nhai máng thăm hỏi bắc c ờ ngươi muốn học ở hoa quốc sinh hoạt chúng ta đều là tuân thủ pháp luật thật công dân không thể tùy tiện độc thủ cố chi nam quyết định hào hào giáo dục một hồi bắc c ờ này không phải có hay không quản chế vấn đề mà là hiện tại có một cái lao lục ở bên ngoài hơn nữa nơi này là hoa quốc không phải có thể làm sằng làm bẫy unmai tự t tệ t các nước nhưng là bạt cờ nhưng đưa tay chỉ hì màn bên kia nữ khí cũng tràn đầy nghĩ hoặc cố ta cảm thấy thôi ngươi nói đúng nhưng vì cái gì bọn họ có thể đậu thủ cố chi nam quay đầu đi cách thật xa liền nhìn thấy mấy người sờ soạn đi đến nhìn mục tiêu không phải là có chút lung lay hì m ạ n mẹ nó còn có huynh đệ theo chúng ta như thế ý nghĩ lại cảnh minh không dám tin tưởng bạt cờ xoa xoa tay có chút nóng lòng muốn thử giúp hỗ trợ giúp ngươi mọi ngươi cái nhai máng thiệt thòi ngươi chạy đi làm minh tinh nếu không khẳng định là unite t t e t một đại gieo vạn cố chi nam con mắt nhìn chằm chằm phía trước mấy người kia có chút suy nghĩ cuối cùng nhẹ giọng nói rồi vài câu lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi ánh mắt sáng lên lưu lại vạt cờ có chút nghe không h i ể u dáng vẻ mà cố chi nam mang theo cố chỉ cựu hướng đi một mặt khác nhất viễn minh đã chìm đắm ở chính hắn trong ảo tưởng thêm vào cồn tác dụng để hắn có chút sung sướng đê mê tiêu cảnh diễm đi rồi hắn chỉ cần lấy lòng cái này h ì mãn đến thời điểm ở g lâu bồ nơi đó hôn cái nhìn quen mắt hôn mấy bộ điện ảnh hollywood nhân vật cũng coi như là thiếp vàng hoa quốc giới giải trí diễn viên thật giống đều đ e m có thể đi vào hollywood đóng phim điện ảnh xem là giấc mơ. vì lẽ đó hoa quốc mới càng ngày càng ít có thể xem chịu i bóng đều chỉ là vì m ỏ tiền nhưng hiện tại các cư dân mạng không mua c h ư ơ ngục cũng càng ngày càng khó m ỏ đến chỉ là hắn mới vừa mở cửa xe muốn đi vào trước mắt liền một vùng tăm tối trên đầu vỏ chăn một cái sơn đen ma đen đồ vật sau đó bị đẩy ngã trong đất một mặt khác hí m ạ n cũng như thế n à y một luồng sau lưng mắt lạnh cảm giác để hắn trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều sau đó chính là mắt tối s ầ m lại đón thêm ngã xuống đất sau khi chính là người hoa dân thân thiết xoa xoa một mặt khác tiêu cảnh diễm cùng trợ lý muốn nhìn đến hình ảnh không phải là hiện tại cái này cái cho dù cách thật xa bọn họ cũng biết động thủ không phải cố chi nam mọi người thiếu ca cửa sổ xe thả xuống trợ lý có chút kinh hoàng lần này làm sao bây giờ có còn nên đập đều đập xuống đến tiêu cảnh diễm vẻ mặt lạnh nhạt hắn đã chờ lâu như vậy còn để trợ lý lặng lẽ đi vào quán bar quan sát đã lâu biết được cố chi nam lưu lại thời điểm tiêu cảnh diễm thật sự cho rằng đêm nay ổn hắn liền biết dựa theo cố chi nam tính cách không thể liền như vậy quên đi nhưng hiện tại coi như chờ không đến một cái cố chi nam mắc câu cũng không thể tay không mà về nếu như hỉ mạn ở nhất viễn minh nơi này ảnh hưởng đoàn kịch tiến độ mà hắn bởi vì không yên lòng trở về nhìn thấy tất cả những thứ này hắn cũng sẽ là anh hùng chỉ là giấc mộng đẹp của hắn rất nhanh liền bị gò nóc xe âm thanh thất tình một câu có chút cân nhắc âm thanh ở bên ngoài vang lên ngươi quả nhiên trời sinh là cái kẻ phản bội cùng công ty nghệ nhân đang ăn khổ ngươi tại đây xem cuộc vui còn ghi lại đặc sắc thao t á c trong nháy mắt này nếu như c h u y ế n đi sẽ như thế nào đây tiêu cảnh diễm sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn quay đầu cố chi nam liền đứng ở một bên khác cửa sổ xe ánh mắt trào phúng mà cân nhắc trong lúc nhất thời bầu không khí chìm đến băng điểm cái tia quay c h ụ trợ lý không biết nên làm gì mà cô chỉ cựu đúng lúc xuất hiện ở mặt khác một bên ở trợ lý cũng nhìn về phía cô chi nam thời điểm đưa tay n ắ m quá điện thoại di động của hắn trục trộm là không tốt hành vi ta giúp ngươi cầm điện thoại di động cô chỉ cựu cầm trợ lý điện thoại di động trực tiếp đình chỉ thu lại nhìn cô chỉ cựu một cái tay k h á c sáng điện thoại di động bay về bọn họ trợ lý vẻ mặt hoang mang nhưng không có dám nói ngữ n g ư ơ i muốn thế nào nghe được câu này cô chi nam không khỏi n ở nụ cười ta nghĩ thế nào này không phải kết quả mà ngươi muốn à đến ngươi không phải thích xem hiện tại ngầm đầu hướng về bên kia xem cái đủ ta cùng ngươi xem tiêu cảnh diễm sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn cố chi nam ngươi đoán được ta sẽ không đi không ta n ô n g nhưng ta thật giống n ô n g đúng rồi đùa giỡn hạ tiểu khê phim truyền hình bên trong phản phái đều sẽ giết cái hồi mát h ư ơ n g vì lẽ đó cố chi nam mới sẽ làm cố chỉ cựu đi ra ngoài điều tra một hồi tiêu cảnh diễm xe đi rồi lại đi vòng m è o này một phần tâm nhãn cố chi nam mãi mãi cũng gặp lưu thế nào đồng sự ở chịu đòn không lên đi cứu vớt một hồi cố chi nam chống cửa xe ý ê u cận hiện lỗ hết chơi chính là thật sự dơ hắn trước đây chỉ ở phim truyền hình bên trong từng thấy hiện tại để hắn đổi cố chi nam ta chính là không yên lòng trở về nhìn một chút sau đó phát hiện bọn họ người muốn vu hoa n ta tiêu cảnh diễm ánh mắt biến hóa nhưng là đột nhiên nợ nụ cười cố chi nam hơi kinh ngạc cũng nết miệng nợ nụ cười diễn không sai cố chỉ cựu xem xong video đối với cố chi nam đặc t g ù cố chi nam hiểu ý nói cách khác cái này trong g h i hình diện có thể nhìn thấy hy mạn bọn họ bị đánh thắng được trình giữ lại video có thể để cho tiêu cảnh diễm cái này ngụy quân tử kéo xuống ngụy thiện khuôn mặt nhưng vì một cái r ắ c rời hy mạn cái tiêu mấy cái động thủ người trẻ tuổi sợ là sẽ phải có chút phiền thức bọn họ cũng coi như gián tiếp giúp cố chi nam động thủ xuống xe t á n gấu cố chi nam lãnh đ ạ m liếc mắt nhìn tiêu cảnh diễm đi tới một bên tiêu cảnh diễm sắc mặt khó coi hắn biết quyền chủ động đã không ở hắn nơi này chỉ có thể đẩy cửa xe ra xuống xe mà trợ lý có chút kinh hoàng nhìn tiêu cảnh diễm đi xa b ó n g lưng có chút không dám xem cố chỉ c ử u cố chỉ c ử u cười cợt theo như vậy lắp bản tam quan bất chính hạt nhân giá trị quan cũng không có kịp lúc rời xa còn có thể cứu trong bãi đậu xe trên người đã trúng thật nhiều đặt chân đạp hy mạn còn có theo gặp xui xẻo n h i p viễn minh không được kêu trên mấy người trẻ tuổi ra tay là thật sự tàn nhẫn trơ lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi mang theo đặt cờ đến thời、điểm. mấy người trẻ tuổi s ư n g sở canh gác tín hiệu đây mẹ nó một tiếng quốc túy đi ra người trẻ tuổi vội vàng che miệng lại cách đó không xa nhất viễn minh mới vừa mơ h ồ nghe được một điểm trên người liền đã trúng một ước đồng thời nương theo một tiếng tám a siban nhất viễn minh trực tiếp kêu trên một tiếng dùng không quá lưu loát cao ly văn mở miệng đừng đánh đừng đánh ngươi nói cái gì điều lại cảnh minh thu hồi chân xem s ư n g sở trước mặt hắn hai người trẻ tuổi bọn họ mới rõ ràng hắn đây ả quân đội bạn đánh người cũng có thể tình cờ gặp quân đội bạn bọn họ lại nhìn một mặt khác đội hữu cũng là một mặt n ộ n g một cái mang theo khẩu trang u nitis tetes đẹp trai một cước một cái chuẩn dẫm so với bọn họ đều tàn nhẫn không một người nói chuyện trong không khí chỉ có hìm mạn bị đánh thấp hào còn có nhấp viễn minh sức sẻo cao ly văn hắn tự nhận là chính mình nghe được duy nhất một câu cao ly văn những này là hắn cây vậy bọn họ lúc nào chọc tới cao ly cây vậy lẽ nào là cái kia hìm mạn chọc tới hắn nhớ tới người này đùa dỡn hai người tư đồ hành vi kéo nhai máng c cơ tổng cảm giác hắn muốn hìm mạn chết c a người này nghe chi nam nói bọn họ không phải nhận thức c đầu lĩnh người trẻ tuổi nhận ra tư đồ hành vi hơi kinh ngạc trên mặt cũng có chút mừng rỡ nhưng không nói gì chỉ là chỉ về một mặt khác tư đồ hành vi theo nhìn lại một cô gái hai cô bé ở nơi nào vây tay bên trong một cái sắc mặt hưng phấn không thôi tư đồ hành vi đã hiểu vừa nãy liền nên đ o á n được liếc mắt nhìn ngã xuống đất h í m ạ n cùng nhét với mình tư đồ hành vi tiến lên chụp mấy b ư ớ c xe bức ảnh sau đó ra hiệu những người này rời xa nơi này nói nữa hắn tin tưởng cố chi nam bên kia cũng có thể có kết quả đi đến cái ngõ hẻm kia bên trong đi ngang qua thời điểm liền nhìn thấy mấy chiếc siêu xe đứng ở ven đường tư đồ hành vi mấy người trong lòng hơi kinh ngạc mà trong ngõ hẻm cái kêu bị đùa dỡn em gái lập tức liền tiến lên đón âm thanh có chút nhảy nhót nàng không nghĩ đến còn có thể gặp mặt lại đại ca hơn nữa nàng nhìn thấy mang theo khẩu trang q luôn cảm thấy người này không giống như là người châu a thân hình cùng con mắt đều không giống các ngươi quá liều lĩnh bọn họ là minh tinh gặp gợi ra dư luận tư đ ồ hành vi kiên trì cùng những người này giải thích hì m ạ n cùng nhiếp viễn minh là minh tinh hơn nữa hì m ạ n là unite tệ t người này gặp gợi ra quốc tế dư luận ta mới không sợ ai bảo hắn kéo ta quần áo em gái khí thế hùng hồ hoàn toàn không có lúc trước ở quán ba hoảng loạn bên người nàng mấy người xem ra cũng là không bình thường cảm giác đúng minh tinh làm sao dám đùa dỡn chúng ta đoá hoa tỉ tay cho hắn đánh gãy lại cảnh minh luôn cảm thấy mấy người này trên người lộ ra một luồng vương đại thiếu cảm giác tuy rằng kém một chút nhưng cảm giác rất giống a như thế điếu mạng n ộ i hỏi một câu q u ý tính họ k i ể u kinh đô dấu phong cô gái bên người nam nhân mở miệng c ả m tạ lao ca lúc trước trượng nghĩa ra tay không phải vậy ta tỉ nếu như bị làm sao ta về nhà đến bị bái l ú c ra kinh đô dấu phong thiên chưa từng nghe nói nhưng họ kiều vẫn là kinh đô lại cảnh minh mỹ mắt nhảy một cái hắn ở kinh ảnh mấy năm cũng nghe nói kinh đâu người có tiền hắn thằng hắn một cái tiểu thị tập đoàn đó là công ty của bà ta rồi cô gái vung vung tay cười hì hì nói chính thức giới thiệu một chút dô đoa hoa lại cảnh minh trong lòng mẹ nó một tiếng n à y h ì m ạ n vẫn đúng là gặp chọn người a hắn đều muốn trực tiếp chạy đi nói cho cô chi nam còn tán gẫu cái l ô u gà để bọn họ nhau a hắn ơi ạ à chọc vào một cái lỗ thủ n g lớn chính nói căn cứ tư đồ hành vi cho định vị tìm tới đến cô chi nam đi vào nhìn thấy những người này cũng là mở miệng phiến phức giút các ngươi giải quyết lần sau không muốn như vậy liều lĩnh đây là hoa quốc có pháp luật hơn nữa này rất dễ dàng thiết kế đến quốc tế dư luận cái kia hỉ mạn tốt xấu là cái nước ngoài minh tinh cố chi nam mẹ mẹ nó đúng là cố chi nam Trực nam đưa ta linh n h i cố chi nam mẹ nó một tiếng bị d ô phong nhào tới năm lấy hắn hơi nhún mày một giây sau d ô phong liền ngã trên đất bị cố chi nam khóa lại hai tay l ư n g t r ụ hoa Trực nam thật đẹp trai nha d ô đ ó a hoa trong mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ d ô phong nhưng là liên tục xin tha phục rồi phục rồi cầu đuông tha cầu đuông tha chi nam mấy người này con nhà giàu nữ hải gọi d â đoá hoa bị ngươi trói lại gọi dâu phong t i ể u phong chính là đoàn dự hắn cũng đến nằm ú t sấp cố chi nam không nói gì nhìn người nam này gặp mặt không đến trên một bộ hàng long thập bắt trưởng trái lại là chiêm ý di thập bắt điện đúng không không phải a kinh đô kiểu thị tập đoàn cũng là có tiếng tập đoàn mẹ nó cố chi nam vội vàng đứng dậy nhìn b ò lên dâu phong cảm giác cùng chính mình không tranh lệch nhiều trẻ tuổi như thế trong nhà liền có tiền như vậy thật hắn ả ư ơ cao t r ừ n g nam ngươi thật có thể đ á n h à các thư hữu bọn họ còn nói muốn bắt số ngươi không hiện thực dâu phong vỏ v à cánh tay có chút đau nhức bên cạnh cái kia mấy cái tuổi trẻ tử cũng hết sức kinh ngạc nhìn thanh tú d á n g dấp cô chi nam trong mắt vẻ sùng bái càng sâu ai bảo ngươi đối với ta thần tượng ra tay đáng đ ờ i r ồ i xẹp nhi đi đến cô chi nam trước mặt có chút nhăn nhó thậm chí còn mặt đỏ nàng nhỏ giọng mở miệng Trước nam ta thật thích ngươi ta làm bạn gái ngươi có được hay không nhỉ cô chi nam lui về phía sau hai bước có chút cảnh giác nhìn trước mắt hóa trang tinh xảo rồi lại không xinh đẹp cô gái liền như ngươi vậy là làm sao bị đùa dỡn liền hắn à thay quá điều này cũng có thể bị đùa dỡn còn có vương pháp sao còn có thiên lý sao người ta sợ sệt mà hắn dắt ta quần áo ghẹ người xem d ô đoá hoa ăn mặc màu đen váy dài mát tinh o a trên người vốn là mặc một bộ áo di lê nhỏ nhưng nàng tại chỗ liền vời ra chẳng như tuyết cánh tay còn có vết chảy cố chi nam trầm mặc một chút thử dò xét nói giả như các ngươi bị phơi bày ra đối với các ngươi tới nói gặp có áp lực cả ừng mặc dù sẽ có hơi phiền thoái nhưng nhất định có thể xử lý tốt d ô đoá hoa cùng d ô phong mọi người suy nghĩ một chút do d â đoá hoa mở miệng ta dám để cho đệ ta đánh hắn liền không đang sợ rồi coi như cái kia hì mặn là cái nước ngoài minh tình ở hoa quốc bị đánh gặp gợi ra dư luận nàng cũng không sợ ồ châu bò cố chi nam lập tức quay đầu lại nhưng gặp phải trở về cố chỉ cựu hắn nói với cố chi nam đ ề u giải quyết video cũng toàn xóa tiêu cảnh diễm dự định trực tiếp đưa bọn họ về thành phố điện ảnh hoa quốc tinh giải trí khách sạn hẳn là vết thương nhẹ chứ vết thương nhẹ nhất viễn minh hẳn là nhưng hi m ạ n dỗ phong ngẩng đầu nhìn thiên cờ không rõ vì sao chỉ là đứng ở nơi đó xem cái c ụ c lốc ồ ta láo thiên ra a ta chưa từng như này cảm giác năng lực làm việc của ngươi như vậy nhanh là một cái sai sự cố chi nam rợ khóc rợi chỉ có thể quay đầu lại nhìn này mấy cái tuổi xem ra hai mươi hai mươi ba tuổi đều có người đầu lĩnh nên chính là này hai huynh muội chuyển sang nơi khác nói đi được rồi nha trực nam ca ca d ô đoá hoa ngọt ngào nở nụ cười ngoan ngoan gật đầu lao tử liền không nên tranh đoạt vũng nước đục này cố chi nam cái chán có mấy đạo hát tuyến hiện lên bãi đậu xe tiêu cảnh diễm mắt lạnh nhìn ngồi dưới đất kêu trên hai người báo cảnh a ngươi lo lắng làm gì nhất viễn minh trước tiên mặc kệ tại sao đột nhiên trở về tiêu cảnh diễm chỉ là bưng cánh tay gọi hắn báo cảnh một bên hì mạn trước sau như một mất đi hết cách rồi hắn là tối bị t r ù n cái kia một cái dẫu phong trước tiên không nói chuyện bắt cờ tới được mỗi một chân đều là thân thiết thăm hỏi báo cảnh các ngươi vì sao lại bị đánh không điểm số tiêu cảnh diễm cởi gằn đến thời điểm ngươi giải thích thế nào ngươi hắn ả say rượu lái xe ngươi biết không ngươi muốn mang hỉ m à n cùng chết nhất viễn minh bị tiêu cảnh diễm nói sửng sốt hắn cắn răng nói ta cũng không có lái xe ai tin tiêu cảnh diễm tự mình tự cùng trợ lý đem hỉ m à n đưa lên xe chỗ ngồi phía sau quay đầu lại nhìn n h ấ t với mình nụ cười trả phúng ngươi không phải rất châu mà còn muốn mang theo hỉ mạn đi nội thành đùa dỡn hoa quốc phụ nữ say rượu lái xe ậu ả này một vài việc mỗi một dạng phóng to đều có thể muốn mạng ngươi đặc biệt tại đây mấu chốt trên ngươi cảm thấy đến kỳ nguyễn trì nạ ta còn có thể hay không thể tiếp theo đập tiêu cảnh diễm đi đến đem nhiếp viễn minh xe cửa xe đóng kín đi trở về xe của mình mở ra một bên khác cửa xe đối với nhiếp viễn minh c ử i gắn ngươi bồi thường nổi công ty tổn thất à không muốn bị phát hiện chính mình lăn lại đây xe của ngươi ngày mai gọi ngươi trợ lý đến lái trở về chuyện này ta gặp đăng báo cho công ty có thể nào xử lý công ty định đoạt n h i ế viễn minh lúc này mới biết tiêu cảnh diễm sợ là chưa bao giờ từng rời đi hắn vẫn ở trong bóng tối yên lặng nhìn đứng vậy cắn răng nhất viễn minh đoán độc nhìn tiêu cảnh diễm người vẫn không đi n g ư ơ i gọi người dừng bút ta muốn vẫn không đi ta trực tiếp thu video ta không làm anh hùng liên mặt hàng này tiêu cảnh diễm vì chính mình đã từng coi hắn là đối thủ mà cảm thấy xấu hổ dưới cái nhìn của hắn chỉ có cố chi nam mới xứng khi hắn đối thủ khi màn xong xuôi hai người đều xong xuôi tiêu cảnh diễm ngồi trên ghế lái phụ lạnh nhạt nói người có thể thử một hồi cá chết lưới rách đem chuyện này truyền tin k h ị mạn bao nhiêu xem như là nước ngoài khá là nổi danh h n h tinh ở hoa quốc bị đánh quốc tế dư luận khẳng định tăng mạnh sau đó ta chính là xuất hiện cũng cứu trợ các ngươi anh hùng nhất viễn minh không cái k i a gắn chó kỳ nguyễn trì nạ tạo nếu như bởi vậy bị trừng phạt hoa quốc tinh giải trí sẽ không bỏ qua cho hắn thật giống như lúc trước tiêu cảnh diễm ở vương t r i ề u giải trí như thế hợp đồng có thể đem bọn họ những n à y nghệ nhân ăn xương đều không dư thừa tiêu cảnh diễm cùng cố chi nam hai người đều xem như là có nhược điểm ở hắn đáp ứng như thế nào đều sẽ không công khai đánh người người, mà cố chi nam cũng sẽ không công khai hắn lúc đó ở hiện trường ăn trộm thu video đồng thời cố chi nam còn nói với hắn hắn vô chết nhất viễn minh say rượu lái xe tốt nhất lẫn nhau nát ở trong lòng vì lẽ đó tiêu cảnh diễm nhiệm vụ chính là ngăn chặn hai người kiêm miệng những người đánh hì mặn người hắn trở lại cùng hoa quốc tinh giải trí giải thích đồng thời biểu thị hì mặn cũng đùa dẫn tự nhiên giải trí người tự nhiên giải trí không tính cái gì có thể cố chi nam không được một mình hắn sức ảnh hưởng là mười cái tự nhiên giải trí cũng không sánh nổi tiêu cảnh diễm c ư ờ i gằn chuyện này hoa quốc tinh giải trí sẽ không muốn làm lớn loại này mấu chốt tham dự quay chụp mình tinh làm ra chuyện như vậy đùa dẫn phụ nữ say rượu lái xe ẩu đả còn dính đến kỷ h u y n chi nạ tạo hơn nữa còn có ngoại tịch mình tinh đ i ệ ảnh sẽ trực tiếp bị cưỡng chế đình chỉ hoa quốc xưa nay không nói lòng từ bi tiêu cảnh diễm trong lòng cười gằn hắn là thật không nghĩ đến cô chi nam sẽ vì mấy cái kẻ không quen biết buông tha cơ hội như thế không phải vậy hắn hơn nửa cũng xong xuôi cô chi nam nếu như công khai đi ra ngoài hắn tiêu cảnh diễm ở một bên thu video đồng sự ở bị đánh sự nổi tiếng của hắn cũng sẽ nên đón một làn sóng lịch sử tính b ộ t phá nhưng này là bêu danh nhấp viễn minh lên xe không nói một lời chỉ là môi hơi trắng bệnh đau đớn trên người cảm cũng không có cảm giác được mãnh liệt như vậy hắn xong xuôi đến thời điểm hí mạng khẳng định cũng sẽ nói ra bọn họ vốn là là phải lái xe đi thành phố hải phổ trung tâm hắn thật sự không nghĩ tới cái này hì m ạ n đùa dẫn ai vì sao lại như vậy trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến một người nhất viễn minh không dám tin tưởng m ở miệng ngươi cùng cái kia cô chi nam là một nhóm liên bởi vì hì m ạ n đùa dẫn tự nhiên giải trí người ngươi đến ông ta ngươi thật hắn à là cái rừng bút câm miệng đi trở lại thành phố điện ảnh có ngươi nói tiêu cảnh diễm muốn đem cái này nhất viễn minh nem xe ngược lại hắn chỉ cần mang theo hì mạn trở lại là tốt rồi đến thời điểm còn có thể kéo một làn sóng rẹ di đạo diễn hào cảm còn cái này hì mạn cũng là cái rừng bút lãng phí hắn một buổi tối thời gian còn suýt chút nữa theo chơi xong hắn thật sự phải cố gắng cảm tạo một hồi cố chi nam lòng từ bi nhưng hắn không biết chính là giờ khác này ở một nhà khách sạn trong phòng cố chi nam cũng hết sức hối hận trước mặt mấy người toàn hắn ả phú nhị đ ạ i a hắn chơi cái cây bữa hắn chơi sớm biết để tiêu cảnh diễm cũng bỏ hắn mới hẳn là ngư ông a hoa trực nam ta thật yêu ngươi ngươi dĩ nhiên giúp chúng ta bãi bình hậu quả dâu đó hoa còn kém mắt mạo thật các vì sao bọn họ mới biết tư đồ hành vị những người này là tự nhiên giải trí bọn họ trước đây chỉ phấn cố chi nam nhưng hiện tại toàn phấn đúng trực nam ca nếu như thật sự tin tức đi ra ngoài lời nói có khả năng gặp đối với ta ba công ty có một ít ảnh hưởng nhà chúng ta công ty hiện tại chính đang củng cố ảnh hưởng dư luận đại lợi nói vẫn là sẽ ảnh hưởng đến đồng thời ảnh hưởng còn không nhỏ d ô phong cũng nghĩ rõ ràng hậu quả có chút cảm kích nhìn cố chi nam cố chi nam ngồi ở trên bàn chống cằm cũng tràn đầy hối hận sớm biết này mấy cái đều là gia tộc thế lực tử hắn tử bi cái l ê n sợi d ô đoá hoa cùng d ô phong là sinh đôi d ô đoá hoa là tỷ tỷ mà mấy cái khác người ta bên trong bao nhiêu cũng là cái công ty một đám con nhà giàu du lịch ký xem tiểu thuyết như thế a một cái tiểu minh tinh còn ý đồ lật trời trực tiếp dùng tiền đem hắm hắm sát thủ cái gì cũng được ca dư luận trực tiếp chấn áp năm tiền đánh mạnh mẽ đánh ta một đời làm việc không cần giải thích loại kia Ngậy. dỗ phong gãi đầu một cái dỗ đoá hoa phồng lên miệng trực nam các ca, ca đó là tiểu thuyết nha không muốn đem trong tiểu thuyết dung đại vào hiện thực nha có điều cái kia h í mặn xong xuôi ta khẳng định nói cho ta cha hừ hừ ta thật hối hận nhưng ta không nói khỏe mạnh kinh đô không đợi các ngươi tới nơi này làm gì nay lại không phải thành phố hải phổ trung tâm sông hoàng phố cũng không có cố chi nam cuối cùng cũng coi như hỏi nguyên do dô đoá hoa muốn làm quá khứ cố chi nam bên kia bị cố chi nam c h ừ n g trở lại nàng le lưới tới chơi nha chúng ta lái xe chung quanh chơi nghĩ đến bên ngoài ngừng siêu xe cố chi nam rơi vào trầm mặc vương thiếu nói hắn hai năm qua thu lại rất nhiều vậy hắn hai mươi ba tuổi thời điểm có phải là đính cấp giá vương quên đi hiện tại cái k i a hy m ạ n cùng nhếp viễn minh nên bị một cái kẻ phản bội đưa đến thành phố điện ảnh kẻ phản bội vì mình thượng vị chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này cứ như vậy đi không ai gặp báo cảnh hoa quốc tinh giải trí sẽ không để cho chuyện này t r u y đi cố chi nam đứng lên lại cảnh minh mấy người cũng đứng lên đều cảm thấy đến có chút đáng tiếc nhưng không có cách nào biết nhà các ngươi công ty ở thời kỳ không bình thường các ngươi ra tay còn như vậy tàn nhẫn chơi đánh lén dài một chút t â m đi d ô phong nhìn một bên đẹp trai bắc cờ có chút nhỏ giọng lầm bầm h ắ n đặt chân có thể so với ta tàn nhẫn hơn nhiều cố chi nam sờ sớm mũi bắc cờ nết miệng nở nụ cười khi màn trước đây đùa dẫn qua vi vi biết rồi biết rồi cố chi nam vung vung tay đối với dô đoá hoa nói rằng chúng ta hiện tại tạm thời xem như là một cái t r ậ tuyến Ta dám cam đoan dám cái kia kẻ p hắn ả n bội c h c c h ắ sẽ không công khai các người đánh người sự không khai đánh công người người các tuy ì n chính hắn không h phi trừ m ố n lan lộn. Nhưng ta cần ngươi nhường ngươi lại lực. ta tra cho Hắn điểm áp u nhiên đã cùng tiêu cảnh diễm lẫn nhau cắt bỏ video nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng muốn không cố gắng dù sao vẫn là có biện pháp hay lắm hay lắm d ẫ đoá hoa gật m ạ n h đầu kẻ phản bội là ai cho cái gì áp lực nhỉ cố chi nam cái chán có gân xanh nổ lên hắn bằng phẳng một hồi tâm tình dùng chính mình rực rỡ nhất nụ cười mờ miệng kẻ phản bội gọi tiêu cảnh diễm còn áp lực chính là để hy mạn cút khỏi hoa quốc coi như cố chi nam không cương điệu hắn cũng biết dựa theo tiêu cảnh diễm đi đ á i tính nhất viễn minh cùng hì m ạ n nhất định sẽ bị hắn âm một làn sóng c ố chi nam hoàn toàn sẽ không đem tiêu cảnh diễm để ở trong mắt cũng không ngại lần này hắn biến tướng trở thành người được lợi t h ằ n g hề thôi tuân mệnh dô đoá hoa gật đầu sau đó hì hì nợ nụ cười ta có thể hay không thêm ngươi hẹn chặt nhỉ cáo tử c ố chi nam chắp tay quay đầu bước đi sau đó sơn thủy bất tư phùng không trêu chọc nổi không t r e o chọc nổi mấy người này so với đỗ tiểu diêm vừa mới bắt đầu còn thay quá dô đoá hoa phồng lên miệng nhìn rời đi cô chi nam mọi người cũng không có đuổi theo ra ngoài c hừ ỉ là ngồi ở trên ghế sofa ở ngối, n ghế trái tim ở vốt h sofa ô các ngươi biết cái gì dâu đoá hoa nắm lên gối liền đập về phía dâu phong cắn răng nói Cũng còn trực cái cảnh chúng chắc có chúng lạc. nam hiện không nói thành, có tiền phú nhị đại làm sàng làm bậy, đánh đập minh tinh. Đến thời điểm bao nhiêu đều sẽ ảnh hưởng đến trong nhà, chúng ta liền tốt phát tiêu ta thời ta tham kia bao diễm, làm làm điểm KK phải phải phú đập đại đều vậy bậy, là bị sẽ xác thực hoa quốc rất nhiều người đều là không não đặc biệt một ít phan quồng bọn họ cầm bàn phím liền coi chính mình đứng ở đạo đức điểm cao nhất thù giàu tâm lý một cái nam sinh gật c ù bọn họ mặc dù là phú nhị đại nhưng chưa từng có làm sàng làm bậy quá chỉ là hưởng thụ bọn họ trời sinh thì có đời sống vật chất cũng rất biết điều tiểu thiên nói rất đúng nha gặp đọc sách đánh người cũng như vậy tàn nhẫn hướng về trực nam ca làm chuẩn d ô đoá hoa d ơ lên ngón tay cái bị kêu là tiểu thiên nam hải tử gãi đầu một cái dĩ nhiên có vẻ hơi thật không thiện cố chi nam một chiêu liền đem d ô phong đặt tại trên đất bọn họ đều xem xứng sở d ô phong tốt xấu cũng cùng cố chi nam như thế cao to hơn nữa nhìn lên còn khá là cường tráng to lớn kết quả vừa đối mặt liền không d ô đoá hoa ôm gối ngựa đầu nhìn trần nhà đen treo hứ hứ nói hi m ạ n nhất v i ớ n minh còn có cái kia tiêu cảnh diễm t r ư ớ c còn cảm thấy cho hắn là cái xoay ca không nghĩ đến dĩ nhiên tính toán đến trên đầu chúng ta phi nhưng sau đó nàng lại ôm gối hì hì cười cũng còn tốt có trực nam ca ca vậy、e. hải g phổ thành phố điện ảnh trên đường lại cảnh minh nhìn không nói một lời cố chi nam khá khá nói thực hiện giao một hồi cũng được tiêu thị tập đoàn cũng không thiếu tiền hay là có thể trở thành là chúng ta nhà đầu tư thiên thần vậy ngươi trở lại thêm vệ trạng cố chi nam trở tay chính là một cái tát lại cảnh minh yên tĩnh xem như là kết một thiện duyên đi ta vừa nãy kiểm tra một hồi tiểu thị tập đoàn tình huống bây giờ có chút đặc thù nếu như bị bạo dư luận áp lực có thể để bọn họ tổn thất rất nhiều nhưng hiện tại chính là t ừ bản đánh cờ cố chỉ cứu an tâm lái xe ngoài miệng cũng không ngừng nhưng hoa quốc tinh giải trí không đến nỗi vì một cái h ì mạn cùng tiểu thị tập đoàn đối nghịch chỉ ta biết kỳ huyễn c h i nạ tập tiểu thị tập đoàn cũng đầu tư vì lẽ đó đợt này chính là chó nhà mình cắn chủ nhân lạc lại cảnh minh tỷ dụ rất chuẩn xác cố chi nam nữ môi sớm biết người ta như vậy điếu ta còn cùng tiêu cảnh diễm đàm luận cái rắm để bọn họ chính mình chơi Thật t như giống lần ư r ớ chương m ạ n h nghiệp như、thế. lần này thế, s ự tình t u trăm n h ấ t định sẽ c h ị u đ ế n đại ảnh hưởng, cũng vì s t xuất cao sẽ bị l ệ n h c ư ỡ n g chế tới n đốn. h Đây đối t dấu n muốn lên ánh điện vết i ngày n nghi ngờ là hạ thử ba mươi n g n tháng t một chỉ mươi một sớm luôn có người cần gánh chịu thức đêm mang đến hậu quả thêm vào từ quán ba sau khi trở lại cố chi nam tinh thần phân chấn hoàn toàn ngủ không được ra đi sát thần cố trực nam ở cách hồi lâu tháng ngày tái hiện hừng ư đông ba bốn điểm sủm mò n ở dịp ngươi có thể chưa từng thấy hừng ư đông năm sáu điểm hải phổ đường phố nhưng ngươi nhất định phải mở mang tầm mắt một hồi hừng ư đông ra đi sát thần c ả n h thiên hơn nữa từ khi tiên kiếm k ỳ hiệp c h u y ể n ba bị cố chi nam dùng tên giả tiên kiếm hai sau khi o n l i n e c ả n h thiên món ăn nha hai người này ai đi không có bất luận cái gì tăng thêm dấu n g ắ t câu trực tiếp biểu hiện để càng nhiều người hoài nghi cái số này chủ chính là cố chi nam cái này n g ắ n ơ thậm chí vương lãng vương đại thiếu lúc trước muốn đổi id thời điểm phát hiện cùng đại khu dĩ n h i ê n có vì lẽ đó hắn trực tiếp liên hệ cảnh thiên nhưng đổi lấy một chữ b ỏ điều này làm cho vương thiếu còn nhỏ lòng tự á i chịu đến thương tổn to lớn trực tiếp tuyên bố muốn tìm ra này tệ loại để hắn ngay trước mặt b ỏ cái đồng thời trực tiếp ở lấy bổ cùng trò chơi diễn đàn phát thiệp mời xếp tới cảnh thiên cái này id đơn giết một lần ảnh trụ màn hình hoa quốc tệ một nghìn phối hợp vụ chết một người năm trăm không giới hạn nhân số không giới hạn số lần nhưng hắn không nghĩ đến cô chi nam sau khi trực tiếp liền không lên tuyến lúc trước lại cảnh minh còn tiêu đến tìm cố chi nam có muốn hay không phối hợp diễn một làn sóng cho hắn giết một buổi tối ngày thứ hai hắn trực tiếp n h ấ c theo usb đi để tiền vì thế cố chi nam chỉ là sâu sắc khinh bị lại cảnh minh mọi người đều là huynh đệ ngươi thật sự coi vương thiếu là hoan loại người ta sẽ không trả chiến thích một mình ngươi bạc tử đơn giết lao tử vương già đẳng cấp ngươi này đã không phải p h ả n thượng ngươi đây là tạo phản tạo phản hiệu hạ vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại vương lãng cũng chỉ là biết cố chi nam mobile g a m gọi món n n nhà cố chi nam tuyên bố hắn không chơi máy vi tính máy vi tính cũng không biết cái gì ra đi sát thần cảnh tiên hắn cố h ỉ ỉ là t n chi nam đẩy n ăn. n g g tán loạn tóc mở cửa nhìn thấy người đến là lại cảnh minh khẽ thở dài một cái ôn nhu mở miệng như ngày đông bên trong ấm áp nhất một vệt ánh mặt trời sán lạn ánh mặt trời người một chết lại cảnh minh trong nháy mắt cả người k h ô nóng hoàn toàn không phải lạnh xuyên tim loại kia hắn bị cố chi nam ánh mắt xem sợ hãi này điếu người tổng cảm giác từ tối hôm qua bắt đầu liền đối với mình ý kiến rất lớn a không phải chi nam ngươi sẽ không mới vừa t ỉ n h ngủ chứ ngươi trước đây không phải như vậy a hình dạng ta thế này như là t ỉ n h ngủ rất lâu sau rất khó coi đến đi ra không vương đại thiếu tiền tài sức mạnh hắn ra đi sát thần cố chi nam không nghĩ đến có thể bị coi trọng như thế một toàn bộ buổi tối liền dưới đường cũng chạy tới mới hàn ả cấp một a liền ngay cả đội hữu cũng ở hối hận tại sao là cố chi nam đội hữu bọn họ muốn ở đối diện a nhưng ông chúng ta không chiếm được các ngươi cũng đừng nghĩ được trong lòng cố chi nam mới rốt cục thấy được cái gì gọi là đoàn đội chính là phụ trợ bạn chạy đến ra đi treo máy ba phút thả xuống vài ly cạp bù xino là thiên sơn bạn thủy không xa ngàn dặm lại đây chỉ vì lấp lóe cho một cái trị liệu cứu cố chi nam mạng t r ó i ạt mà bọn họ trả giá tất cả thiên ngôn b ạ n ngữ đều hội tụ thành một câu nói huynh đệ sống tiếp chúng ta không chiếm được tiền thưởng đối diện điêu mao cũng đừng nghĩ được cố chi nam khóc chết bọn họ quá đoàn đội nếu như không có đón lấy mấy cái bọn họ đều có người xếp hạng đối diện điên cùng càng trên lời nói cố chi nam thì càng cảm động a đều hắn ả vạn ác vương thiếu tiền tài sức mạnh a cố chi nam nghĩ tới đ â y cái trở tay đã nghĩ đóng cửa hắn còn muốn tới kiến thức một hồi nhưng lại cảnh minh phì nặng thân thể bận b i ệ u trên bảo cười hì hì nhìn cố chi nam p h ò n g x ế p ân văn nhân nhà thơ gian phòng là thật hắn ả loạn bàn các nơi đều giải rác này bản viết tay còn có tác dụng quá khăn giấy huynh đệ ngươi này không được à khăn giấy những này dùng qua muốn ném vào thùng rác nhưng ư ơ i vậy không văn nhã lao tử cảm mạo ngươi hiểu cái cây búa ngươi hiểu cố chi nam liếc mắt nhìn cái này mập mạng cắn răng mở miệng hắn tổng cảm giác tên mập n g ứ người ngáp một cái tên mập ở đây không thể ngủ tiếp giấc ngủ đoàn đội cũng không có cố chi nam cơ cơ đầu để cho mình tỉnh táo thêm một chút tự mình tự đi vào rửa mặt cảm mạo đệ đệ cảm mạo lại cảnh minh hèn mọn cười cười hắn cũng là nhiều ngày như vậy lần thứ nhất đi vào cố chi nam căn phòng hắn nhìn thấy cách đó không xa trên ghế s o f a yên tĩnh nằm gỗ thô sắc đàn guitar đàn guitar mặt trên cùng chu vi như thế bao trùm bản viết tay lại cảnh minh đi tới đưa tay đem bản viết tay phất lạc hắn ngồi ở trên sàn nhà nhìn cái này đàn guitar dáng vẻ thật sự rất phổ thông không có cái gì đặc thù hắn cũng ở tự nhiên giải trí lao khu làm việc xem qua khi đó là buổi tiếp cô chi nam đồng thời ngủ sau khi chính là ca sĩ giấu mặt cũng là buổi tiếp cố chi nam lại cảnh minh quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng vệ sinh cố chi nam thật giống ở bên trong tắm rửa loạch xoạch tiếng nước chạy không ngừng lại cảnh minh cẩn thận cầm lấy cái này đàn guitar qua lại lật xem một lượn cũng không có cái gì khắc chữ á hoặc là nhăn rán rất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi hắn đưa tay chỉ nhẹ nhàng làm nổi lên một cái dây đàn lanh lảnh huyền âm kêu lên hiển nhiên âm sắc đã lưng cố chi nam điệu đến tốt nhất tha xuống bất thình lình một tiếng để chìm đắm ở chính mình âm nhạc thế giới lại cảnh mình một giật mình hắn ngầm đầu cố chi nam trên đầu c h e kín khăn mặt từ trên người hắn cầm lấy đàn guitar một lần nữa lập đến trên ghế sofa xem ra thật giống như một cô thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa như thế cái này ngươi không thể đụng vào dễ dàng hư cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa nhìn một chút đàn guitar thật giống xuyên tấu qua đàn guitar nhìn thấy gì hắn có chút ý cười ta không để nổi ở không tính rất xa trước đây một cái cao lãnh cộc lốc đều là ôm đàn guitar ngủ ở trên ghế sofa nếu không chính là bên chân bày đặt đàn guitar nằm ở trên bản Thứ một không chỉ lại ầ n c h y q u cảnh h minh c đứng ngôi hãng nghĩ tự nhiên biết này đàn ghi ta là ai đã biết từ lâu chỉ là không nghĩ đến cô chi nam sáng tác cái gì âm nhạc đều muốn dẫn nó cái này ngáo ngơ sợ là không biết lúc nào liền ghi nhớ hắn nữ thần ta cùng cô trực nam không đội trời chung lại cảnh minh trong lòng mạnh mẽ nhổ nước bọn một làn sóng ánh mắt lại vẫn là nhìn này thanh đàn ghi ta An chương a tặng nó c o n g chỉ là mượn dùng, khả năng có khả hay là l ngày, mượn một dùng, năng sáu trăm trước ta. của đó, nó n là của ta. Cố chi sáu mươi chúng ta đều biết thôi đi trước đây các ngươi không có ở đồng thời ngươi nói cái gì an ca liền làm cái gì hiện tại cùng nhau tiểu anh theo ta nói chuyện phiếm thời điểm luôn nói an ca đờ ra một người ở cười khúc khích có thể để cao lành nữ thần cười khúc khích không thẹn là ta tên mập huynh đệ lại cảnh minh cười h ắ t hắc nói đưa tay nhặt lên trên đất từng cái từng cái bản viết tay h ắ n cùng cố chi nam cũng đã lâu không có hai người tán g ố u qua nói một chút chứ vương ngữ yên đỗ tiểu diêm lời nói ngươi cái k i a chủ biên thật giống cũng có chút ý tứ hơn nữa h ư ở n g đông d ô u đó hoa còn có tuyệt thế vô song nữ thần hạ a n ca tiểu tử ngươi cùng ngươi đọc sách thời điểm cũng không định đến ngươi hoa đảo tốt như vậy không ngươi cố chi nam đã cách hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là quen thuộc xuân thu cố đ ẹ trai cố chi nam đứng lên phòng vệ sinh thả khăn mặt lạnh nhật nói nói cái gì ngoại trừ a ca hắn ta chưa từng có ý nghĩ bình thường bằng hữu ở chung đỗ tiểu diêm là m u ộ i m u ộ i cũng không thể đứt đoạn mất đi nói cái gì bằng hữu cũng đừng làm trực tiếp hát bản thật c ă m lòng lại cảnh minh nhìn về phía cô chi nam bản thả sổ tay phía bên kia sạch sẽ đến kỳ cục thành t i ự u nữ thần phát cuồng an ca nữ thần phối huynh đệ ta ta cảm thấy đến vững vàng thành t i ự u ngươi huynh đệ mà tổng nghị nam nhân m à đúng không lại cảnh minh cũng không giấu giấu diếm diếm hắn cùng cố chi nam quan hệ không cần che giấu cái gì hắn cũng tin tưởng cố chi nam sẽ không trách hắn cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt n i ế miệm nở nụ cười vậy ta yêu thích tiểu anh mẹ nó lại cảnh minh lập tức liền rủ xuống đầu có chút khó đỉnh tuy rằng mập g a nhàn chị không thua ngươi thậm chí càng hơn một chút nhưng mập g a cũng không có ngươi cái tiền một thân t à i hoa như ngươi vậy để ta áp lực rất lớn à. ngươi tháng sau tiền lương không còn coi như tồn tại tự nhiên giải trí giữ lại mua cho ta phòng cố chi nam đứng dậy đi kéo dài cửa kính ban công d è m cửa sổ sau đó kéo dài cửa sổ lạnh xuyên tim tâm tung bay hắn đánh cái chân hưng trên người háo k h á c vẫn không có thích đứng này đột nhiên đến h ẳ lạnh lại cảnh minh khả nợ nụ cười cũng theo đi tới đưa tay đắp cố chi năm vai tuy rằng ta hỏi qua nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút có nghĩ tới à không có trả lời như vậy nhanh lại cảnh minh sửng sốt một chút ngươi vẻ mặt không đúng a lại cảnh minh xoa cái mông ngồi ở cố chi nam trước máy vi tính có chút buồn b ự c ta thật không phải an ca xếp vào ám tử ta ngược lại thật ra muốn làm nội gian đánh vào bọn họ nội bộ có trợ giúp ta uống tiểu anh phải cùng mục giao lưu nhưng làm sao nữ thần không cho cơ hội cố chi nam cười nhạo đây chính là huynh đệ tốt tên mập ta liền như thế nói cho ngươi cố chi nam một bên thu dọn trên đất bản viết tay chọn lựa ra những người hữu dụng không dùng đến trực tiếp vào thành đoàn ném đến trong thùng rác ta sinh hoạt là do hạ an ca bắt đầu một lần nữa gặp phải ngươi cũng là vương ngự yên cũng là ai cũng là nàng là ta thế giới mới cánh cửa lớn lại cảnh minh thắp sáng cô chi nam máy vi tính có chút trầm mặc cô chi nam nói không sai hắn không đi tham gia hàng thành âm nhạc lễ trao giải bọn họ thì sẽ không ở công viên ngẫu như gặp nhưng cô chi nam cũng chưa có nói hết hắn ngồi s ổ m thân thể từng điểm từng điểm kiếm b ả n viết tay khi thấy một tấm bản viết tay mặt trên bốn chữ ca khúc t ê n lúc cô chi nam nợ nụ cười t ê n mập ngươi cảm thấy đến hiện tại hạ an ca thế nào、Này. lại cảnh minh gãi đầu một cái có chút thật không tiện mở miệng ta cũng không sợ ngươi đánh ta hiện tại thật quá nhiều rồi trước đây mới quen thực không tính là nhận thức đi tổng cảm giác nàng không đem chúng ta để ở trong lòng nhìn như đang nói chuyện thực rất lạnh lùng cảm giác cách đến rất xa xem khối băng sơn băng sơn nữ thần ta khi đó rất yêu thích gan ca hát tiếng ca còn hiện trường dáng vẻ cảm giác khi đó nàng mới như là nàng nên có dáng vẻ sau đó hiểu rõ một chút tình huống mới rõ ràng tại sao có điều hiện tại mà chơi thật vui rồi tuy rằng vẫn là nặng n g à y mượn nhưng có thể cảm giác được nàng có đang chăm chú theo chúng ta ở chúng đánh trò chơi còn có thể nghĩ linh tinh như vậy nữ thần ta có thể có yêu không nghĩ đến chỉ là thuận miệng vừa hỏi tên mập có thể nói nhiều như vậy cố chi nam đem vừa nay tấm kia bản viết tay phóng tới một bên thở phào nhẹ nhõm so với các ngươi mới vừa thấy nàng thời điểm ta thấy thời điểm mới đúng là một cái nạo g tiểu tự bê quái bất quá khi đó cũng chơi rất vui vẫn luôn chơi rất vui không đúng sao vương ngữ yên là thì thôi đỗ tiểu diêm cùng ngươi cái kia chủ biên làm sao cũng sẽ là an ca lôi ra đến lại cảnh minh hơi nghi hoặc một chút giới giải trí thì thôi có thể cái kia hai cái là văn học giới à. lúc trước thơ tử đóng góp là bởi vì nghe an ca cọ vợ ca khúc thể nhạt lật xem văn học mạng phiên đến thơ tử linh cảm cũng là nàng cho không phải vậy không đi kinh đô lời nói sẽ không đổi chủ biên cố chi nam cho lại cảnh minh giải thích lúc trước lao tử cấu tứ như giạt rào thời điểm có cái cục lốc ở bên ngoài ném chén làm hiệu mạnh mẽ đem hắn triệu hắn đi ra ngoài sau đó mới có quá động đ ỉ n h hạ an ca ai có thể từ chối một cái viết ra gặp phải cùng non nửa thông báo nữ thân đây ta là từ chối không được lại cảnh minh chóp cha chóp chép miệng hơi xúc động thông thạo đưa vào cố chi nam máy vi tính mật mã quả không phải vậy chính là chính hắn sinh nhật nhưng đi ra giao diện để hắn có chút sửng sốt cho chơi khởi động giao diện tối hôm qua trở về tiểu chơi vài bàn cố chi nam sờ sờ một ũ i vài thứ là sẽ gây nghiện. Lại minh chiến có chút có cảnh tích, thứ túng, tràn lung là gây sẽ đầy mở m ra tờ, ngày tất ngày cốc ả hả đều đây u là mấy tiếng trước. Hắn đây à không phải Hắn không s t đêm? ò n mấy cái? đá ừ n động những chuyện nhỏ nhạt này, người g đem đ ta n ngày hôm nay đoàn kịch lại không khởi công, thật liền h thức, hôm kịch khởi thật lại văng ì bắt quay một quay nam đến. đá Cố chi cước v lại cảnh minh đem trò chơi khởi động giao diện đóng lại thả xuống thu dọn tốt bản viết tay lại cảnh minh phủi mông một cái chính mình đưa đến một cái ghế ngồi ở cố chi nam bên người n ư ờ i xấu xa nói hoa quốc tinh giải trí ở hải phổ đoàn kịch sáng sớm hôm nay đình công ta để chúng ta tự nhiên giải trí người đi hỏi thăm một chút cho bọn họ đoàn kịch nhân viên nguyên nhân là mấy cái diễn viên chính thân thể không thoải mái cụ thể lúc nào khôi phục quay c h ụ tiến hành cái khác thông báo ngươi nói bọn họ có thể hay không thay người cố chi nam dừng lại một chút thao tác máy vi tính động tác n g a khí hở h ữ g tiêu cảnh diễm cái kia kẻ phản bội sẽ không giảng hòa người như thế rõ nhất làm sao bỏ đá sùng giếng cũng là dựa theo các ngươi nhất làm sao bỏ đá sùng giếng tưởng i n t hoa quốc tinh giải trí cũng sẽ đi muốn một phần sau đó chính là đem sự tình che giấu đi nếu như cái kia d â đoá hoa ra sức lời nói hoa quốc tinh giải trí hiện tại nên hai bên đều rất căm tức cái này chúng ta quản không được ta chỉ cần biết h í m ạ n ở hoa quốc không sống được nữa chạy trở về hắn uniteite status không phải vậy chúng ta không ngại tiếp tục châm lửa cố chi nam quay đầu đối với lại cảnh minh cười cười giữa dựa vào ghế cái kia khúc đ ả o vũ eo bun cũng đã chế tác được rồi nhưng sau đó hắn liền ý thức được không đúng cầm lấy cố chi nam vai lay động người eo bun người r a người rốt cục nghĩ rõ ràng vẫn là tiến vào giới giải trí cố chi nam vũ bỏ hắn tay làm gì làm gì ra cái eo bun mà thôi giới giải trí liền như vậy à còn chưa là bất cứ lúc nào lùi sự tình ta cùng ăn ca buổi biểu diễn nói là cần một ít ca khúc cần một ít giới giải trí thực tế nhất khí ta đã nghĩ đem trước đây hát qua ca đều thu một hồi đi ra thêm nữa một điểm ca khúc mới lại cảnh minh trận to hai mắt âm thanh rất lớn cũng rất kích động n g ư ơ i nếu như ra eo bùn mập ra cái thứ nhất chống đỡ a ta có thể quá muốn n g ư ơ i ra eo bùn không biết bao nhiêu người hy vọng n g ư ơ i ra eo bùn ha ha hy vọng đi có điều ta đối với những này cũng không thế nào chú ý sướng lời nói ta thực chỉ muốn hát cho một người cố chi nam v ô v ô tay từng nhóm thu dọn thật bản viết tay xoa xoa lông mày nhưng có chút ý cười lại cảnh minh cũng cười cười cầm cố chi nam thu dọn tốt cái k i a một bản kịch bản mặt trên thình lình viết yêu ở bình minh ló d ra trước ngươi thật sự đem vệ đạo kịch bản hoàn thiện chính mình xem、Ồ. lại cảnh minh mở ra kịch bản trong lúc nhất thời gian phòng không còn hắn lại lại lập tức liền yên tĩnh lại cố chi nam cũng mặc kệ hắn tiếp tục chính mình suy nghĩ hắn còn muốn rất nhiều chuyện chưa hề hoàn thiện trước hết phải hoàn thành chính là thema g i c chi nam làm gì không ta chính là muốn nói cho nên ta muốn vệ đạo tiến vào tự nhiên giải trí là bởi vì hắn có một cái rất tốt sáng tác đ o à n đội là chính hắn tiểu đội hắn có thể mang tới tự nhiên giải trí hay là như vậy ngươi có thể không cần như vậy mệt lại cảnh minh thu hồi kịch bản gái đầu một cái ố c lốc nụ cười ở hắn phì nặc trên mặt có vẻ ngơ ngác một người tự nhiên giải trí là rất mệt ta cố h thể khách hồi chuyện chỉ hắn không chỉ thể nhiều giao động mấy cái hưu ỉ có được, của công có cũng được, có cái c một ty ta kiểu, đạo đỡ động giao diễn, diễn dụng mời viên giúp vẫn người. mấy chi nam dừng một chút liếc mắt nhìn tên m ậ p hắn có chút c â u g n ệ có vẻ hơi thật không tiện thực không ngừng an ca nhìn ra ngươi áp lực rất lớn tự chúng ta cũng biết sống quá năm nay sang năm tự nhiên giải trí coi như phát triển lên ngươi đều có thể lấy làm bông tay trưởng quỹ rất tốt cố chi nam cười cận đưa tay vô vỗ lại cảnh minh bay nụ cười s á lạ ta áp lực thực là có thể giảm bớt t h như năm nay ngươi cuối năm thường không muốn thuận tiện ở kinh đô cho ta mua trước một bộ phòng toàn khoản lại cảnh minh há miệng suy tư một chút trước tiên ở hàng thành có được hay không ha ha ha cút c ố chi nam cười mắng một câu động t á c trên tay liên tục hắn cần tại đây mấy ngày đem the mạ c h ị t làm ra đến chỉ là trong lòng một dòng nước cấm dâng lên cũng có chút bất đắc dĩ các ngươi đều nhìn ra rồi cũng không tính nhìn ra rồi mọi người đều biết ngươi gần nhất trạng thái không tốt còn có chính là ngươi ở màu gốc phòng làm việc khi đó thật sự đem láo t ử sợ rồi lúc đó cô chi nam không có dấu hiệu nào ngã xuống lại cảnh minh suýt chút nữa hồn phi đi hắn còn nhớ lúc đó hắm thấy cô chi nam cái chán cùng tay khối băng như thế h ẳ lạnh bọn họ đều nói ngươi là thiên tài đại tài tử nhưng bọn họ không biết chính là đẩy danh hiệu này thực muốn trả giá lớn bao nhiêu ngươi thân thể bị không được chúng ta có thể phát triển chậm một chút này đều không có chuyện gì ừng cố chi nam thả xuống bản viết tay có chút thích chí cười cười nào có cái gì là có thể không cần trả giá thật lớn đây ta vừa mới bắt đầu cho rằng ta là cái sụp mạn tuy rằng không phải không gì không làm được nhưng cũng có thể thay đổi rất nhiều thứ thậm chí mấy người nhân sinh mặt sau ta biết rồi ta cũng là người bình thường coi như ta trở nên không giống nhau ta cũng như thế là người bình thường có điều ta rất vui vẻ ta lấy chân tâm đổi chân tâm ta rất thỏa mãn vì lẽ đó ngươi thật sự tiếp thu người ngoài hành tinh cải tạo lại cảnh minh lập tức nhảy lên đầy mặt không dám tin tưởng tiến lên vuốt cô chi nam thân thể cái nào a một cái yên tĩnh ngày mùa hè sau giờ ngọ ngươi bị ngoại tinh phi thuyền cướp đi sau đó bọn họ trồng vào cái gì chip đúng hay không giếng sâu băng c ô chi nam trở tay chính là một cái tát nói mấy lần đi nhảy xuống a nhảy xuống mới là ngươi nhân sinh khởi đầu mới ta tin ngươi cái quỷ lại cảnh minh đĩu m g ô i ta tình nguyện tin tưởng ngươi chính là khai khiếu rất nhiều người đều là đột nhiên khai khiếu sau đó đại não khai phá hết sức điên、cùng. ta xem qua điện ảnh vậy ngươi thật là tốt cô chi nam lường hắn một cái cửa tiếp tục vang lên tiếng góc ử a lại cảnh minh tự giác đi mở cửa cô chỉ cựu nhìn thấy mở cửa lại cảnh minh sửng sốt một chút cảnh minh ca đến gọi chi nam rời giường a hắn nổi lên có chuyện gì đi vào cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu lại cảnh minh đổi khách làm chủ trực tiếp đem cô chỉ cựu kéo vào cô chỉ cựu nhìn thấy ngồi ở bàn bên cạnh thu dọn bản viết tay cô chi nam tiến lên phía trước nói chi nam ca hoa quốc tinh giải trí đình công cái này ta nói rồi hắn biết rồi vậy các n g ư ờ i cũng biết hi mạn cùng nhếp viễn minh bị kỳ huyễn t r i nạ tạo loại bỏ đi ra ngoài nhếp viễn minh bị hoa quốc tinh giải trí đông lạnh h ỳ mạn ngày mai sẽ sẽ bị điều về united status trong nước giới giải trí vĩnh viễn không bao giờ hợp tác có người nói united status dịu nhỉ vợ sạn tỷ tù ẹt giải trí cũng đúng hẳn ý kiến rất lớn cũng phải đông lạnh còn có cái kia tiêu cảnh diễm có vẻ như nội dung vợ kịch cũng cắt giảm hiện tại to lớn nhất người được lợi là cái kia việt mân cố chỉ cựu đem mình vừa nãy tự t ấ y bộ nhìn lên đến tình báo còn có từ một ít truyền thông trên biết được tình báo tất cả đều nói ra cố chi nam cùng lại cảnh mình hơi kinh ngạc tiêu cảnh diễm cũng gặp nay kẻ phản bội bị phản vệ còn có chính là cố chỉ cựu nhìn cố chi nam có chút không dám mở miệng nói a ngươi hoảng cái gì chẳng lẽ có nữ tìm đến cửa muốn chi nam phụ trách ca sau đó hai người nhìn cố chỉ cựu ánh mắt khiếp sợ lại cảnh minh mẹ nó một tiếng thật là có chi nam ngươi lúc nào cố ú chi nam đạp lại cảnh minh một cước đem hắn đạp qua một bên nhìn cố chỉ cựu còn có cái gì cố chỉ cựu gãi đầu một cái có chút lúng túng tối hôm qua cái kia rô đó hoa hiện tại ngay ở bên ngoài nào muốn gặp ngươi cố chi nam y ê lặng sau đó cậu mày xem ra tiêu cảnh diễm không phải là bị phản vệ mà là bị thai vạt ớ i chương sáu trăm sáu mươi mốt hoa loại cha cùng hiếu t ử tỷ lệ ba mươi mốt khách sạn phòng hợp c ố chi nam vừa xuất hiện liền hấp dẫn đám người kia sự chú ý nói bọn họ là thiếu nam thiếu nữ đi cùng cố chi nam hiện tại tuổi lớn bằng nếu như thực tế so với một hồi không chắc cố chi nam còn muốn gọi một hai ca, nhưng nói riêng về làm việc cùng hành vi đều là một ít bị làm hư con nhà giàu thôi hành vi bao nhiêu là có chút phóng túng đấu trĩ chừng nam kk dô đ ó a hoa nhìn thấy cô chi nam phản ứng đầu tiên chính là từ ghế t ự đứng lên đến chạy chậm tiến lên hai tay nắm tay ở trước ngực đầy mắt các v ị sao mắt cố chi nam lui về phía sau hai bước đem lại cảnh minh kéo đến trước người ngăn trở lại cảnh minh có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy dô đoá hoa ánh mắt nhìn về phía hắn là ai đoán cùng bất mãn người đi ra rồi mập ca lại cảnh minh ha ha nợ nụ cười trên mặt đổi một bộ đ ị n h nọt nụ cười tiêu tiểu thư nói vậy các ngươi lại đây cũng không phải liền vì xem chi nam chứ khẳng định có chuyện gì ta muốn cùng trực nam ca ca nói n g ư ờ i có thể nói ta nghe không cần dựa vào như vậy gần ta có bạn gái các ngươi cũng không phải không biết cố chi nam ngồi ở trên ghế quay đầu nhìn thấy bên trong phòng hợp tư đồ hành vĩ đã ở còn có văn sơn dô đoá hoa ngồi ở trên ghế c h ố n g cánh tay xem cô chi nam công phu bên trong phòng hợp nhân số cũng càng ngày càng bắt đầu tăng lên t i ể u muộn muội người làm sao đến rồi lý á cũng tới nhìn thấy dô đoá hoa thời điểm hơi kinh ngạc tối hôm qua nếu không là tư đồ hành vĩ hai người bọn họ nhất định phải ở bên trong quán rượu được điểm ăn nữ đến thời điểm nhất định phải h ô to cũng nhất định sẽ đối với công ty có ảnh hưởng nhưng không nghĩ đến một buổi tối thời gian hoa quốc tinh giải trí bên kia liền xảy ra vấn đề lớn lý á nhìn về phía cô chi nam tối hôm qua cô chi nam chỉ là để bọn họ đi về trước sau đó sáng sớm hôm nay liền chuyển ra hoa quốc tinh giải trí đ ỉ n h công ty tức tỉ tỉ hay lắm ta là tới xem trực nam ca ca d ô đoá hoa hỏi thăm một chút nhìn lướt qua người bên trong này không có phát hiện cái tia quyến rũ mỹ nhân hạ an ca nàng tự nhận là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh d ô đoá hoa bản thân liền đối với cô chi nam sùng bái không được từ hắn ca sĩ giấu mặt bắt đầu sau khi hiểu rõ tiên kiếm lại tới cô chi nam viết thơ cùng viết ca nàng bản thân không quá thích xem điện ảnh cũng bởi vì cô chi nam mà đi tìm hiểu cô chi nam viết kịch bản mỗi một bộ phim là một cái chính tông trực nam bài tiểu mê mội càng khỏi nói tối hôm qua biết là cố chi nam thế bọn họ giải quyết xong sau cố chi ưu vui mừng d ô phong ngồi không yên có chút lúng túng vì chính mình não tản tỉ tỉ biểu thị ấ y náy cái kia chính là thực chúng ta tối hôm qua liền dự định lại đây thành phố điện ảnh nhìn có thể hay không thấy một hồi trực năm k chỉ là đến thời điểm cảm thấy đến quá muộn mới đi quá ba chúng ta t r a lệnh cưỡng chế chúng ta về kinh đô cho nên muốn ngày hôm nay lại đây d ô đoá hoa nghe được ngày hôm nay phải về kinh đô rủ xuống đầu cực kỳ giống đại ngọc thở dài nếu không là cố chi nam từng trải qua nàng tối hôm qua phong thái người như thế có thể bị hy mãn chọn lựa dỡn kinh h ể không, không n điện ánh m đoàn kịch ể bị thương công quan văn lần này thêm vào một cái mâu thuẫn k í c h phát khí mạn cùng nhép viên minh gặp có mâu thuẫn cố chi nam đều xem nợ nụ cười những người này phan cũng ở hoa quốc tinh giải chi phía dưới hầy bộ nháo kinh điện đoán g i ậ n chính mình ô bã bị thương tại sao không nhìn điểm cái gì rác r ờ i đoàn kịch rác r ờ i công ty kinh điện một lần ngoan quá khứ trả lại hotse up tiêu cảnh diễm nhiếp viễn minh hai người ấy bù cũng là phát biểu một phần tương quan văn t r ư ờ n g không một tất cả đều là trước tiên đối với đoàn kịch xin lỗi sau đó đối với công ty xin lỗi cuối cùng đối với f a n xin lỗi tiêu cảnh diễm đến vẫn được sẽ cố gắng dưỡng thương tranh thủ trở về đoàn kịch nhưng nhiếp viễn minh là không giữa những hàng chữ đều đang nói phải về hoa quốc tinh giải trí tổng bộ hàng thành dưỡng thương hãn hải phổ vui sướng không có hàng thành vui sướng cũng huyền hoa quốc tinh giải trí chính đang tích cực phối hợp tật to lớn nhất nỗ lực bảo đảm kỳ huyễn trị nạ tạo sẽ không ảnh hưởng đến mùng một tết chiếu phim đồng thời bảo đảm nội dung vở kịch phát triển trước sau như một đặc sắc mà united states dịu nhị vợ sản tỷ tù ed giải trí bên kia cũng tích cực phối hợp gặp mau chóng điều chỉnh còn làm sao điều chỉnh bọn họ liền không được biết rồi tháng mười một ngày cuối cùng còn có loại này tin tức các truyền thông đều nhạt đưa tin từng cái từng cái nhảy nhót đưa tin giới giải trí mà giải trí tin tức đều là truyền bá nhanh nhất cố chi nam cảm thấy đến buồn cười nhất chính là bọn họ thám tử phố tàu cũng bởi vậy theo sượt một làn sóng nhiệt độ nguyên do chỉ là bọn hắn ngày hôm nay cũng đình công có chút truyền thông trực tiếp đưa tin có thể hay không là hai bên đoàn kịch đánh nhau đem diễn viên đả thương cố chi nam nhất thời liền mẹ nó không tự g ắ á c liếc mắt nhìn b á t cờ người phóng viên này trực tiếp chân thực nhưng càng nhiều truyền thông chỉ là suy đoán bởi vì hai nhà đoàn kịch ở một cái thành phố điện ảnh bên trong đồng thời đều là hạ tuế đương thêm vào t r ư ớ c thì có ân đoán ở bất luận cái nào một bên có chuyện đều rất lớn khả năng liên tưởng đến một nhà khác cố chi nam nhạc theo sượt nhiệt độ luôn bị sượt cũng nên bọn họ sượt một hồi cho tới hoa quốc tinh giải trí phải chỉnh thế nào đốn đó là bọn họ sự tình tốt nhất đầu năm từ biệt chiếu phim t ỉ n h đến thời điểm không đánh được đường tham còn muốn tìm lý do ché l ớ p tỉ như cái gì lâm thời đổi diễn viên cả người mệt mỏi nội dung vợ kịch sửa lại một ít mất trước kia lạc thú những này liền anh t ẩ y tiêu cảnh diễm là các người gây áp lực cố chi nam cũng đang xem b â i bù hoa quốc tinh giải trí công quan t ẩ y rất khá rất sạch sẽ cái công ty này trời sinh thích hợp t ẩ y điện ta thì than thở khóc lóc lên án ta cha căm vẫn sụp sôi nhà ta vẫn luôn là hoa quốc tinh giải trí điện ảnh nhà đầu tư nhưng ta cha nói này một bộ là cuối cùng một bộ hoa quốc tinh giải trí pháy người đi kinh đô tìm ta ba câu xin ta cha để chúng ta buổi chiều về kinh đô bằng không đánh gãy chân d ô phong có chút bất đắc dĩ vung vung tay bọn họ vốn còn muốn đi thành thị khác vui đùa một chút đây không nghĩ đến vẫn không có rời xa liền bị tóm trở lại người ta là thật khóc được rồi d ô đoá hoa chừng một ánh mắt cái này xui xẻo đệ đệ sau đó nhìn cố chi nam lại tràn đầy đủ cười hiện ra sùng bài ánh mắt ta cha nói chuẩn bị phái người cùng trực nam ca công a c ty bàn bạc một hồi lần sau trực nam ca công a c ty muốn làm hoạt động gì đập cái gì thương mại điện ảnh chúng ta cũng có thể, đầu tư nha. Chúng ta có thể hợp tác cái kêu hóa ra tốt lại cảnh minh vô lùi tự nhiên giải trí hiện tại liền thiếu loại này đưa tiền cũng không thể vẫn yêu cầu ước đạt đi đầu xung phong ân tình đều là gặp dùng hết h u n g hồ chia làm những ước đạt đó còn ăn không được đầu to còn có càng tốt hơn nha d ô đ ó a hoa hì hì nợ nụ cười có chút thẹn thùng nhìn cố chi nam trực nam ca ca nếu như theo ta nơi đối tượng nhà ta công ty sau đó chính là ngươi rồi alo n à y n à y này, này, này. d ô phong một mặt tròn v á n g chị gái ta đây nếu như ta không nghĩ sai ta mới hẳn là người thừa kế chứ ồ ngươi dĩ nhiên hiện tại đã nghĩ ra sản hay lắm ta trở lại liền nói cho cha nói ngưng nóng trông hắn tiền d â đoá hoa chỉ vào d â phong hừ hừ nói không phải a dô phong không phục không phải ngươi đang suy nghĩ đem trong nhà công ty làm đồ cưới ta mặc kệ ta cũng phải cổ phần hai tỷ đệ liền ra sản vấn đề triển khai chiều sâu thảo luận kinh ngạc đến ngây người bên trong phòng hợp mọi người theo hai tỷ đệ đến mấy người có chút lúng túng đứng ở một bên ngay hai người đã liền di chúc vấn đề đều nghĩ tới không khỏi lên tiếng ngăn lại cái kia n g ư n g một hồi bị kêu là tiểu thiên nam hải tử tiến lên ngăn lại hai người người khác cũng tới đến b ư n g hai người miệng dô ba thân thể còn kiệt thang số mấy chục năm không có vấn đề dô tỷ dô ca hai ngươi không sợ trở lại bị đánh à hừ bất hiếu đệ, đệ. dô đoá hoa xoa heo tức giận đi tới một bên dô phong cũng ôm cánh tay quay đầu hoa si thật mất mặt dô phong ta đã nói với ngươi ngươi xong xuôi lão nương ngày hôm nay thế kiểu ra thanh lý môn u hộ cố chi nam mọi người xem cái chán hát tuyến che kín cố chi nam thậm chí có chút đồng tình kiểu thị tập đoàn tổng giám đốc này hai tỷ đ ệ xác thực không phải đến dằn vặt hắn đại hiếu tử đã nghĩ chia ra sản không bằng trực tiếp cho ta ta ít nhất có thể giúp hắn tìm cái viện dưỡng lão ta thật hắn ả hiếu thuận câm miệng cố chi nam không khỏi hô một tiếng trên sân lập tức liền đừng lên tiếng hai tỷ đệ ai cũng không quan tâm a y chỉ là đều nhìn cố chi nam Cố chi nam mặt vẻ dâu đoá hoa lập tức đổi nụ cười ngọt ngào dáng vẻ ngoan ngoãn cố chi nam không nói gì hắn lúc này rất muốn đỗ tiểu diêm ở nàng nhất định sẽ đem dâu đoá hoa vừa mới chết cái kia trực năm k ta là rất sùng bái ngươi à nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút hạ an ca đúng là bạn gái ngươi dô phong gãi đầu một cái ai có thể từ chối một cái sống ở trong mơ hạ an ca cùng hạ linh n h ư đây dô phong chính là vô số muốn đao cố chi nam người trong một cái đã từng vương thiếu cũng là nhưng bị cố chi nam dùng yêu cảm hóa từ đây huynh đệ tương xứng không phải vậy đây diễn ngươi diễn một cái ta xem một chút cố chi nam tức giận mở miệng dô đoá hoa b i u môi dô phong rủ xuống đầu ta nghĩ đau ngươi dô phong ngựa đầu thét dài đem cố chi nam sợ hết hồn ta cùng cô trực nam không đội trời trung a g i ế n s â băng cố chi nam suýt chút nữa không một cước đưa cái này bệnh thần kinh đã chết trong nhà có tiền như vậy không làm cái tiêu tiền như nước công tử bột nhất định phải là một m người hàng phê không bận rộn hướng về trước đây vương đại thiếu học một khi ta ta sẽ không bỏ qua ta tuy rằng rất sùng b á i ngươi nhưng ta cũng là thật sự yêu thích hạ an ca ta muốn truy nàng ta muốn đánh bại ngươi dẫu phong đột nhiên chỉ vào cố chi nam cắn r ă n g nhưng chỉ lo cố chi nam tới chính là một bộ xem tối hôm qua như thế hắn cảm giác mình thiên hạ vô địch nhưng không nghĩ đã có một cái thiên ngoại đến địch nói thật hay không t h ẹ là ta lão đệ chị gái ủng hộ ngươi người truy hạ an ca ta giúp ngươi dô đ ó a hoa v ô dô phơ o bay một mặt tán đồng kiêu ngạo như vậy độc thân cố chi nam chính là nàng đến thời điểm để hạ an ca gọi cố chi nam anh rể cố chi nam gọi hạ an ca đ ệ muội liền kích thích cố chi nam khỏe miệng lôi một hồi cái chán hát tuyến tái hiện mọi người ở đây hoàn toàn trầm mặc tư đồ hành v ĩ nhìn một chút c h ú vi cũng còn tốt vân ấn tuyết không có tới không phải vậy nàng khẳng định tay xé ra này hai vị vân ấn tuyết ở tự nhiên giải trí nhưng là hạ an ca số một phát cuồng k h á i lực thiếu nữ tay xé h à n phê tỷ lệ d ô phong thật giống cùng ý thức được c ố chi nam ánh mắt nhìn về phía hắn có chút sắc khí hắn bận điệu trốn đến d ô đoá hoa phía sau nhưng vẫn làm mạnh miệng ta sẽ không bỏ qua người chờ được rồi ta gặp đại biểu quảng đại không đội trời trung phan theo đuổi hạ a n c a d ô đoá hoa ai n h a một tiếng đẩy ra d ô phong muốn trực diện cuộc đời của chính mình người t u n g cái dám nha ta sợ hắn đánh ta ta hiện tại đánh không lại hắn d ô phong cũng không nghĩ tới nhưng hắn sẽ không hàng lòng thập bắt trưởng a lại cảnh mình nhìn địa bộ này bận điệu đi ra giảm bất bầu không khí cô chi nam xoa lông mạnh ngồi ở đi s a một bên các ngươi về kinh đô đi đúng đấy chúng ta nên về rồi không phải vậy tối nay dô bá bá nhất định phải đánh người tiểu tiên có nhủ từ hải phổ về kinh đô vẫn là lai xe vốn là cần thời gian hiện tại đều sau giờ ngó lại không phải đánh ta ta tắt cái tiều là được đ á người h chính hoa chút hì hì. h có cười n là đệ đệ đóa ta. Dô hoa môi, có chút cười hỉ hỉ. Dô môi, o biểu p c thừa kế này không phải hắn hắn chỉ định khâm phục dô đ ó a hoa cẩn thận mỗi bước đi có chút không muốn nhìn cố c h i nam nàng m u ố n là nghĩ đến ngẫu nhiên gặp thần tượng nhưng không nghĩ đến có chút n g ả o ta lần này có thể lẹn ra ta tìm đến ngươi chơi nhà tìm cái gì đại tiểu thư không cố gắng chờ ở nhà thông ra cả ngày chạy cái gì lại muốn bị đổ dỡn nếu không là nhà ta tư đồ đại thúc ngươi chỉ định k h ó đây nói chuyện không phải cố c h i nam là ngủ bùn một giấc vân ấn tuyết trực tiếp để mặt mộc liền giết ra đến, đến rồi nghe nói chính mình ăn ca tỉ tình địch thêm nữa một thành viên sợ đến nàng trực tiếp ăn mặc áo ngủ đi ra nhưng nhìn thấy lại như thế cái cộc lốc thời điểm vân ấn tuyết yên tâm còn tưởng rằng sẽ là vương ngự yên loại kia loại này à không đáng nhắc đến ta biết ngươi chạy trốn ba thành viên ta trước đây còn yêu thích quá ngươi dỗ đ ó a hoa trừng mắt nàng thông ra loại này cha nàng đúng là đã nói nhưng đều thế kỷ mới ai còn đến kiểu cũ gia tộc thông ra à vậy cũng thực sự là đa tạ ngươi yêu thích có điều ngươi sai rồi ta là tự nhiên giải trí số hai giang hồ ta an ca tỷ người người nhận rõ ràng vân ấn tuyết cũng trừng mắt nàng đứng ở cố chi nam bên người hai cái nữ mắt to trừng mắt nhỏ ai cũng không p h ụ c a i cố chi nam người đã tê dần cô gái này bị đùa dỡn là thật không đoan hắn có lý do hoài nghi hỉ m ạ n là bị ép ra hiệu tư đồ hành vi củng cố chỉ cựu đưa này hai tỷ đ ệ đi cố chi nam lôi kéo vân ấn tuyết đi vào dô đ ó a hoa rậm một cái chân hư một tiếng tức giận đi tới ca kiểu gì ta biểu hiện kiểu gì vân ấn tuyết kéo cô chi nam cánh tay ăn mặc áo ngủ cùng dép nhạc xa xôi rất tốt xem c á i táo bạo nữ há tử cố chi nam n ở nụ cười nhìn vân ấn tuyết đến buồn ngủ cảm thấy đến có chút kỳ quái người h áo ngủ này kỳ hì an ca t ỷ cũng có chúng ta mua một lần nhà còn có n g ự yên t ỷ cũng có an ca t ỷ phải lớn hơn một điểm đây chẳng trách như vậy nhìn con mắt còn có ngươi xác định là lớn một chút cố chi nam trên mặt hiện ra kiêu ngạo nụ cười cảm giác cả người đều ngạo kiểu rất nhiều bước tiến đều có vẻ h u n g hăng hạ a ca ta hoa quốc tinh giải trí tương quan người phụ trách vào buổi chiều liền chạy tới hải phổ thành phố điện ảnh sắc mặt tâm trầm kỳ h g u y ễ n trí nạ tạo là hoa quốc tinh giải trí cuối năm to lớn nhất hạng mục một t r ò n g nhưng không nghĩ tại đây khớp xương mắt gặp gỡ này việc sự lưu tổng tại sao ngay cả ta cảnh cũng phải chém tiêu cảnh diễm sắc mặt cũng rất khó coi ở buổi trưa hôm nay trước hắn còn trong tâm mừng thầm nhất viễn minh cùng hy m ạ n cũng không có hơn nữa dựa theo tiến độ hắn kịch bản bên trong vốn là có một ít là muốn chém nước lần này nói không chắc gặp một điểm không chém bù đắp nhưng buổi trưa qua đi nhưng nói cho hắn hắn cảnh cũng phải đã chém ngược lại tăng thêm việc mất cảnh nhìn một bên không thể giải thích được thu được lợi ích việt mân âm thầm vẻ mặt cao hứng tiêu cảnh diễm liền cảm thấy hết sức khó chịu hắn cho nữ nhân này làm áo cưới tại sao bị gọi là lưu tổng người đàn ông trung niên cũng rất khó chịu hắn muốn đi đến một cái tắt đem n h ế p viễn minh bà bay sau đó đem hỉ mạn trực tiếp từng nhóm thứ đưa đến unite status đ ờ i này cũng không tiếp tục muốn nhìn đến cho tới tiêu cảnh diễm lưu tổng ngồi ở trên ghế vẻ mặt tâm trầm ngươi là bị liên lụy hỉ mạn nụa dỡn cô gái có lai、like、lực lớn còn là ai ngươi không cần biết ta vì cái gì không thể biết này liên quan gì tới ta tiêu cảnh diễm năm chặt nằm cắn răng việt mân cùng một bên xem cuộc vui lộ cao chỉ cùng lan phương đều có chút cờ ư i gằn cùng tư bản nói là cái gì này kẻ ngu si cũng không thế nào thông minh mà quả không phải vậy lưu tổng nộ vô bản tiêu cảnh diễm cấm khẩu nhưng vẫn là nghe đến hắn rất muốn nghe lời nói trước tiên không nói cô chi nam cái này bom hẹn giờ ta tới được thời điểm tổng công ty chủ tịch nhận được một cú điện thoại là chúng ta hoa quốc tinh giải trí cho tới nay nhà tài trợ đánh tới hắn nói hắn rất không vui hắn vẫn tài trợ công ty người phía dưới đùa dỡn con gái của hắn hắn hiện tại cần một câu trả lời tối hôm qua cuối cùng ở đây chỉ có ba người các ngươi ngươi là không có tham dự nhưng ngươi ở đây đây chính là ngươi sai tiêu cảnh diễn biến lặng sắc mặt khó coi việt mân cùng lộ cao chỉ mấy người cũng mới biết tại sao hoa quốc tinh giải trí hành động như vậy nhanh đồng thời không cho bất kỳ giải thích cơ hội nguyên lai、like、hy m ạ n chọc phải người không nên chọc nhất viễn minh đã bị điều về hàn thành đông lạnh là hắn cuối cùng hạ tràng h i m ạ n cuối cùng một thân thương bị cái kia dẹ dị đạo diễn mạnh mẽ khiển trách một trận ngày mai vé máy bay điều về bọn họ cũng mới coi như biết tại sao hoa quốc tinh giải trí nếu không cô united state t s b ê n kia cái nhìn liên hợp hoa quốc giới giải trí phong sát hy mãn đoạn tuyệt hắn ở hoa quốc bất kỳ hoạt động thương nghiệp đây là vì cứu vãn nhà tài trợ một hai minh tinh m à t h ô i nên đoạn thì lại đoạn kim chủ ba m ba mới là cuối cùng quy tụ bản thân vì nên hợp unity state t bên kia dịu n h ỉ vợ s ả n tỷ tục s chúng ta sẽ làm bộ nhưng hiện tại cái kia chết tiệt hỉ mãn ra vấn đề thế này tổng công ty quyết định không còn nên hợp này đương điện ảnh kịch bản lấy ban đầu chủ đề hoa quốc làm chủ trị đề án đã nộp lên coi như ngươi bị cắt giảm cảnh màn ảnh vẫn sẽ có rất nhiều l ư u tổng c h â m mặt cuối cùng nhìn về phía việt mân n g ư khí trí hoãn ngươi là đoàn kịch bên trong duy nhất hoa quốc nữ diễn viên ban đầu kịch bản nội dung ta xem qua ngươi cảnh không ít chăm chú đạt được đây là cơ hội của ngươi việt mân vui mừng không xiết nàng vốn là mặc dù là nữ chủ nhưng chân chính nhân vật chính vẫn là unite a s ttest cái kia an nhi nếu như hiện tại cắt lời nói cảm tạ lưu tổng ta nhất định sẽ nên phải nỗ lực Ừm. đừng mang theo mấy cái lý muốn đi tìm mấy diễm, lắm, tâm Lưu lý bước, bước ngươi thương ngươi, ngươi đừng nghĩ có tâm tư、gì. ngươi U-Nai Tiêu Tổng theo trợ Tịnh Sát Tệ Tết trao thể tốt ty đổi, đổi bên diễn hoan chân. cảnh nói vận không công nghĩ dùng gặp gì, kia chỉ chỉ khí đạo cái có có đi đi ở hoặc là nói là vương triệu giải trí chủ động đưa tới tư liệu tiêu cảnh diễm tự nhận là chính mình xếp đặt vương triệu giải trí một đạo gia nhập cùng với đối nghịch hoa quốc tinh giải trí nhưng lại không biết hoa quốc tinh giải trí xưa nay sẽ không có chân chính cùng vương triệu giải trí đối nghịch h ắ n chỉ là cùng tự nhiên giải trí không qua được tư bản trong lúc đó chỉ có lẫn nhau lợi ích không có vĩnh hằng đối thủ câu nói này thật sự rất đúng t i ê n tĩnh không gian đứng hoa quốc tinh giải trí lần này diễn viên còn có đạo diễn mười mấy người nhưng không có một người lên tiếng việt mân trước tiên không n h ị được nàng cười nhạo một tiếng có mấy người tính toán mưu đồ thất bại còn chọc một t h â tao điểm này không thể không nói ta có chút tán thành ngươi lan phương phụ họa lộ cao trì liếc mắt nhìn chằm chằm tiêu cảnh diễm hiếm thấy không có lên tiếng c h à o phúng chỉ là chính mình đi ra ngoài lan phương sửng sốt một chút vẻ mặt có chút biến hóa nhưng cũng theo lộ cao trì rời đi h á n diễn viên hoặc là đồng tình hoặc là thương hại hoặc là ánh mắt c h à o phúng chế dễ ứ nhưng không có đi đến nói với tiêu cảnh diễm mấy câu nói hắn bình thường ỵ vào chính mình một đường n h â n khí các loại không lọt mắt người nhân duyên vào đúng lúc này thể hiện vô cùng n h u n h u y ễ n ngươi sẽ không phải củng cố chi nam hợp tác định đem hai người kia đều l ậ đổ chính mình t h ư ợ ị nhưng không nghĩ đến h í m ạ n đắc tội người là cái đại nhân vật chứ còn lại việt mân cùng tiêu cảnh diễm việt mân tiếp tục mở miệng ánh mắt trêu tức nàng không thể giải thích được trở thành to lớn nhất thu h o n c h người mà tiêu cảnh diễm nhớ nhung cũng thất bại tiêu cảnh diễm nở nụ cười hắn mắt lạnh nhìn việt mân đúng đấy ta cùng cố chi nam ước định ta nghĩ để nhất viễn minh không vươn mình lên được ta nghĩ thay thế được nhất viễn minh nhưng ta không nghĩ đến cái tia h í m ạ n chính là một đống bùn não h việt mân hơi kinh ngạc nhưng nàng rất rõ ràng đến không tin tưởng tiêu cảnh diễm lời nói hắn cùng cố chi nam làm sao có khả năng hội hợp làm ở việt mân nơi này cố chi nam là kiêu ngạo như vậy một người hoa ắ quốc tinh giải trí biến hóa đến rất nhanh giải quyết cũng rất nhanh công ty lớn công quan vĩnh viễn mau lẹ vĩnh viễn chính thức đồng thời vĩnh viễn qua loa chỉ có chút truyền thông phát hiện một chút không giống nhau mùi vị đồng thời ý đồ biết được ở quán ba chuyện đã xảy ra nhưng cuối cùng đều sống chết mà bay mà tự nhiên giải trí bên này đều đại hoan hỉ à ta đình công nghỉ ngơi ngơi cũng đình công nghỉ ngơi đồng thú ờ i vị chính g là lu các đạo diễn nghe nói hy mặn bởi vì theo người sản sinh mâu thuẫn còn bị thương căn cứ đại gia tha hương nơi đất khách quê người hắn mang theo bạt cờ cùng ngả vi vi quá khứ vấn an một hồi sau khi trở lại bạt cờ cười hì hì ngả vi vi nhưng là cười trộn bạt cờ nói với cô chi nam cái kia hì mạn mặt xám như cho tàn xem con chó cũng không biết bị ai đánh trên mặt bầm tím một mảnh cô chi nam t r e o tức nhìn bạt cờ này nai máng còn rất g ặ p trang n g h e tư đồ hành vi nói nếu không là d ô phong lôi kéo hắn hắn có thể đem người chết chạng v ạ n cô chi nam nhìn sắp hoàn thiện the mạ trịch k ị c bản có chút vui mừng loại này cấp bậc máy vi tính có chút chút t i ê u não sớm biết liền không đáp ứng cho ỉn xẹp tỉ hòn cái kia một bộ phim không phải muốn cô chi nam mạng i à không phải trạng thái rất tốt tình huống cố chi nam không dự định trong thời gian ngắn liền chạm khắc đi ra vốn là an lành xem mặt trời lặn chạm vạng bị tiểu chủ nhà tiếng ca thất tình cố chi nam vừa nhìn vẫn là số xa lạ có chút tao mày a l o vị nào cái thanh âm kia t r ầ m thấp rất t r ầ m ổn mang theo một luồng đa mưu tốc trí cảm giác cố chi nam à ta là dô bộ tư ai dô bộ tư âm thanh vẫn như cũ vững như láo c ẩ u a cố chi nam m ở m i ệ n g hắn cố ý liếc mắt nhìn điện báo dây số mới nghi hoặc nhỏ rộng mở miệng lao dô thực sự là lao dô a ngươi còn rất như quen thuộc kinh đô tiêu thị tập đoàn tổng giám đốc văn phòng dô đoá hoa cùng dô phong hoan loại cha có chút ý cười nhìn trong máy vi tính cô chi nam tư liệu càng ngày càng cảm thấy đến q u y ế t đại chỉ là không nghĩ đến người còn rất như quen thuộc chương 662, đại được chấn động ta như quen thuộc lao dô toàn bộ trái đất hai không nhận thức ngươi a ta là thật không nghĩ đến ngươi cũng lại đây c ô chi nam quyết định trước tiên bảo thủ một điểm có chút cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi ngươi là khi nào đến là làm sao tìm được đến ta ta như vậy n ổ i danh à ta làm sao không biết ha ha ha tiểu tử ngươi nói chuyện có chút đồ vật ta không có ở ta ở kinh đô đây ngươi như vậy nổi danh như vậy thiên tài muốn tìm ngươi còn chưa dễ dàng ta là muốn tìm ngươi tán gẫu một hồi chúng ta sự tình dỗ bộ tư đối với cô chi nam như quen thuộc cũng không có phản cảm trái lại cảm thấy đến cô chi nam loại này xã giao thái độ rất tốt rất dễ dàng liền tan vào đồng thời bên trong thế nhưng láo dô hắn t ố t xấu cùng phụ thân của vương lãng vương ngọc sơn người cùng một thời đại cô chi nam hơi kinh ngạc hoàn toàn chìm đắm ở một cái khác làm điện thoại di động tiểu bang chủ trong ấn tượng đầu góc lập tức chuyển có đến đây ngươi tiếng chúng tốt như vậy ở kinh đô làm điện thoại di động còn làm điện thoại di động đây gọi cái gì nhãn hiệu a ta lâu như vậy đều chưa từng nghe nói a mẹ nó hoa vực sẽ không là n g ư ơ i làm chứ thính gia cũng xác thực phải có một vài năm a dỗ bộ tư lăng hồi lâu mới hơi nghi hoặc một chút nói rằng ta dỗ bộ tư ta không phải làm điện thoại di động ngươi không quen biết ta ta h ắ n à làm sao không quen biết n g ư ơ i ngươi không phải đã s ớ m cách hả cố chi nam nói xong s ừ n g sốt một chút thăm dò t í n h hỏi á bổ sờ mát phôn cái gì á bổ sờ mát phôn chưa từng nghe nói nước ngoài hả chúng ta hoa quốc hoa vực liền rất tốt ta ta vẫn đang dùng cố chi nam trong nháy mắt nhà vệ sinh bốn mở hắn lập tức nghe được danh tự này quá h ư n phấn cho rằng gặp phải một cái đã sớm không gặp người cũng đến thế giới này còn muốn thảo luận một chút ngươi là hồn xuyên vẫn là như thế nào cũng còn tốt để lại một cái tâm nhãn hắn còn muốn tìm hiểu một chút một cái có vẻ như có chút không thích hoa quốc người nhưng xuyên thành người hoa là như thế nào trong lòng đây đáng tiếc không ta vừa nay đang suy tư tiểu thuyết ngài là dô đoá hoa cùng dô phong phụ thân đi, tiểu thị tập đoàn người trường đà nha lập tức khách khí như thế không gọi lao dô lần này đổi dô bộ tư kinh ngạc cái này cố chi nam có thể so với hắn xem tư liệu thú vị có thêm cái gì lao dô a n hoa hoa được rồi ta cũng không cùng ngươi nhiều khắc khí người trẻ tuổi làm không tệ cảm tạ ngươi tối hôm qua hỗ trợ che lấp ta cái kia song nhí nữ chuyện ngu xuẩn còn có bằng sức một người trong vòng một năm ở hoa quốc giới giải trí đứng vững bước chân đồng thời dám cùng hoa quốc tinh giải trí loại này công ty hò hét dùng các ngươi lời của người tuổi trẻ tới nói rất châu bò cố chi nam xác nhận chính mình không có nghe lầm hắn nhìn một chút tư liệu d ô bộ tư tiểu thị tập đoàn thực tế người trường đà tuổi tác năm mươi tám tuổi tại sao không nói chuyện d ô bộ tư có chút kỳ quái ngay ta đang suy tư làm sao trả lời vậy ta cũng không thể nói cũng còn tốt một chút c h â u bò cố chi nam xác thực không biết trả lời như thế nào chẳng trách dô đoá hoa cùng dô phong như vậy thái quá hóa ra là di chuyển thôi ha ha ha người trẻ tuổi xác thực chơi vui ta liền đi thẳng vào vấn đề ta hiểu rõ quá ngươi tự nhiên giải trí phát triển bên trong cần đồng bọn tiểu thị tập đoàn có thể thích hợp trở thành đồng bọn của ngươi phía ta bên này sẽ từ từ tách ra cùng hoa quốc tinh giải trí hợp tác sau đó công ty chúng ta đại ngôn cho tự nhiên giải trí thế nào d ẫ bộ tư cũng thoải mái từ lúc cú điện thoại này bắt đầu mục đích của hắn liền rất trực tiếp trước đây chỉ là có một ít chút hiểu rõ cố chi n a m là n ổ i danh nhưng hắn nhiệt độ đến nhanh đi cũng nhanh huống hồ hắn xưa nay tiếp nhận cái gì đại ngôn cùng quảng cáo cũng không có ra ca cái gì đối với dô bộ tư loại này xí nghiệp ra tới nói quan tâm độ hầu như không có cố chi n a m đã cho cố chỉ cựu bên kia phát đi tới tin tức mới ngăn ngắn hai phút cố chỉ cựu liền đem tiểu thị tập đoàn sản nghiệp phát ra lại đây Từ q u ầ nếu áo đ n đồ như là bởi vì dô đoá hoa cùng dô phong sự tình chúng ta đã thanh toán xong ta nghĩ trừng trị người cũng được tương ứng kết quả nay có thể không đủ mới bị trục xuất ra hoa quốc mà thôi liền thỏa mãn cố chi nam không nghĩ đến chính là bên kia dô bộ tư trầm mặc một chút âm thanh trầm ồn như cũ chỉ là lộ ra một tia tàn nhẫn cái kia gọi h ì m ạ n unai tít tét người h ắ n ở unai tít tét cũng không sống được nữa ta nói ngài chính là vịnh đồng la một đời mới giang hồ thôi hai bên đều trầm mặc một chút dô bộ tư mới có chút ý c ư ờ i mở miệng ngươi không cần hoài nghi ta hiểu rõ quá ngươi tư liệu rất sạch sẽ là một cái thật thanh niên chúng ta những n à y thế hệ cũ người nên chống đỡ người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp giới giải trí sản nghiệp rất tốt nổi tiếng đi đến công ty của ta cũng có thể được rất nhiều lộ ra ánh sáng đây chỉ là ngang nhau giao dịch ta cũng không phải ngốc nhà giàu chúng ta trước tiên hợp tác một kỳ xem hiệu quả đặt đến mong muốn lời nói sau đó kiểu thị tập đoàn sở hữu minh tinh đại ngôn giao tất cả cho tự nhiên giải trí thế nào ta ăn không vô cố chi nam rất thành thực tự nhiên giải trí liền mấy người kia mỗi người vòng đại ngôn đều ăn không vô nhiều như vậy t h ú n g chi điều này cần nhân khí hiện nay tự nhiên giải trí mấy cái nghệ nhân nhân khí vẫn không có đạt đến loại này cố chi nam suy nghĩ một chút ta tạm thời ăn không vô nhưng không cần mấy tháng chúng ta đại ngôn sẽ không thiếu tình yêu nhà trọ chỉ cần phát sóng đến thời điểm cố chi nam cảm thấy đến những n à y nhà tài trợ sẽ rất hận không thể đem toàn bộ căn hộ đều nhồi vào đại ngôn sản phẩm bọn họ liền không cần giống như trước tình yêu nhà trọ như thế một cái qua cụ bãi m ấ y quý tự tin như vậy dẫu bộ tư có chút ý cười nay không phải tự tin đây là sự thực ngài có thể không tin ta ta cũng không tin ta chính mình nhưng ta tin tưởng sự thực cố chi nam thậm chí có thể xin thể nếu như bộ này kịch ở đây không thể bão hỏa hắn có thể đi thiết lại cảnh minh hai con tử đưa đi chợ sáng được ta vẫn là câu nói kia chúng ta có thể hợp tác ta gặp coi đại ngôn hiệu quả từ từ đem biểu thị tập đoàn đại ngôn đều giao cho các người ngươi nếu như ăn không vô có thể liên hệ công ty khác chúng ta vẫn luôn là cùng hoa quốc tinh giải trí hợp tác nhưng hiện tại sẽ không dẫu bộ tư ánh mắt có chút lạnh hắn sẽ không cùng một cái đùa dỡn chính mình nữ a nhi bảo bối công ty lại có thêm bất kỳ tiếp xúc hơn nữa trước đây liền nghe dô đ ó a hoa ồn ào cái gì cố chi nam t r ự c nam lần này ra ngoài chơi có vẻ như cũng là đi tìm cố chi nam cuối cùng nhưng là bị cố chi nam công ty người cứu này có tính hay không duyên phận cố chi nam mí mắt nhảy một cái lao già này thật giống đang nói ta hợp tác với ngươi nếu như không được ngươi liền tìm công ty khác hợp tác còn là cái gì công ty chính ngươi trong lòng có chút so với mấy Vẫn là tại ư bản sao n h không được thứ này xem với hai tán gấu làm sao tán gấu chúng ta không phải tán gấu rất tốt vẫn là ngươi cảm thấy đến cần gặp mặt vậy ngươi lại đây vẫn là ta quá khứ nếu không để ta con gái cùng nhi tử quay đầu lại dô bộ tư hơi nghi hoặc một chút tán g ẫ u rất tốt không phải mà Tại tiết Ta cảm thấy đến điện thoại liền rất tốt, rất ta rất tán thành gật thật là dễ nghe, nói cái gì đều có thể tiếp. chi kia? điện liền ngài nói chi già nói nói cái sao nam lao muốn cảm lưu chuyện đều Cố những đến đúng, chấn động. này nghe, là được ý gụ, gì có đã dễ vậy thì sau vài ngày ta khiến người ta đi tự nhiên giải trí bàn bạc đem hợp đồng ký rồi này không cần ta tự mình đi qua đi d ẫ bộ tư rất quả đoán ngày hôm nay mới vừa đứt đoạn mất hoa quốc tinh giải trí hiện tại liền muốn cùng tự nhiên giải trí ký ngày, không cần ta nào dám đưa tiền còn già hơn b ả n tự mình đưa cố chi nam cảm giác mình không có lá gần đó lao dô đều hô ngươi không dám tiểu tử ngươi có thể so với nói trên internet hung hăng hơn nhiều chẳng trách hoa quốc tinh giải trí ăn không v ô ngươi dẫu bộ tư tức giận nói không phải là người nào phối hợp cố chi nam loại tính cách này cũng có thể làm cho mỗi người có hào cảm nhưng thêm vào đại tài tử cùng thiên tài những ngày phối màu hắn liền muôn màu m u ô n mẻ con gái của ta cùng nhi tử đều rất yêu thích ngươi rảnh rỗi người trẻ tuổi nhiều ở chung ở chung ta cái kia nhi tử h à n g phê vô cùng không hề giống lao tử lao tử còn liền một đứa con trai đến thời điểm lao tử bọn họ mụ mụ đành dám không được lập cái di trúc mỗi tháng suý hắn đây mấy trăm ngàn không chết đói cũng tiêu xài không tới chạy đi đâu còn ta cái kia con gái à ta hẳn à càng sầu đột nhiên mở lập nghiệp thường hình thức dô bộ tư để cố chi nam có chút không biết làm sao đồng thời lại một lần nữa đại được chấn động ngươi đánh giám ngươi lập cái gì trúc mỗi tháng mấy trăm ngàn ngươi thật lòng à l ã o dô thực đi khắc cái kia hai t ử con nhỏ n g à i cũng còn trẻ ân đúng không cố chi nam nếu như chưa từng thấy dô p h ò n g hắn liền q u ê n nhưng thấy quá cũng sẽ không hàng long t h ậ t bắt trưởng nếu không liền luyện lại một cái đi ta nhanh sáu mươi tuổi ta còn trẻ ta đều toán luôn đến đến sinh đôi ngươi mới không lần này đến phiên dô bộ tư đại được chấn động sau đó hắn thở dài một hơi hơi xúc động cũng là trước đây đại học không hiểu chuyện đem nhầm hai tay làm tân n ư ơ n g lãng phí quá nhiều lần hay là muốn chỉ huy a hừm xác thực a cố chi nam chụp chụp lỗ thai sau đó nhìn một chút số điện thoại cuối cùng nhìn một chút trong máy vi tính d ô bộ tư bức ảnh hắn rơi vào chiều sâu trầm mặc hắn đây à là ta có thể nghe người có tiền như vậy người coi như tay c h ó i gà không chặt sẽ không giết gà ngươi vẫn sẽ không tìm n h a hay là đây chính là nhân sinh lạc thú đi coi như người có tiền cũng không thể phòng ngựa không có trải qua nhân sinh là không hoàn trình lao dô không dỗ tổng Ta ngộ. cố chi nam đàng hoàng trịnh trọng lưu lại liền đem khởi nguồn toàn bộ xóa đi thuận tiện đem lại bản tử cũng toàn hắn ả xóa đỡ phải chính mình còn đi hỏi đúng không người trẻ tuổi hay là muốn chỉ huy đây là người từng trải nhân sinh kiến nghị dẫu bộ tư cũng cảm thán một tiếng luôn cảm thấy cùng tiểu tử này tán gâu rất thú vị không có gì bao quần áo còn là một tài tử rất tốt so với những người quản ở ngoài mặt góc thân thiết còn rất như quen thuộc cố chi nam có thể nói cái gì hắn chẳng lẽ muốn nói ta còn trẻ ta chịu n ổ i ả hai người tiếp tục hàn huyên một ít v i nhà đơn giản chính là dô đ ó a hoa cùng dô phong làm sao làm sao sùng bài hắn trước này hai tỷ đệ là ở nước ngoài mới vừa ở về hoa quốc không lâu dô bộ tư xem như là phong túng này hai tỷ đệ mới để bọn họ đi ra ngoài khóc lóc cong xỏm hiện tại sẽ không này mới ra đi suýt chút nữa gặp dô bộ tư tức thiếu chút nữa chủ động bắt đầu quá khứ đem hỉ m ạ n lột sống cho tới cô chi nam cũng không có gì hỏi chủ yếu chính là hiếu kỳ hiếu kỳ dô bộ tư tại sao phải gọi dô bộ tư có chút lệnh tên phương tây ông lão này cũng chơi vui trực tiếp liền nói cha hắn đạt được cha hắn cách tên nguyên do đúng là chưa từng hỏi rảnh rỗi lần sau tế bái thời điểm để hắn nhờ cái Mộng Nghiên cứu một chút. chương ố c i n sáu trăm sáu mươi ba mặt trăng cùng t h sáu một xu ba mươi một tháng như một m ư ơ t hai mộ tuổi một tuổi thi lễ một tấc vui mừng trong đêm tuyết sinh lọ sưởi súc đủ gắn bó hôi tính nghe tuyết lạc không dấu vết nhưng hôm nay không tuyết cũng vô tướng tự sát cố chi nam theo thói quen đứng ở cửa kính ban công trước nhìn bên ngoài mưa phùn như tơ có chút bàng hoàng hắn yêu thích loại này trời mưa cảm giác nhưng không thích loại này rét lạnh hoàn cảnh bên người không có tiểu chủ nhà yên t ĩ n h đọc sách bóng người sẽ làm hắn cảm giác như mộng một hồi tự tại tơ bông nhẹ tự mộng vô biên tia vũ nhỏ như sầu cố chi nam đẩy ra cửa sổ không để ý trong sáu phòng mấy người ngẩng đầu giật mình gió lạnh đau thương vũ như sầu tư rơi vào bàn tay hắn cười cợt thật mẹ tiếp chân thực cũng lạnh nhưng hắn rất vui vẻ cố chi nam quay đầu lại không có đóng cửa sổ so với trong phòng ấm áp hắn hiện tại càng muốn muốn loại này gió lạnh lạnh leo cảm giác sẽ làm hắn cảm giác chân thực một điểm hoa quốc tinh giải trí sự tình lên men hai ngày liền xử lý tốt nhưng bên trong tin tức phong tỏa rất tốt cố chi nam cũng là từ do bộ tư nơi đó hiểu rõ đến tin tức lao g i à này hiện tại vẫn là cùng hoa quốc tinh giải trí duy trì cuối cùng hợp tác ra mặt là chưa hề hoàn toàn sẽ rách chiếu hắn lời giải thích chính là lao thử tiền quăng vào đi tới đợt này quy trình thế nào cũng phải đi xong hoa quốc tinh giải trí không có đón thêm được u nài tị s tê tê dịu nị vợ sạn t ỉ tù ét giải trí bên kia phái tới tân diễn viên mà là tăng thêm hoa quốc diễn viên cảnh việt mân đảm nhiệm hoa quốc vai nữ chính bỏ thêm rất nhiều cảnh thậm chí u nai tị sợ tệ tệ xạ vì hệ cùng ăn n h ì cũng cho nàng đắc ý bản thân nàng chỉ cần không xót đổ thật sự chính là trên trời rất điếp bánh hơn nữa có người nói này bản thân liền là kỳ huyễn trì nạ tạo nguyên bản nội dung vợ kịch hướng đi chỉ là bởi vì hoa quốc tinh giải trí muốn phối hợp dịu nhị vợ sản g tỷ tù ẹt giải trí đi vào hoa quốc hai bên sửa lại kịch bản không nghĩ đến hiện tại lại chỉ có thể cải trở lại truyền thông tự nhiên đưa tin không tới cái gì tốt l i ê u nhất viễn minh n g ộ i triệt để không hoa quốc tinh giải trí chôn người thủ đoạn cố chi nam xưa nay sẽ không nghi vấn còn cái tia hy màn theo dô bộ tư t ư n g nói bỏ ra ý tiền diễu nị vợ sạn t ỷ t ủ ẹt giải trí với hắn chấm dứt hợp đồng hiện tại xem như là không nghề nghiệp nhân viên còn kém thuê mấy người đi phá mấy cái tay chân còn có cái kia tiêu cảnh diễm bị cắt giảm một chút cảnh nhưng tóm lại vẫn là có thể ở trong phim ảnh ló mặt chỉ là từ nguyên bản hoa quốc nam hai biến thành nam ba hắn rất khó chịu nhưng hết cách rồi hoa quốc tinh giải trí cho hắn hai bài ca xem như là vì lấy lòng kim chủ làm thấp đi hắn bồi thường hắn không muốn cũng được vậy thì cái gì cũng không chiếm được tháng mười hai tới nay n à y bên ngoài câu tâm đấu giác hoàn toàn không có quan hệ gì với cô trí nam hắn chỉ là yên lặng hoàn thiện chuyện của chính mình cũng coi như là đông ngò tây tập、hợp. cuối cùng cũng coi như đem tích lũy sự tình làm tốt ít nhất lu cắt chuyện bên này là giải quyết để lại n g à i một tháng đường tham cũng sắp phỉ xạ tị ọn thêm mạ trịnh kịch bản ngày hôm nay chính thức giao cho ngài trên tay làm sao đậm làm sao đậm đều là chuyện của ngài cố chi nam hà hơi xoa xoa tay đối với cúi đầu nhìn kịch bản lu cắt đạo diễn mở miệng lu cắt đạo diễn rất chăm chú nhìn kịch bản khuôn mặt nghiêm túc một người màu vàng trong mày thật giống đang phân tích như thế cố chi nam cũng không ngại đây là một cái đối xử bất cứ chuyện gì đều rất chăm chú đạo diễn h ẳ n ở tự nhiên giải trí một tháng này đã hoàn toàn chinh phục tự nhiên giải trí cùng hằng cầu truyền thông、người. thậm chí h à n g cầu truyền thông bên kia đạo diễn mặt sau cũng tới vài cái liền vì giao lưu một hồi dù sao lưu cắt danh tiếng ở trên quốc tế cũng rất vang dội bên người vân ấn tuyết cầm kiện áo khoác cho cô chi nam có chút bất đắc di dáng vẻ chi nam ca ngươi không sợ lạnh à này trời mưa chừng mấy ngày không lớn cũng không nhỏ thật đáng ghét không bằng tuyết rơi được rồi cũng còn tốt ta vẫn thật yêu thích trời mưa cô chi nam cười cười khoảng thời gian này vân ấn tuyết thay thế tạm thời tự nhiên giải trí cô chỉ cựu đoàn kịch quay phim xong liền gánh vác lên cô chi nam tiểu nha hoàn đưa cơm làm trợ thủ chính là muốn xem cô chi nam không cho hắn sẽ đem chính mình nuốt ở trong phòng Không được gặp mưa không, không mưa được, rồi với tiểu h n còn ra ta liền hóng gió một chút trước liền đem toàn thể đại cương toàn bộ thu dọn đi ra vì lẽ đó vân ấn tuyết ở bên người cũng coi như là hỗ trợ cô chi nam tự nhiên không có ý kiến gì cũng có thể để tiểu chủ nhà an tâm làm việc nàng eo b u n cũng ở mấy ngày trước hoàn thành rồi hiện tại chạy ở bên ngoài thông báo trả về một chuyến viện mộ thôi tình yêu nhà trọ ở ngày hôm trước chính thức phỉ xạ tị hòn đoàn kịch toàn bộ người trở lại tự nhiên giải trí thu lại tương lai của ta thức còn có khúc đào vũ nàng đều đã theo hạ an ca còn có vương ngự yên dự hợp hoạt động sớm vì nàng eo bung ặ p mưa vẫn bước tiếp t ạ o thế cũng vì tự nhiên giải trí tình yêu nhà trọ tuyên truyền dù sao bộ này kịch diễn viên đội hình cùng tuyên truyền thật sự chính là âm thầm tự nhiên giải trí cũng không có quá nhiều tuyên truyền tình yêu nhà trọ cũng cuối cùng quyết định ngày hai mươi tháng mười hai xem như là một cái ăn khuya đường lần đầu qua đi ngày thứ hai thì sẽ đồng bộ ở các đại video phần mềm những n à y trước liền do cố chỉ cựu đi đàm luận rơi xuống l ấ y hội viên chế không có cái gì cái gọi là siêu phía trước bá mùa thứ nhất hai mươi tập một ngày một tập chi giang tv thả xong liền sẽ đồng bộ đến video phần mềm ở đài truyền hình phát sóng điểm này là lâm tất tìm tới đến tranh thủ đến một cái buổi chiều mười giờ đường không thể không nói lao già này còn rất ra sức không có đối với tự nhiên giải trí không cố gắng mà khúc đảo vũ album cố chi nam cũng không có dự định làm cho nàng tách ra tiệu chủ nhà album mà là cùng với nàng thương lượng sau đó quyết định cũng đều tuyển ở số 20 ban đêm 1 1 t i một h ba phút đồng bộ online cũng chính là tình yêu nhà trọ ở chi giang tv lần đầu xong liền lên tuyến hạ an ca sau này khúc đ ả o vũ gặp mưa vẫn bước tiếp một cái là năm nay cuối cùng tình ý một cái là sống lại lột sắc bắt đầu các nàng bản thân thật giống như một đôi hoang g a ở tinh quang hô n g u liền bắt đầu hoang ra không cần thiết c ô ý tách ra thúng chi hai người bọn họ có một thủ cộng đồng ca yêu hồi quy tuyến bài hát này nguyên bản là hạ an ca một người sướng nhưng lâm thu lại trước nàng để khúc đ ả o vũ quá khứ đồng thời thu lại biến thành hai người họ sướng đồng thời đồng thời để vào hai người eo bung bên trong hạ an ca không có cùng khúc đào vũ nói thêm cái gì chẳng qua là cảm thấy càng tốt hơn cũng càng thích hợp nàng liền làm khúc đào vũ vì thế còn đặc biệt cùng cố chi nam báo cáo có chút kinh hoàng cố chi nam hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ là để khúc đào vũ đừng suy nghĩ nhiều hạ an ca không nói gì khúc đào vũ không thể không biết cái này nàng trước đây nhằm vào đối thủ hiện tại ở lấy hết tất cả khả năng làm cho nàng trở lại đại chúng tầm nhìn đồng thời muốn một tiếng hót lên làm kinh người vì thế hạ an ca không ngại tôn lên nàng nghĩ tới đây cái cố chi nam n ắ m thật chặt t á o k h á c đưa tay vỏ vỏ vân ấn t u y ế t tóc như thế rất ngu thuận có thể luôn cảm thấy chủ nhà đại nhân mái tóc mang theo hắn quãng đời còn lại mùi vị cố chi nam nợ nụ cười thanh â m ôn hòa thực nàng thật sự rất ôn nu hả an ca tỉ hả ta biết nha ta chị dâu vẫn rất ôn nu vân ấn t u y ế t hì hì cười nàng cũng sớm đã coi hạ an ca là thành tậu tử đúng đấy vẫn rất ôn nu cũng như thế ngạo tiểu không thích nói cái gì chỉ muốn yên lặng làm tốt không có có đáng giá hay không thôi chỉ có có nguyện ý hay không hạ an ca đây đất đều là sáu mươi xu ta nhưng ngẩng đầu nhìn thấy ôn nu mặt trăng bế quan một tháng cuối c ù ngày cũng c o hôm có t nay g h ngơi cố h lạc. c chi nam nhìn một chút điện thoại di động tháng mười hai năm một mươi hai đáng tiếc hắn không có mua sám mê thế nào vẫn được chứ h i ê n n ă n g nữ thần ngà vivi nâng từ khúc cào nhiều lần quan sát nghe được c ố chi nam lời nói ngẩng đầu lên đột nhiên gật đầu dùng chính mình một tháng này s ứ t s ẹ o tiếng chung mờ miệng rất đẹp hơn nữa bốn cái ngà vivi nắm chặt khúc cào phản phất nghĩ đến nàng bắt đầu thu lại thời điểm trên mặt nét mặt hưng phấn c ố chi nam có lý do hoài nghi cái này united states nữ hà i nội tâm xếp vào một cái tiểu ác ma hơn nữa cái này gọi là bốn thủ vậy là được c ố chi nam cho ngà vivi viết hai bài ca dựa theo ngà vivi yêu cầu của chính mình nàng không cần loại kia chữ tỉnh nhu tỉnh nàng cần này một điểm vì lẽ đó cô chi nam cho ba bài ca phân biệt là da mạ ả nỉ h hẹ rời go bùm cỡ lạ cùng với cuối cùng một thủ l ợ p vơ này bốn thủ cũng là cố chi nam bỏ ra rất lớn tâm tư hồi ức đi ra nhớ tới trước đây nghe thời điểm suýt chút nữa thì đi bệnh viện xem chân dưới lầu hay phải còn đ ổ i thành trên lầu cái gì ca lớn tiếng một chút nếu như ngả vi vi phải đi loại này con đường lời nói cố chi nam cảm thấy đến này bốn bài ca sẽ đặc biệt thích hợp nàng đồng thời tiếng nói cũng hoàn toàn thích hợp nàng không cần âm thanh tổng hợp điện tử cố chi nam cũng đã bắt đầu chờ mong hắn đến thời điểm h a i ngay bên trong nghe những này ca khúc r u n chân nên rất tốt cố tại sao ta cũng có một bên bạt c ờ ngầm đầu lên cầm bản viết tay có chút không dám tin tưởng hắn nhìn vài lần xác định đây là viết cho mình ca khúc nhìn về phía cố chi nam ánh mắt tràn đầy cảm kích suýt chút nữa liền muốn đi đến ôm một trận h u y n h đệ tốt cũng không thể nhường ngươi ở đây bạch chờ một tháng a cầm đi lưu lại ký hợp đồng là được cố làm h u y n h đệ ở trong lòng bạt cờ quay về cố chi nam gõ gõ trái tim của chính mình đầy mặt nghiêm túc xem ra nhưng có điểm bờ cười câu nói này vẫn là lại cảnh m ì n h cái k i a t ệ loại giáo hai người này so với mỗi ngày làm minh đệ ở trong lòng vang vọng toàn bộ hải phổ thành phố điện ảnh cố chi nam không có đem ể Bạc t h o l à c á c loại, mà là viết mà h a i bài c a cho h ắ nhớ Bạc Cở mặc máng, dù là cái ngai t ế tiếng nhưng nói khá là nu tình Nam khá hòa, thích hợp chữ tình ca khúc.、Cố、chi ư t là ca Cố đem r c nhớ lại đến hắn trước đây tuần hoàn vô số lần thể xạ t ỏ a tợ d ù n cùng gột hắn viết đi ra vốn là nghĩ phong tới hắn muốn ra a l b u m bên trong nhưng mặt sau suy nghĩ một chút vẫn là cho bà cờ hắn tiếng nói cũng không tính bôi nhọ này hai bài ca hơn nữa giọng nữ trực tiếp thì có thể làm cho n g ả vi vi bủ n g ả vi vi tiếng nói thật là ngọt có thể lớn nhưng cố chi nam vẫn cảm thấy tiểu chủ nhà thiên hạ vô địch nay n g ạ i ể u thỏ ngọt tiếng ca t u ế n cực kỳ giống mơ kem khiến người ta muốn ngừng mà không được sau đó cô chi nam liền không cần ở lại hải phổ thành phố điện ảnh hắn phải về hàng thành tự nhiên giải trí hoàn thành chính hắn tại đây cái thế giới thủ eo b u n vương triều giải trí cũng đã cùng tự nhiên giải trí bàn bạc được rồi hắn cùng t i ể u chủ nhà ước định buổi biểu diễn cũng tuyên truyền sắp tới để cho t i ể u chủ nhà ở eo b u n tuyên bố ngày đó cũng chính là số hai mươi cái kia trời xế chiều ở eo b u n tuyên bố mặt trên thanh minh t i ể u chủ nhà đúng là biết đại khái cô chi nam muốn ra eo b u n nhưng không biết hắn là đem trước đây hát qua ca khúc thu dọn đi ra ngoài vẫn sẽ có tân khúc nạo kiều thọ chưa bao giờ chủ động dò hỏi chỉ là kiên nhận tính tình chờ đợi thở vốn là cho rằng hoàn thành rồi một làn sóng sự t ì n h có thể c á ư ớ p mới một hồi nhưng hiện tại vừa nghĩ thật giống sự t ì n h vẫn là bài rất nhiều đồng thời rất chặt chẽ không biết vương triều giải trí cái gọi là cần cố chi nam ra một ít ca khúc cái t i ê u độ là bao nhiêu ngược lại cố chi nam vắt hết bóc xem như là bù đắp một ít đi ra nhỏ trùi ai rồi hướng ai lần thứ nhất ra tay này đều là trong ngậm rồn r ậ p hối loạn ai có thể nói rõ ràng cố chi nam cũng có chính mình dự định ca khúc đều không có mv mà tự nhiên giải trí các tiểu diễn viên đều có rất mạnh biểu hiện năng lực cố chi nam nhìn về phía vân、Đơn、tuyết nàng rất ngây thơ ở ngâm trà cảm giác được cố chi nam xem chính mình cố ờ i hồi. ngọt ngào một i đầu, chi nam cười cười, h tiếng anh càng c trình độ càng lúc xuất sắc nhưng hắn cùng tiểu chủ nhà cùng nhau vẫn là gặp giả ngu hắn muốn nhìn cộc lốc chăm chú phiên dịch giám vẽ l u c a s đạo diễn thả xuống kịch bản đẻ xuống kích động trong lòng thân ái cố, cố n g chi nam nói như Cố c vậy một chuỗi dài tiếng anh vẫn còn có chút không trôi chạy nhưng cuối cùng cũng coi như là đem ý tứ biểu đạt ra đến rồi cười khúc khích mặt cờ cùng ngả vi vi trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt bắt cờ khiếp sợ nhìn cố chi nam ngả vi vi cũng bưng nhẹ n g n ỏ hai người đều hoàn toàn không dám tin tưởng lu các đạo diễn cũng c h ư n g miệng sau đó rơi vào trầm tư hắn cũng đang suy tư t h ế m à c h ị là một cái ra sao kịch bản bọn họ không hoài nghi chút nào có thể để lu các đạo diễn ca nguyện ở hoa quốc đoàn kịch chờ thời gian một tháng hơn nữa ngày hôm nay bắt được thời điểm lu các đạo diễn dòng d ã chìm đ ắ m ở bên trong hơn hai giờ cố những chuyện này lu các đạo diễn không làm chủ được bắt cờ cùng ngã vi vi đều có chút cảm động nhưng bọn họ đối với mình nhận thức rất rõ ràng bọn họ ở hồn nở địa vị còn chưa đủ tham diễn trọng yếu như vậy kịch bản nam nữ diễn viên chính tuy rằng bọn họ cùng lucas đạo diễn quan hệ rất tốt nhưng đây là cần đầu tư đại sự cạnh tranh cũng là rất kịch liệt bọn họ vừa định mở miệng hóa giải một chút bầu không khí lại nghe được lucas đạo diễn n ở nụ cười hắn nhìn cố chi nam chân thành đưa tay ra không nghĩ đến ý tưởng của chúng ta bất ngưu nhi hợp cố chúng ta thật nên là cả đời bạn tốt bạn cờ cùng vi vi cũng là bạn tốt của ta ta cảm thấy cho bọn họ rất thích hợp cố chi nam nết miệng n ở nụ cười cùng lucas nắm tay nhìn về phía bạn cờ cùng n g ả vi vi có chút ung dung này không phải có thể làm chủ sao chờ mong các ngươi biểu hiện ta rất muốn nhìn đến bằng hưu của ta là tương lai hollywood siêu sao ắt cờ vẻ mặt nghiêm túc ngả vi vi đỏ cả vánh mắt che miệng hai người đứng lên đối với cố chi nam sâu sắc không người c h à o cố chi nam có chút khó đỉnh nhưng không có ngăn cản chỉ là cười cười h ắ n thực không làm sao để ở trong lòng chỉ là liền cảm thấy thích hợp sau đó đề cử càng không nghĩ đến lucas đạo diễn cũng là ý nghĩ như thế mấy người chúng ta liền ở ngay đây quyết định nam nữ diễn viên chính các ngươi bên kia công ty sẽ có hay không có ý kiến cố chi nam có chút không yên lòng bọn họ hiện tại cái này bên trong chỉ có lucas cùng ắt cờ còn muốn ngả vi vi liền ngay cả l u c a s các trợ thủ cũng đều ở hải phổ bên kia lợi mệnh nếu như l u c a s muốn bởi vậy làm ra cái gì đánh đổi lời nói hắn có thể để cho lại cảnh minh thử một chút đem những người này đào lại đây quên đi hoặc là không làm l u c a s không thèm để ý vung vung tay kịch bản là người v i ế t ta là đạo diễn công ty bên kia tuyển vai ta một tay gõ làm hai chúng ta muốn bạt cờ cùng ngả vi vi làm nhân vật chính không ai ngăn cản được phiền p h ứ c nhất định sẽ có công ty bên kia cũng biết chúng ta ở hoa quốc chính là chờ một cái kịch bản gặp có không ít công ty nghệ nhân muốn tranh thủ bởi vì ta tin tưởng bọn họ tất nhiên gặp kinh diễm với cái này kịch bản cũng sẽ kinh diễm với cố tài hoa nhưng ta gặp biểu đạt ra cô ý kiến chỉ cần b ạ t cờ cùng vi vi cái này kịch bản tổn thất ta không cho phép thượng đế cũng không cho phép ta tin tưởng công ty gặp có lựa chọn l u c a s nắm chặt n ắ m đấm có chút hào khí ngất trời chờ ta đánh xong rồi này một bộ phim ta mới có dũng khí mới một lần đặt chân hoa quốc bắt được in xẹp tì hòn kịch bản ta nhất định sẽ nỗ lực đ ạ p được huynh đệ tốt b ạ t cờ thật lòng nắm chặt n ắ m đấm ngã vi vi cũng đỏ mắt lên cười híp mắt nhìn cố chi nam huynh đệ tốt ta yêu ngươi xem như là giải quyết một việc lớn dù sao lukas đạo diễn cho kịch bản chia làm thực sự là quá nhiều rồi trực tiếp nắm phòng nắm bắt á n nổi. vé chia làm mê hoặc ai có thể chịu thể ai làm b được kịch bản lucas đạo diễn cũng ngồi không yên trực tiếp định ra rồi ngày thứ hai vé máy bay united states a ắ c cờ giống như ngả vi vi tùy túng bước chân của hắn dù sao bọn họ có thể ở hoa quốc chờ lâu như vậy rất lớn một phần đều là bởi vì lucas đạo diễn a ắ c cờ cùng ngả vi vi đối với cô chi nam biểu đạt thám thiết không lớn đặc biệt a ắ c cờ tiểu tử này nói gì đó tương lai có tiền khẳng định đến kinh đô cho cô chi nam mua một bộ phòng c ô chi nam đừng mơ tới nữa nay lại là lại cảnh mình cái tia thể loại truyền bảo bắc cờ là không biết kinh đô ra phòng nhưng lại cảnh mình khẳng định biết không nghĩ tới chi nam ca còn có thể viết tiếng anh ca này, khẳng định rất thêm h a i chứ vẫn được đi đều là một ít nghe tương đối nhiều khúc mục người một a hôm nào cho người viết một thủ đi ra cố chi nam giáng vẻ cũng ung dung rất nhiều mới không muốn ta sướng tiếng chung đều hát không tốt còn tiếng anh đây vân ấn tuyết thở dài nàng ngón giọng bình thường cũng còn tốt có một cái tiểu thiên hậu dạy dỗ tuy rằng so với trước đây được nhưng tiếng anh vẫn là áp lực quá to lớn nhân vô hoàn g nhân a người diễn kịch tốt như vậy hát lại khó giải còn có để cho người sống hay không kỳ hỉ cũng là vẫn là anh ta gặp hướng người còn có cái gì gọi là nghe tương đối nhiều a vân ấn tuyết thay đổi vừa nay thất lạc cười hì hì cho cô chi nam pha trà n g h liền bình thường đều sẽ xuất hiện ở trong mơ gặp có một cái đối lập hoàn chỉnh giai điệu hóa ra là như vậy tư duy hoàn toàn khác nhau、à? vân ấn tuyết suy nghĩ một chút cảm thấy đến có chút kinh ngạc nhưng không có suy nghĩ nhiều chỉ là tiếp tục cười hì hì được rồi l u c a s đạo diễn bọn họ ngày mai về u n i t e d s t a t e s kịch bản cũng cho có thể nghỉ ngơi lạc đáng tiếc an ca tỷ không ở hải phổ lạc cố chi n a m trận mắt khi bị l u c a s cùng mặt cờ còn có ngả vi vi đều có xin mời cố chi nam đi u n i t e d s t a t e s đến phiên bọn họ làm chủ nhà hơn nữa l u c a s đạo diễn còn cho thấy thema t r i p s sau khi trở về liền sẽ lập tức bắt đầu chu bị dự tính năm sau liền sẽ tiến vào chính quy đến thời điểm nếu như có vấn đề gì hy vọng cố chi n a m cái này biên kịch có thể đi qua một chuyến dù sao liền ngay cả l u c a s đạo diễn cũng đúng cô chi nam đối với kịch bản kiểm soát lực cảm thấy kinh ngạc hắn cũng cảm thấy cô chi nam trời sinh nên ăn đạo diễn chén cơm này đáng tiếc phía sau hắn vừa nghĩ chỉ có thể thở giải thượng đế không công bằng thiên tài hai chữ này nhãn áp quá nhiều người không nốc đầu lên được ta ngày mai cũng trở về tự nhiên giải trí nên muốn ở lại nơi đó m a i cho đến cuối tháng nghỉ ngơi là không trông cậy nổi ta thực yêu thích bận rộn cô chi nam đánh giá một hồi hắn muốn thu lại ca khúc đệm nhạc đã trở lại tự nhiên giải trí tiến hành chế tác nhưng hắn cũng muốn tham dự bên trong tiểu chủ nhà vui ở bên trong hắn cũng muốn trải nghiệm một hồi loại kia cảm giác biết rồi, Cùng Ngự Yên chạy thông báo. Hừng, tình a yêu nhà trọ không bao nhiêu tuyên truyền cơ hội dựa vào cơ hội lần này để bọn họ theo chạy chạy đi trả sát cũng tốt cố chi nam bất đắc dĩ cười cười tình yêu nhà trọ những ngày tiểu diễn viên xem như là một đoàn thể đồng thời trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài đều là có điều cũng là mấy ngày ta còn có chuyện giao cho các ngươi làm đến thời điểm khả năng còn muốn xin nhờ một hồi vệ đạo từ đổ ca cũng vậy như vậy à rất tốt ta cùng ngự yên tỷ cũng phải chuẩn bị chạy trốn ba mùa thứ hai dự tính nguyên đán g qua đi mở ra mùa thứ hai đây vẫn ấn biết bẻ ngón tay toán tháng này g năm trước đại khái muốn thu lại ba kỳ tết đến gặp ngừng mấy ngày sau khi điều chỉnh lời nói cần phải có một kỳ trên đỉnh còn có chi giang tv nữ dễ ạ cồn sợ chứ cố chi nam nhớ tới lâm tất đã nói với hắn xin mời hắn nhưng hắn thật sự đối với những này không cảm giác chẳng b ă n g hoa ở nhà chợ nhỏ nhiều mã chữ nổi thế nhưng chủ nhà đại nhân khẳng định chạy không thoát đúng chạy trốn ba toàn viên đây ang tỷ cũng được mời có điều ngươi khẳng định biết vân ấn t u y ế t gật đầu lâm tất đã sớm đã nói chạy trốn ba thành viên là khách quý cũng là chủ trì hương nghiệp cũng sẽ mang theo tăng lạc cùng chắc tính bọn họ đi đến đại biểu tình yêu nhà trọ đi đến sướng ca khúc chủ đề tương lai của ta thức cố chi nam cười nói chính hắn là không đi nhưng hướng về lâm tất đề cử tình yêu nhà trọ các diễn viên lâm tất cũng không nghĩ cái gì trực tiếp đáp ứng rồi hắn có thể thấy tình yêu nhà trọ bắt ăn khuya đương truyền phát tin thời gian liền khẳng định là tin tưởng bộ này phim truyền hình có thể bạo hỏa ta biết nha mọi người đều bận bịu đã dậy rồi tự nhiên giải trí càng ngày càng tốt chúng ta đều rất yêu thích công ty nha đúng đấy bận bịu lên tiểu tuyết rất lâu không về nhà chứ cố chi nam có chút ý cười vân ấn t u y ế t cái này đồng tinh hiện tại là tự nhiên giải trí tối h ư ơ n g thực lượng fans rất nhiều xem như là đang h o t hàng đầu hàng hai kém một bước n mặc trên một đường tốc độ này cũng cùng ngồi hỏa tiễn như thế chỉ là thật sự rất bận điệu này nha ta theo ta ba nhọn mẹ vẫn luôn có video tán gấu ta muốn kiếm tiền cho bọn họ đội càng to lớn hơn nhà còn muốn nói cho bọn họ biết đóng kịch có thể có ý tứ mẹ ta còn chưa tin tưởng ta có thể đem la nhị ca để ngã đây còn có mẹ ta cũng rất thích xem chạy cho ba vẫn hội phòng chi nam ca đầu hóc tốt như thế thú vị đem sâu đều có thể nghĩ ra được c ta, ta vẫn, chơi. Chơi vẫn ấn biết có thể là cực kỳ lâu không có củng cố chi nam lao về nhà cả người có vẻ đặc biệt hoặc bát cố chi nam chỉ là phụ họa nàng nghe nàng nói sự tình người bình thường tháng này cũng là bình thường không có nhiều như vậy chấn động tâm can cũng không có nhiều như vậy yêu hận tình cựu cố h Hả? i Nam ca. c chi nam mở mắt chút ta ra, có chút ý cười, h ý k ô ngửa có ngủ, chỉ ngủ, nhắm mắt lại nghe lời ngươi ngại, ngươi An như là lại lời lại mắt xem đầu nhìn trần nhà không biết lúc nào một lần nữa mở ra cửa sổ đều là từ từ thổi thê lạnh gió đêm nhưng trong phòng hai người đều không có cảm giác được h ẳ n lạnh ngược lại ta chưa từng thấy vẫn ấn tuyết bí môi có chút đến gần rồi chút trong mắt hiện ra chờ mong n g ư ơ i cùng an ca tỷ đi diễn tiên kiếm đi lý tiêu giao cùng triệu linh nhi ta quá yêu thích rồi cố chi nam tầm mắt quay về vân ấn tuyết tấm kia chờ mong mặt ta không biết diễn kịch n g ư ơ i an ca tỷ cũng sẽ không ai nói an ca tỷ có thể gặp ngươi chỉ là không biết mà thôi vân ấn tuyết cũng không ủng hộ cố chi nam lời nói h ắ n chỉ là không thấy ngươi nếu như nói nàng chân tình biểu lộ lời nói ta xác thực an qua nàng rất nhiều khổ cố chi nam đứng m ô i chủ nhà đại nhân nếu như chân tình biểu lộ lời nói cái kia xác thực tượng vàng oscar ổn thỏa a n qua khổ vân ấn tuyết cũng không hiểu rõ lắm nàng là bởi vì hạ an ca ngoại trừ hướng về nàng thỉnh giáo tập múa bên ngoài còn có một chút biểu diễn thư tịch nàng cũng đều có hỏi theo vân ấn tuyết nếu như hạ an ca không muốn d i ễ n kịch nàng muốn biểu diễn thư tịch làm gì đây câu được câu không mãi đến tận văn sơn gõ cửa sau đó đẩy cửa vào nhìn thấy cố chi nam cùng vân ấn tuyết ở gãi gái đầu đoàn kịch trở về lại đạo để ta lại đây gọi cố tổng quá khứ ăn cơm đây còn có tiểu tuyết cố chi nam cố ý dặn dò xem như là lucas ba người tống biệt món ăn đơn giản liền tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông đoàn k ị người dù sao đại gia ở chung một tháng Tốt. Cơn không làm việc thời điểm ăn cơm rất t h ơ m rồi vân ấn tuyết hoan hô một tiếng cố chi nam tức giận gõ nàng một hồi thành m g ọ c tuyết vân ấn t u y ế t tức giận ôm đầu trừng mắt cố chi nam n g ư ờ i không hiểu an ca tỉ mỗi lần cũng ăn nhiều như vậy à. nàng đều là nói ta ăn ta gặp vận động gặp tiêu hóa vì lẽ đó bằng ta không ăn cố chi nam cười khóc nàng vận động cái len sợi nàng vận động sau khi ăn xong ôm cái gối n ử a nằm xem mạ gì xạ tiểu thuyết mỗi lần thế nào cũng phải nguyễn anh kích thích một hồi sau đó tức giận lợi ý ấu gà vân ấn tuyết mới không tin tưởng nàng rõ ràng mỗi một lần đều nhìn thấy hạ an ca tập múa lợ ý ấu gà thế ậ p múa t ờ i nào còn quen thuộc cả quen thuộc văn sơn cái này tên thô lỗ cố chi nam trực tiếp ném cho triệu kiện hùng cái tiêu ngạo kiều hùng bá thiên hạ giáo dục tuy rằng không đi hồng công nhưng hiện tại mạng lưới phát đặt trong video khóa ổn đến một nhóm dựa theo cố chi nam ý nghĩ của chính mình ngược lại đều là bị mắng cách xa một chút ít nhất sốt ruột đánh không tới càng nhớ tới đầu tháng cho triệu k i ệ n hùng điện thoại tình cảnh nạo kiều hùng bá thiên hạ quả không phải vậy không chịu giáo dục văn sơn cố chi nam không thể làm gì khác hơn là trở tay đến rồi một câu cái tiêu lâm tất giám đốc nói hắn có thể dạy hùng bá thiên hạ liền bị lừa đồng thời tuyên bố sẽ đem văn sơn giáo thành tự nhiên giải trí làm từ người đứng đầu hiện tại cũng trôi qua nửa tháng dựa theo văn sơn hàm hậu tính cách sợ là không ít bị áp miệng văn sơn gãi đầu một cái có chút thật không t i ệ n triệu tổng giam là hoa quốc nội danh nhạc sĩ hắn khi ta lão sư là ta nghĩ cũng không nghĩ tới mắng ta cũng là bởi vì ta quán ốc triệu thúc người rất tốt chính là có một chút áp miệm vân ấn t u y ế t nói bổ sung nhiều lời hắn thích nghe lời nói là tốt rồi t ỷ như ai nha lâm phó tổng giám không chịu cho ta viết ca ẻ có thể rất x ú g động cố chi nam lai triệu kiện hùng nhược điểm lớn nhất chính là lâm tất cái này nắng ngơ cũng không biết hai người kia trước đây một trường học thời điểm cái gì ân đoán oan gia huynh đệ hảo h à o hấp thụ triệu tổng giam trải qua cùng kinh nghiệm ngươi làm từ thực rất tốt đến thời điểm tự nhiên giải trí điển từ liền giao tất cả cho ngươi đoàn kịch có thể không cần đi hỗ trợ nhân thủ đủ cố chi nam vô vô văn sơ bay ủy thác trọng trách giám vẽ vân ấn biết học theo giám giác thật lòng vô vô cùng với nàng như thế cao văn sơ bay ta hỏi lâm thúc cùng triệu thúc muốn từ khúc giúp ta đ i ề n văn sơn có chút cảm động càng ngày càng ở tự nhiên giải trí trở liền càng có thể cảm nhận được này cố bầu không khí triệu tổng giam tuy rằng ác miệng nhưng thấy giải là thật sự gắt so với hắn chính mình sờ soạn lần mò thật quá nhiều rồi ta ban ngày như thế có thể ở đoàn kịch hỗ trợ triệu tổng giam bình thường đều là buổi tối đánh thời gian giáo dục ta hắn gần nhất quá mức một cái khúc để ta đ i ề n tử cho ta ba ngày thời gian há cái kia cố lên tranh thủ bị thiếu mắng vài câu cố chi nam vớt cảm rất tán thành gật cụ hồng bá ác miệng v y chắc chắn sẽ không bông tha bất luận cái nào trào phúng cơ hội cố lên c tranh thủ mắng trở lại vân ấn t u y ế t một đời mới cô chi nam theo đôi u học theo giam giáp cô chi nam d ở khóc d ở cười văn sơn k h ả k h ả cười khúc khích chỉ là nội tâm nhiệt tình trước nay chưa từng có sung túc Trường tình trò online đêm trước. Cố, ta nhất ta, Bắt một chút ít tự trí thuộc. biệt, ngươi, như người Chờ cờ nhà online định, nỗ nhà. đứng bên, không muốn, ở Hoa Quốc ở chung như vậy ít ngày, hắn cùng nhiên quen ngày nay đoàn còn muốn vội vàng giải cho Hoa Chỉ hôm kịch yêu đây vậy ly đêm mua Quốc là lực. lại vội xe đã Cố, có ở ở ở chờ mong đường tham chiếu phim cũng chờ mong chúng ta thèm mạ chiếc h i ế u phim l u c a s đạo diễn năm cô chi nam tay cho hắn một cái ôm ấp ngươi là một tiên tài ta đấu kỵ thượng đế ban tặng ngươi tài hoa nhưng cũng đồng thời khâm phục thượng đế dành cho ngươi phẩm cách chúng nó đều là vô cùng quý giá n g u y ệ n thượng đế vẫn làm bạn ở bên cạnh ngươi c ô chi nam nghe l u c a s lời nói có chút ý cười gật gù kinh điển hồi phục nguyện lao thiên gia cũng có thể làm bạn ở nhậm bên người đợt này a là kinh điển trao đổi bắt cờ cũng cùng cố chi nam ôm ấp một hồi ngả vi vi nhìn cố chi nam h ì hì nợ nụ cười bạn gái của ngươi hẳn là sẽ không chú ý chúng ta ôm ấp một chút đi đây chỉ là một loại phương tây lễ nghi cố chi nam làm bộ suy nghĩ một chút nhìn thấy ngả vi vi n ô lên miệng mới cởi trộm tiến lên mở hai tay ra ngả vi vi mừng rỡ tiến lên hai người chỉ là ý tứ một hồi nhưng ý nghĩa nhưng không giống nhau lui lại bước chân ngả vi vi nụ cười vui tươi một điểm đều không nhìn ra nội tâm là cái tràn ngập g i ã tính cô gái trái lại càng như là một cái cô gái ngoan ngoãn cố cảm tạ ngươi viết bốn bài ca nhà ta sẽ cố gắng hát tốt tranh thủ cho ngươi kiếm rất nhiều đô la mỹ ta cũng sẽ đốc xúc h a c k e hắn nếu như không cố gắng sướng ta liền lấy tới tìm chính mình thu này ông trời ta nghe thấy a ắt cờ bất mãn đ oán giận nhưng đã trúng ngả vi vi một cái khinh thường cố chi nam nhìn ở trong mắt khoe miệng có chút ý cười cố lên t ư ơ như g gỡ giam lai nữ vương. n vậy dùng người hoa lời nói tới nói thiên hạ không có không tiêu tan đến hội l u c a s đối với cô chi nam lại cảnh minh còn có an học lâm mọi người lộ ra nụ cười rất thân thiết chờ mong ta lại một lần nữa đi đến hoa quốc cũng hy vọng các ngươi có thể đi united s t a t e s để ta có cơ hội làm một lần chủ nhà l u c a s k h ô n g người chào ắt cờ cùng ngả vi vi vội vàng theo nghe theo cố chi nam mọi người kinh ngạc muốn đưa tay đi phủ cũng đã không kịp lucas ngẩng đầu lên có chút nếp nhăn khắp khuôn mặt là chân thành ta yêu thích hoa quốc cũng yêu thích tự nhiên giải trí càng yêu thích chư vị có thể c ù n g cố loại thiên tài này lại một lần nữa hợp tác ta rất vui vẻ c ả m t ạ các vị chăm sóc cố chi nam mọi người có chút thay đổi sắc mặt t h ở p h à o nhẹ nhõm n ở nụ cười không k h á c h khí khi đến chỉ là đơn giản ba người càng như là đến hoa quốc du lịch ba người lúc đi cũng chỉ là một chiếc t o r o ta xe thương mại mang tới từ hải phổ tới được ba cái trợ lý đây là cố chi nam nhìn thấy tối không nói đại lạc diễn còn có mặt cờ cùng ngà v hay là chính là bởi vì bọn họ cùng chính mình này một nhóm người tính cách gần như mới có thể ở chung như vậy hòa hợp về tự nhiên giải trí lại cảnh minh nhìn cố chi nam tiểu tử này mở ra hạ nữ t h ầ n xe chiếm làm của riêng đã h ừ n g thời gian rất cản cố chi nam chính mình cho mình tính toán một chốc hắn muốn lần này muốn ra e l bum sau đó có chút đau đầu hắn phỏng chừng muốn quyển phô g ẹ o l à thái g i a ở phòng thu âm đi ngủ ta đột nhiên rất chờ mong so với tình yêu nhà trọ ôn lại、like、cùng hạ nữ thần e l bum mới ôn lại、like、còn muốn chờ mong tiểu tuyết bọn họ biết muốn thu lại ngươi ca khúc em vì thời điểm bị kích thích sáng s ố n trên sáng sớm hôm nay ở đoàn kịch tiểu tuyết nở dê nhiều lần lại cảnh minh cười hát hát nói cố chi nam đem mình ý nghĩ nói ra sau đó tự nhiên giải trí các tiểu diễn viên đều kích động hỏng rồi bọn họ tuy rằng không biết cố chi nam muốn bọn họ quay t r ụ p cái gì ca khúc mv nhưng chỉ cần biết muốn ở cố chi nam thủ eo b u m đảm nhiệm mv nhân vật chính liền rất vui vẻ phải biết bọn họ những người này cộng đồng thần tượng đều là cố chi nam a tiểu tuyết cùng vũ trạch cảnh đi đầu quay chụp mv kịch bản ta giao cho hắn vệ đạo bên kia hai ngày nữa cũng sẽ đi hoàn thành mang theo trở về hưng nghiệp bọn họ cùng tư đồ lão ca tập hợp cố chi nam lên xe nổ máy xe đối với lại cảnh mình cùng a n học lâm cười cười ta đại khái lại muốn bế quan sang năm thấy đi hiện tại đã sắp tháng mười hai chúng rồi cố chi nam giao cho thái giao khúc phổ chỉ là chế tác được một chút hắn cũng đã xin nhờ vương triệu giải trí la văn vĩ hỗ trợ hắn eo bum tuyên bố thời gian sang năm nguyên đán ngày đầu tiên ngay ở ước định buổi biểu diễn bắt đầu trên mạng đặt trước phiếu thời điểm xe tốc độ từ từ tăng lên cố chi nam nhìn về phía trước con đường không tự giác nắm chặt tay lái đối với hắn cái này cái gọi là thủ eo bum hắn thực cũng rất chờ mong dù sao trong n g ộ n đã trúng nhiều như vậy đau tình yêu nhà trọ nương theo phỉ xạ thị h ọ n tự nhiên giải trí thông báo chính thức còn có chi giang tv thông báo chính thức lại phối hợp hạ an ca cùng vương ngự yên ở vương triều giải trí ngầm đồng ý dưới mang cho tài nguyên cũng từ từ bị các cư dân mạng biết rõ còn có khúc đảo vũ cái này hai tháng trước gia nhập tự nhiên giải trí minh tinh thậm chí đã không mấy cái nhớ tới nàng chỉ là bài đủ thời điểm đều sẽ sâu trôi đến một cái từ khóa hạ an ca t h a n h cựu đã từng cùng hạ an ca ở t ì n h quang hậu ngu tiểu hòa đán nàng vẫn luôn cùng hạ an ca ba chữ này chăm chú liên hệ nhưng hiện tại các nàng đã là một cái thiên một cái đ i ệ hạ an ca trên người khoác tiểu thiên hậu danh hiệu thái ậ m chí có rất rất n ngày, ngày giao n đều nhìn n thể ngồi ở phòng thu âm bên trong cùng cả đám thương lượng này một cái đệm nhạc nên làm sao chế tác c ố chi nam làm cái kêu một đoạn bỏ ra hai ngày miễn cưỡng làm ra đến nhạc dạo vang lên thời điểm không ngừng cô chi nam tinh thần phân chấn tất cả mọi người đều chìm đắm đầy mặt hưng phấn lẫn nhau vỗ tay vỗ tay cố chi nam n g n g đầu hướng ra phía ngoài thái giao phất tay một cái thái giao viền mắt có chút hiện ra hắc vành mắt đen có chút nặng nhưng hắn nhưng có chút vui mừng trên mặt cũng tràn đầy ý cười tương tự phất tay ra hiệu dựa theo thái giao lời giải thích chính là hắn chưa từng gặp cố chi nam này một bộ rắn g dấp cũng chưa từng nhìn thấy lập tức nhiều như vậy b à i ca mỗi một thủ đô là tinh phẩm hắn không dám tin tưởng cố chi nam những n à y ca khúc đồng thời thả đi đến hoa quốc c ô n h ạ c có thể hay không trực tiếp đồ bảng các đại âm nhạc phần mềm trực tiếp xưng vương thái giao xoa xoa có ch k h o ả nếu g gian phòng những ngày giống trạng không người thời theo thu chút thay mặt, thật một thái, nhất thấp. chi hắn chi hắn nhạc chấp vùi đổi rơi cái loại đối với với mỗi nam qua nam này vẫn nào n vào đây so cô có cô âm, âm đầu đó sắp ở như thiên tài so với ngươi còn muốn nỗ lực lời nói vậy ngươi chính là thật sự không đất dung t h ầ n thái giao cùng nguyên bản màu gốc phòng làm việc cả đám chính là ý nghĩ như thế vì không chịu thua thái giao vẫn cứ bồi tiếp cô chi nam mỗi ngày đều ngao đến đêm khuya thậm chí có lúc toàn bộ người trực tiếp ngủ ở tự nhiên giải trí bên trong ngày thứ hai giao đồ ăn sau khi tiếp tục vùi đầu ngươi những ngày ca khúc chậm một chút có thể cho rằng ngươi sang năm cả năm tinh phẩm có thể trước tiên đem ca sĩ giấu mặt ca khúc thu lại đi ra tân sáng tác lưu lại những này ca khúc toàn đặt ở một cái album lời nói vậy thì thật sự quá bất hợp lý thái giao vẫn cảm thấy thái quá dù sao cố chi nam đưa ra ca khúc khúc phổ bên trong hắn cho rằng mỗi một thủ đô là một mình chống đỡ một phương tồn tại cố chi nam đi ra phòng thu âm hắn cũng có chút mệt nhưng trạng thái tinh thần rất tốt đây là một loại rơi vào âm nhạc trong trạng thái diện hưng phấn đại khái chủ nhà đại nhân chế tác album thời điểm cũng là trạng thái như thế này rất thỏa mãn rất vui vẻ loại này một chút đem yêu thích ca khúc làm được cảm giác thật sự quá tuyệt ta sẽ không đem toàn bộ ca khúc đặt ở một cái trong a l bum mặt sau ngươi liền biết rồi cố chi nam uống một hớp nước thần bí n ở nụ cười thái g i a o có chút k ỳ quái nhưng vẫn gật đầu cố chi nam mở rộng một hồi tay chân những ngày qua vẫn ở lại tự nhiên giải trí bên trong lưu lại phải đi về căn hộ t ắ m tiếp theo sau đó cứ theo đà này cuối tháng lẽ ra có thể cho đến một niềm vui bất ngờ hắn búng tay cái độ nhìn về phía thái g i a o còn có ca khúc n h ữ này g n chúng ta không thiếu ít nhất tạm thời không thiếu thái g i a o há m ồ m lại nói không ra nói người khác nói câu nói như thế này hắn có lẽ sẽ đổi một câu ca khúc ai cũng không thiếu dùng tiền liền có thể tìm người sáng tác nhưng mỗi một thủ đô đạt đến tinh phẩm thậm chí phẩm chất càng cao rất t i ê u a nhưng hắn đối mặt người là cố chi nam ông chủ của hắn thật châu bò thái giao cuối cùng chỉ ở trong lòng hô lên một câu nói này nhưng ở bề ngoài hắn vẫn là cùng tư đồ hành vị như thế trầm ổn nín nhịn đại thúc không biết vương t r i ề u giải trí bên kia thế nào rồi ngày hôm nay số hai mươi chúng ta còn vội vã sử dụng đây hơn nữa chúng ta căn bản không có tuyên truyền quá thái giao có chút ý cười mặc dù có chút không hiểu nổi cố chi nam thao tác nhưng hắn là láo bản hắn định đoạt cố chi nam muốn phát eo bum sự tình v ư ơ nhưng g Giải Triều Trí bên kia bên c ỉ ở Cố Chi nam phát đi nhạc khúc cảo phát thời đi điểm mới biết Nam đệm đ ợ c tiểu tử à y thật sự muốn phát album, bọn họ kinh sự muốn album, bọn n ạ c đến n k h ô giữa được, đó như chính sau mừng là ê n Nhưng g i lúc vương t r i ề u giải trí muốn liên lạc một hồi tự nhiên giải trí xác định một hồi ngày tuyên bố kỳ sau đó dòng chống khua chiên tuyên truyền một hồi thời điểm cố chi nam cho ý kiến như là tốt nhất không muốn lộ ra bởi vì hắn nói không chắc gặp bộ câu đây là một cái đả kích nặng nề để vương t r i ề u giải trí muốn nói lại thôi đặc biệt vương ứng thịnh biết được tin tức sau tự mình gọi điện thoại cùng cố chi nam hàn liên đã lâu cuối cùng thật giống tức giận muốn đi hàng thành đánh hắn một trận vương triều giải trí bên kia la văn vi phân phối đến c ố chi nam dành cho mấy bài ca đại nhạc khi biết đây chỉ là c ố chi nam eo bum mới một phần mà thôi hắn cũng bị không được nhưng biết c ố chi nam muốn cần dùng gấp sau khi càng la hùng hùng hổ hổ bắt đầu triệu tập nhân thủ giúp hắn chế tác không cho lộ ra lại hắn à cần dùng gấp hắn cuối cùng cũng coi như lý giải chủ tịch tại sao muốn đánh hắn nhưng ngoài miệng m n g hoan la văn vi cũng tự mình hạ tràng chế tác lại phải nhanh lại muốn không có thì vết chỉ có la văn vi tự mình quản chế đây là c ố chi nam thủ eo bum cũng là vương triều giải trí chút xuống đại tâm huyết buổi biểu diễn nước cờ đầu mặc kệ tiểu từ này dự định lúc nào tuyên bố hiện tại đã xem như là tên đã lắp vào cung vương triều giải trí đã bắt đầu định ra rồi buổi biểu diễn sân bãi đồng thời bắt đầu tuyên truyền thông qua hạ an ca tháng 12 m ộ t loạt hoạt động thông báo hơn nữa vương ngự yên la phong c h ở vương triều giải trí minh tinh ở chính mình hoạt động thông báo trên tuyên truyền hạ an ca eo bum sau này chính là tuyên truyền buổi biểu diễn bắt đầu mà cố chi nam thủ eo bum cũng sẽ là mặt sau triệt để quyết định những người hái mộ định tâm hoàn hai mươi ngày buổi chiều mùa đông phía nam tuyết rơi đều là mượn cũng không đúng giờ không biết lúc nào sẽ đột nhiên một hồi tuyết bay cũng không biết lúc nào chỉ là vội vã sẹt qua một vệ trắng như tuyết hiện tại vạn vật thật giống hoàn toàn t ĩ n h mịch ngầm đầu mờ mịt bầu trời chỉ có mang theo chân thực thương tổn gió lạnh lạnh lẽo thổi tiêu điều cánh cây thổi người đến người đi đường phố mà c u n g khí trời không tương xứng chính là hàng thành chi giang tv phụ cận khách sạn cao ốc thật là người ta tấp nập thậm chí một lần tạo thành tắc chi giang tv tv đêm đêm nay ở đây tổ chức xin mời minh tinh rất nhiều chạy trốn ba toàn viên tự nhiên là không có gì đáng trách còn lại rất rất nhiều minh tinh đều tới nơi này sượn là khúc đảo vũ gặp mưa vẫn mất tiếp càng là tình yêu nhà trọ hoạt động hiện trường có lâm tất cái này hậu trường ở chi giang t v trực tiếp ngầm đồng ý t v đêm cùng hạ an ca cùng với khúc đảo vũ còn có tình yêu nhà trọ tuyên bố hoạt động hiện trường hợp thành một cái có thể nói là lẫn nhau tranh thủ nhiệt độ lẫn nhau dẫn lưu điều này sẽ đưa đến bên ngoài quần chúng người ta tấp nập nhìn không thấy đầu toàn bộ mọi người canh giữ ở bên ngoài thảm đỏ nơi chờ đợi ra trận các minh tinh từng cái từng cái đi tới thảm đỏ mà lúc này bên trong quán rượu so d u tạm thời làm thành phòng nghỉ ngơi thân mang đủ loại lễ phục mọi người đều tụ một bên vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông một ít minh tinh cũng ở bọn họ là đến t ô lên cũng là đến tranh thủ nhiệt độ chỉ bất quá bọn hắn tiến vào không được g ó c vòng tròn đó là tự nhiên giải trí vòng tròn cũng là bọn họ mê tít mắt vòng tròn bởi vì vương ngự yên hạ a n ca la phong chở những n à y nóng bỏng tay đại ca sĩ đều ở bên trong từ ở hải phổ cùng hoành điếm các nơi chạy tới trần vũ c h ạ y cùng mạnh hương nghiệp mọi người trong miệng biết rồi cố chi nam s á c thực muốn tuyên bố e l bun tin tức đồng thời ca khúc m v thu lại đều rơi vào những n à y tiểu diễn viên trên n ư ờ i vương n g yên cùng la phong cùng với từ hồng kông chạy tới nhậm dung mọi người vẻ mặt đều rất đặc、sắc. vì lẽ đó chi nam này hơn một tháng sở dĩ ai cũng không gặp đúng là đang len lén chuẩn bị chính mình e l b u m la phong nắm chặt n ắ m đấm có vẻ hơi kích động hắn từ la văn vĩ nơi đó đại khái biết được tin tức lúc trước ca sĩ giấu mặt hắn liền đối với cô chi nam cổ họng cảm thấy t ứ c p hận mà hiện tại hắn rốt cục nghĩ rõ ràng không biết làm sao ta thật chờ mong chi nam phát e l b u mẹ người đàn ông này biết hát cái gì ca khúc rốt cục không cần nghe hắn chiến tổn bản ca khúc rồi n h â m dung cái này ngự tỷ có vẻ lấm lấm liệt, liệt nếu muốn cái biện pháp sửa hắn nhiệt độ làm cái sở căng đan được rồi ta nói ngươi thu lại điểm đi cẩn thận người ta chi nam không cho ngươi viết ca vương Thu d c ũ ngữ s e yên ngày hôm nay một bộ màu vàng váy dài có vẻ ung dung hoa quý nhưng cũng lộ ra một vệ vui tươi nàng không có hạ ăn ca một loại nào trời sinh quyến rũ khí chết dạ phục đi thẳng đều là hào hoa phú quý con đường nàng những môi không quá vài giây liền chuyển biến ý nghĩ của chính mình có chút ha to miệng có vẻ hơi kinh ngạc hắn sẽ không là sợ sệt đoạt chúng ta e l bum nhiệt độ chứ mạnh hưng nghiệp mấy người cũng không biết bọn họ cũng chỉ là nhận được tin tức nghe theo tư đồ hành vi sắp xếp cùng vệ khang thì an bài xuống chiếu kịch bản diễn kịch thậm chí ngay cả ca từ cũng không biết chớ nói chi là khúc phổ nữ yên tỷ chúng ta cũng không biết ta chi nam ca có vẻ như muốn bảo mật chúng ta thậm chí ngay cả hắn muốn lúc nào tuyên bố cũng không biết trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết là ở hải phổ đơn độc quay trụ mà mạnh hưng nghiệp bọn người ở hành điếm quay trụ ngày hôm nay chạy tới tham gia xong tuyên bố cùng chi rang tv tv đêm sau bọn họ còn muốn tiếp tục trở lại quay trụ đây thời gian gấp đến mức rất liền các ngươi cũng không biết cái nào còn có ai có thể biết câu nói này hạ xuống tất cả mọi người đều sửng sốt một chút trần vũ trạch mạnh hưng n h i ệ p khúc đào vũ chắc tĩnh còn có tình yêu nhà trọ một đám các tiểu diễn viên đều nhìn về góc vương ngữ yên cùng la phong còn có nhậm dung cũng không tự giác nhìn về phía góc nhìn về phía cái kia ngồi s ổ m bóng người màu đen nhăn meo váy dài rất tốt bao vây lấy như ngọc chân dài đồng tiền áo thun tay ngắn ơn trắng n ó n như tuyết s ư ơ n g quay xanh gặp phải dây chuyển trước sau lóe nón lên có ánh sáng như mực tóc dài ở trên đầu bàn bụi tóc trên c h á n mái tóc hơi cuộn lộ ra từng tia từng tia quyến rũ phong tình nhưng giờ khắc này cặp tia đẹp đẽ hoa đảo mâu nhưng chừng mắt ngồi ở trên ghế một cô bé vương ngữ yên khoe miệng có chút ý cười đi tới bé gái dáng dấp tinh xảo ăn mặc giày á o khoác ngồi ở trên ghế chân răng bởi vì với không đến mặt đất chỉ có thể lắc một lớn một nhỏ vẻ mặt nhưng là thần đồng bộ tương tự đều là phồng lên miệng t r ừ n g nhau mọi người có chút đủ cười cũng có chút không nói gì nghe nói đó là em gái của nàng gọi hạ tiểu khê là nguyễn anh quá khứ lâm thành thừa dịp kỳ nghỉ hai ngày nhận lấy bữa chưa ăn được h i tại ta khiến người ta đưa người trở lại. vậy ta muốn đi tìm anh rể hạ tiểu khê chừng mắt tinh xảo dung nhan hạ an ca trên cái miệng nhỏ nhắn còn có sữa dầu hạ an ca cũng không cam lòng yếu thế chừng mắt nàng nhưng trang không ra hạ cô ánh mắt ngược lại có vẻ có chút oan ức, t h ủ y nhuận hoa đ à o con mắt phối hợp gò má màu hồng phong tình hiện l ộ hết tiểu nha đầu này một cái một cái anh rể cố man tử mới thấy nàng mấy lần a liền không tiếp thu nàng cái này t ỷ t ỷ không cho không cho t ì m nữ nhân xấu xấu t ỷ t ỷ vẫn là tiểu tuyết tỉ tỉ được người hạ an ca tức giận đưa tay nắm hạ tiểu khê mặt rồi lại không nỡ dùng lực một bên nguyễn anh cùng trình mậu ộ ánh canh giữ ở bên người hai người trên mặt cũng là bất đắc dĩ vân ấn t u y ế t chính là điên cùng ném đồ ăn cái kia một cái hiện tại lại đi ra ngoài tìm khách sạn người muốn bánh gà tổ đi tới đi đón hạ tiểu khê là nhìn thấy hạ an ca hơi nhớ nung nguyễn anh lén lút liên hệ cố chi nam sau đó liên lạc với hạ cô vừa vặn thứ bảy nhật lại đang sắt vách hàng thành mà thôi vì lẽ đó nguyễn anh tối hôm qua liền đi qua nhưng không nghĩ đến hạ tiểu khê dĩ nhiên là n ị c h ngậm như vậy gây sự bé gái các nàng đều có chút không nghĩ tới cố lao sư còn nói tiểu khê chính là an ca tỷ khi còn bé ta cái thứ nhất không tin nguyễn anh liếc mắt nhìn phồng lên miệng hạ tiểu khê cùng hạ an ca hai tỷ mội không ai phục h a i xem ra còn có chút t ư ơ n g phản cảm đáng yêu ta an ca tỷ như vậy yên tĩnh cố chi nam khẳng định nói lung tung trinh m ộ n g ánh hử hử một hồi tiểu m ộ i muội làm sao rồi cùng đẹp đẽ tỷ tỷ nói tối hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy hạ tiểu khê tiểu khê trực tiếp gọi vương ngự yên đẹp đẽ tỷ tỷ cùng với nàng tỷ tỷ như thế đ ẹ p đẽ nhưng làm vương ngự yên sướng đến phát rồi, rồi. không có nha ta theo ta tỷ tỷ cấp nam nhân đây hạ tiểu khê đàng hoàng h o n h trọng mở miệng bi bô nhưng kinh ngạc đến ngây người mọi người vương ngự、yên、che miệng lại không dám tin tưởng bên cạnh theo tới được mạnh hưng nghiệp mấy người cũng không dám tin tưởng đây chính là an ca tỉ mượn mội, mội thật mãnh hạ an ca tức giận trước ngực chập chung bất định nắm bắt ngón tay cắn răng bạc hạ tiểu khê ta không để ý tới ngươi vương ngữ yên ngồi t r ồ m hôm xuống một cái tay ôm bụng cười đến không ngậm miệng lại được một cái tay khác đưa tay xoa hạ tiểu khê đầu ngươi quá tốt chơi rồi so với an ca chơi vui ạ ta mới chơi không vui hạ an ca tức giận đứng lên bước bước nhỏ từ đi xa tiểu cao góp âm thanh đặc biệt văng dội chỉ là không một hồi nàng lại trở về cầm trong tay thấp khăn giấy một lần nữa ngồi trồm xuống giúp hạ tiểu khê thanh lý khỏe mi ngươi tức chết ta được rồi ta không có khí t ỷ t ỷ anh rể gặp không cao hứng ta cùng anh rể đều rất yêu t ỷ t ỷ nha hạ tiểu khê cười ha ha lắc chân răng nàng từ tối hôm qua nhìn thấy hạ an ca bắt đầu tâm tình liền sinh động đến không được cũng coi như là lần thứ nhất cách viện mồ côi như vậy xa hạ an ca vành thai lập tức liền nổi lên đỏ ửng nàng không nói gì thêm chỉ là yên lặng lau chùi hạ tiểu khê cũng lập tức ngoan ngoan lên vương ngữ yên xem có chút ốc nàng nhẹ dọn mở miệng tiểu khê muội muội tại sao muốn cùng ngươi tỉ tỉ cấp nam nhân a hạ tiểu khê thật giống thật sự có đang chăm chú suy nghĩ cuối cùng vỗ tay đàng hoàng trịnh hạ mụ mụ nói anh rể là trên thế giới đàn ông tốt nhất để ta sau đó cũng phải tìm anh rể làm lao công a hoa t h a n h âm không lớn nhưng chuyển tới vây quanh mọi người trong thai bọn họ đều bối rối còn có thể như thế chơi à một câu nói này trong nháy mắt đem ngạo tiểu thọ phòng tuyến cuối cùng đều đánh tan từ vành thai đến cổ lại tới gò má vành hai hồng muốn nhỏ máu hạ an ca nhìn hạ tiểu khê chuẩn bị động thủ n ắ m mặt lại bị nguyên anh trước một bước ôm đi tiểu khê tiểu khê chúng ta chạy mau đi một mặt khác ăn đồ ăn an ca tỉ tỉ muốn bận điệu rồi thất bại tay nhỏ treo ở giữa không trung hạ an ca bất đắc gì khé thở dài thu về tay năm năm chính mình vành hai rất nóng nhưng ở bề ngoài nàng vẫn là một mặt bình tĩnh g á n g v ẻ chạy về vân ấn tuyết trong tay nâng một khối bánh gà tổ trực tiếp lại đi tìm hạ tiểu khê đi tới nàng có thể quá yêu thích hạ tiểu khê khắc khắc cái kia mọi người đều chuẩn bị một chút tuyên bố chuẩn bị bắt đầu rồi la phong đúng lúc đứng ra nói một tiếng tự nhiên giải trí các diễn viên lúc này mới phản ứng lại gật gù từng cái từng cái chuẩn bị lưu lại hoạt động chỉ là trên mặt mỗi người đều có không giấu được ý cười bọn họ thật giống đều nhìn thấy hạ an ca mặt khác cũng nhìn thấy cũng có thể làm cho nàng ăn quả đáng tiểu ác ma vương ngữ yên nợ nụ cười đã、lâu. hạ an ca ôm cánh tay không nói môi khe mí môi con mắt nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía bị nguyễn anh cùng vân ấn tuyết bảo vệ hạ tiểu khê còn có tự nhiên giải trí những người tiểu diễn viên cũng ở trong nàng trở lại lại cùng với nàng tính sổ người m g ồ i m g ồ i chơi thật vui ta rất yêu thích vương ngữ yên cũng theo hạ an ca ánh mắt nhìn sang hạ tiểu khê rung đùi đắc ý ráng vẻ đại khái là lần thứ nhất n h ì n thấy nhiều như vậy đẹp đẽ ca ca tỉ tỉ bé gái có vẻ đặc biệt hoặc bác quỷ gây sự hạ an ca giàu dĩ nói một câu sau đó khuôn mặt nhỏ dĩ nhiên đỏ lên nàng thật giống có chút rõ ràng vương ngữ yên che miệng cười cười cố chi nam ra eo bụng rồi lúc nào ra mấy bài ca vương ngữ yên vẫn không có tiếp tục hỏi la phong liền không nhịn được vương ngữ yên lường hắn một cái hạ an ca hé miệng lắc đầu một cái ngựa khí hờ hững nhưng chỉ cần cố chi nam ở đây khẳng định liền biết tiểu chủ nhà có tình tự ta đã một tháng chưa từng thấy hắn hắn không nói với ta cái này cố man tử dĩ nhiên thật không có cùng với nàng liên hệ cũng không nói lúc nào ra a l b u m lúc nào ra ca chỉ nói hắn sẽ ở tự nhiên giải trí chăm chú thu âm bài hát tiến vào bế quan hình thức để cho mình không muốn đi phiền hắn không phiền liền không phiền ai mà thèm như thế liền an ca cũng không biết lại là la nhị ca dành t r ư ớ c lên tiếng vương ngự yên tức giận nâng lên giày cao gót la phong vội vàng t r á n h thoát hợp lực xúc g ụ c đầu vì sao a hắn liền n g u y ê đều không nói vương ngự yên cũng có chút bất ngờ trước hắn gọi cố chi nam cho nàng biết một ca khúc cũng vẫn không có cho mình đây người đàn ông này đến cùng đang làm gì thế cái kia ta nói thêm câu nữa la nhị ca không nhị n được lần này chào hỏi hạ an ca cùng vương ngự yên nhìn về phía hắn nhị nữ ánh mắt đều có chút lãnh đạo la nhị ca xúc g ụ c đầu hắn lại không phải cố chi nam đối với hắn ý kiến lớn như vậy chính là có hay không một khả năng chi nam eo b u n cùng an ca có quan hệ trực nam ạ ý n chương ĩ đều là khá sáu trăm h sáu mươi lăm cố hâm lại online không nghĩ tới liền hạ an ca cũng không biết cô chi nam bên trong hồ lộ muốn làm cái gì vương ngữ yên cùng la phong hai mặt nhìn nhau đi tới nhậm dung cùng vua thu dương cũng đồng giặc hỏi được đáp án sau cũng có chút ngậu có muốn hay không chúng ta lưu lại đi truyền thông cùng thảm đỏ thời điểm giúp chi nam tuyên truyền một hồi phóng viên thích nhất loại này tin tức vũ thu dương nhìn đã lục tục đi ra ngoài các minh tình biểu hiện trên mặt có chút chăm chú suy nghĩ dáng vẻ nhậm dung nhưng là lật qua lật lại chính mình hóa thật tuyệt thế mắt trang con mắt một cái khinh thường giết xin hỏi vị đồng chí này cố chi nam tiên sinh là cần ngươi vị này không chính hiệu minh tinh tuyên truyền nhiệt độ người、à? hả không nói lời nào trang thâm trầm vậy ta hỏi lại ngươi ngươi thấy bồ p a n bao nhiêu phát cái động thái có thể hay không lên hot sợp ngươi c ô n miệm cho lão tử đi vũ thu dương c ư ờ i khổ liền muốn đưa tay che nhậm dung miệng nhậm dung nhảy ra sốt ruột sốt ruột ba tuyến minh tinh bắt đầu sốt ruột đáng đời ngươi độc thân lao nương có tiền quá mức bao mấy cái tiểu thì tươi như thế tiêu sái nhậm dung không có gì lo sợ la phong cái chán hát tuyến che kín đừng ngầm ý muốn á o lưu lại đi thảm đỏ thời điểm các ngươi tập hợp một đôi ở bên ngoài đánh một trận thuận tiện để truyền thông giúp ngươi tìm tiểu thì tươi ồ nhậm dung ghét bỏ nhìn la phong la nhị đệ a ngươi ý tưởng này rất là nguy hiểm a ngươi nói có phải là nghĩ tới ngươi dĩ nhiên muốn g i o vạ tiểu cô nương ta muốn lộ ra ánh sáng、ngươi. bất l ư ơ ngày hôm ệ nhân. Dương Thu t ca, u nay là hạ an ca eo bu mới cùng khúc đào vũ eo bu mới ngày tuyên bố tử lại là tình yêu nhà trọ online tháng này lại phối hợp chi rằng tv tv đêm nàng vốn là sẽ làm ở màn thủ hát tay nhưng nàng tặng cho khúc đạo vũ vì lẽ đó hạ an ca là cái thứ hai biểu diễn ca khúc tự nhiên là buổi tối sắp sửa tuyên bố album chủ hít song sau này hạ an ca mí môi cầm lấy cánh tay tay không tự giác dùng sức nàng túi đầu nhìn mình l à n váy dường như đêm đen ánh sao tô điểm không đi hắn không muốn ta đi hả vậy cũng tốt ta có cái quảng cáo muốn đập đêm nay liền muốn về hải p h ổ không phải vậy ta dẫn ngươi đi vương ngữ yên ánh mắt lấp lóe màu vàng cao góp đá sàn nhà có vẻ chủ nhân tâm tình có chút loạn ngữ yên hạ làm sao rồi vương ngự yên nghiêm đầu đối đầu cặp tia nàng có chút ghen t ị với hoa đào mâu thủy nhuận hoa mỹ thu thủy dịu dàng nhưng cất d ấ u từng tia từng tia quyển đến rũ hoa đào con mắt không có như vậy vương ngự yên sau đó điều tra tư liệu cuối cùng ra kết luận đại khái là bởi vì tướng mạo quyến rũ khiêu gợi tướng mạo nhưng phối như vậy một đôi tinh khiết hoàn mỹ hoa đào con mắt chẳng trách cô chi nam luôn nói là m người chấn động cả hợp h á c h nếu như cô chi nam chỉ là muốn làm một cái bình thản không có gì lạ người đâu hoặc là nội tâm hắn chính là một cái người bình thường đây hạ an ca liền nhìn như vậy con mắt của nàng nhìn vương ngự yên cặp tia không kém hơn nàng mắt p ư ợ n g hoa đảo con mắt trong mắt không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ là rất bình thản đang hỏi a a vương ngữ yên mới đầu có chút không hiểu sau đó càng hiện ra có chút bối rối nàng đứng thẳng người vớt ư vớt ư l à n váy người đang nói cái gì nha cố chi nam cái kia xú nam nhân toàn hoa quốc đều biết hắn là cái đại tài tử ta cũng rất không muốn thừa nhận a nhưng hắn cùng bình thường kém xa rồi ừng hạ an ca nhẹ giọng đáp lại nhẹ chút một hồi đầu nàng cũng đứng lên đi ra phía ngoài giải cao góp âm thanh rất rõ r à n g giòn nhưng nàng như đi rất chậm nhấc theo làn váy nhìn dưới mặt đất đi mấy bước quay đầu lại nhìn về phía vương ngự yên lộ ra nét cười của chính mình ôn nhu ôn hòa chúng ta nên ra trận được rồi vương ngự yên nhấc theo làn váy đổi tới trong lòng nhưng hết sức không bình tĩnh nàng nhìn về phía hạ an ca bình tĩnh gõ má nghiêng nước như thành nếu như cố chi nam là một cái người bình thường nhưng hắn như thế nào khả năng là một cái người bình thường khách sạn hội t r ư ờ n g ngày đông buổi tối đến rất nhanh đảo mắt cũng đã tối tăm ven đường ánh đèn như chú dọi sáng một đoạn này hai mươi em mở thảm đỏ mà máy quay phim cũng sớm đã vào chỗ do chi giang tv độc nhất trực tiếp mạng lưới trực tiếp cũng là chi giang tv mạng lưới nền tảng phát sóng hắn nền tảng nhìn tên là hạ an ca cuối năm cuối cùng kinh ý giáp tay ngày xưa đối thủ khúc đào vũ mang đến sau đó chúng ta gặp mưa đi thẳng ở chi giang tv tình yêu nhà trọ đêm cái này siêu trường tiêu đề trực tiếp bọn họ thừa nhận bọn họ ước ao càng là nhìn online nhân số nhiệt độ vài cái hoa quốc tổng số người nhiệt độ a liền ngay cả lấy bù cùng đầu để đề đều trí đội lên này nhiệt độ cái kia minh tinh đến nhìn không mơ hộ a càng là đã ở hội trường hiện trường các minh tinh an mặc hoa hoẻ hoa sói trước tiên không nói chuyện bước đi nhất định phải tao nhất định phải hấp dẫn màn ảnh đây chính là nhiệt độ phàm l à dính lên một điểm dù cho bị mắng vậy cũng là nhiệt độ tiên nữ cùng vu bà gặp mặt liền ngay cả không khí đều lan tràn không giống nhau mùi vị hạ an ca cùng vương ngữ yên đứng ở sắp ra trận thảm đỏ bên cạnh phía sau là la phong nhậm dung còn có tự nhiên giải trí tiểu diễn viên ở phía sau chính là hắn chờ đợi minh tinh cái k i a công ty đều có đây là chi giang tv tv đêm được mời minh tinh rất nhiều chạy trốn ba thành viên chính đang ra trận rất nhanh sẽ đến vân ấn tuyết cùng la phong vương ngữ yên ta thì ở phía trước vương n ữ yên để lại một câu nói nhìn hạ an ca trên mặt vẻ mặt bình thản lại xem một bên khác chờ thảm đỏ đống cách, cách. phía sau nàng đồng dạng một đám minh tinh cái kia việt mân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó h i ệ n nhiên là từ hải phổ thành phố điện ảnh chạy tới cũng thật là không đông tha bất luận cái nào nhiệt độ cơ hội vương ngữ yên cùng vân ấn t u y ế t còn có la phong bước lên thằng đỏ đổi nghề nghiệp minh tinh mỉm cười cùng một đám phóng viên còn có ở ngoài tràng kiên nhẫn hàn lệnh chờ đợi phan chào hỏi gây nên từng trận hoan hô mà hoan hô dưới đồng cách cách phản phất có thể đem hạ an ca cùng khúc đào vụ ăn hai người kia đều là từ nàng dưới mí mắt trốn đi hạ an ca ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó giống như một cái tuyệt thế độc lập thần nữ trên người làn váy phản quang chì l ó é đồng cách cách coi như trở lại trẻ trung nhất thời khắc cũng chỉ có thể tự thẹn phất như ánh sáng mà nàng phảng phất bên cạnh người không xa xưa nay sẽ không có cái gì đồng cách cách cái gì việt mân nơi đó trống g i ố n g khúc đảo vũ cũng chỉ là lạnh lạnh liếc mắt nhìn đồng cách cách sau đó ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn việt mân nàng đã từng sùng bái đối tượng nàng sau đó tuy rằng rời xa nhưng thủy trung chưa từng nói qua việt mân không phải nhưng việt mân đem nàng khí như tệ lý ngược lại là vẫn đối nghịch hạ an ca cho nàng hy vọng giáo hội nàng cái gì là cảm ơn còn có bằng hữu mà hiện tại tự nhiên giải trí là nàng đời này cuối cùng tín ngưỡng tự h ậ t s nhiên giải trí các tiểu diễn viên cũng nghe được trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp mọi người năm năm đấm chó này nữ nhân lại dám nói bọn họ tự nhiên giải trí tín ngưỡng hạ an ca vốn là không muốn để ý tới nhưng nhận ra được phía sau tự nhiên giải trí người tâm tình mới hơi nghiêng mặt sang bên giáp tỏa ra một v ệ c nhất là yêu mị nụ cười điên đảo chúng sinh tước ao mà thời gian một năm mà thôi cùng người đàn ông kia đợi lâu như vậy không học được một đôi lời làm người tức giận lời nói nạo kiều tiểu chủ nhà sợ là cũng bị người đàn ông kia t r u y ệ n cười một câu nói suýt chút nữa để đồng c á c h cách phá vỡ nhưng khi nàng nghe được tự nhiên giải trí một cô gái mở miệng lúc nàng suýt chút nữa đem hàm răng cắn nát tiêu nghệ đầy mặt vô tội mở miệng phan tự phong thiên hậu có tính hay không thiên hậu nhỉ là cái dám gì ta là không dám ở bên ngoài ồn ào ta thiên hậu phan phong tham giao trận mắt khinh bỉ nàng tuy rằng ở mùa thứ nhất không ra trận nhưng mùa thứ hai nàng nhưng là loé sáng ra trận tự nhiên cũng theo đến, đến rồi ra trận nhân viên lại đây gọi đồng cách cách mắt lạnh liếc mắt nhìn hạ an ca cùng với phía sau nàng các tiểu diễn viên một đám người ô hợp thôi giới giải trí không tốt như vậy hốn kinh điển đối có điều trước khi đi thả ra lời hung ác diệp hạ tiện tiện nợ nụ cười học theo giam giáp còn tăng thêm làm bái một đám ô hợp sau khi thôi giới giải trí không tốt như vậy hốn tự nhiên giải trí tất cả mọi người nợ nụ cười liền ngay cả hạ an ca cũng hơi hé miệng có chút ý cười hạ an ca thay ta nói với cô chi nam câu c à n tạ không có hắn ta làm không tới kỷ h u y ễ n tri nạ tạo nhân vật chính cái này tiếp theo cái kia việt mân trái lại là mang theo ý cười chỉ là thấy thế nào đều là trảo phúng khúc đào vũ tân chủ nhân là trước đây đối thủ là cái gì cảm tưởng thay đổi người lấy lòng một pháo x o n g hưởng chỉ là một cái ngẩng đầu đối diện một cái có chút túi đầu ngẩng đầu một tiếng l ạ n h lạnh âm thanh ở khúc đào vũ vang lên bên h a i giống như xuân lôi hạ an ca nhìn chăm chú khúc đào vũ hoa đào mâu nghiêm túc khúc đào vũ sửng sốt sau đó nhìn về phía việt mân thanh âm lanh ta cùng an ca tỷ là bằng hữu ta đã từng cũng cho rằng ta cùng ngươi là bằng hữu có thể hiện thực mạnh mẽ đánh ta mặt khúc đảo vũ rủi rủi con mắt nhìn người bên cạnh bọn họ mỗi một cái đều mang theo ý cười nhìn mình trước người khuynh thành bóng người tuy rằng chỉ là một câu nần đầu cũng đã làm cho nàng cảm thấy vô cùng t i ê u n ạ o nàng không kém gì bất cứ người nào tại sao muốn tự ti túi đầu ha ha bằng hữu việt mân trái lại có chút chào phúng n ở nụ cười liên minh trí cùng ngươi cũng là bằng hữu đi hắn như thế nào đối với ngươi hạ an ca bị người như vậy yêu thích rất sợ chứ hạ an ca không để ý tới nàng nhìn thấy ra trận nhân viên lại đây nàng biết mình phải đi thăm đỏ chỉ là nghiêng đầu nhìn việt mân lộ ra nụ cười nhạt nhưng có chút đẹp đẽ không cảm thấy nhặt được nhân vật chính h ả o h ả o quý trọng ta rất yêu thích xem ma đô đây còn yêu thích mở ra màn đạn xem n h a người việt mân cắn răng ánh mắt hiện ra lạnh nàng không nghĩ đến luôn luôn cao lãnh hạ an ca dĩ nhiên cũng sẽ phản phúng khúc đảo vũ cũng n ở nụ cười việt mân người vĩnh viễn sẽ không hiểu có mấy người mị lực là không phân biệt nam nữ nói thật hay ẻ đảo vũ buổi tối ăn khuya ta mời tiêu nghệ đầy mặt tán thành khúc đảo vũ bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta còn muốn đi hoành điểm a ồ đúng còn có ồ mạnh hưng nghiệp phản xệ cùng trần vũ trạch còn có nghiêm tăng lạc diệp hạ mọi người vội vàng bắt đầu từng cái từng cái muốn che tiêu nghệ miệng nhưng không nghĩ bị bản tính dành trước đóng vai trần mỹ ra nàng ở hiện thực nhưng có chút nhà n tĩnh cũng còn tốt cũng còn tốt nói rồi tiền lương không rồi ở tự nhiên giải trí kinh khủng nhất sự tình chính là đắc tội phương trượng mà đắc tội phương trượng hậu quả chính là trừ tiền lương một tháng c ấ t bước trên không mức cao nhất hắn bao a n bao ở xe đặc trùng du lịch nhưng hắn trừ tiền lương a phía trước vương ngữ yên một đám chạy trốn ba các thành viên đi thảm đỏ thời điểm hiện trường cũng đã khắp nơi h o à n h động màn đạn cũng là dồn dập nổ tung dù sao chạy trốn ba thành t i ể u đương thời hoa quốc tối h ừ n g hực game show ngoại trừ cờ cờ tờ v ờ đầu trong điện tịch hoa quốc này một bộ tiết mục không xuống thả bẻ tên dù sao bối cảnh không giống nhau không thể so sánh chạy trốn ba chính là nhiệt độ cao nhất game show mà những thành viên này môn cũng một lần trở thành không giới hạn một đường hạng hai hiện tượng cấp nhiệt độ minh tinh đúng đúng đúng đều là các ngươi lao bả ta chỉ cần an ca là được t h ngại n g danh ngươi dám cùng ngươi cướp an ca ta là thật sự yêu thích a n ca a ta thật yêu ta nghĩ cả đời bảo vệ ta linh n h i trên lầu ngươi nói ngươi hả ngươi đó là thích không ngươi nếu như thật sự muốn bảo vệ ta cùng an ca dưới lầu bảo an tại sao không phải ngươi cậu vật chỗ sáng chỉ đi lão tử ngày hôm nay ngự kiếm ba chạy trốn ba mùa thứ hai lúc nào thả a ta thật cô gọi a nguyên đan a nguyên đan a nói mấy lần nói mấy lần vậy bồ không nhìn sao chi giang tv đều công bố tin tức lỗ thai đây con hỏi con hỏi đem l ô thai nhặt lên đến đem l ô thai nhặt lên đến hiện trường huyên náo thêm vào màn đạn điên c u ầ n quất mới để cái này mới vừa r a nhập màn đêm hàn lạnh đêm đen tiến vào hừng hực trạng thái đặc biệt ở hạ an ca dẫn khúc đ ả o vũ mọi người nối nghiệp xuất hiện thời điểm màn đạn đối tuyến tiến vào càng thêm hừng hực trạng thái an ca an ca vợ của ta ta linh n h i a mẹ nó ta an ca xem cái trong đêm tối loé sáng công chúa mụ mụ, con của ngươi con dâu đi ra đại danh an ca n ũ danh linh nhị a nàng gặp phát sáng a các ngươi nhìn thấy không vợ của ta đang phát sáng a các tỉ muội nữ nhân này tại sao có thể đẹp như vậy a ta yêu chết nàng a bảo an bảo an hiện trường làm sao như vậy nào đều hăn à đánh bởi dọa ta an ca lão bà đêm nay eo bùm lão tử mua mười tấm tự dụng một tấm chín tấm tặng người g i ậ t đều không ngăn được ta còn có cái kia khúc đ ả o vũ eo bùm an ca h ầ y bù cũng đề cử ta cũng cần mua tới nghe một chút khúc đ ả o vũ tiếng ca cũng không tệ lắm ta an ca lão bà phan cũ trước đây nàng liền đề cử quá rồi còn có một bộ phim truyền hình nha an ca biểu diễn ca khúc chủ đề đại gia cũng phải trùng trực nam cầu tặc viết kịch bản trực nam c ầ u tặc viết kịch bản cho trực nam một cái mặt m ũ i tình cái này ngáo ngơ lại hắn ả ngừng có chương mới đánh quảng cáo c ầ u các ngươi cho trực nam ca mặt m ũ i đều mua đều xem vì xem tiên kiếm ta hắn ả liền yên đều d i ớ i thừa huyên long quỷ tuyết kiến ta thật là khó lựa chọn mẹ nó huynh đệ ngoan nhân a yên đều có thể giới không cần lựa chọn bởi vì tất cả đều không phải ngươi ta chuyên tâm nhất trí các ngươi đi tìm tân hoan đi ta chỉ cần ta tình cũ linh nhi cùng gần như cho cái địa chỉ ta bưu ký một cái quá khứ chúc mừng một hồi k a i thuốc thành công có được hay không màn đạn đối tuyến vẫn như c ũ điên cuồng chỉ có ở trên internet mới có thể nói năng thoải mái mọi người sẽ không bỏ qua bất luận cái nào trèo chọc cơ hội nguyễn anh ôm nho nhỏ cái hạ tiểu khê đứng bên ngoài nhìn vào c h à n g hạ an ca hạ tiểu khê trong mắt hiện ra tia chớp tỉ tỉ xem thật kỹ ẹ là cái tia đèn đèn quan hệ sao thảm đỏ ánh đèn là nhu hòa phối hợp hạ an ca trên người lễ phục cả người như là hiện ra ánh sáng dịu dịu n g ấ t mà hạ an ca trước sau mang theo một vệ nghề nghiệp mỉm cười nhấc theo là máy đi rất t r ư ở n không có hết sức nhìn về phía màn ảnh ngược lại là màn ảnh vẫn theo bước chân của nàng muốn đem nàng mỗi một mặt đều phóng dán vào hạ tiểu khê khuôn mặt sữa người an ca tỷ tỷ trời sinh liền thích hợp đứng ở đèn thờ l á t dưới đáy nàng là muôn người chú ý tiểu khê cũng muốn muôn người chú ý、à. hạ tiểu khê không biết muôn người chú ý là cái gì ý tứ nhưng chính là cảm giác mình t ỷ t ỷ rất đưa nhìn nàng cũng muốn rất đưa nhìn à tiểu khê lớn rồi liền đi anh rể ngươi công ty để hắn cho ngươi viết ca viết kịch bản là một người đại minh tinh đến thời điểm để ta làm ngươi có môi giới nha trinh mộng ánh ánh mắt sáng lên có chút ý động hạ tiểu khê bản thân liền d u n mạo rất đáng yêu xem cái bút bê xứ là một người đồng tình hoàn toàn không có vấn đề không được nha tỷ tỷ nói không thể vẫn phiền phức a n h rể hạ tiểu khê lắc đầu dầm gì để nguyễn anh cùng trình mậu ộ ánh mẩn người một chút nguyễn anh c ư ờ i trộm dán vào hạ tiểu khê khuôn mặt điên c ồ n g sợ n trình mậu ộ ánh cũng xoa đầu của nàng ngươi thật sự thật đáng yêu a a ca tỷ khi còn bé thực sự là chơi vui như vậy lời nói thật sự quá tuyệt do vu thu dương thủ lĩnh chủ trì chương tranh còn có tô văn hiên cùng với hai cái chi giang tv nữ chủ trì phụ trợ chi giang tv tv đ ê m xem như là chính thức bắt đầu rồi mà ở thảm đỏ phóng viên vấn đề phân đoạn bất kể là vương ngự yên la phong nhập dung hay hoặc là v u thu dương chờ những n à y chạy trốn ba thành viên đều vô tình hay cố ý nhắc tới tình yêu nhà trọ phát sóng hơn nữa chi giang tv an bài xuống hạ an ca cùng tự nhiên giải trí các tiểu diễn viên ở phóng viên vấn đề phân đoạn thời điểm thời gian có kéo dài chi giang tv dưới phái phóng viên có ý định vấn đề vấn đề tình yêu nhà trọ nhiệt độ ở lấy bồ cùng đầu để chờ tin tức truyền thông phần mềm từ từ tăng lên trên, từ r ê n t từ ở lấy b ộ đề tài bắt đầu tăng lên hàng thành tự nhiên giải trí cố chi năm cũng tạm thời đình chỉ thu âm bài hát cùng thái giao còn có phòng thu âm các thành viên mở ra hình chiếu xem ra hiện trường trực tiếp những này so với là thật không biết xấu hổ một cái một người vợ cố chi nam những môi đã hoàn toàn quên lúc trước không cùng tiểu chủ nhà cùng nhau thời điểm hắn cũng theo một đám f a n ở lấy bồ trên đ i ê n c u ồ n g mang tiếp ấu một cái một cái ăn ca lão bà gọi thập phần vui vẻ phòng thu âm chơi điện thoại di động mấy cái tiểu h ỏ a đột nhiên bạn phụ trụ sau đó hai mặt nhìn nhau thu hồi điện thoại di động đúng chi nam ca nói rất đúng quá đáng cố chi nam u ít một cái này mấy cái đều m a u cũng không có tính toán tiểu chủ nhà cũng là càng để những này so với đường gọi bọn họ liền càng tùy tiện vì lẽ đó tiểu chủ nhà hiện tại ở lấy bồ trên cũng là hoàn toàn tự động quên những chữ này mắt vũ thu dương cầm tiết mục bản viết tay ghi nhớ một chuỗi lớn lời dạo đầu giới thiệu chi giang tv một năm này tới nay tiết mục phát triển cũng tuyên dương sang năm muốn lấy cái gì mục tiêu tiếp tục bắt đầu cái này tv đ ê m tương đương với chi giang tv hợp hàng năm trao giải phát tiền nhận thưởng vẫn luôn là chi giang tv hào khí cái này cũng là chi giang tv các công nhân viên trong một năm mới bắt đầu thời khắc có thể xem minh tinh hát còn có thể l ĩ n h tiền vì lẽ đó liên tiếp mười mấy phút Vũ trên h u d sân trào, bởi vì cấp xuất h người c ũ n đông ể như ấ u chủ c họ trì. Bọn n hỏi, hỏi mắc cử chỗ ngồi có khán giả có minh tinh mặt trước mấy hàng tất cả đều là minh tinh hoặc là chi giang tivi cao tầng vương ngự yên cùng la phong bọn họ ngồi ở hàng trước vị trí tự nhiên giải trí mọi người muốn hướng phía sau một điểm là hàng cuối cùng nhưng điều này cũng hết cách rồi hay là tự nhiên giải trí phát sóng sau bọn họ có thể khá cao nhưng không phải hiện tại hạ an ca cùng khúc đ ả o vũ đã không ở chỗ ngồi mà là ở phía sau đài chuẩn bị lâm lên đài trước thợ trang điểm đều vẫn là gặp kiểm tra thu dọn một bên trăng dùng giờ khác này khúc đ ả o vũ liền hai tay cầm ống nói có chút sốt sáng s i ế t chặt áo choàng tóc dài có chút hơi gầy nhược khắp khuôn mặt là cảm giác căng thẳng thợ trang điểm đang giúp nàng làm cuối cùng tạo hình thu dọn trên sân vu thu dương đã ở tuyên đọc tuyên đọc tình yêu nhà trọ tuyên đọc nàng ca khúc cái tiêm một thủ do cố chi nam dùng tên giả thay nàng sáng tác ca khúc gặp mưa vẫn bước tiếp đại diện cho bất khuất đại diện cho kiên trì cũng đại diện cho nàng tân sinh đại tỷ tỷ cố lên nha ta ở phía sau theo ta tỷ tỷ nghe ngươi hát ca trinh mộng ánh cùng nguyễn anh còn có khúc đào vũ có môi giới cam thư mỉm cười nhìn khúc đào vũ ngồi ở trên ghế hạ tiểu khê phất phất tay nàng chỉ nhớ rõ cái này đại tỷ tỷ đã cho nàng kẹo ăn khúc đào vũ nở nụ cười nhìn hạ tiểu khê đang yêu khuôn mặt gật gật đầu cố lên đừng phụ lòng hắn hạ an ca cũng đang tiếp thu thợ trang điểm cuối cùng thu dọn khúc đào vũ qua đi chính là nàng nàng nhìn về phía khúc đảo vũ. đẹp đẽ hoa đào mắt tỏa thả một vệ ý cười ôn nu thấm người ừm ta gặp cố lên k h ú c đào vũ n ă m chặt mịt r ổ phồn cảm giác căng thẳng từ từ thối lui nàng muốn trở lại tầm nhìn đồng thời một tiếng hót lên làm kinh người mà cái này sân khấu chính là nàng khởi đầu mới không trải qua mưa gió làm sao sẽ thấy cầu vồng cho dù gặp mưa chúng ta cũng phải kiên định giấc mơ vẫn đi về phía trước bất khuất kiên trì tới cùng không thối lui không sợ một lần nữa xuất phát cũng là do hả vũ thu dương há miệng phản phất cổ họng bị món đồ gì kẹt lại hắn có chút không dám tin tưởng bên sân khán giả cùng mình tinh cũng mê hoặc người h ắ n à sao n g h i ệ p à liền ngay cả đạo diễn ánh đèn đều ra hiệu bên người t r ư ơ n g tranh vội vã tiến lên đụng một cái vu thu dương đồng thời mở miệng giảm bớt bầu không khí vu thu dương nhắm mắt tiếp tục mở miệng căng thẳng căng thẳng lần thứ nhất chủ trì như thế thịnh đại tiết mục ha ha ha này một lần đầu n ạ p mãn thành ý năng lượng tích cực ca khúc là do tự nhiên giải trí nhạc sĩ cô hâm lại toàn bộ hành trình sáng tác giảm chế biểu diễn nó ca sĩ là một cái một lần nữa xuất phát ca sĩ để chúng ta hoan n ê n khúc đào vũ mang đến eo b u n chủ hy xong ca tên gặp mưa vẫn bước tiếp vu thu dương nói xong vội và h chương sáu trăm sáu mươi sáu gặp mưa đi thẳng hạ an ca khi nghe đến cố hâm lại ba chữ thời điểm khuôn mặt nhỏ rất rõ ràng sửng sốt hồi lâu nàng hoài nghi mình nghe lầm quay đầu lại có chút vô tội nhìn nguyễn anh cùng trình mậu ánh mấy người chấp chính mình con mắt hán ta xác định nó i chính là cố hâm lại trinh mộng ánh trước tiên lên tiếng cố chi nam viết ca tại sao muốn dùng một cái như vậy làm cái tên hay cùng cái kia hùng bá thiên hạ như thế hạ an ca khuôn mặt nhỏ đỏ chót nàng tự nhiên biết cố hâm lại là ai hạ an ca cắn m ô i cả người hiện ra một loại quyến rũ lòng người phong thái sạch sẽ trắng như tuyết vành t h á i thiên nhiên nhiễm phải một tầng quân hồng cố ma tử vương ngữ yên cùng la phong mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía tự nhiên giải trí mọi người phát hiện bọn họ chỉ là đang cởi trộm rất rõ ràng là biết đến nay cố hâm lại không phải cố chi nam ta đứng chồng n g ư ợ gội đầu la phong trực tiếp ra kết luận vương ngữ yên che miệng cười lớn thậm chí không người xuống cười chết ta thu dương ca ở đâu là căng thẳng hắn là hoài nghi nhân sinh đi tới cố chi nam cái này cầu nam nhân thật là người tâm thái a cố hâm lại a ha ha ha n ạ n h thật giống an ca thích ăn hâm lại thịt mỗi bữa không thể thiếu ta trước còn buồn b ự c cô nàng này sẽ không hợp n h â m dung bất thình lình một câu nói làm cho tất cả mọi người hoàn lại hồn sau đó vẻ mặt khác nhau mà mạng lưới nền tảng trực tiếp trên đông đảo cười không sống thân hắn ả cố hâm lại nay không phải trực nam cái kêu cầu tặc ta trực tiếp chặt hai con tử nhớ kỹ ta ai đi nạo thế long thiếu ta cùng mới n à y c ơ mờ nờ chính là trực nam không phải ta tự thiết cố hâm lại quá làm ha ha ha n à y cái gì thần tiên tên a cùng tự nhiên giải trí cái kia thần bí hùng bá thiên hạ như thế a ha, ha ha ha có hay không một khả năng đây là trực nam muốn cho con trai của hắn lấy tên hắn hoặc là an ca thích ăn hâm lại thịt mẹ nó bảo t ử cơm thằng ngại danh lao tử ngày hôm nay liền d i ệ t ngươi lòng này ma có lúc ta tử không d i ệ n ý nhưng nhìn thấy ngươi câu nói này s á c thực s ố i k h ỏ giết trực nam ta cùng trực nam không đội trời chung giết hâm lại cướp an ca ta bệnh trầm sau bệnh bác đến nguyên nhân nói rồi cảm, xem đem sĩ, không i cái mới tinh thời điểm bác cho chém trực cũng chém sĩ đưa đao, để đao. ta ta nam hắn h một một giúp k chỉ là người ở chỗ này ở hải phổ thành phố điện ảnh lại cảnh minh đoàn kịch mấy người cũng đang xem trực tiếp nhìn thấy vu thu dương vẻ mặt cùng hắn công bố tên sau cũng rơi vào thật lâu trầm mặc lại cảnh minh ở trong lòng yên lặng ghi lại một bút hoa hoẹ hoa sói vẫn là cái này ngáo ngơ ở hành không biết đạo diễn có thể hay không ký tên những đoá hoa này bên trong hồ tiếu hắn không bằng liền gọi lại nhật tiên quân đi tự nhiên giải trí cố chi nam nhìn thái giao bọn họ bất đắc dĩ lại khiếp sợ ánh mắt sờ sờ núi làm gì các ngươi không phải đều biết sao ngạc nhiên nghệ danh mà kỳ kỳ quái quái rất bình thường à, hơn nữa danh tự này không n ê m hay Trực nam a ngươi thực sự là ngươi nếu thật dám đem danh tự này cho con trai của ngươi lấy không nói an ca có đồng ý hay không ta trực tiếp trăng tròn rượu trên cho ta cháu trai tiền lì xì kéo đầy được rồi thái giao bị cố chi nam nói vui vẻ trực tiếp liền nói ra chính mình hào nôn trí khí cố chi nam mí mắt nhảy một cái cái kia kéo đầy là bao nhiêu ngươi c h ớ siêu vào ngược lại sẽ không thiếu nhưng cháu ta phải gọi hâm lại cố chi nam suy nghĩ một chút trong nhà lao đại trần mụ phát u y thời điểm hồ hình thái cố ba m à địa vị có thể tạm thời không đáng kể nhưng tất yếu thời khắc có thể dành cho một đòn trí mạng còn có hạ cô cho tới tiểu chủ nhà sao ngạo k i ê u thọ sức chiến đấu khó nói tuyệt ký thành danh đại lực kim cương chân có thuyết pháp có lúc một c ư ớ c có thể đem hắn đạp rất xa cố chi nam rơi vào chầm tư thời gian ngắn ngủi bên trong mỗi người nói một điều cố hâm lại danh tự này soạt đầy trực tiếp hình ảnh cũng tràn ngập ở hiện trường khán giả cùng tới tham gia giả hội minh tinh trong lúc đó chỉ là ở sở hữu quan sát chi giang tivi trực tiếp người trong mắt bọn họ cũng nhìn thấy một cô gái ăn mặc màu xanh da trời váy dài đi kèm có chút đắt đỏ ca khúc khúc nhặt dạo ch khúc đào vũ từ đi ra bắt đầu liền hai tay nắm mịt đ ổ phồn nghe trong ống nghe đẹp nhạc nó vừa bắt đầu liền rất đắt đỏ mang theo một luồng bài hát này đặc hưu h à o khí nhìn bên sân tất cả mọi người từ trước xếp hạng trí tìm tới hoa quốc tinh giải trí cùng tình quang hấu ngu người ánh mắt của bọn họ mỗi người có không giống trao phúng xem có vui bình thản còn có xem thường đ ế từ đồng cách cách ánh mắt để khúc đào vũ trong lòng một bầu máu nóng sông lên đầu nàng lại đột nhiên n ở nụ cười không có hạ an ca như vậy mê hoặc lòng người nhưng độc nhất một phen tư vị nàng muốn sống lại liền bắt đầu từ bây giờ từ bài hát này bắt đầu ố hát mọi người nên có ng có mộng cũng đừng đau một tiếng kỳ hảo vang r ộ i tiếng ca theo du dương khúc nhạc dạo vang lên trong nháy mắt mang về trái tim tất cả mọi người tư bất kể là hiện trường người vẫn là trực tiếp hình ảnh trước người bọn họ dồn dập nhìn về phía trên sân khấu cái kia chậm rãi từ phía sau đài đi tới màu xanh ra trời váy cô gái nàng hay là hình dạng không phải xuất sắc nhất nhưng giờ k h ắ c này nàng chính là cái này trên sân khấu tối l ó e sáng đức cái kia một vệt quang có tiếng sấm lại oanh liên tục vũ r ộ i tiến vào trong mắt không thấy rõ ai cấp tốc bao t á p thiên ta một thân lầy lội không n o vũ đứng ở chính giữa sân khấu tiếng ca liên tục ánh mắt của nàng lưu chuyển thật giống đang t Ta quyết đ ị ngắn ngắn nhìn ta m u liếc qua một chút đông cách cách cùng việt mần g trờ hoa quốc tinh giải trí còn có tinh quang hấu ngu tàn đạn thật giống đều cảm giác được trên đài cái kia hiện tại tỏa ra nhàn nhạt hào quan cô gái nhìn các nàng một ánh mắt chưa bao giờ nghe ai mệnh lệnh rất độc lập lỗ thai dùng để nghe tâm linh của chính mình Khúc cục đào vũ rốt ngươi h thấy, ì n n trung h chỉ ánh chỉ t một mắt, sự nàng quy gặp phát sáng tỏa sáng tự nhiên giải trí sẽ là ngươi khởi đầu rất tốt nó tuy rằng còn nhỏ có thể nó gặp bồi tiếp ngươi từng bước một lớn lên đây là người đàn ông kia cho nàng nói hắn là khúc đào vũ tân tín ngưỡng hắn cùng nàng đều là nàng tân tín ngưỡng nàng đồng ý vì bọn họ cùng tự nhiên giải trí cùng tiến cùng lui khúc đào vũ thở nhẹ ra một hơi lại một lần nữa mở miệng lúc đã là vẻ mặt tươi cười tiếng ca to rõ gặp mưa đi thẳng là một viên bảo thạch liền nên lấp lõe mọi người nên có ngộng ô hát có ngộng cũng đừng sợ đau gặp mưa đi thẳng là đạo ánh mặt trời nên ấm áp tự tin tự lập tự cường bất khuất thời khắc này khúc đào vũ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn cả t r a n g đoàn người yên tính hưởng thụ đến vẻ mặt chính là tốt nhất chứng kiến trực tiếp hình ảnh bên ngoài khán giả tạm dừng soạt màn đạn thủ thế cũng là tốt nhất biểu hiện bọn họ đều nhìn thấy một cái ở trên sân khấu phát sáng tỏa sáng cô gái nàng một lần nữa xuất phát đầy coi lòng thành ý. có lúc rơi vào hồ đây e n lên trên vồng. có lúc cầu bỏ Một g i s a chính là ca khúc gặp mưa vẫn bước tiếp toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy sở hữu tham gia dạ hội các minh tinh vẻ mặt đặc sắc bọn họ đều nhìn trên sân nữ hải có nhận thức có không quen biết nhưng đêm nay qua đi bọn họ hay là đều nên nhận thức nàng gọi khúc đào vũ Tự này h một tiếng giống như ưng kích trường không tiếng la không ngừng xuất hiện ở thái giao trong miệng tương tự xuất hiện ở hiện trường tự nhiên giải trí mọi người trong miệng cũng xuất hiện ở hải phổ thành phố điện ảnh lại cảnh minh nơi đó không thẹn là chi nam bài hát này quả thực đo ni đóng g i à khúc đào vũ sướng tốt này không hỏa thiên lý khó chứa lại cảnh minh mạnh mẽ nện a một hồi bản đem đoàn kịch người sợ hết hồn nhưng bọn họ đều rất vui vẻ nhìn trong hình khúc đào vũ cái này gia nhập tự nhiên giải trí ba tháng cô gái rốt cuộc tỏa ra chính mình ánh sáng cố chi nam đồng dạng để tâm nghe ca tỉ mỉ tiến hành hai bên so sánh hắn không có chuyện gì trước hết nghe q u á khúc đào vũ thu lại thành phẩm lẫn nhau so sánh thành phẩm hắn yêu thích loại này tùy tính phát huy đây mới là ngón g i n g mới là một cái ca sĩ nên có biểu hiện cũng là khúc đào vũ chân thực tâm tình biểu lộ làm khúc tất h ắ n nhìn thấy khúc đào vũ quay về máy thu hình cuốc cung trong trí nhớ bóng người cũng chưa hề hoàn toàn trùng hợp c á c nàng là hai cái không giống điểm nhấp nháy nhưng cũng như thế quật cường cố chi nam khỏe miệng k h ẽ n h biết chỉ là lấy điện thoại di động ra ở hệ chặt đưa vào vài chữ gửi đi quá khứ hát không sai hắn không biết chính là mấy chữ này ở sau khi thời kỳ đều sẽ sâu sắc dấu ấn ở khúc đảo vũ trong lòng trên internet cả màn hình đều là tiếng vỗ tay vẻ mặt cùng với các cư dân mạng bị chinh phục nội tâm đều hắn ả cho ta soạn xin lỗi xin lỗi bài hát này quá em h thai tâm tình đúng chỗ tràn đầy năng lượng tích cực ta một phương diện tuyên bố đêm nay vô địch được rồi ta thừa nhận ta bắt đầu cũng không có đối với bài hát này ôm cái gì n h ớ nhung đầu tiên cố hâm lại quá làm đơn ta hiện tại muốn nói chính là khúc đảo vũ ta tiểu l ã p bà cố hâm lại t r â u bò từ câu thứ nhất ca từ đi ra tiếng ca đi ra ta liền trầm mặc các anh em bài hát này quá g m e hay ta hăn ả khóc chết nàng sướng thực sự là quá tốt rồi nàng còn hướng ta cúc c u n g mẹ ồ ồ ồ ta yêu này đeo b u n ta mua mua mười tấm lời nói khúc đảo vũ thật giống gia nhập tự nhiên giải trí thật sao ta nhớ rằng nói là cùng tinh quang h ấ ngu hợp đồng đến kỳ nhưng ta mặt sau lại soạt đến truyền thông nói là trực nam bỏ ra mấy chục triệu trực tiếp từ t ì n h quang hữu ngu mang đi ta cũng soạt từng tới truyền thông đưa tin nói là bị đông l ệ n h sau đó trực nam dùng tiền giải trừ hợp đồng mang đi làm việc tốt trực nam cậu tặc cuối cùng cũng coi như là một cái nhân sự gặp mưa đi thẳng ra có thể nghe được bài hát này thực sự là quá tốt rồi mau nhanh online đi ta mua ta hẳn ả mua bạo mới ca khúc thứ nhất trực tiếp tỷ lệ người xem cùng nhiệt độ suýt chút nữa vượt qua năm rồi tv đem nhiệt độ đây là để chi rang tv hậu trưởng công nhân viên cũng không nghĩ tới lâm đài năm nay chúng ta chi giang tv tv đ ê m e sợ muốn sang lịch sử tân cao đúng đồng thời còn khả năng hoàn toàn nghiền f năm rồi a lúc này mới vừa mới bắt đầu a hai cái quản chế nhiệt độ cùng tỷ lệ người xem công nhân viên vẻ mặt hưng phấn quay đầu nhìn về phía cất bước đi tới lâm tất tiểu tinh cảnh muốn quen thuộc lâm tất là từ chỗ ngồi tới được nội tâm kích động một nhóm đồng thời còn muốn tại hạ thuộc trước mặt trang bình tĩnh hắn liền biết cố chi nam nhất định sẽ cho mình kinh h ỉ không hưởng công hắn bán đi vu thu dương không có cho những này chủ trì qua tay cạo này xem như là trường thi phát huy chạy trốn ba thành viên biến thành chủ trì này bản thân liền là một cái nhiệt độ điểm sau một hiệp đổi vân ấn tuyết còn có vương ngự yên đi đến chủ trì sợ là hiệu quả càng tốt hơn này một đôi chị em gái hiện tại hầu như lúc c h ó i chặt cùng với các nàng c h ó i chặt còn có một cái cao lãnh hạ thỏ lâm tất cũng nhớ nàng đồng thời chủ trì nhưng là hắn nghĩ tới hạ an ca tính cách vẫn là quên đi khúc đảo vũ cùng gặp mưa vẫn bước tiếp nhiệt độ trong nháy mắt liền xông lên vi ba hotse ấp ảnh chụp màn hình video ngắn xung kích ở đầu để tiến lên dự định đến nay buổi tối tuyến eo b u n cũng lần đầu bị đại chúng biết rõ nhưng bọn họ không biết là bọn họ sau đó phải đối mặt đối thủ là xưng là hừng đông nước mắt hạ a ca vũ thu dương cùng t r ư ơ n g tranh lại một lần nữa tới bọn họ nhìn về phía khúc đào vũ ánh mắt tràn ngập thiện ý khúc đào vũ cũng là đáp lại nụ cười từ một bên khác xuống một lần nữa trở lại hậu trường sau đó tự nhiên giải trí chỗ ngồi sau đó thời gian nàng an tâm đi làm một thính giả là tốt rồi trong hậu trường hạ an ca trang phục chờ phân phó cả người giống như nỉ tợ nàng nâng mị độ phồn nhìn tới được khúc đào vũ cho nàng một cái nụ cười nhưng không có lên tiếng khúc đào vũ cười rất ngọc nào bước chân nhẹ nhàng đi tới hạ hạ tiểu khê cùng nguyễn anh trình ngậu ánh bên người đào vũ tỉ tỉ muốn, đi ra ngoài xem biểu diễn, tiểu khê muốn ngon nha ừ ta biết rồi mau đi ra đi hạ tiểu khê tiểu đại nhân như thế nâng bánh gà tổ ăn hưng khởi tay nhỏ dơ dơ hoàn toàn không thèm để ý khúc đ à o vũ che miệng cười trộm hạ an ca con mắt tràn đầy bất đắc dĩ nàng lại đột nhiên có chút phát s ầ u nàng sau đó có thể hay không bị cố hâm lại bắt nạt hẳn là sẽ không đi cố m a n tử gặp giúp nàng quá mức nàng tìm cố ba cùng chân m g ụ đi ra ngoài đi đừng làm cho người ta đi vào tìm t r ì n h m ộ n g ánh nhìn đồng hồ khúc đ à o vũ muốn ngồi tại chỗ hiện tại tốt xấu là một cái nhiệt độ điểm người lên hot sê ấp cố chi nam giút ngươi đánh quảng cáo hơn nữa ngươi biểu diễn hiện tại danh sách tìm ki rất nhanh sẽ không phải rồi k h ú c đảo vũ liếc mắt nhìn cái kêu phong hoa tuyệt đại bóng lưng trong mắt cũng chỉ có s ù n g bái an ca tỉ muốn lên sân ta đi ra ngoài rồi trên sân v u thu dương bản thân chính là có chút bất đắc dĩ lâm tất thật giống chạy trốn ba di c h ứ n g về sau tất cả chú ý chân thực bản thảo không đã cho đều là lên sân khấu mới cho phát chỉ là hiện tại bọn họ nhìn thấy cái thứ hai ra trận chính là hạ an ca thời điểm ánh mắt liền thay đổi đặc biệt c h ư ơ n g tranh dựa theo giang hồ quy củ lần này không được hắn đến niệm đừng nói cố hâm lại ngày hôm nay chính là nhà soạn nhạc là thịt kho tàu hắn cũng phải lớn tiếng đọc lên đến chơi chính là chân thực một thủ năng lượng tích cực tràn đầy gặp mưa vẫn bước tiếp mang chúng ta đi qua cái kia một hồi bất khuất mưa to mà chúng ta gặp mưa tuổi nhưng dù sao là thanh xuân nợ rộ tuổi thời gian có thể để chúng ta quên hết mọi thứ nhưng dù sao là sẽ ở sâu nhất đến đêm lại một lần nữa nhớ tới chúng ta bỏ mất thanh xuân bỏ mất tình yêu có mấy người một khi bỏ qua liền không nữa chương tranh cảm xúc mãnh liệt tràn đầy gióng giả khùng hồn thời gian có thể để chúng ta xem hiểu tình yêu có thể để cho chúng ta làm sao học được đi yêu có thể những người đã lãng quên ở ký ức nơi sâu xa người đâu sau này hạ an ca năm nay cuối cùng tình ý bài hát này làm từ người là cố chi nam vũ thu dương khàn cả giọng hắn thoải mái chương tranh trong nháy mắt một câu nói kẹt ở h ế t hầu hắn quay đầu đầy mặt không dám tin tưởng giống như ăn là bác tình cảnh này bị màn ảnh bắt giữ các cư dân mạng trong nháy mắt dậm chân đấm ngực cười lớn không ngừng tiết mục hiệu quả kéo đầy t h ậ t à này không so với bác đẹp đẽ cảm giác những người này hoàn toàn không có kịch bản a ha ha, ha ha cười chết ta chạy trốn ba vừa thị giác kiến nghị toàn hoa quốc mở rộng loại mô thức này a ngươi các vì sao ngươi cái xoa xoa a xuống lại độc thủ chương tranh vẻ mặt đau khổ vui cười nhưng cũng chỉ có thể hô lên câu cuối cùng để chúng ta cho mời hạ an ca chương sáu trăm sáu mươi tám sau đó hai ánh đèn hạ màn kết thúc ám sát sân khấu chỉ có tối tăm địa đèn hạ an ca bước mềm mại chầm chầm bước chân đi kèm yêu thương đàn dương cầm biểu diễn cùng đàn ghi ta xây dựng h ồ i ước cảm cùng với chậm dại biến hóa ánh đèn xuất hiện ở trên sân khấu ánh đèn l u hỏa đánh vào nàng màu đen váy dài làn váy chip sân q u ă n g trái lại càng như là trong đêm tối một vệ sinh đậm làm cho nàng giống như trong đêm tối lì tợm màu đen váy dài chuyển đổi vì làm à u lam đậm váy dài còn hiện ra nhàn nhà t á n h sáng này một cái biến hóa để mọi người kinh diễm k ô n g lướ Phản phất nàng v sau ra trận, liền n cái. Cái h đến đến xa xa đó n toàn h để rốt cục ở nước mắt bên trong rõ ràng có mấy người một khi bỏ qua liền không ở như thế là hai câu ca tử nhưng là cùng khúc đào vũ không giống nhau phương thức biểu đạt ca khúc phong cách cũng là hoàn toàn khác nhau nhưng lại như thế toàn trường yên tĩnh thậm chí ngay cả màn đạn đều dừng lại đánh thẳng linh hồn ca từ để toàn bộ cư dân mạng rơi vào sâu sắc hồi ức không như trong tưởng tượng cao như vậy ngang trái lại như là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhưng đem ca từ chất chứa tâm tình biểu đạt vô cùng nhuẩn nhuyễn cố chi nam còn đang kinh diễm t i ể u chủ nhà tạo hình thiết kế sau khi từ nhỏ chủ nhà câu thứ nhất mở miệng hắn liền biết đây là hoàn toàn khác nhau cảm giác nàng sướng ra cố chi nam ở trước kia thế giới không giống nhau khúc nhạc dạo chủ nhà đại nhân t i ế t tấu càng thêm hòa hoãn nàng từ mới đầu ngay ở tiết lối một tia hy vọng chưa cho thật giống như đại hợp s ư ơ n g cái kia phiên bản đây chính là hừng đông nước m ắ t m à khóc hoa c h i tử bỏ phí mảnh rơi vào ta màu xanh làm váy dài trên yêu ngươi ngươi nhẹ giọng nói ta cúi đầu nghe thấy một trận tướng ngát tiếng đệm nhạc vẫn như cũ hòa hoan g t r ầ m thấp đơn giản mà lại thâm tình ở ngăn ngắn mười mấy giây hạ an ca đã hoàn toàn chinh phục hiện trường tất cả mọi người trực tiếp trong hình hình ảnh rơi vào đ ỉ n h trệ kỳ có chỉ là nghe nhạc vẻ mặt cái kia vĩnh hằng buổi tối mười bảy tuổi giữa mùa hèn g ư ơ i hôn ta đêm ấy để ta sau này thời gian mỗi khi có cảm t h á n tổng n hạ ớ tới cùng ngày ánh h sao. an ca n một một càng càng âm n g thanh vẫn như cũng nhu hòa phản phất bài hát này vốn là như vậy nhu hòa mà tràn ngập tiếng lối có thể tất cả mọi người nghe được câu này sau rõ ràng cảm giác nàng âm thanh từ từ nâng lên không cam lòng mà lại hối hận tràn đầy hồi ức tại đây tương tự trong đêm khuya ngươi là có hay không như thế cũng đang lẳng lặng m ố i tiếc sầu não ngươi cũng như hà hồi ước ta mang theo cười hoặc là rất trầm mặc những năm gần đây có người hay không có thể cho ngươi không cô quạng hạ an ca rốt cục đi tới chính giữa sân khấu nhưng cũng mang theo nàng tràn đầy thâm tình tiếp đ ố i tiếng ca cùng không cam lòng đi vào tối nay trái tim tất cả mọi người bên trong cái kia váy giải hiện ra màu lam đậm thay đổi dần vầm sáng nữ hải đứng ở giữa bức hình đứng ở chính giữa sân khấu dùng nàng du dương giọng nói mang theo tất cả mọi người một lần nữa đi rồi một lần bọn họ tuổi thanh xuân sau đó ta cuối cùng cũng coi như học được làm sao đi yêu đáng tiếc ngươi từ lâu đi xa biến mất ở biển người sau đó rốt cục ở nước mắt bên trong rõ ràng có mấy người một khi bỏ qua liền không ở từng chữ từng câu ca tử những câu vào lòng người thật giống như cái gì đã trôi qua thanh xuân cái kia trôn giấu ở nơi sâu xa người những ký ức ấy hiện trường có chút chi giang tivi người ngồi ở chỗ ngồi trên nhưng không tự giác đã là rơi lệ thậm chí hiện trường có chút minh tinh cũng là cảm khái vặt phần một ca khúc m à thôi chỉ là một ca khúc m à thôi nhưng vì cái gì trong mắt nhìn thấy hình ảnh tất cả đều là từ trước hạ an ca sướng sướng thủy n h u n hoa đảo mâu có chút đỏ chót nàng không nghĩ ra tại sao cố man tử có thể viết ra như vậy ca khúc nhưng nàng thật sự rất yêu thích bài hát này nếu như nói gặp gỡ là nàng biểu đạt tốt đẹp nhất lý tưởng sau này chính là càng nhiều người hiện thực là bọn họ tiết n ố i vĩnh viễn sẽ không ở làm lại có một cái cậu bé yêu cô gái kia lại có bao nhiêu thiếu nữ đứa bé đồng dạng yêu một cái đã không thể cậu bé hạ an ca con người có chút t ớ t át nàng tận chính mình cố gắng đem ca từ cần thiết biểu đạt cuối cùng tiết n ố i đều thể hiện ra nhưng thật giống như ca từ nói tới như thế có mấy người một khi bỏ qua liền không nữa thanh xuân như nước chạy buôn lưu đáo hải bất phục hồi cuối cùng đàn ghi ta cùng tiếng trống vẫn còn tiếp tục toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động liền trực tiếp hình ảnh mặt trên cũng rơi vào trầm mặc chỉ là nhiệt độ càng ngày càng tăng vọt tỷ lệ người xem trực tiếp bạo trùng bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn trên sân vung cánh tay xuống nữ hải nàng trước sau như một như là tham gia thi đấu khi đó như thế mỗi một lần lên đài biểu diễn xong đều sẽ là thật lòng cuối cùng đây là nàng đối với sân khấu kinh ý cũng là đối với âm nhạc kinh ý hạ an ca khuôn mặt trầm tĩnh dùng một cái tay khác chậm rãi phất một hồi con mắt có chút tức át nàng đã hát xong một ca khúc m ạ thôi cũng là ba bốn phút có thể hiện trường người còn có trực tiếp hình ảnh trước người trong tâm dung chuyển làm sao dừng chỉ có thể kéo dài v u thu dương cùng t r ư ơ n g tranh mọi người ở phía sau đài s ư n g sở bọn họ không nghĩ tới gặp có như vậy một ca khúc tràn đầy đều là thanh xuân rồi lại tràn đầy đều là tiết lối yêu mà không được tiết lối ai cũng gặp có người kết hôn đối tượng đúng là người thanh xuân thời điểm vừa gặp đã thương người kia mà công nhân viên vội vàng nhắc nhở thúc giục v u thu dương cùng t r ư ơ n g tranh đi đến bởi vì hạ an ca đã ở phía trên đợi mười mấy giây mà giữa lúc v u thu dương cùng t r ư ơ n g tranh phản ứng lại muốn lên đi thời điểm hiện trường đột nhiên vang lên tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay hiện trường người đứng lên đến rồi tám mươi đây là vì cho bọn họ mang đến này một hồi hồi ức ca sĩ đứng lên đến tiếng vô tay cũng là hiến cho nàng nàng đáng giá không chỉ là hiện trường liền ngay cả trực tiếp bên trong vắng lặng qua đi chính là c ả tổng giống như màn đạn hạ an ca hạ an ca a khan r ộ n g nàng tại sao có thể đem ta thanh xuân sướng đi ra a tại sao a ta thật sự quá yêu cô bé này nàng quả thực chính là của ta trắng ánh trăng này tiếng ca còn có ai còn có ai lao tử khóc chết thật mà sau đó a ta đột nhiên ta cảm thấy cho ta không xứng với an ca l ã o bà thế gian này đại khái chỉ có trực nam cái tia cậu tặc xứng với như thế thiên sứ nữ hải t r ứ n g nam c ầ u tặc cho an ca viết như thế một thủ kêu gọi hồi ức ca ta quyết định sau đó gặp mặt thiếu chắt một đ à o bởi vì lao t ử yêu hắn t r ứ n g nam n g ư ơ i ở chó sủa cái gì n g ư ơ i ở chó sủa cái gì năm nay bốn mươi mốt bị một cái tiểu cô nương sướng ca mang ra nước mắt sau đó sau đó thật không có sau đó e l b u m bù đắp sau đó online tất mua sau đó chúng ta a liền người dưng mọi người không tính là ta vẫn là sẽ ở một cái nào đó đêm khuya ngước nhìn tinh không nghĩ chúng ta đã tưởng cảnh còn người mất gái chân đại thúc rồi đảo mắt đã không có sau đó bài hát này đem anh em làm phá vỡ a phương ta dùng xe điện tải ngươi hai năm hắn chỉ dùng ao đi tải ngươi ba lần ngươi liền vứt bỏ ta với hắn đi rồi cái này ta đều có thể nhịn nhưng ngươi tại sao còn muốn đem n ồ i cơm điện mang đi a như ngươi vậy ta ăn cái gì ta ăn cái gì a hiện tại liền lên tuyến đi mua bạo b ằ n g hưu không mua đầu cho hắn đập nát bài hát này trực tiếp phong thần ta mở ra âm hưởng bên ngoài ta đ ấ y nhà bảo an khóc khàn cả giọng khàn khàn giọng hỏi ta bài hát này tên cứ gọi là gì ta là dưới lầu bảo an hắn nói chính là thật sự ta thật sự khóc chết an ca đợi gặp mặt một mặt đi ta là người đại học học trường ta còn yêu ngươi chúng ta không nên bỏ qua n g ư ơ i ở chó sủa cái gì a n g ư ơ i ở chó sủa cái gì cho địa chỉ lao tử hai con tử cho người cắt e l bumon lại trực tiếp dự định ca khúc mới bảng số một không phải ta thiết hai con tử ta nói ta tên thiếu niên a bân cố hạ đảng đứng lên đến an ca đêm nay chỉ có trực nam có thể xứng với ra đêm nay trực nam muốn giết muốn thịt tùy tiện các ngươi linh nhi là h ắ n à tiêu g i a o có hiểu hay không a các ngươi thường đông nước mắt hạ an ca ta lão bà ta lão bà a ta liền biết ta liền biết ô Trực n a m cái này ngáo ngơ viết cho a n ca lao bà ca khúc không hẳn ả một thủ không muốn nước mắt ta cho ta cho còn không được cả ngươi h ắ n ả cậu t ặ n g hoàn toàn không nhìn thấy hình ảnh cả màn hình đều là màn đạn nhưng hầu như cả màn hình đều là hạ an ca không biết có thể vì là đêm nay là hạ an ca cá nhân buổi biểu diễn có thể nàng đã xuống trên sân khấu chỉ để lại có chút chưa hết phòng thèm vu thu dương cùng c h ư ơ n g tranh còn có bên dưới sân khấu cùng n g o à i sân khán giả như thế chưa hết phòng thèm người mở màn hai bài ca một thủ năng lượng tích cực một thủ trực tiếp siêu thần chung kết mạnh mẽ đem tất cả mọi người kéo vào nệ tì ạ sở chi giang tv hậu trường biểu hiện ở hạ an ca bắt đầu biểu diễn sau này mấy phút nhiệt độ trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần nhân số kỹ tăng đã hoàn toàn hoàn hảo siêu thần nghiền ép chi giang tv làm tv đ ê m tới nay bất kỳ một lần dạ hội thậm chí có thể nói là năm rồi mấy giới gộp lại nhiệt độ tổng hòa chương 669, t h í ọ xem ma tử ba lâm tất sắc mặt đ ỏ lên hắn hơi xúc động cười cười muốn nói chuyện lại phát hiện cổ họng có chút bị c ẹ t lại lúc nào hắn cũng có chút mù quáng hắn cười khổ này một đôi tình nhân cũng thật là gặp bắt bí một cái làm từ soạn nhạc một cái đem ca khúc chất chứa ý tứ biểu đạt vô cùng nhuẩn nhuyễn Vốn TV bình thường là một cái bình thường TV đêm m ạ nay h thành buổi biểu diễn như thế phương thức, mẽ làm diễn buổi biểu l b u đầu, m mới mong thủ sướng, đồng thời còn ở mới đầu, hiệu quả nhưng hoàn thời toàn hoàn hảo vượt qua bất luận người nào muốn. Đêm nay qua đi an ca ở giới ca hát địa vị sợ là sẽ phải trực tiếp tăng lên trên một cái độ còn có chi nam tiểu t ử này tự nhiên giải trí môn sợ là thật sự cũng bị những người cầu ca minh tinh khái nát trước đây thì có một ít một hai tuyến minh tinh xin nhờ lâm tất đi tìm cố chi nam nói giúp một chút cầu một ca khúc bởi vì bọn họ nhận thức mà cố chi nam tự nhiên giải trí cơ bản chính là không tiết đãi duy nhất một cái phá giới vẫn là ở tự nhiên giải trí khổ sở chờ đợi đã lâu diệp chính văn bắt được một thủ ngư ơ i giấu t a giấu hiện tại ở hồng kông phát sáng tỏa nhiệt ồn một nhóm lâm tất cũng là hoa quốc n ổ i danh nhạc sĩ nhưng cô chi nam nóng bỏng tay a một thủ sứ thanh hoa trực tiếp trở thành cờ cờ tờ vờ trong lòng bàn tay bảo trong tay hắn tùy tiện ném ra đến cái nào một thủ không phải tinh phẩm a một cái hai cái cũng còn tốt sau đó có chút s ắ c thực quen biết lâm tất cũng chỉ có thể nhắm mắt đi hỏi một chút cô chi nam nhưng cô chi nam chỉ nói là để bọn họ đem môn khái nát đi ta sẽ không viết ca người khác đều là dấm nát ngưỡ cửa Tiểu tử này trực tiếp đến rồi này đến mà ộ t câu chính đầu, nếu dập không l cũng h nhiều hung hăng có bao nhiêu hung hăng, nhưng lâm tất hết cách rồi, hắn o bao ra rồi, bỏ. Muốn lâm có c tất biết cố chi nam ca khúc không phải tùy tiện cho, hắn giúp hỏi tùy một chút cố ca khúc cho, không hắn nam đúng i cái quy trình lá tốt rồi, đem nhân tình lói đời đi xong, còn lại, hiểu được đều hiểu. còn được cũng lá quy đều trình tốt tình nhân xong, đem đ Mà như khúc đ ả o vũ nói như vậy nàng ấy b ù hotse ấ p nhiệt độ chỉ kéo dài hạ an ca hát xong sau này sau mấy phút liền bị đè xuống tân đệ nhất sau này hung hăng đăng bảng sau khi chính là gặp mưa vẫn bước tiếp hai bài ca hai cái đại hotse ấ p sau khi chính là chi giang tv tv đem hotse up e sợ chi giang tv chính mình cũng không nghĩ tới bọn họ thử nghiệm tính hành vi nhưng kể cả chính mình cũng bị nổ lên hotsea ấp dĩ vãng tv đêm bình thường phát triển cũng sẽ chỉ ở sau khi kết thúc lấy một cái tập thể hotsea ở phương thức trên một hồi truyền thông tin tức ở hotsea ấp mặt sau mang theo mà hiện tại trực tiếp đỉnh ở ba vị trí đầu vị trí cái gì chi giang tv tv đêm trận đầu biểu diễn hai thủ kinh người ca khúc hung hăng mở màn chi giang tv đến cùng vẫn là ở hung hăng tuyên bố nó mới là tv lão đại khiếp sợ chi giang tv không giống bình thường tv đêm là muốn mở ra tv tân cách c ụ thậm chí một ít gần nhất hưng khởi video ngắn nền tảng cũng xuất hiện phần lớn video ngắn chia cắt không phải hạ an ca sau này chính là khúc đào vũ gặp mưa vẫn bước tiếp hai bài ca video ngắn biên tập đoạn ngắn sinh động ở video nền tảng gây nên một làn sóng lại một làn sóng người quan tâm quan sát nhân số càng lúc tăng nhanh cuối cùng trở thành phần mềm điểm nóng m ộ trong t cũng lấy hết sức mãnh liệt phương thức mở rộng chi giang tivi những người lãnh đạo nhìn thấy cũng không thèm quan tâm truyền thông m à đều là khuyết đại nhưng cũng không phải không phù hợp những n à y lãnh đạo đài trưởng môn ý nghĩ bọn họ liền hy vọng những người này truyền bá ra ngoài càng khen đại càng tốt ngược lại lâm tất miệng đều cười nức tiết mục là hắn ở đốc xúc có hiệu quả như thế này hơn nữa năm nay chạy chạy ba hắn cảm thấy cho hắn có phải là lại muốn tìm đại trưởng tán gẫu một hồi sớm về hưu sự tình đêm nay hotse ập dự định ca khúc mới bảng dự định dưới đài la phong thu dọn quần áo một chút lại có thêm mấy cái minh tinh biểu diễn liền đến hắn mà đón lấy chính là chi giang t v trao giải phân đoạn trên đường trao giải qua đi mới sẽ là vương ngữ yên cuối cùng mới là lâm tất những n à y lãnh đạo trao giải lâm ca phỏng trường năm nay ở chi giang t v thu hoạch là to lớn nhất vương ngữ yên thật giống không nghe thấy la phong lời nói chỉ là tự mình nói một câu la phong cười cười một cái chạy chỗ ba hơn nữa đêm nay cái này trên tận hotse ập đầu để t v đêm hắn thu hoạch có thể không đại mà chỉ sợ hắn lại nếu muốn tìm chi giang tivi đ ạ i trưởng nói chuyện kỳ h ì cũng vậy vương ngữ yên che miệng cười trộm lâm ca càng ngày càng không đứng đắn không biết có phải là làm phó đ ạ i trưởng nguyên nhân vương ngữ yên vỗ tay một cái nhìn về phía một bên khác chậm rãi đi ra hạ a n ca vị trí của nàng ngay ở bên cạnh mình an ca An ca ồ ồ ta đều khóc hạ an ca h é miệng mỉm cười bước bước nhỏ từ ngồi xuống tổng cảm giác bốn phía ánh mắt thật giống lập tức toàn tập trung ở trên người nàng nàng có chút không quen nàng có thể bị những người hái mộ nhìn kỹ nhưng không quen bị những n à y đồng hành môn nhìn kỹ bởi vì nàng không muốn bọn họ lại đây giả nhân giả nghĩa mục đích nhưng là vì cố man tử ca khúc họ sẽ tập trên tất cả đều là người cùng khúc đào vũ n h à đêm nay các ngươi a o b u mô lai khẳng định mua bạo rồi ta có chút thứ cao ồ ồ ồ vương ngữ yên cầm lấy hạ an ca cánh tay non mềm nộn hạ an ca vừa nãy là hỏi nguyễn anh bắt được điện thoại đồng thời lần nữa căn dặn làm cho các nàng đường này tiểu khê ăn đồ ăn chờ một chút hai ngày biến thành t i mập nàng về viện mổ tôi nhất định phải ai hạ cô gó đầu tiểu chủ nhà đầu qua đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi ở vương ngữ yên ánh mắt kinh ngặc dư rõ ràng nhìn thấy nàng rảo hoạt nợ nụ cười sau đó rất nhanh khôi phục chỉ là lén lút lấy điện thoại di động ra hai phút sau lại thu về trong lòng còn có một ý nghĩ càng lúc mở rộng liền cũng không còn cách nào xóa đi có thể nàng eo bun mới vừa online những ngày qua còn có khó khăn khổ não cao mày sau đó nhận ra được không đúng hạ an ca nhìn về phía vương ngự yên phát hiện ánh mắt của nàng cũng không đúng nàng không khỏi nghĩ hoặc làm sao ta vừa nãy ân thật giống nhìn thấy như ngươi vậy nợ nụ cười là ta hảo g i á cả vương ngự yên học hạ an ca vừa nay biết nhậm nhưng thủy trung không giống Huyến, hạ an ca đỏ mặt không tự giác túi đầu đều là củng cố man t ử học ngươi nhìn lầm thật sự đúng vương ngữ yên mang theo ánh mắt hoài nghi quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía trên sân khấu biểu diễn nàng nhưng vẫn đang nghĩ vừa nãy tuyệt đối là nợ nụ cười tv đêm tiếp tục có khúc đào vũ cùng hạ an ca này hai thủ bắt đầu vương nổ để quảng đại các cư dân mạng đi đáy đều dọa xong xuôi bọn họ ngây thơ cho rằng mặt sau còn có thể là loại này cao chất lượng ca khúc hoặc là biểu diễn coi như không bằng cũng không thể kém rất nhiều có thể hiện thực lại làm cho bọn họ mạnh mẽ n u ô một làn sóng Bắt bọn thấy tốt như vậy, như thế đầu để nhìn như như nào họ vậy, chi a m tâm xem đây. đón lấy đần độn lấy vô vị đây. Chi giang tv cũng không nghĩ tới hạ an ca cùng khúc đảo vũ hai thủ eo bun như vậy ra sức trực tiếp nổ ra một cái đại h ó t x ệ ấp. làm sao liền không ai trở lại hai ba thủ đây dù cho một thủ cũng được ca chi giang tv hậu trường quản chế những người lãnh đạo nhìn nhiệt độ cùng tỷ lệ người xem có lùi giảm đều thở dài lắc đầu một cái nếu có thể ổn định độ h ó t như vậy nhiệt độ kéo dài đến kết thúc bọn họ chi giang tv e sợ gặp sáng tạo một cái kỳ tích cái kia cố chi nam tiểu tử làm sao không có tới cố hâm lại cũng là hạn chứ lâm tất phía n g ọ sau Triệu trên đài mở miệng, có vẻ hơi nghi hoặc, dù sao hắn đem quyền hạn giao quyền hắn hạn đem mở có hoặc, cho vẻ sao dù lâm tất xử tử lý. Tiểu thể thân, tờ kia vội vàng chuyện gì khác, không vàng vờ phân gì cờ cờ bất ê n cũng cho nhiệm hắn, chúng ta chỉ rằng kia bụi chi ta sao. cho có thể làm、sao. Lâm TV t bất đắc dĩ xua tay hắn lại không phải chưa có thử qua nếu như cố chi nam cũng tới trên đài làm một thủ cá nhân khí này không so với hiện tại cao hắn là không tin tưởng nhưng hắn cho nguyên văn là ta còn muốn cho cờ cờ tờ vờ các đại lao viết ca khúc nếu không điện thoại cho ngươi ngươi với bọn hắn đàn luận lâm tất có thể làm sao đàn luận lẽ nào nói với cờ cờ tờ vờ, các ngươi trước tiên bỏ đến một bên cố chi nam ta trưng dụng một hồi hắn lại không phải hoa quốc tinh giải trí hàm phê thiết sợ não như vậy à vậy cũng thật đáng tiếc nói không chắc lần này chúng ta chi rang tv muốn sáng tạo tv đ ê m kỳ tích hắn đài truyền hình tv đ ê m nhiệt độ cùng nhân khí có thể đối với chúng ta cao đại trưởng đã sáng tạo rồi khóa này tv đ ê m nhân khí e sợ sang năm đều không nhất định có thể có loại này nhiệt độ công nhân viên quay đầu lại cười nói triệu đại trưởng cười cười có vẻ hơi t h ẳ n g nhiên tự đắc tiểu tử quá tuổi trẻ người là hướng phía trước xem sang năm nói không chắc có càng tốt hơn đây lâm tất cũng cười, cười lao triệu a ta đi ra ngoài lưu lại còn có giải thưởng đây đi thôi đi thôi cũng có rất rất nhiều a đại vây chờ eo bun tuyên bố bọn họ muốn nhìn qua đến cuộc cùng tình yêu nhà trọ bộ này cố chi nam sớm chút thời gian đánh qua bẫy bổ quảng cáo mạng kịch hình thức phim truyền hình thật giống liền như vậy bị lãng quên q u ê nó n sẽ ở hơn một giờ giày onlachi g i a n g tv ngay ở tv đêm sau khi kết thúc mãi đến tận hai phần ấy bổ xuất hiện các nàng trực tiếp đem tình yêu nhà trọ mạnh mẽ kéo lên hotsea ớp cũng mạnh mẽ để tình yêu nhà trọ trở thành những n à y các cư dân mạng đêm nay chờ đợi eo b u l o n l a c h trước đồ an v ạ c kịch hạ anca cùng khúc đảo vũ ấy bổ đồng thời chuyển đi tự nhiên giải trí ấy bổ phát ra bố tình yêu nhà trọ onlachi g i a n g tv đồng thời đồng bộ đang cùng hợp tác mấy cái video phần mềm trên nội bộ hạ anca sau này eo bum sẽ ở tình yêu nhà trọ hoàn thành chuyến phát tin sau ôn la hoa quốc c ô n nhạc hy vọng mọi người có thể đi nhìn tình yêu nhà trọ bộ này tình cảnh h ạ i k ị c h trong này ca khúc chủ đề cũng là eo bum bên trong ca khúc nhà tình yêu nhà trọ thật sự rất đưa nhìn cái kia xin nhờ đại gia nhất định phải đi nhìn khúc đào vũ gặp mưa vẫn bước tiếp cũng đem ở tình yêu nhà trọ hoàn thành chuyến phát tin sau đúng giờ ôn la hoa quốc c ô n nhạc năng lượng tích cực ca khúc hy vọng phối hợp ta cùng hạ an ca tình yêu nhà trọ ca khúc chủ đề cùng mọi người cùng nhau ăn được mặt khác ta đem ở tình yêu nhà trọ bên trong đóng vai phú hào thiên kim lâm viện du kính xin đại gia nhiều quan tâm nhiều quan sát. Thương các người, trước tiên không nói hạ an ca h ấ y b ù trên khủng bố chân thực f a n khúc đảo vũ bởi vì một ca khúc cũng đã ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng tăng f a n đến mấy chục vạn mà hai người các nàng lại song song ở h ấ y b ù hot sệ ở trên còn có các tin tức lớn truyền thông giải trí đầu đề trên n à y một cái h ấ y b ù là trực tiếp đem tình yêu nhà trọ khóa chặt một cái hot sệ ở vị trí ta an ca lão bà dĩ nhiên nói xin nhờ ta nàng dĩ nhiên xin nhờ ta ta vừa nghĩ tới an ca dùng loại kia mềm nhún ngự khí nói với ta xin nhờ xin nhờ ta liền bị không được xem hắn ả gì sợt đến rồi ta đều muốn xem xong được được, được lão k ô n g xem an ca lão bàng lại đây ô m một cái n g ư ơ i hăn ả t ỉ n h ngủ sao m a u ăn khẩu thì yên tĩnh một chút ồ ta thân ái an ca lão bà tivi đêm tình yêu nhà trọ sau đó cùng gặp mưa đi thẳng nha thượng đề à thời gian của ta bị sắp xếp tràn đ ấ y ngươi thực sự là ta tiểu sợ vi t h ớ t ồ ta lão thiên gia g i a thánh mộ ma di ả nhà ta thật muốn dùng ta bốn mươi hai má hải nhét vào người cái kia nói chết tiệt phiên dịch khang trong miệng không ai nói khúc đảo vũ có đúng không vậy ta ô m đi xinh đẹp đáng yêu cũng là kiểu mà ta yêu thích an ca lão bà chờ ta mài xong đau lại trở về cùng bọn ngươi cầu tặc nhất quyết sinh tử tình yêu nhà trọ nghe nói là toàn do kinh ảnh học sinh quay t r ụ liền ngay cả đạo diễn cũng là kinh ảnh đạo diễn hệ người mới to lớn nhất cổ tay chính là diễn quá thần thoại hạng vũ cùng ngu cơ diễn viên gọi mạnh hưng nghiệp cùng chắc tĩnh thứ chính là khúc đào vũ ngươi không để ý tới ta ngày hôm nay hắn chính là nông thôn căn hộ ta lão bà theo ta thấy ta cũng xem ồ ồ ồ ta đáng yêu an ca lão bà bị trực nam cái k i a cậu tặc mang học rồi học được ở bấy bồ đánh quảng cáo nhưng là nàng nói xin nhờ、ẻ. trực nam thật là một tệ loại ta thật hận mình vì an ca trực nam hận còn chưa rửa sạch đ o t vợ mối thủ khi nào có thể báo ta cùng cô trực nam không đội t r ờ i c h u n g không đội t r ờ i c h u n g sau đó ta cuối cùng cũng coi như học được làm sao đi đao nhưng là ngươi từ lâu đi xa chi giang tv chi giang đêm vẫn còn tiếp tục hạ an ca từ khi cùng khúc đào vũ ngắn ngủi liên lạc qua sau huệ bồ sau liền không có ở quan tâm dưới cái nhìn của nàng nàng chỉ là học một cái nào đó cá nhân việc làm ta lợi dụng chính mình nhiệt độ liền không tính sự lạc này rất hợp lý nhưng hạ an ca cùng khúc đào vũ này một làn sóng thao tác ở tự nhiên giải trí mọi người xem ra cực kỳ giống người đàn ông kia cố chi nam từ khi chủ nhà đại nhân biểu diễn sau khi kết thúc liền không lại quan tâm mà là lại vùi đầu tiến vào phòng thu âm thời gian khác rất cản thế nhưng hắn bị cố chỉ k i ự u thông báo sau khi cũng nhìn thấy lời bồ nhất thời có chút dở khóc dở cười nay cứ ngắc n g văn tự phát biểu không phải ngạo t i ể u thọ tuyên bố vẫn là ai nàng mặt sau còn giống như muốn tắt cái t i ể u có thể trước sau không kéo xuống ngạo t i ể u thuộc tính cố chi nam nhanh cờ ư i chết nhìn lại một chút khúc đào vũ khẳng định là bị tiểu chủ nhà x ố i r ủ nhưng lên tiếng rõ ràng hoạt bắt đáng yêu rất nhiều a Anga cố ù n n g đào vũ lợi d ụ sẽ, sẽ trọ trọ chi nam trả lời đến mức rất nhanh hắn thực mặt sau cũng muốn lại đánh một lần quảng cáo nhưng tiểu chủ nhà cùng khúc đào vũ nhiệt độ quá cao cái khác thì thôi đánh hiệu quả cũng sẽ không rất tốt eo bum trước sau là ở phía sau mới tuyên bố Cũng hổ TV đêm với chín giờ rưỡi tối kết thúc xem như là kết thúc mỹ mãn vương ngự yên then chốt ra trận một thủ giày cao g ó t màu đỏ cuối cùng hấp dẫn một làn sóng đại nhân khí đến rồi một cái không tính hoàn mỹ hoàn mỹ phân kết hoàn mỹ chính là cái này phần cuối nhân khí đã rất cao rất cao cả màn hình mạc ngựa yên la bà quốc dân nữ thần thiên sứ giọng nói nhưng tất cả mọi người đều biết chỉ có bắt đầu gặp mưa vẫn bước tiếp sau khi sau này lịch tiên nhiệt độ lại không phiên bản tv đêm sau khi kết thúc rất rất nhiều cư dân mạng đều còn chìm đắm tại đây hai bài ca ý cảnh bên trong đặc biệt sau này một khúc trực tiếp kêu gọi vô số người thanh xuân hồi ức quay mắt nhìn tới đầy mắt đều lá tiếp với bọn họ đều đang đợi chờ sau này cùng gặp mưa vẫn bước tiếp online chờ này hai tấm trưa online cũng đã nóng nảy toàn mạng album nhưng ở này trước có rất nhiều người đã điểm được rồi ăn khuya dù sao buổi tối mười giờ đúng thời gian đúng là ăn khuya đương tốt nhất thời gian bọn họ cũng muốn nhìn trực tiếp nắm album nhiệt độ đánh quảng cáo phim truyền hình nhìn có được hay không lại vẫn chiếm dụng chi giang tv hoàng kim ăn khuya đương tự nhiên giải trí các tiểu diễn viên đều tụ tập ở bên ngoài tiếp nhận rồi một hồi phóng viên phỏng vấn đơn giản chính là đêm nay cảm thụ nhưng các tiểu diễn viên đều tâm hữu linh tê như thế đặc biệt khúc đào vũ nàng so với tự nhiên giải trí bất luận người nào đều có ứng phó phóng viên kinh nghiệm mỗi một câu nói đều lơ đ á n g dẫn tới tình yêu nhà trọ mặt trên thật giống nàng e l b u n có vẻ không phải trọng yếu như thế như thế tới sau bọn họ những người này cũng phải đi hoành điếm đi nơi nào quay chụp bọn họ lao bản thủ e l b u n mv đồng thời trong lòng cũng đang chờ mong đêm nay tình yêu nhà trọ online hiệu quả khoảng cách online chỉ có phút thứ hai mươi an ca cũng không có ở các ngươi này vương ngữ yên mang theo l à phong còn có nhậm dung đi tới phía sau còn có chạy trốn ba m ư ơ người vân ấn biết đã cùng trần vũ t r ạ c rời đi bọn họ muốn chạy về hải phổ vội vàng phần kết đường thăm không ở Khúc đảo vũ lâm ắ c cái, hạ an ca khúc còn ca đầu đang đến gần 9 giờ thời điểm đi, đó đảo đứng đi đ gần Tiểu muốn tiểu một mang vội thời rất tỉ giờ liền rời khi ngoài, hạ nhìn khê hay khê An An nàng vàng. bên là vũ dậy, ở y Chắc tính mở miệng, hạ tiểu vẫn ở ở miệng, tiểu đài vẫn hạ khê phía sau ca h hạ ờ nói ca, cũng ca sớm Lâm đi cũng không phải không không n thể. Lâm ca nói với ta an ca làm cho nàng có môi giới nói với hắn tiểu khê thân thể không thoải mái sớm dẫn nàng trở lại vũ thu dương t r ư ớ c l à ở phía sau đài nhìn thấy trình mậu ộ ánh lại đây lâm tất lúc đó còn có chút sốt ruột nói khiến người ta phái xe hỗ trợ nhưng trình mậu ánh từ chối biểu thị các nàng có xe có thể đưa vương ngữ yên sờ sờ cảm luôn cảm thấy không thể hạ tiểu khê con bé kia thân thể rất khỏe mạnh cũng không thể ăn một buổi tối ăn xấu cái bụng chứ ta gọi điện thoại hỏi một chút an ca chiều nay phải về hải phổ theo chúng ta đồng thời tham gia hoạt động phát cái h ẹ chặt hỏi một chút đi an ca tính cách sẽ không lừa người nàng còn muốn đưa m ộ i m ộ i nàng trở lại ngày mai nhất định sẽ về hải phổ là phong nhắc nhở vương ngữ yên suy nghĩ một chút gật g ủ vậy chúng ta cũng trở về hải phổ tiểu khê nha đầu này quá nghịch ngợm có điều là chơi thật vui dĩ nhiên nói cùng ăn ca cấp năm nhẫn m tiểu hai tử dũng khí đều là đại a la phong phẳng phất có ý riêng sắc mặt có chút tay đắng không thể từ bỏ sự t ì n h phát triển đều là hai mặt tính đều là không có một cái kết quả tốt vương ngữ yên trường la phong một ánh mắt cảm thấy đến không đủ lại đi tới đ ạ p m ộ t cước nhị ca tâm lý đạo sư chụp ngươi một tháng tiền lương chụp ba chụp đi một tháng mấy ngàn khối ai mà thèm đây rau nước đố đổ v é c h la nhị ca ô m g ọ i n h e răng trận mắt nhậm dung nhìn thấy tình hình này đi đến đạp mạnh một cái chân khác cấp tốc chạy đi vũ thu dương cùng chạy trốn ba mọi người không rõ vì sao nhưng nhìn hầu như quỳ trên mặt đất thống khổ la phong ruột cổ một cái đây là phạm vào tội gì hàng thành vùng ngoại ô tự nhiên giải trí to lớn một tầng lầu cũng chỉ còn dư lại c ố chi nam cùng thái giao những người còn lại đều trả về cũng không thể để người ta mỗi ngày đều theo mình tới đêm khuya thái ca cũng trở về đi thôi ta cũng chuẩn bị đi trở về chậm chút thời điểm nhìn tv nghe một chút ca c ố chi nam từ phòng thu âm bên trong đi ra vừa nãy nghe thử đệm nhạc là vương triệu giải trí gửi qua đến không có vấn đề gì có thể trực tiếp bắt đầu thu lại đem các tiểu tử đều trả về thế nào cũng phải có người bồi tiếp ngươi cũng dễ đánh làm trợ thủ thái giao thu dọn một hồi phòng thu âm bên ngoài thiết bị trên văn kiện có chút ý cười có phải là các ngươi loại này người học đồ v ậ tự đều đầu điểm, đối qua rất tới bắt thời tại một chút tiếp một biết thư thỉnh t nhanh. Nhớ Nam những này, còn có một chút hắn nói không có tiếp xúc qua nhạc khí, một chữ cũng không ráng chính mình cầm thư ở nơi nào học, thỉnh giáo người Chi ghi khí, chữ học, khác. vừa mới với giáo vẽ, máy âm cầm Cố có có xúc ở nhiên giải trí vì thế còn đặc biệt tìm vài cái ở hàn thành nhạc khí lĩnh vực khá là nổi danh lão sư lại đây bồi cố chi nam học cố chi nam dừng một chút trong mắt có chút không do ý vị lấp l ẻ e hắn t h ấ p giọng nói thực ta cũng không biết chính là bắt đầu rất nhanh hắn chỉ biết hắn hiện tại như trước kia hoàn toàn khác nhau không biết có phải là bởi vì này thấp kém phần mềm hoặc nguyên nhân khả năng ghi nhớ của hắn không thể dùng lẽ thường để giải thích nhưng dụng thần học được giải thích cũng không quá giỏi xem như là sen vào giữa hai người đi thái g i a o h á miệng sau đó cười khổ hắn đây à không phải thiên tài là cái gì cố chi nam cười ha ha một hồi cũng không c ã i lại hay là hắn đã bị thay đổi chỉ là không có trong truyền thuyết lao ra ra xuất hiện cũng không có cái gọi là một tiếng keng thái g i a o thu dọn được rồi chính mình đồ vật cầm lấy chìa khóa xe nhìn còn tùy ý ngồi ở bên cạnh bàn soạt điện thoại di động cố chi nam vậy ta đi rồi ngươi đồng thời đi không phải vậy ta không yên lòng được vì thái ca có thể trở lại hống hải t ử đi ngủ thí tư đồ tiểu t ử k i a h ả i t ử mới tiểu mỗi ngày nhắc tới nhường ngươi sờ đầu một cái kết quả mọi người đều bận tối mày tối mặt thái g i a o vung vung tay chờ cố chi nam đi tới có chút ý cười đào mắt đã lại một năm nữa không nghĩ đến ta còn có thể theo các ngươi những người trẻ tuổi này làm một phen sự nghiệp ha ha ha đi rồi ngươi về sớm một chút đừng ngày mai ta sang đây xem đến ngươi ngủ ở phòng nghỉ ngơi ha ha ha nhiệt huyết khó lương m à cố chi nam phất tay một cái đem điện thoại di động bỏ vào túi bên trong hắn cũng không dám nghĩ chỉ là hiện tại nội tâm thật giống càng ngày càng bình tĩnh hai người đồng thời xuống thang lầu đi ra tầng trệt đêm rét gió không lớn không khí nhưng lạnh cố chi nam có chút tê cả ra đầu này thuần t h u ầ n chân thực thương tổn anh dễ! một tiếng to gió bầu trời đ ê m bi bô kêu to cố chi nam cùng thái g i a o s ư ơ n g sở quay đầu nhìn sang một bên một cái ăn mặc màu đen dày áo đông tiểu nhân chạy nhanh chóng cố chi nam trong mắt tràn ngập kinh hỉ ngồi sổn người xuống hạ tiểu khê thẳng tắp nhào vào anh dễ! ta tới rồi biết rồi biết rồi không phải vậy ta ô m chính là cái gì mà bóng không phải mà bóng là tiểu khê ha ha, ha. cố chi nam xoa hạ tiểu khê mang thú nhồi đông mũ đầu trong lòng chỉ có một điểm mù mịt trong nháy mắt s ô tan hắn g ầ m đầu cách đó không xa chủ nhà đại nhân đã thay đổi quần áo là cỡ lớn hạ tiểu khê cùng khoản áo đông đem nàng ở tivi đêm trên tuyệt mỹ h u y ể n chuyển vóc người hết mức c h á lấp d à y ống cao màu xanh lam quần jean đơn giản sạch sẽ một đầu đen thui mái tóc không có trói lại đến cũng không có mang theo mũ gió nhẹ thổi bay thái dương con ngươi lưu chuyển di thế độc lập hạ an ca đứng ở nơi đó nhìn cái này man tử cùng hắn ôm tiểu khê môi khe mí môi khoe miệm nhật nhạt ý cười lên một cái hình ảnh xuất hiện ở đầu của nàng bên trong duy mỹ mà lại tràn ngập trờ mong Chương 670, to nhỏ an ca cố chi nam nhẹ nhàng đệ lại tiểu khê đầu kéo xuống nàng thú nhồi bông ngũ nàng thật giống như một cái cờ lộn chủ nhà đại nhân đưa tay nhỏ bất mắn l â y có muốn hay không cũng lại đây ôm một cái cố chi nam đưa tay ra hạ an ca khẽ tắn ngôi hoa đào mâu ánh mắt d ã y ruộng nhưng l à quay đầu qua mới không được tiểu khê m u ố n hạ tiểu khê nhảy lên đến xem cái miếng bông ở đêm rét bên trong có vẻ đặc biệt hoặc bát được tỉ tỉ không ôm tự chúng ta ôm chúng ta ôm tiểu khê muốn anh rể có điều tỉ tỉ cũng muốn anh rể nha hạ tiểu khê nói chuyện c á c h không liền nhìn thấy t ỷ t ỷ mình á n h mắt nàng gieo một hồi đem đầu trôn đến cô chi nam cổ cầm lấy cô chi nam quần áo nhỏ giọng nói t ỷ t ỷ rất muốn rất muốn anh dạy nha cô chi nam trong lòng cười trộm nhìn chủ nhà đại nhân vẹn mặt đi lên ung dung cười cười đưa tay ngón tay nhẹ quắt chóp m ũ i của nàng hạ an ca sửng sốt một chút liền bị v ơ tới trong lồng ngực vậy ta muốn ôm một cái hạ an ca sắc mặt đỏ chót nhưng hoàn toàn không có dãy rụa vùi đầu ở cô chi nam trước ngực đưa tay nắm lấy cô chi nam quần áo chậm dãi nắm chặt một bên thái dao chưa từng thấy hạ tiểu k ê nhưng đối với này một cái hình ảnh đặc biệt trung tỉnh h ắ n không kh lén lút đập xuống này một tấm ôn nhu bức ảnh thỏa mãn nhìn một chút phát lên tự nhiên giải trí thành viên gia đình mẹ chặt quần tự nhiên giải trí chỉ có hai cái quần một cái có hạ a n ca ở bên trong một cái không có hạ a n ca ở bên trong thái g i a o phát tự nhiên là có hạ a n ca ở bên trong tình yêu nhà trọ vừa mới lên tuyến cần chi g i a n g tv mới có thể xem ở chạy đi hoành điếm tự nhiên giải trí mọi người môn cũng không thể ngay lập tức quan sát này một tấm hình trực tiếp đem bọn họ đều nổ đi ra tạ thái thuốc mỹ chiếu đã bảo tồn một nhà ba người、à? có giống hay không có giống hay không vẫn ấn biết tấm lưới này ẩn thiếu nữ phản ứng là nhanh nhất chúng ta còn đang lo lắng tiểu khê đây nguyên lai thật sự bị đoàn đúng chẳng trách an ca tỷ trung gian đã không thấy t â m hơi ta đã có thể nghĩ đến sau đó chi nam ca cùng an ca tỷ hai người có hải tử sẽ là như thế nào cảnh tượng cảm tạo vĩ đại tiểu khê a nguyễn anh cũng ở tự nhiên giải trí trong đám nàng cùng trình mậu ộ ánh đã sớm đi tự nhiên giải trí căn hộ nơi đó có phòng của các nàng thuận tiện ăn khuya xem tivi đây đúng đúng đúng ta cảm thấy đến tiểu anh nói rất đúng đ ế t ử liếm cầu tiểu phì không nao chen trúc an ca tỷ đã khả ái như vậy tiểu an ca còn phải cố chi nam thiên phú cùng an ca tỷ hát nam phiếu mẹ nó ta có chút chờ mong l bởi vì an ca cùng đào vũ huy bù tình yêu nhà trọ phát sóng đầu tiên số liệu bây giờ nhìn lại sẽ không kém thực sự là trực tiếp nói với ta đi tìm chi nam là được ta lại không phải người ngoài còn có thể không cho đi sao đến từ một cái nào đó cái phó đại trưởng tiêu chuẩn lên tiếng con biệt danh phong vân vô song cũng là cố chi nam cho lấy ảnh chân dung kinh điện tự động xem ra có chút nho nhã hiền hòa đáng tiếc hiện thực đã hèn m ọ n hóa ngươi làm sao không biết chủ động một điểm hỏi người ta có muốn hay không đi l i ê n như ngươi vậy chẳng trách cái gì đều là phó hùng bá thiên hạ nghe tiếng làm việc sinh động bên trong trực tiếp mở đ ố i triệu cầu ngươi theo d ẹ y chuyện đúng không sốt ruột ai nha hai vị đại thúc đừng cãi nhau triệu thúc hồng kông có lệnh hay không à nhiều mặc quần áo nha ta nghĩ ra ca ẻ nguyễn manh tuyết rơi quần biệt danh hùng bá thiên hạ tự nhiên cũng là cố chi nam kiệt tác vẫn được không thế nào lạnh hai ngày nữa viết cho ngươi mỉm cười và gần nhất từ điền thế nào hùng bá thiên hạ quần biệt danh văn sơn a ngươi chậm một chút viết như thế là cố chi nam kế tác sư phó điền được rồi nghỉ ngày nghỉ ngơi ngày mai phát ngải văn sơn lập tức hồi phục chỉ lo hồi phục chậm bị ở trong đám công khai a i điều được h ả o h ả o học tương lai thành t i ể u không hẳn so với họ lâm thấp hùng bá thiên hạ phong vân vô song cùng văn sơn a ngươi chậm một chút viết lao tử đêm nay tâm tình tốt không so đo với người tiểu tuyết à, hai ngày nữa cho ngươi viết bài ca phát ra chơi phong vân vô song n h u ễ n manh tuyết rơi cảm tạ thúc hai ngày nữa ta viết hai thủ cho ngươi hùng bá thiên hạ như thế nhuến manh tuyết rơi vân ấn tuyết rợ khóc rợi một mảnh trần vũ c h ạ c h nhìn trong điện thoại di động không ngừng xuất hiện tán gấu t i n tức có chút ước ao nhìn vân vân tuyết cuối cùng tàn nhẫn quyết tâm hai vị thúc ta cũng phải cuối cùng cũng coi như có người mới đầu ta cũng phải mạnh hưng nghiệp không cam lòng lạc hậu sau đó chính là diệp hạ còn có tiêu nghệ mọi người nhảy nhót lên tiếng ngựa khí yếu yếu chúng ta cũng muốn rét lạnh buổi tối lập tức có vẻ đặc biệt náo nhiệt thái g i a o thu hồi điện thoại di động đã nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca lôi kéo tay đi tới hạ an ca cúi đầu thật giống mới phát hiện vừa nay cô man từ bên người đứng một cái thái dao vậy ta liền trở về ta chỗ này thì ở phía trước c cười cười. hạ ha ha, ậ m an ca h thái t mở c c nghe nói như thế ánh mắt biến hóa một hồi không đến xem cô chi nam trái lại là nhìn về phía ven đường hầu như rụng sạch lá cây xanh hóa thụ tiểu khê nói muốn ngươi ta dẫn nàng tới thăm ngươi một chút sáng sớm ngày mai ta đưa nàng về hạ cô nơi đó trở về hải phổ ta cũng rất bận như vậy a cố chi nam g ậ t cụ vò v ò hạ tiểu khê đầu tiểu nha đầu cười hì hì vòng quanh hai người chạy vòng tròn có vẻ vô cùng sinh động hạ an ca không giả trụ nàng túi người sờ sờ nàng không có mang găng tay tay nhỏ lạnh như băng cho ngươi mới mua găng tay ngươi đều không có mang ta mới không lạnh đây mang găng tay ăn bánh gà tổ gặp làm bẩn cái kia găng tay đây cho nguyễn tỷ tỷ lấy đi rồi ngươi hạ an ca xin t h ề nàng hiện tại thật sự cũng bị hạ tiểu khê tức chết rồi hắn có phải là đang trả thù chính mình mua cho nàng p ụ đạo h o ạ động hạ tiểu khê thấy tình thế không ổn chạy đến cô chi nam phía sau hạ an ca t r ừ n g mắt nàng nàng vẫn mặc quỷ hạ an ca bị tức quay đầu nhìn về phía cô chi nam ánh mắt tràn đầy hoàn ước không biết được là bị tiểu khê tức giận vẫn bị cái này cậu trực nam lời nói tức giận cô chi nam sờ sờ mũi lập tức cảm thấy đến có chút đầu lớn lên hừ hạ tiểu khê nghiêng đầu qua chỗ khác nắm chặt cô chi nam một cái tay không tha ta muốn cùng anh r ễ bắt tay hạ an ca cắn răng bạc cũng dôi tay tới nắm lấy cô chi nam một cái tay khác tay nhỏ dùng sức nắm chặt ngạo t i ể u nghiêng đầu qua chỗ khác lẫn nhau không để ý tới lẫn nhau cố chi nam rợ khóc rợ cười buổi tối hôm nay đột nhiên liền thay đổi thú vị lên tiểu anh cùng m ậ n gánh đây căn hộ cái kia tiểu khê bị nước tà cố chi nam túi đầu nhìn về phía một bên hạ tiểu khê nàng gật ngủ lại lắc đầu ăn no ngủ không được nha ai bảo ngươi ở trên xe còn vẫn ăn đồ ăn hạ an ca không nhịn được quay đầu chừng nàng hạ tiểu khê xúc xúc đầu ô m cố chi nam tay cố chi nam cười ha ha các ngươi có lạnh hay không tiểu khê không lạnh hạ an ca trước kia muốn nói phải là tiểu khê gặp lạnh nhưng nghe đến nhà đầu này lập tức liền nói chính mình không lạnh không khỏi phòng lên miệng không lạnh vậy thì đi tản bộ một chút lại trở về tự nhiên giải trí về căn hộ cũng phải trải qua công viên đêm tối khuya khoắt sẽ không có người bỏ đi trở lại nhìn một chút tình yêu nhà trọ ý nghĩ cố chi nam nhìn về phía chủ nhà đại nhân có chút thăm dò mở miệng hạ an ca đón nhận cố chi nam ánh mắt hơi cúi đầu đáp một tiếng ồ chương 671, giấu ở trong mây mặt trăng hai tình yêu nhà trọ đúng giờ 10 giờ ở chi giang tv tiến hành lần đầu một hồi sắp gánh chịu này một đời người hoa thanh xuân tình cảnh hài kịch ở quảng đại các cư dân mạng chứng kiến đến dưới do một cái hốt lễ một cái xe buýt bắt đầu rồi bọn họ chìm đắm tại đây cái mười giờ ăn khuya lương tv mà sáng tác cái này kịch bản nam nhân chìm đắm tại đây hiếm thấy buổi chiều bước chậm bên trong một bên kéo một cái hạ tiểu khê nhưng là quá hiếu động bất chi bất giác liền vùng ra cô chi nam tay chính mình ở mặt trước dẫn đường như thế giống trên đường ô vông cực kỳ giống chủ nhà đại nhân khi đó d á n g vẻ tiểu hai tử đều là gặp có một cái mô phỏng theo đối tượng rất rõ ràng hạ cô nói không có sai hạ tiểu khê mô phỏng theo đối tượng chính là bên người tiểu chủ nhà liền ngay cả khi còn bé tính cách cũng giống như vậy đáng tiếc cố chi nam nhìn một chút bên cạnh người yên lặng chủ nhà đại nhân nàng lôi kéo tay của chính mình hơi lay động ánh mắt nhìn hạ tiểu khê mỉm cười đó là xuất phát từ nội tâm ý cười ngọt ngào thấm nội tâm tiểu chủ nhà hiện tại tính cách là chậm nhiệt cần trình độ nhất định kích hoạt sau này rất tiêm hay quảng cáo đánh không sai hạ an ca nghiêng đầu cố chi nam trên mặt mang theo cười nhạc ý nàng khoe miệng khoe mí môi âm thanh nhưng là hở h ữ n g ta biết cố chi nam cười t r ộ n tiểu chủ nhà đây là có tính khí bởi vì chính mình không hướng về nàng h á n giả trang thăm dò hỏi một câu không vui không có nghe nói như thế hạ an ca g i u dĩ trả lời cũng thả ra cô chi nam tay cất bước tiến lên kéo tiểu khê tay tiểu khê không rõ vì sao nhưng ngoan ngoãn theo tỉ tỉ bước tiến một lớn một nhỏ đi chầm chậm thật giống đang lợi nhưng thủy t r u n g không có đ ợ i được hạ an ca quay đầu lại cái kia đang ghét man t ử bóng người đã không tại người sau ánh mắt thổi qua một ít hoảng loạn nhưng nhìn thấy hạ tiểu khê chỉ vào đường cái đối diện xe ba bánh anh rể ở nơi đó đường cái đối diện cô chi nam chính đang tìm trên người mình tiền lẻ tiền trả cũng còn tốt bình thường trên người đều có mang một ít tiền lẻ quen thuộc cụ ông không quen điện thoại di động thanh toán thật giống như chúng ta đều là rất khó đón thêm được một cái khác bắt đầu từ con số không người luôn có một ít người là quá cố chấp một ít cố chi nam nâng hai cái khoai nướng trở về dùng giấy túi chứa còn ở ra bên ngoài xì xì búp hơi nóng hắn đón hai người này to nhỏ thọ đi tới có chút ý cười còn nhớ lần thứ nhất mang tiểu khê ra ngoài chơi là ở huyên náo động đến quảng trường ngồi ăn khoai nướng vì lẽ đó vừa nãy nhìn thấy đã nghĩ mua chút hạ tiểu khê con mắt tỏa sáng chạy chậm đứng ở cố chi nam chân một bên hai tay nâng cằm có chút mẻ nhót hạ ăn ca ánh mắt có chút hồi ức khi đó tuy nàng đưa ra chính mình cỏ đôi chó đưa ra chính mình nụ hôn đầu cũng đưa ra tâm ý của chính mình không nhìn thấy mặt trăng ban đêm gió lạnh ngừng lại chỉ có không khí ngưng tụ hàn khí từng k i a từng k i a thấm người công viên bên ngoài trên ghế dài n g ồ i một nhà ba người bé gái ngồi ở trung gian lắc bắc chân độc lập nâng lột sông búc hơi nóng khoai nướng ăn x ỉ xì có vị no nớt khuôn mặt mặt mày tràn đầy cảm giác hạnh phúc mà bên cạnh nàng dung mạo k h u y à n h ặ t mặt mày tràn đầy c ả n giác h i n h phúc mà n n bên người bé gái, tỉnh nàng ăn quá hoa đào mâu thoáng nhìn một bên mang theo ôn nhu ý cười nhìn các nàng cố mang tử hạ an ca dừng một chút đầu vi thấp giày ống cao khẽ run cố chi nam nhìn này một lớn một nhỏ nhìn cái này trước đây không lâu còn ở chi giang ti vi rực rỡ hào quan g đại minh tinh nàng hiện tại xem cái hàng xóm nữ hải ngồi ở đây cái hàng thành vùng ngoại ô công viên nhỏ ghế dài ăn bình thường nhất khoai nướng cảm thụ tối bình thường có điều nhân gian ngội yên tĩnh ôn lu bình thường cho ta ăn một miếng hạ an ca suy nghĩ một chút tay nhỏ nâng khoai nướng đưa tới cố chi nam cắn một cái có chút nóng nhưng dị thường ngọt cũng đặc biệt tấm lòng anh rể cũng phải ăn tiểu khê hạ tiểu khê g ơ lên chính mình khoai nướng cố chi nam cười cười túi đầu cắn một cái m a u nói lần này có phải là tiểu khê tốt hơn ăn ngươi trí nhớ còn rất tốt cố chi nam v ò vào hạ tiểu khê đầu có chút bất đắc dĩ cười cười có điều vẫn là ngươi tỉ tỉ tốt hơn ăn hạ an ca lập tức có chút quân đỏ mặt túi đầu ăn khoai nướng khoe miệng nhưng không nhịn được có một vệ dịu dàng ý cười rút đi tất cả minh tinh ca sĩ vâng sáng nàng cũng chỉ là một cái hãm trong tình yêu phổ thông bé gái mà thôi một, một bên điền tâm trạng là nàng phổ thông thời kỳ diện từng làm nhiều nhất sự tỉnh có lúc nhìn chằm chằm một chỗ lờ ra thực xem cũng không phải chỗ đó tất cả mọi chuyện đều sẽ có phần cuối nhưng chỉ có tương t ư không có hạ tiểu khê hừ hừ một tiếng thân đầu quá khứ gặp một cái hạ an ca khoan nướng tiểu đại nhân như thế rõ ràng liền mùi vị như thế anh rể luôn bất công tỷ tỷ ha ha ha anh rể bất công tỷ tỷ rất bình thường a biết rồi biết rồi tiểu khê biết rồi hạ tiểu khê túi đầu ăn khoai lang đi tới không quan tâm chút nào trái lại càng vui vẻ cố chi nam dở khóc dở cười hạ an ca cũng có chút cười t r ộ n hai người ánh mắt không tự giác đối với đến đồng thời hạ an ca trái lại l ư ờ n hắn một cái lại miết quá đầu đi tới cố chi nam bất đắc dĩ sờ sờ mũi không biết được chính mình nơi nào chọc tới cái này ngạo kiểu chủ nhà hạ tiểu khê đều là ngồi không yên yêu thích nhảy nhảy nhót nhót mới vừa ăn xong khoai nướng liền chính mình ở cố chi nam cùng hạ an ca trước mặt nhảy sàn nhà ô vông coi như tiêu cơm nhìn nàng hoạt bát dáng vẻ cố chi nam trong đầu chỉ có thể liên tưởng đến vào lúc ấy chủ nhà đại nhân nàng cũng yêu thích chắp tay sau lưng nhảy ô vông đó là tiềm thức dưới hài lòng hạ an ca chủ nhà đại nhân nói hạ an ca chăm chú nhìn hạ tiểu khê mới vừa rồi còn căn dặn nàng không thể rời đi chính mình xa ba mét không phải vậy lần sau không mang theo nàng đi ra chơi Cố chi chủ thích chân, cánh tay chống trước. không nhà, hắn ghế dài, thân thể hơi nghiêng về phía kiều tiểu ngồi, giang dài, nam nạo quen, rộng ra tay để đã đỡ ý, về dí ở sau này online, có nghĩ tới hay không gặp vượt qua chủ nhà đại nhân d i vãng bất kỳ một eo bum sau này nhiệt độ so với d i vãng đều muốn nhiệt liệt hay là gây nên rất nhiều người cộng hưởng hiện tại là mạng lưới thời đại thực thể eo bum thị trường đã hết sức xa suốt nếu như đi lên trước n ữ a hai mươi năm đại khái chính là s ư ở n g cung không đủ cầu đạo văn đĩa quang cười hì hì hạ an ca hé miệng khẽ lắc đầu không có khả năng là ta chưa từng có nghĩ tới những chuyện này hạ an ca ánh mắt buông xuống nhẹ giọng mở miệng c ô mắc tử ta có phải là thay đổi ồ vị cô nương này sao lại nói lời ấy hạ an ca nhìn vẻ nho nhã cô mắc tử đột nhiên xì xì nợ nụ cười tại đây đèn đường dưới đêm rét đặc biệt cảm động nàng âm thanh vô cùng đẹp đẽ ta trở nên có tiền lạc có thể mua lâm thành rất nhiều nhà nàng đưa tay gọi ra một cái nhiệt khí thủy nhuận hoa đ à o con mắt còn có nhàn nhạt mắt trang vào đúng lúc này nhưng không có chút nào quyến rũ khí tức tràn đầy chỉ có một cô thiếu nữ nghĩ linh tinh trước đây trực nam nói ta có thể tìm một cái phú hào g ạ cho là một người nhà giàu thái thái chủ nhà Ta c ả m t h ấ y cho h ắ n thật đ á n g ghét, thế nam h hắn hiện tại cũng thật đáng ghét. h ư n cũng đáng g tại ha ha. ha. Cố chi a Cố n k h ô người ngại bị chủ nhà đại nhân chán n ghét, g đại bị chủ ợ c c lại là nhìn Hạ Tiểu nhìn Khê, ý ư hiến chán lên. Bị g é trước cũng ấ nhất t tốt, ít nhất có thể ta. t vẫn nhớ có kỳ r đây đã nói hạ an ca chừng mắt cái này đáng ghét m a n tử liền muốn đưa tay bùa hắn nhưng vẫn là nhịn xuống chỉ là cả người có vẻ giàu gì không vui chủ nhà đại nhân ở tiểu khê cái tuổi này có phải là càng sinh động nhìn tiểu khê không phiền chán nhảy n h ó t nhảy n h ó t cố chi nam trầm cảm rất hứng thú quay đầu tiên tính cầm lấy áo bông và t á o tiểu chủ nhà rõ ràng kéo thẳng thân thể túi đầu k tiêu tiêu cười cười, cũng là lớn lên vốn là một cái mất hứng sự tình ta khi còn bé ở nông thôn nhỏ tổng nghĩ mọi người đều là nông thôn tại sao ta sách giáo khoa trên nông thôn như là thế ngoại đào nguyên như thế hết thảy đều tốt đẹp như vậy tiểu hai tử đều là có thể viết xong hoạt động về nhà đều là vừa vặn ăn cơm ta thật hâm mộ hạ an ca hé miệng vẻ mặt có chút biến hóa nhưng nhìn xuống không có lên tiếng cũng chỉ là nhìn hạ tiểu khê lớn lên sau đó không trở về được nữa rồi thời điểm mới phát hiện thực ta khi còn bé trải qua nông thôn nhỏ chính là ta thế ngoại đ ả o nguyên cũng là ta điền viên rộng khi đó chờ mong về nhà mới là thật sự về nhà không thể quay về thơ cùng phương xa hạ an ca rốt cục lên tiếng mang theo một chút nghi hoặc cố chi nam nết miệng cười cười có lẽ vậy tiểu hai tử đều là tràn ngập chờ mong chủ nhà đại nhân khi còn bé yêu thích thứ mấy hạ an ca hơi như đầu màu đen dày ống cao khẽ run n g a khí mềm nhẹ thứ bảy cùng chủ nhật đi có c thể ù người hạ nhau. hạ đánh, theo đuôi. Miệng. Kiều thỏ phát động quy mô nhỏ đá chân, cố mang tử bị động chịu lại Nạo mụ mụ mụ mụ Cầm miệng. mô mang ngốc cùng động động đòn. n cố ở đuôi. kiều Sau quy đó đá bị bị tử đây là lớn lên tư duy dù khi còn bé tư duy bình thường đều là yêu thích thứ sáu bởi vì tràn ngập trở m n g cảm cố chi nam đã trúng một cái đá chân cũng không thèm để ý mới không phải hạ an ca dày ống cao lại phát động rồi một lần đánh cuộc cố chi nam nhữ mày ta thắng lời nói muốn nghe chủ nhà đại nhân nói một câu hêm thai lời nói cho ta nghe ta thua khoai lang coi như ta mời hạ an ca hơi n h i đầu ánh mắt nghĩ hoặc nhưng cố chi nam không có cho nàng cơ hội phản ứng hắn vây tay tiểu khê hạ tiểu khê chính đang hoàn thành chính mình nhảy một ngàn lần ô vương t r ắ n g cử nghe được cố chi nam lời nói ngần đầu một mặt ngây thơ lại đây anh rể ôm một cái đế lạc hạ tiểu khê lập tức đi lại đây một cái nào vào cố chi nam trong lồng ngực một mặt hàm hậu đáng yêu hạ an ca cắn môi khẽ hừ một tiếng cố chi nam khỏe miệng khẽ nhếch nắm bắt hạ tiểu khê khuôn mặt mở miệng hỏi tiểu khê yêu thích thứ mấy hạ tiểu khê bị cố chi nam nắm bắt khuôn mặt làm suy nghĩ hình cuối cùng nhấp tay lớn tiếng nói thứ sáu hạ an ca dương miệng nhỏ không dám tin tưởng tại sao bởi vì nghĩ đến buổi chiều về nhà là có thể chơi hai ngày nha có thể bồi hạ mụ mụ xem hai ngày tv、ấy. hạ an ca muốn nói lại tôi hoa đào mâu nhìn cố chi nam hắn nắm bắt tiểu khê khuôn mặt một mặt bình tĩnh cố chi nam ôm hạ tiểu khê hai người đồng thời nhìn về phía hạ an ca cố chi nam cười hì hì thứ sáu buổi chiều đều là tràn ngập trờ mong đường về nhà cũng hầu như là tràn ngập trờ mong chúng ta thường thường đang đến gần hạnh phúc thời điểm cảm giác hạnh phúc về nhà có thể xem hai ngày tv cảm giác hài lòng tiểu khê có đúng hay không a đúng đúng đúng, đúng. hạ tiểu khê lắc đầu bi bô thanh âm lênh lảnh cùng rơi vào mơ hồ hạ an ca hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra cố chi nam mỗi khi lúc này chỉ có thể cảm khái duyên phận tuyệt không thể tả các nàng rõ ràng không có liên hệ máu mủ nhưng trời sinh nên là một đôi chị em gái hay là rất nhiều rất nhiều năm trước gì t r u y ề n liên ai có thể biết đây mặt trăng từ đầu đến cuối không có đi ra đêm khuya cũng càng lúc hẳn lạnh hạ tiểu khê nhảy mệt mỏi cả người nút ở cố chi nam trong lồng ngực hôn loạn ngủ gật hạ an ca sở mặt nàng lông mày lộ ra nhu hỏa cố chi nam cẩn thận ôm lấy nàng đứng lên trở về đi eo u n cũng tới tuyến tiểu khê đêm nay cũng có thể ngủ một giấc ngon Ừm. hạ an ca nhìn cả người n u ố t ở cố man tử trong l ò n g ngực hạ tiểu khê t i ê n lặng theo hàn hướng về căn hộ phương hướng đi không muốn biết ta eo b u n nội dung cố chi nam một tay cũng có thể ôm hạ tiểu khê một cái tay khác nghĩ làm điểm chuyện xấu nhưng cũng từ đầu đến cuối không có có thể tìm thấy ôn lương tay nhỏ ta đều sẽ biết đến hạ an ca cúi đầu nhìn ba người bọn họ cái bóng phản chiếu ở phía trước công ty sắp xếp thông báo ngày mai bắt đầu gặp chính thức tuyên bố buổi biểu diễn ngươi biết bọn họ định ở nơi đó à biết a kinh đô sân vận động mạ cố chi nam cùng vương ứ n thịnh câu thông quá đối với hắn định ở kinh đô sân vận động quyết định cũng có chút bất ngờ đó là một cái có thể chứa được mười mấy vạn người sân vận động thật ngồi đầy một người từng ngụm từng ngụm nước cũng có thể đem hắn nhân chìm Ừm. hạ an ca rốt cục bị bắt được tay nhỏ sau đó bị nắm c h ặ t nàng vùng vây một hồi không có t r á n h thoát liền cũng tùy theo hắn chỉ là âm thanh dầu dĩ cố mang tử ta rất yêu thích ngươi định bổi biểu diễn vé vào cửa hình thức nhưng là ngươi nói có thể hay không cuối cùng tất cả đều không đến hoặc là rất ít người mua Ngày, này thực là một hồi không xác định mạo hiểm không chỉ là chúng ta mạo hiểm cố ũ n g là chi năm cũng không phải rất lưu ý cái này phương thức thực rất cấp tiến cũng rất không phù hợp bây giờ đồ ăn nhanh tình yêu thời đại nhưng đều là gặp có ý định không nghĩ tới kinh hỷ xuất hiện có người thất bại đến thất bại thảm hại ba ngày hai ngày hoàn toàn quên mất cũng có người nhưng gặp tích chữ ở trong lòng nể tình trong lòng cuối cùng bấm cú điện thoại kia chúng ta cũng không phải toàn như vậy không phải còn có một người giá vẽ sao kinh đô sân vận động lớn như vậy đúng không cũng không thể là không tràng nếu như là một cái vạn thanh người sân vận động phòng chừng liền toàn chọn dùng ước định p h i ế u thức nhưng kinh đô sân vận động hơn mười vạn cái chỗ ngồi không thể toàn chọn dùng ước định p h i ế u thức một người giá vẽ cũng là có đồng thời không ít ừ m hạ an ca cảm thấy cho nàng cố man tử đều là có thể rất tốt phân tích vấn đề hay là cuộc đời của hắn thái độ hắn đối với tất cả lạc quan rồi hướng tất cả không ô m hy vọng đây là một loại rất phức tạp nhân sinh thái độ có thể ở trên người hắn nhưng cũng không mâu thuẫn cố man tử t h ự không phải tiểu khê muốn tới t ì n ngươi là ta hạ an ca đột nhiên dừng bước lại trên tay thả ra nhưng như cụ ấm áp cô chi nam ôm ngủ, ngủ mơ hồ hạ tiểu khê quay đầu lại trên mặt trước sau mang theo ý cười ồ ta không nói ra được cái gì tốt nghe lời nói ta chỉ muốn gặp gỡ ngươi hạ an ca chừng mắt cô chi nam đột nhiên tiến lên nắm tay liền bứa cô chi nam vị trí trái tim cùng bị t r ả đạp có thể ngươi đều không nói không nói n h ư ta nàng thật giống lập tức rất bắt ước nhưng chỉ có thể thừa dịp hạ tiểu khê ngủ thời điểm mới có thể nói đi ra không phải vậy liền sẽ bị cười đến từ ngạo kiều thọ phá vỡ một đòn cô chi nam cảm nhận được không điểm cường độ hắn nở nụ cười chủ nhà đại nhân nhớ nhung nặng bao nhiêu có tiểu khê ôm ấp c h u n g à có đại khái đại khái chính là ta nặng như vậy hạ an ca dùng đầu mạnh mẽ va và vào một phát cái này đáng ghét man tử một hồi lần này là thật sự dùng khí lực cố chi nam lui về phía sau hai bước nhưng hắn nhưng cười đến càng vui vẻ gần như một trăm cân nhớ nhung vậy cũng thực sự là thật nặng a dưới tình thế cấp bách nói ra lời nói để hạ an ca chính mình cũng s ư ớ n g sốt một lúc sau đó bắt đầu từ cổ làn tràn đến vành thái quân hồng nàng n g y tóc tre lấp nóng bỏng vành hai chừng lớn chính mình hoa đỏm âu cắn răng bạc âm thanh mềm mại nhưng dị thường hung hăng đúng vậy chính là t r ù n giờ g khác này nàng mới không phải sớm chút thời điểm quần vầng sáng nhiều tiểu thiên hậu hạ an ca nàng chỉ là một cái cảm thấy đến có chút chút oan ức gặp cảnh khốn cùng thỏ cái k i a lại ôm một cái cố chi nam một lần nữa mở ra nửa bên ôm ấp cố nén cười ngày hôm nay chỉ có thể nửa bên hôm n à o b g hạ an ca giật dẫn mũi nhìn cố chi nam cuối cùng túi đầu na bước chân tiến lên nằm y phục của chính mình nhỏ giọng nhỏ giọng nói ta ngày hôm nay ngày hôm nay cũng không nên nghĩ ngươi cố chi nam sừng sốt một chút chờ thế gian này tất cả tốt đẹp vào lòng trong mắt hắm tràn đầy ôn lu là nhất cái tiêu ú i đầu xuống ôn lu xem một đoá thủy liên hoa chịu không nổi gió mát Ê p hẹn người đọc sách không lấn được ta ta thực rất yêu thích chúng ta từ tự nhiên giải trí đi tới một đường để ta có thể thông rong m u ố n n g ư ơ i ta nhớ nhung đại khái chính là chủ nhà đại nhân cùng tiểu khê cộng lại trọng lượng đã hiểu h ả cố chi nam rỗi ra chính mình tay không vò vò vùi đầu tiểu chủ nhà đầu nàng không an phận nhúc nhích một chút dầu dĩ nói lừa n g ư ơ i nhưng là nàng lại ngẩng đầu thời điểm thu thủy hoa đảo mâu cũng đã là dịu dàng ý cười nàng nhìn một chút vùi đầu ở cố man tử một bên khác lồng ngực ngủ say hạ tiểu khê không hề có một chút động tĩnh cố man tử ngươi phải nhớ kỹ n a n g cố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhưng nhìn thấy chủ nhà đại nhân thủy nhuận hoa đào mâu quyến rũ động lòng người trừng chính mình một ánh mắt sau đó nàng nhón chân lên một cái tay ôm hông của mình một cái tay khác đệ lại hạ tiểu khê mang theo thú nhồi bông mũ đầu liền như thế h ô n lên lần này hoàn toàn hoàn hảo là bản thân nàng chủ động cố chi nam trận to hai mắt cảm thụ môi lâm nói hắn còn bị cắn hắn có chút không dám tin tưởng như thế kích thích hạ an ca thực hiện được sau muốn lui về lại bị cố chi nam cầm cố bên hông đùa dỡn đưa tới cửa cắn liền chạy hạ an ca ô n cố chi nam eo vỗ phía sau lưng hắn ấn lại hạ tiểu khê n ú c n í c h một chút hạ an ca hoảng hốt vội vàng kéo xuống nàng thú nhồi bông mũ sau đó phát hiện tiểu nha đầu chỉ là hơi co lại tay liền ngủ tiếp trở lại tòa nhà trung cư dưới cố chi nam ôm hạ tiểu khê bên người nắm từ mới vừa rồi bị sau khi đổi khách làm chủ liền túi đầu không nói chủ nhà đại nhân ta rất yêu thích chủ nhà đại nhân chủ động câm miệng được rồi nhìn bông u tay ra một lần nữa nắm và t á o đi vào căn hộ ngạo kiểu t h ỏ cố chi nam c ư ờ i trộm lên tiếng trong tay ấm áp cùng vừa nãy t v ấm áp đều là xua tan mù mị thuốc hay anh dễ ta nghĩ dừng ngủ biết rồi biết rồi vừa nãy không tỉnh chứ không tỉnh a không biết tỉ tỉ tại sao kéo ta mũ hạ tiểu khê ngẩng đầu lên kéo dài mũ lộ ra chính mình nghi hoặc ánh mắt sau đó lại ngã xuống sợ sượn muốn đi ngủ giỏi quá cố chi nam cười cười vò v ò hạ tiểu khê đầu đi vào căn hộ trước ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ẩn giấu một buổi tối mặt trăng rốt cục lộ đầu cực kỳ giống ngạo kiểu tiểu chủ nhà nàng cũng như là một cái giấu ở trong lây mặt trăng chìm ở ban đêm tiến t ĩ n h mà lại ôn nu ngủ ngon chương sáu trăm bảy mươi hai chờ ta mang ngươi về nhà chợ nhỏ đêm chìm như nước cố chi nam căn hộ gian phòng hạ tiểu khê mơ mơ màng, màng màng bị hạ an ca tiếp nhận hởi áo đ ô n g cùng dày đắp kín mền hay là chỉ có như vậy nàng mới gặp có chút tương tự hiện tại hạ an ca như vậy không chuyện gì trước hết ngủ ngon cố chi nam tựa ở cửa phòng ngủ nhìn chủ nhà đại nhân nhu tình như nước d á n g vẻ âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều rất vui vẻ chủ nhà đại nhân tới t ì m ta thật sự ta đi chỉ cựu gian phòng ngủ hắn đi hải phổ thành phố điện ảnh buổi tối nếu như ngủ không được có thể t ì m ta ta còn có rất nhiều trước khi ngủ cố sự hạ an ca không có nói trước chỉ là đứng lên đến đi ra ngoài cố chi nam lui hai bước nhìn nàng che đi cửa phòng ngủ lưu một khe hở ta mới không muốn nghe ngươi an đồ thôn đồng thoại hạ an ca tức giận trắng cô chi nam một ánh mắt tiêu mị cảm động cô chi nam khả khả nợ nụ cười chỉ nghe nàng tiếp tục mở miệng năm nay vừa năm ta vẫn là ở hàn thành chi giang tivi vượt đêm giao thừa dạ hội ta biết tự nhiên giải trí cũng bị sinh mời xem như là bước đầu ló mặt cô chi nam gật g ụ nhìn chủ nhà đại nhân cởi áo đ ô n g áo khoác đặt ở trên ghế sofa thêm nhung ăn mồi x a m lò gặp điều rõ ràng eo nhỏ chân dài tròn n ô n lúc trước đều bị có chút mập m ạ áo bông áo khoác che chắn、ừ. hạ an ca không để ý tới cái tiên một tay ôm n g ư ợ c một tay nâng cầm ánh mắt không đứng đắn cố ma tử tự mình tự cởi giày ông cao trái lại còn chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa hạt dép dày được rồi cố chi nam ngoan ngoan đi lấy đến dép hạ an ca mặc vào có vẻ hơi lớn nàng có chút nhăn nhăn tiểu lông mày không khỏi nhớ tới hồi lâu không có trở lại quá nhà chợ nhỏ vẫn là nhà chợ nhỏ tốt nơi đó có bất kỳ tất cả thích hợp đồ vật của nàng cho dù không có hải phổ xa hoa nhưng nàng thích nhất ta cũng cảm thấy cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa chống cầm nhìn tinh xảo chủ nhà đại nhân tự nhiên giải trí đổi đi hải phổ sau sau muốn một lần nữa tìm căn hộ chủ nhà đại nhân yêu thích tầng trệt cao hơn một chút vẫn là thấp một chút cũng có thể hạ an ca theo bản năng trả lời sau đó sửng sốt u sau đó chấp một hồi con mắt có chút túi đầu nàng trả lời quá tự nhiên cố chi nam cười t r ộ n vậy thì ở chủ nhà đại nhân hiện tại hải phổ vương t r i ề u giải trí tiểu khu p h ụ cận nhìn vương đ ồ n g là dự định để tự nhiên giải trí nghệ nhân tuyển chọn vương t r i ề u giải trí tòa nhà trung cư ta cảm thấy không được chúng ta hay là muốn có chính mình tòa nhà trung cư chúng ta muốn ở hải phổ ở trung à hạ an ca có chút lúng túng đã nắm xô p a gôi ôm ánh mắt có chút né tránh cố chi nam tiếp vờ nhận gối cố nén cười tự chúng ta trụ làm cho các nàng ở, ở sát vách hạ an ca cầm về gối mạnh mẽ ôm chặt trong lòng nhưng là có chút sốt sáng lại có chút chờ mong nào sẽ là không giống với nhà chợ nhỏ ở chung đúng rồi cái này vốn là muốn phát điện từ bản cho vương ngự yên nhưng có chút nhiều ta lại chẳng muốn làm điện từ bản chụp ảnh lại không có được chủ nhà đại nhân thuận tiện mang tới cho bọn họ đi cố chi nam búng tay cái độ đứng dậy đi đến trên b à n sách rút ra vài tờ khúc c ả o trở lại trên ghế sofa thả ở trên b à n đáp ứng cho vương ngự yên ca khúc mặt khác xem như là thế vương triều giải trí cuối năm viết mấy bài ca la nhị ca còn có nhậm dung tỷ đều có còn có hai thủ cho vương triều giải trí tự do phân phối đi thừa vương triều giải trí rất nhiều tỉnh ô hạ an ca có chút ngạc nhiên cầm lấy đến từng cái từng cái lần xem ánh mắt kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng vương ngữ yên mặt trời không lặn là nàng yêu cầu còn lại không được hoa hoa vũ trụ hai thủ một khúc song ngữ tiếng trung cùng tiếng quảng đông là cố chi nam phụ gia cho la nhị ca ca khúc lần này cũng có chút không giống trải qua cùng tiểu lý thân thiện c â u thông quyết định mọi người trước tiên yên tính một chút vì lẽ đó cố chi nam lần trước ở hải phổ thành phố điện ảnh sướng chi chính mình hắn cho la nhị ca chủ yếu là la nhị ca âm thanh quá có cố sự liền rất thích hợp thứ chính là một thủ xuân bùn lại thêm một thủ cố chi nam khi còn bé ngay ở các loại địa phương đều có thể nghe được ca khúc kinh điển ta thật sự bị thương la phong dù sao xem như là đại thúc cố chi nam cảm thấy cho hắn nên thu gặt một làn sóng đại thúc c a di phấn mà này hai bài ca nên đều là lựa chọn không tồi cũng không tính đi ra hắn phong cách ca khúc cho tới nhậm dung cố chi nam cho một thủ bất kham người yêu cùng xử xử vẫn này hai thủ phong cách cùng di vãng không giống ca khúc cũng coi như là ổn định nàng hiện tại ở hồng kông càng ngày càng hung hăng địa vị này đại tỷ đại tuy rằng lấm lấm l i ệ t l i ệ n nhưng ó n giọng là thật khá tốt phong cách chuyển đổi đối với nàng mà nói vấn đề không lớn mà cố chi nam cho rằng nàng càng thích hợp lo sau khi chính là cho vương triệu giải trí tự do phân phối ca khúc cũng là cố chi nam năm nay cuối cùng thành ý nếu như đây chính là tình yêu hai người vũ ngươi từng là thiếu niên ba người du dòng giã mười hai b à i ca hạ an ca bỏ ra mười mấy phút mới qua loa xe một lần ca khúc chất lượng nàng một ánh mắt liền có thể biết được nàng n g n g đầu ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt bình tĩnh nam nhân hám i ệ n g do dự rất lâu cuối cùng chỉ là nhẹ giọng nói một câu có thể hay không rất mệt cố chi nam cũng báo trầm mặc đón cái k i a một đôi chứa tinh không hoa đà mâu hắn cười cận không mệt hắn trước sau không làm rõ ràng được chính mình hiện tại trạng thái Ở trở hải phổ thành phố ảnh khi điện sau lần ạ i nhiên giải hàng thành những này ca khúc h này tự trí, ca u h ư ở 3 ngày bên thứ r o n liền g o cho Giao à thành này làm này là n Đồng từng hiện dụng Nam có chút không dám tin tưởng, cũng có chút mừng như điên,、thật、giống như Thái Giao nói như hắn cũng nhanh, Nam chính mình cũng không nghĩ、tới. Lần thời xuất bất tác chút chút thật Thái vật tốc rất tới. t chưa phụ, Chi học Chi h rồi. đồ điều điểm độ cô có có cô kỳ dám vậy, nhất viết ra cơn gió mùa hạ khi đó hắn còn đang s ở bỏ l a n đánh mà hiện tại hắn thật giống như ở từ từ thích ứng hoàn cảnh thích ứng thế giới này cũng thích ứng chính mình từ từ tăng lên lên các hạng năng lực cố chi nam thừa nhận hắn có chút không tin tưởng dù sao xem như là ngoại trừ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó tới nay lâu như vậy tới nay lần thứ nhất không có lại xuất hiện đèn đỏ trạng thái nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận dù sao mạng nhỏ hiếm thấy lần này ca khúc đi ra trong thời gian ngắn không cần hắn lại sử dụng bất kỳ trí nhớ ít nhất a n ổn á n tết i không có bất cứ vấn đề gì ta muốn cùng ngươi đứng sau vai hạ an ca trầm mặc hồi lâu cúi đầu nắm bắt b ả n viết tay tay hơi dùng sức đầu ngón tay trở nên trắng ta có chút sợ sệt hạ an ca đầu bị một con tay ấm áp để lại nàng ngừng đầu cố chi nam cười tụm được rồi được rồi ở thành phố điện ảnh quả thật có chút mệt nhưng hiện tại cũng là thật không có chuyện gì nếu không chủ nhà đại nhân nhảy lên ta c h n g lấy ngươi xuống chạy vài vòng lừa n g ư ơ i cố chi nam ngồi xổm ở chủ nhà đại nhân trước mặt nằm quá bản viết tay thả ở trên bàn cầm lấy nàng tay nhỏ xoa nắn ta chưa bao giờ lừa người chủ nhà đại nhân xem à lúc trước lớn như vậy vũ ta c h n g lấy hơn một trăm c â n ngươi có phải là rất ổn n g ư ơ i hạ an ca gấp muốn che hắn miệng con ngươi nổi giận nhưng có chút nói lắp ta ta lúc đó rõ ràng liền rõ ràng liền chín mươi không tới nàng sau khi nói xong trứng mắt hắn có chút lạ hận r ồ i dùng chân răng đá hắn ta nói không phải cái này cố chi nam đột nhiên tập hợp đi đến bẹp một cái sau đó lui về đến đứng lên nhìn đờ ra chủ nhà đại nhân cười tủ tịm ngủ ngon vượt đêm giao thừa ở chi giang tv chờ ta mang ngươi về nhà chợ nhỏ chương sáu trăm bảy mươi ba hung hăng kéo lên eo bun hạ an ca nhìn đã đóng cửa lại có chút s ữ n g sờ sau đó đưa tay sờ sờ môi mình có chút hồng hào quả đáng nàng không có lấy thêm lên những người bạn viết tay mà l à tiến vào gian phòng sau đó không lâu cầm một bộ rõ ràng không thích hợp nàng vóc người quần áo tiến vào phòng tám hạ tiểu khê ngủ mơ hồ cảm giác bị người ôm vào trong lòng có chút mềm nhũng cảm giác đẹ lên khuôn mặt của nàng nàng không khỏi xoay người tỉ tỉ ngươi lệnh quá béo mãi đô đô âm thanh hiện ra mơ hồ hạ tiểu khê tùy ý hạ an ca ô m nàng hạ an ca cầm đ ẩ y hạ tiểu khê đầu nghe được chính mình lời của mượn muội t i ế n tính một hồi sau đó nhỏ giọng mở miệng anh rể ngươi yêu thích ồ hạ tiểu khê lại sau này lại gần một chút hạ an ca khuôn mặt nhỏ có chút hồng đem hạ tiểu khê hướng về trên lôi một ít nhỏ giọng nói một tiếng ngủ ngon hạ tiểu khê nhưng cũng sớm đã ngủ thiết đi nơi nào còn có thể nghe được t ì này hai bài ca có thể nói là từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc đều quét mới khán giả màng thải cảm thụ tự nhiên giải trí tình yêu nhà trọ đoàn kịch các tiểu diễn viên do bộ này kịch chính thức đi vào đại chúng môn tầm nhìn mà truyền phát tin song xuôi tình yêu nhà trọ cũng lần đầu mang theo hai bài ca lên gợi ra đêm khuya khán giả thảo luận nội dung vợ kịch không sai xem chút rất đủ hoàn toàn liền không phải lưới kịch chế tác cầu truyền thông quả nhiên không thể tin bị an ca lão bà quảng cáo hấp dẫn đến mới đầu ca khúc thực tại e m thai nội dung vợ kịch mà tập thứ nhất không có gì nổ nước bọn chính là đẹp đẽ thứ chính là cuối phim ta an ca lão bà vừa mở miệng ta trực tiếp khóc chết nhanh chương mới nhanh chương mới lão tử trả tiền quan sát đều được đẹp đẽ a mặt khác ta an ca lão bà album làm sao còn chưa o n l i n e đều muốn mười hai điểm khắc loại hài kịch hình thức đổi mới điểm rất nhiều mới đầu cùng cuối phim ca khúc làm người kinh diễm nếu như mặt sau chương mới nội dung vợ kịch ra vào không lớn bộ này kịch ta quy định chương mới thật sự tất cả đều là tân sinh diễn viên xem diễn viên giới thiệu ta đều kinh ngạc trực nam cũng thật là lớn mật liền ngay cả đạo diễn đều là người mới dám muốn dám dùng hoa quốc liền cần trực nam người như thế các ngươi ngẫm lại sự xuất hiện của hắn hoa quốc giới giải trí có thêm bao nhiêu thật tác phẩm đáng tiếc trực nam không ra chính mình album không phải vậy ta khẳng định t ộ i bạo mặt khác tay động giết trực nam cướp an ca b ằ n mệnh tương lai của ta thức là tình yêu nhà trọ ca khúc chủ đề do tình yêu nhà trọ toàn thể diễn viên hiên sướng đã ôn la hoa quốc âm nhạc rồi ca khúc cuối phim cũng là tuyên truyền khúc gọi yêu hồi quy tuyến do hạ an ca cùng khúc đảo vũ ta to nhỏ lão bà t h ầ m tình hiện sướng với năm phút đồng hồ trước chính thức ôn la hoa quốc câm nhạc các anh em còn chưa chủng mẹ nó ô lai cáo tử ta muốn đi nghệ ti à sơ clu ơ mơ xít trước tiên sau này lại gặp mưa vẫn bước tiếp đó là e l b u m a khẳng định còn có h ạ n ca nhưng khẳng định không có chủ hít s o n g em thai a tiếp cận hừng đông 1 2 h giờ tình yêu nhà trọ chuyển phát tin xong xuôi sau hạ an ca cùng khúc đảo vũ eo bùm đón hừng đồng phòng đ ó tất cả mọi người chờ đợi ánh mắt đang kéo dài một buổi tối hot sệ ậ dưới eo lai đồng thời vừa online liền thu được quảng đại đ ê m miêu các cư dân mạng dồn dập tiền trả rất rất nhiều người đều đang đợi chờ lại một lần nữa rơi vào lần đó thanh xuân bên trong hoặc là chờ chuyển vào chính mình tràn đầy năng lượng tích cực sau này cùng gặp mưa vẫn bước tiếp nhiệt độ ở online một khắc đó liền lấy vô cùng m á n h liệt xu thế kéo lên ca khúc mới bảng đặc biệt bên trong hai thủ chủ hiệp xong suốt cả một buổi tối nhiệt độ đều ở trên trướng rất nhiều công ty đều đang chăm chú này hai tấm chưa đem bán trước hết gừng ngực eo bum chi giang tv tv đem trở thành này hai bài ca sâu diễn đầu tiên sân khấu cũng đã trở thành này hai bài ca chiếm lấy tháng m ư ơ i hai bảng danh sách ban đầu sân khấu những người ở đầu tháng mười hai hoặc tháng mười hai bên trong tuyên bố album các minh tinh làm sao cũng không nghĩ tới nhanh đến cuối năm bọn họ còn muốn thuộc lòng đâm một làn sóng hạ an ca thì thôi cô bé này bị gọi là tiểu thiên hậu thời gian một năm bước lên hạng nhất ca sĩ không nói sau lưng nàng đứng nam nhân liền không phải bọn họ có thể đánh đồng với nhau bao nhiêu người muốn cầu cho hắn một ca khúc đều vọng mà không được nàng ở cuối năm tuyên bố cuối cùng thành ý album sau này tất cả mọi người đều làm tốt nhạc chiến đấu chuẩn bị nhưng bọn họ không nghĩ đến nửa đường còn có thể giết ra một người tên là khúc đào vũ nữ ca sĩ một thủ gặp mưa vẫn bước tiếp chăm chú theo sau này bước chân một đường vượt m giết tiến vào ca khúc mới bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu giết tiến vào tiêu thụ bảng điều này làm cho bọn họ cảm thấy thái quá mà khi bọn họ tra khúc đào vũ tư liệu lúc cũng đều rơi vào trầm mặc khúc đào vũ nguyên tinh quang h ậ ngu ký kết nghệ nhân nhân đoạn tuyệt với tinh quang h ậ ngu bị đông lạnh với lúc tháng m ộ ư ơ i bị cố chi nam từ tinh quang h ậ ngu mang đi chính thức gia nhập tự nhiên giải trí biểu diễn tác phẩm tình yêu nhà trọ gặp mưa vẫn bước tiếp là nàng ở tự nhiên giải trí đệ nhất e l búm a cái gì dám cho vật khí đây là hoa quốc giới giải trí những người hay ba tuyến minh tinh ca sĩ giờ khắc này trong lòng to lớn nhất tiếng lòng đ ặ các biệt biết Chi Giang TV, TV chứng kiến khúc đào vũ quật khởi những người kia, tinh một ít TV TV quật đem ở chứng khúc ước ao chạy ngủ nước. Cùng khúc những hấu ngủ quang ngu ao quen vũ vũ đào đào m i nàng h tình, bất kể l trước đây q u a hệ tốt hoặc hệ h tốt là quan n k ô tốt, từng trầm hay hoặc là chưa từng nói mấy mặc. câu Các là nàng nói nói, đều trầm mặt. Các nàng biết từ này một eo bum bắt đầu khúc đào vũ không chỉ có sẽ nặng quy hoa quốc giới giải trí nói không chắc còn có thể dễ cái cái k i a hạ an ca như thế nhảy một cái trở thành các nàng không dám nghi tồn tại hạ an ca lúc trước cũng là cùng với các nàng đồng thời ở tinh quang hậu lăn lộn tiểu ca sĩ a nhưng còn bây giờ thì sao tiểu thiên hậu tiểu ca sĩ cùng tiểu thiên hậu khác biệt có thể quá to lớn nhiệt độ kéo dài kéo lên hai eo b u m bên trong không chỉ có riêng chỉ có một thủ sau này cùng gặp mưa vẫn bước tiếp hạ an ca a l b u m bên trong còn có chức ở đại lý sướng r a thuyết khách say thanh phong cùng khúc đ ả o vũ hợp sướng yêu hồi quy tuyến cùng với bản thân nàng sáng tác cùng vương triệu giải trí dành cho ca khúc dòng giã mười thủ cuối năm cuối cùng tình ý mà khúc đ ả o vũ a l b u m cũng có hạ an ca dành cho ấm áp lại có thêm cố chi nam mặt sau bổ sung một thủ dẫn ta đi yêu hồi quy tuyến để triệu kiến hùng cùng lâm tất bổ sung s o n g a l b u m tương tự cũng là mười bài ca một lần nữa xuất phát Đại khái sở hưu ca sĩ cũng không hưu nghĩ sở sĩ ca cũng trong ớ mới i thiên thời gian, còn có thể có một cái hung tiểu thiên hậu mang theo một cái báo thủ chi tâm mánh liệt khoảng khúc cách thể hung hăng hậu theo thủ mánh hoàn thành báo đào còn còn mang có có có mấy một một tâm vũ ồ i người nghịch chuyển. Âu t r lúc nhất thời không ít sắp có ca sĩ ở cuối năm những ngày qua tuyên bố e l bun công ty giải trí bất luận to nhỏ đều mở nổi lên hội nghị khẩn cấp quyết định luôn mãi suy nghĩ dừng cương trước bờ vực bàn bạc kỹ càng dù sao lần này hạ an ca cùng khúc đào vũ ca khúc s u thế thực sự là quá to lớn bọn họ đã tuyên bố eo bun những người đồng hành tuyệt đối phải gặp hiện tại chính là nghĩ có thể tránh một hồi phong mang liền tránh một chút đi mà ở hoa quốc tinh giải trí hàng thành toàn bộ tương tự là bị hạ an ca cùng khúc đào vũ đánh ra đến hội nghị khẩn cấp đồng cách cách tối nay cũng trắng đêm chưa ngủ hoa quốc tinh giải trí mấy cái đồng sự cũng có chút khó đỉnh từng cái từng cái ngồi ở bên trong phòng hợp không có một cái dám lên tiếng bọn họ đều nhìn đứng ở cửa kính ban công t r ư ớ c cái kia người đàn ông trung niên Trường 674, album áp lực mang đến toàn thể áp lực. Hoa Tinh truyền thông ta Tinh trí tháng tháng tuyên chút thời điểm cũng có, nhưng mang đến cùng chúng cùng nay cũng giải giữa 674, album Hoa Hoa ca album, lực lực. bố Quốc đầu đều hiệu quả đêm sớm áp áp có có, điểm sĩ đứng ở hàng thành số lượng không nhiều cao lầu một trong trên mặt lộ vẻ ấ m c h ậ m một cái cố chi năm hai e l buôn tại đây cuối năm đều có thể ép hai nhà chúng ta công ty t h ở không hết thời hắn quay đầu lại nhìn về phía những này ở công ty nuôi quá nhiều năm cổ đông cùng đồng sự lại mặt sau còn có một chút quản lý chi nhánh thậm chí mặt sau một ít tuyên bố e l buôn các minh tinh bị hô qua đến đều chỉ có thể đứng nghe liên minh trí tự nhiên cũng ở bên trong tăng ở có chút nụ cười c h à o phúng có vẻ mặt không hề cảm xúc hắn đêm nay nghe khúc đào vũ gặp mưa vẫn bước tiếp là thật sự có chút thế cô bé kia hài lòng một lần nữa xuất phát ở hoa quốc thật sự chỉ có họ cố có thể giút nàng hắn cũng làm được bao nhiêu cái công ty giải trí đêm nay hội nghị khẩn cấp chính là chứng minh tốt nhất nhưng là cái kia một thủ sau này mới là to lớn nhất khiếp sợ liên minh trí thậm chí ngây người đã lâu đã lâu hắn thanh xuân quá bình thản chỉ là vì nổi bật hơn mọi người lại quay đầu đã là đại thiên thế giới bên trong tục nhân một cái không có thanh xuân chưa từng có hướng về nhưng hắn nhìn thấy cái kia ở trên sân khâu hóng á n h lóa mắt nữ hài thời điểm có chỉ là ngước nhìn nàng tỏa ra ánh sáng gặp tinh chế hắn dơ bẩn tâm linh nói chuyện a đều ngươi cầm lúc trước đối phó cô chi nam thời điểm không phải mỗi một người đều hắn ả ý đồ xấu một đống h tương duyên nhìn quét t o à n trường t ầ n g tầng vỗ bàn một cái nhất thời vẻ mặt của tất cả mọi người càng phức tạp lúc trước nói một cái cô chi nam không đáng hoa quốc tinh giải trí sệ mặt xuống đi xin lỗi cũng có người một phần a đồng cách cách trong lòng phỉ báng nhưng trên mặt cũng giống như thế nàng là giã nhưng cũng biết giờ khắp này ai mới là lão đại đã tuyên bố eo bùn công ty nghệ nhân những ngày qua tiến hành chạy sâu mở rộng lợi dụng phan nhân khí bù đắp về một ít có người lên tiếng thanh em không lớn nhưng ở yên t ĩ n h bên trong phòng hợp đã đầy đủ chưa tuyên bố eo bùn chậm lại tuyên bố thời gian tạm thời tránh mũi nhọn đây là biện pháp giải quyết tốt nhất trên sân trầm mặt một chút d đúng đấy không cần thiết tiêu hao không cần thiết tài nguyên cùng nhân lực đi cứng rắn hai người kia eo bum su thế tại đây cuối năm thời tiết đã thể hiện rồi không thể cản phá t ư thái chỉ có thể như vậy chúng ta không cần thiết biết được còn cứng hơn mới vừa một cái nói một cái những minh tinh kia thậm chí chỉ có thể yên lặng nhìn tương duyên nhìn kỹ những người này ngồi ghế tựa sắc mặt trái lại yên t ĩ n h lại ca khúc mới bảng tình huống thế nào hết hạn ba h sáng sau này đăng bảng số một gặp mưa vẫn bước tiếp đăng bảng thứ tư mà các nàng eo bum bên trong hắn ca khúc cũng đang lục tục v à bảng tiêu thụ bảng sau này đã tiến vào năm vị trí đầu gặp mưa vẫn bước tiếp tiến vào mười vị trí đầu huệ b ù hotsse up đầu đ d hotsse up video ngắn điểm nóng đông đảo đại vê tiến hành lời bình vương t r i ề u giải trí lợi dụng giải trí truyền thông đổ thêm dầu vào lửa không cái gì bất ngờ nhiều nhất một ngày hai người này eo bun gặp xong bảng ba vị trí đầu độc chiếm phía sau áo sơ mi trắng bao m ô n g lưới đen trang phục công s ở thư ký thay đổi người sau kiểu mị âm thanh tràn ngập không dám tin tưởng nhưng cũng chỉ có thể tuyên đọc đi ra trên sân mọi người nhất thời càng thêm trầm mặc những minh tinh kia trên mặt phức tạp bù tiếng không tới đăng bảng ca khúc mới bảng đệ nhất ca khúc là bọn họ ca khúc ở bảng khi đến bảng đều không thể đạt đến độ cao trong lúc nhất thời trên sân bầu không khí ngột ngạt càng thêm trầm trọng tương d u y ê n đốt một điếu thuốc âm thanh có chút nhạt có biện pháp nào hay không chữa trị cùng cố chi nam quan hệ cố chi nam cùng cờ cờ tờ vờ quan hệ gì toàn bộ giới giải trí đều biết có thể nói chỉ cần cố chi nam không chính mình tìm đ ư n g chết phạm tối kỵ một ít chuyện nhỏ e sợ cờ cờ tờ vờ đều chẳng muốn điều càng khỏi nói cùng cờ cờ tờ vờ mặc chung một quần hoa điện cố chi nam không thể động cũng không dám động hãng công ty giải trí đúng là tương thử nhưng hiện tại tự nhiên giải trí lại vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền thông tài nguyên chỉ cần là cùng hoa quốc tinh giải trí hoặc là hoa tinh truyền thông có quan hệ trực tiếp li biện pháp đúng là có bàn hội nghị mặt sau vị trí liên minh trí đứng lên tất cả mọi người đều nhìn sang đồng cách cách trở ở tinh quang h ậ ngu cùng liên minh trí người quen biết đều nhữ lông mày thật giống đoán được hắn muốn nói gì liên minh trí nhìn thẳng tương duyên thanh âm lanh lảnh t ư ơ n g duyên nhìn phía xa liên minh trí ngưng tiếng nói tên liên minh trí tinh quang h ậ ngu văn phòng chi nhánh để bà tới nói một hồi ngươi biện pháp tương bị h o a n ngưỡng nhiều người như vậy là một cái như vậy người đứng lên hắn có chút hứng thú lúc trước công ty củng cố chi nam kết toán đơn giản chính là ca sĩ giấu mặt vấn đề chúng ta cảm thấy đến người này không đáng nhắc đến không ngừng công ty ta lúc đó vị trí tinh quang hấu ngu cũng là như thế cho rằng nhưng chúng ta sai rồi liên minh trí n g ư ơ i muốn nói cái gì đ ồ n g cách cách lạnh lùng nói liên minh trí cười cười lúc trước đồng đồng sự là cái thứ nhất cùng cố chi nam kết toán sau đó ở hạ an ca một chuyện bên trong triệt để ta vỡ nếu muốn chữa trị quan hệ chỉ có thể từ đồng đồng sự bên này ra tay t ỉ như đồng đồng sự mang theo lúc trước người đi đến nhà nói lời xin lỗi liên minh trí đ ồ n g cách cách đùng một hồi vỗ bàn đứng lên n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì hả để ta đi theo cố chi nam xin lỗi dùng ngươi ở tinh quang h ấ ngu phương thức làm việc dạy ta làm việc ta chỉ là vì công ty liên minh trí mặt ngoài ngôn từ hùng hồn một lời một câu những câu vì chữa trị quan hệ nhưng theo đồng cách cách đây chính là ở bãi nàng mặt trên sân người đều chính là lợi ích mới tập hợp nghe được liên minh trí lời nói đều dồn dập có chút thay đổi sắc mặt lúc trước bọn họ cho rằng cố chi nam là cái quả hứng nhún tùy tiện l i ề n b á t bí nhưng không nghĩ người ta là hắn à một vị ẩn dấu đại thần hiện tại càng là giới giải trí bên trong nghe cố biến s á c liên minh trí ngươi câm miệng cho ta đồng cách cách nghe hắn liền muốn tiến lên thưởng hắn một cái tát một cái nho nhỏ q u lý lúc nào có thể dạy hắn làm việc ngồi xuống đến từ chủ vị áp bức để đồng cách cách sửng sốt một chút nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn tương d u y ê n sắc mặt khó coi tương tổng lời của hắn nói không thể tin cố chi nam là cái gì người ngươi cũng không phải không biết một câu xin lỗi liền có thể khôi phục cả ta n h ồ ngươi ngồi xuống ngươi lung t ư ơ n g d u y ê n mắt lạnh nhìn nàng sau đó nhìn về phía nàng nhân tình c h â n đồng sự ngồi xuống đi tương đều sẽ có ý nghĩ của chính mình c h â n vọng chi lôi kéo đồng cách cách đồng cách cách cẳng hắn răng nhưng chỉ có thể ngồi xuống chỉ là ánh mắt ấm lánh nhìn liên minh trí nàng sẽ không để cho liên minh trí tốt hơn biện pháp bây giờ cũng chỉ có thể là phía trước lý đồng nói công ty nhiều sắp xếp mấy trận thông báo cho phát ra e l bun nghệ nhân lợi dụng f a n nhân khí duy trì liên minh trí nhìn đồng cách cách có chút ý cười công ty hiện nay chuẩn bị tuyên bố e l bun đều bị hoãn bao quát đồng đồng sự e l bun mới cũng đúng như đồng đồng sự nói cố chi nam là một khối cột xương nếu như thật muốn xin lỗi thành ý rất k h e n chốt ta nói xong tương duyên cùng bên cạnh hắn mấy cái đồng sự liếc mắt nhìn liên minh trí trong mắt ý vị không rõ tinh quang hấu mù là đầu năm nay thu mua công ty giải trí dùng cho một ít chuyện dòng g i hơn hai giờ hội nghị đêm dép từ, từ chân trời còn chưa trở nên trắng cả đám đi ra phòng hợp mang theo sau này lại hung hăng ở tiêu thụ bản g tiến vào ba vị trí đầu khiếp sợ cũng mang theo bọn họ e l bun bị hoãn tuyên bố tin tức trở lại chuẩn bị công quan hai người này tiện nhân cũng thật là yêu thích gây ra động tĩnh đồng cách cách không cam lòng vung một cái đắt giá túi sách quay đầu nhìn mình nhân tình cái này lao nam nhân h ắ n thật giống đã lao mơ hồ ngồi ở sau xe t ò a trong điện thoại di động làm một cái là chuyển phát tin giao diện vừa vặn điểm offline thả hạ an ca như tiếng trời tiếng ca ở bên trong buồng xe vang lên tài xế lái xe tinh thần đều phân chấn đồng cách cách sửng sốt nửa ngày sau đó bên trong buồng xe t r u y ề n đến một tiếng gai nhọn giống như giọng nói trần phóng chi bởi tôi đó không chỉ là hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông quyết định hoa quốc rất nhiều công ty giải trí đều làm ra một cái vi phạm tổ tông nhắc không vi phạm trước kia e l b u n ngày tuyên bố kỳ quyết định vậy thì là e l b u n ngày bị hoãn tất cả đều là bị hoãn hơn một tuần lễ hoặc là bảy tám ngày nếu không liền trực tiếp lựa chọn ở năm mới nguyên đán tuyên bố đã tuyên bố e l b u n chỉ có thể thông qua chạy sâu hoạt động sượt nhiệt độ cùng hiện trường f a n chuyển động cùng nhau để đền bù đây là không có cách nào sau cho cuối cùng biện pháp ai cũng không dám cầm cẩn thận không dễ dàng kinh doanh đi ra n h â n khí cùng nhiệt độ đi chạm công ty lớn không dám công ty nhỏ càng thêm không dám dù sao tài nguyên đều là dùng tiền đập ra đến sau này cùng gặp mưa vẫn bước tiếp trở thành cái này cuối năm giới giải trí người khác cuối cùng ác mộng cái này ác mộng liền ca xấu đến rồi đều bị không được mà to lớn nhất người được lợi vương t r i ề u giải trí miệng đều cười n ứ c vương ứng thịnh đêm đó hãy cùng hàng cầu truyền thông tôn nguyên nói chuyện điện thoại biết được hắn cũng là mới vừa mở hội song s o n g những câu an ủi nói cái gì nhường ngươi công ty cái kia dốc ẩn rồi mình tinh tạm lánh danh tiếng ngươi không tin hiện tại được rồi cùng cái kia hoa tinh truyền thông phạm kỳ phỉ như thế n g ã sắp mặt chứ có điều không có chuyện gì hai ngày nay hắn sẽ làm hạ an ca hỗ trợ truyền bá tuyên truyền để hắn theo hạ an ca trà sát nhiệt độ vụ đắp một、hồi. tôn nguyên trong lòng thầm măng cái này c ầ u vật đang d i ễ u cận nhưng cũng hết cách rồi hàng cầu truyền thông cũng có mấy cái ca sĩ tuyên bố a l b u m mới bản thân hướng đi không sai nhưng đêm nay cũng vỡ hàng hiệu nhất dốc ẻn dồn lâu năm nam tinh cũng không có cách nào tôn nguyên có chút bất đắc dĩ hắn đã tận lực cứu văn ở cố chi nam nơi đó hình tượng thậm chí đường tham cũng làm cho lợi nhưng tiểu tử này trước sau để p h o n g điểm đối với vương triều giải trí đúng là tận tâm tận lực đối với hàng cầu sao nếu như không láo ra tự ở sợ l ạ ký gánh nặng đường xa a chương sáu trăm bảy mươi lăm ước định ba h một tráng đêm mở hội đông đảo công ty giải trí quyết định tạm lánh danh tiếng dồn d trong khoảng thời gian h ngắn ở số hai mươi mốt sáng sớm vậy bộ dâng lên phát hiện mỗi cái công ty giải trí minh tinh nghệ nhân tuyên bố đối lập thông cáo bên trong không hiện ra một ít một đường minh tinh tuyên bố hoa lệ công quan thông cáo lấy hết sức hoa lệ ngôn ngữ giải thích ta lùi lại tuyên bố album là bởi vì ta muốn cố gắng lại mài rũa một chút cũng không phải ta sợ sệt ta sẽ bị nghiền ép dẫn đến thành tích không được Ngươi có thấp ể nói t hèn h xong, nhưng thanh nói t công hữu các nghệ nhân có biện pháp gì chỉ có thể nhắm mắt duy trì album ngày tuyên bố kỳ bất biến đồng thời cũng ở hy vọng mình có thể mở một đường máu giống đông đảo album nam định đương nhiên là ở trong mơ hai mươi một ngày sáng sớm là náo nhiệt cũng là phi thường náo nhiệt lần thứ nhất bởi vì đông đảo công ty giải trí giới cờ nghệ nhân nhân dồn dập chậm lại e l bun tuyên bố thời gian mà trở thành hotse ấp mà khác một cái hotse ấp cố chi nam dựa vào sức một người ép vỡ nửa cái giới giải trí ca sĩ tiêu đề đột nhiên xuất hiện hoa q u ố c rất rất nhiều cư dân mạng tỉnh lại sau giấc ngủ đi sau hiện hậu nhân đều bối rối sao trở rời rồi n à y hotse ấp xảy ra chuyện gì lùi lại tuyên bố e l bun tất cả đều cần mãi r ũ a một chút e l bun ta như là một con ở trong ruộng cha lung tung ăn dưa đừng hỏi họ chính là xem đầu bảng hotse ấp ta an ca lão bà eo u n rét đ i rồi còn có khúc đạo vũ e l bun hai người k i a liên thủ tuyên bố e l bun trong một đêm đăng bảng song bảng ba vị trí đầu giết lui nửa cái giới giải trí đệp như thế ổn trực nam vẫn là ổn phối hợp an ca thiên sứ cổ họng không gì đ ị n h nổi sợ vã lơ một hồi cố h âm lại tất là trực nam ta trực tiếp thần dự ữ ngôn hắn không thừa nhận cũng được nhưng ta chết nhật hắn người nào không biết tự cái này ngáo ngơ viết cái gì thứ a cứu vớt tiếng trung giới âm nhạc gánh nặng liền rơi vào trên người hắn ngươi đang nói cái gì hả lao tử trở lại mãi cái đao ngươi lại nói một lần trực nam vốn là tác giả viết ca viết thơ viết kịch bản đều hắn à nghề phụ nghề phụ hiểu không viết ca có thể kiếm vài đồng tiền a viết sách mới là vương đạo t i ê n kiếm vĩnh viết thần đối đầu coi như e l b u m lại hỏa cũng không phải trực nam sướng có hiểu hay không a hắn liền thích hợp viết sách đúng coi như một tháng b ù câu ta ba mươi ngày lão tử cũng hắn à yêu hắn ồ ồ ồ cậu vật ngày hôm qua lại b ù câu trên đường đi làm đến trường trên đường các cư dân mạng bắt đầu chính mình đặc sắc một ngày đường trên bọn họ đẩy mặt dấu chấm hỏi làm sao tập thể bồ câu đều hắn ả bị một cái nào đó trực nam cảm hóa nhưng là khi bọn họ nhìn thấy hoa quốc âm nhạc cao cao treo ở đầu bảng hai bài ca cùng với bảng dưới theo đăng bảng e l bun ca khúc sau còn có bảy bồ trên hồng phát tím h o t x e ở sau bọn họ đã hiểu đây là tập thể tránh chiến thôi có thể hiểu được dù sao bọn họ nghe này hai eo bun xác thực không nhiều hứng thú lắm đối với hắn e l bun ra tay ca khúc có dễ nghe hay không điểm điểm nghe thử liền biết rồi khúc nhạc dạo vang lên liền biết là điên cuồng cờ l ậ t vẫn là cũng không gặp lại cái này cũng là hoa quốc âm nhạc phần mềm cưỡng chế phổ biến cố chi nam lần đầu hiểu rõ thời điểm cũng rất là lai cảm thấy đến nếu như trở lại một cái hai giờ vô điều kiện hoàn tiền là tốt rồi mua trước nghe một canh giờ năm mươi phút hoàn tiền tiếp theo sau đó mua một tiếp tục nghe sau đó hào liền không còn giỏi quá tình yêu nhà trọ tập thứ nhất truyền phát tin cũng ở sáng ngày thứ hai tám giờ lên tới hợp tác mấy cái video phần mềm hội viên liền có thể miễn phí một lần nữa quan sát nhiệt độ tuy rằng không có cách nào cùng sau này cùng gặp mưa vẫn bước tiếp lẫn nhau so sánh nhưng cũng ổn định lại năm vị trí đầu đồng thời hắn còn nhìn thấy có chút chuyên nghiệp làm truyền hình kịch bình giới đại v làm đánh giá cho đánh giá cũng không tệ lắm Điểm nhưng à y Cố c a m sớm có ở những tập này tư bản trong mắt vẫn là mạng kịch chế tác đồng thời đầu tư không lớn bên trong diễn viên không có đặc biệt đặc sắc bọn họ muốn mua đ ứ t vữ muốn độc nhất bán đứt phần mềm truyền phát tinh quyền lấy một cái mạng kịch giá cả bán đức nhưng cô chi nam bản thân cho bọn họ tiến cử chi phí liền không cao một mùa năm trăm vạn mà thôi đồng thời sẽ làm bọn họ đem này chi phí kiếm trở về lại tiến hành chia làm nhưng bọn họ không biết đủ vì lẽ đó cô chi nam chỉ cho những người này hai con đường tiến cử chia làm chế ở phần mềm tiến hành hội viên t r u y ề n phát tin đồng thời chỉ hợp tác một cái quý cũng chính là một bộ con đường thứ hai chính là ra ngoài quả phải b ỏ trước kia nghĩ chính là tự nhiên giải trí muốn thu l i ễ m một điểm cũng không thể học sảng văn tiểu thuyết như thế mình làm một cái video phần mềm tiến hành chuyến phát tin Tây t có mọc h à nhưng rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ, nếu n gió bị bật thổi h dễ, k h ô có h những ệ thống phụ trợ, hoa quốc tư to một trí biết thể thích phụ hoa hắn chi chọn chỉ hợp nhuận、bộ. Nhưng h bản lớn, liền nam cũng nói n giới giải đau lựa quốc quá đầu, điều, cái cô cô cự có bộ. quá, lẽ với đủ đó vì người này thật giống so với hắn nghĩ tới muốn càng lòng tham không đáy hắn muốn đem tình yêu nhà trọ phân ra đi đại gia mỗi người ăn một điểm nhưng dù sao có một ít người muốn liền bồn u để bưng đồng thời không chỉ một cái nếu không chính là không thể mang bồn u đi lời nói vậy sẽ phải tiến hành hội viên trả tiền chế còn đưa ra siêu chức thu phí chế chờ xong xuôi sau một quãng thời gian lại chuyển thành hội viên chế video phần mềm đều có thể trước một b ư ớ c ở chi g i a n g tv phát sóng nhìn trước mới nhất kịch tập câu nói như thế này cũng có thể nói ra cố chi nam còn có thể nói cái gì làm tư bản là thật hắn à hoa nước các n g ư ờ i trước đây đánh trận một cái bánh mì năm mươi vạn bán người e sợ vẫn là những người này đều nói đến phần này lên cố chi nam cũng lời ư cho mặt mũi bản thân đến rồi b ả y t ă n g cái trong nước nổi danh video phần mềm hạng mục quản lý tiến hành hợp tác cuối cùng chỉ để lại tứ ra phân biệt là du khố video biết ý video bao t á p video cùng với bãi đủ video bên trong nổi tiếng to lớn nhất chính là du khố cùng để ý hắn toàn rút lui bọn họ tập thể thu tay lại là muốn cho cô chi nam áp lực tuyên bố ít đi bọn họ mở rộng tình yêu nhà trọ sẽ không có càng nhiều nổi tiếng mạng kịch không giống điện ảnh tạo áp lực muốn cho cô chi nam khuất phục cuối cùng mặc dù vẫn là lưu lượng chia làm hội viên chế bọn họ cũng có thể càng nhiều được lợi nam càng nhiều chia làm cố chi nam chỉ là một câu đi thong thả không tiễn những người này thật giống như lúc trước đàm luận giảm chiếu bóng người như thế cố chi nam cũng lười câu thông cố chi nam cũng làm cho cố chỉ cựu đem phở ớt lớp t r u y ề n phát tin bản quyền từ những người không hợp tác tình yêu nhà trọ video phần mềm nơi đó thu hồi lại nếu đều ngả bài vậy hắn cũng không g i ả trang muốn tiếp tục t r u y ề n phát tin phở ớt lớp cùng với đến tiếp sau tự nhiên giải trí xuất phẩm điện ảnh có thể à mang theo thành ý một lần nữa đàm luận những này rút đi video phần mềm không nghĩ đến cố chi nam làm như vậy thẳng thắn bọn họ thậm chí chưa kịp phản ứng tự nhiên giải trí xuất phẩm điện ảnh không chỉ là tự nhiên giải trí h à n g cầu truyền thông chiếm giữ cũng rất nhiều bọn họ đi tìm h à n g cầu truyền thông muốn cho h à n g cầu truyền thông tìm tự nhiên giải trí đ à m luận nhưng tôn nguyên vì cứu vãn cô chi nam bên kia hình tượng trực tiếp vung tay lên bọn họ quyết định không được cô chi nam là biên kịch cũng là phía đầu tư hắn chiếm giữ lớn hắn là người nói chuyện chỉ để đoạn tuyệt những người này ý nghĩ vì một bộ tình yêu nhà trọ ép giá lợi ích vấn đề tổn thất nhiều như vậy bộ khen ngợi như nước thủy triều điện ảnh bọn họ cũng coi chút m à nhưng cũng từ đầu đến cuối không có sệ mặt xuống diện dù sao hoa cốt lại không phải chỉ có một cái cô chi nam điện ảnh có thể xem đồng dạng không nghĩ đến cô chi nam làm như vậy thẳng thắn còn có đồng ý hợp tác d ù khố cùng biết ý chờ phần mềm trong lòng bọn họ ám đạo lúc trước nghĩ tới là mặc dù ngã sấp mặt cũng chỉ là tổn thất năm triệu t i ề n cử chi phí nhưng cô chi nam nhân khí l ẹ ra có thể bù đắp lại những ngày chi phí ít nhất sẽ không quá thiệt thòi hơn nữa nếu như kiếm lời nói cô chi nam đáp ứng bọn họ chính là tiếp tục hợp tác mùa thứ hai vẫn như cũng là năm triệu t i ề n cử chi phí sẽ không thêm một phân tiền đến giới cái này cũng là cho bọn họ định tâm hoàn cũng coi như là cho bọn họ một tin tức nếu như đến thời điểm những người chạy trốn video phần mềm quay lại tìm cầu hợp tác vậy thì khẳng định không phải cái giá này hơn nữa hiện tại mắt thấy tình yêu nhà trọ nhiệt độ tuy rằng hiện tại còn chưa lên cũng đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả khen ngợi như nước thủy triều mà lúc này mới tập thứ nhất muốn như vậy tiếp tục kéo dài lời nói không chắc tình yêu nhà trọ sẽ trở thành bọn họ phần mềm bảo quản it sẽ trở thành cùng chạy trốn ba như thế hiện tượng cấp không phải đem sâu lưu lượng it đến thời điểm đừng nói năm triệu tiến cử chi phí nói không chắc có thể kiếm thật nhiều cái năm triệu mặc dù đến tiếp sau còn muốn tiến hành chia làm như cũng là đ ạ i kiếm hơn nữa còn ổn định duy trì mùa thứ hai cơ hội hợp tác cho tới sau này cùng gặp mưa vẫn bước tiếp nhiệt độ ở số hai mươi một cùng ngày đạt đến đỉnh cao nhất sau này kế gặp gỡ bài hát này sau trở thành hạ an ca đại danh tử nàng âm thanh hoàn mỹ giải thích bài hát này chỉ có thể cho mỗi một câu ca tử đánh động vô số người khúc đảo vũ cũng dựa vào gặp mưa vẫn bước tiếp chúng kiên cường lanh lảnh tiếng ca thành công bị đại chúng biết rõ nhân k h í trực tiếp vượt qua nàng trước đây đỉnh cao nhất thời khắc bất khuất ca tử cũng ở nàng nơi này được tốt nhất giải thích nàng lại bắt đầu lại từ đầu thấy bồ phan trong một đêm tăng phan trăm vạn nhân k h í trực tiếp vượt qua nàng cao nhất thời kỳ khúc đảo vũ ở hoành điếm mới sáng sớm là rất phức tạp nàng không nghĩ đến một eo b u n có thể làm cho nàng một đêm bạo hỏa mà nàng tham diễn phim truyền cũng trong một đêm bọn họ thật giống đều phát hỏa đào vũ tỷ người thành đại minh tinh tự nhiên giải trí số ba giang hồ là ngươi không thể nghi ngờ tiêu nghệ ăn mặc giày áo khoác cầm điện thoại di động một mặt hưng phấn khúc đào vũ chống cằm ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất chờ đợi tư đồ hành v ĩ sắp xếp rõ ràng nên cuồn hoan nhảy lên một cái lớn tiếng la lên nàng bạo phát hỏa có thể nàng nhưng cảm giác rất bình tĩnh không còn năm đó r ă n g r ấ p nếu như là trước đây khúc đào vũ nàng có lẽ sẽ ở trong công ty diếu võ dương a i có lẽ sẽ đi tới một cái khác hạ an ca trước mặt lại hay là nếu như hạ an ca không có trốn đi tinh quang h u không có gặp phải cố chi、Nam. như thế bị đông lạnh ở tỉnh quang hông u nàng hay là trở lại trào phúng có thể hiện tại nàng nghĩ đến hạ an ca d á n g vẻ khỏe miệng hơi dâng lên vũ vô, vô đầu gối đứng lên đến có chút không thèm để ý phất tay một cái biết rồi biết rồi mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải không muốn rơi vào tạm thời kiêu nạo g tự mãn ân đ ú n g chính là như vậy chi nam ca luôn nói những câu nói này ha ha ha ngươi học ngữ khí thật giống a mạnh hưng nghiệp sau khi nghe trực tiếp ôm bụng cười lớn khúc đảo vũ chỉ là lường hắn một cái nhìn trong điện thoại di động gậy bồ trên liên quan với gặp mưa vẫn bước tiếp nổi danh đại v phân tích Dốc lòng ca khúc lòng vẫn gặp mưa bài ư ớ c hát này cũng là một cái tên là cố âm lại nhạc sĩ toàn bộ hành trình giáng chế chúng ta đều biết là ai nhưng chúng ta không nói rất khó tưởng tượng khúc đào vũ gầy yếu thân thể có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy năng lượng bài hát này không chấm điểm giấc mơ là không thể dùng điểm đến cân nhắc ta chỉ có thể mãnh liệt đ ề cử các ngươi đều đi nghe hắn nói rất đúng nhưng tất cả những thứ này đều không có h ẹ chặt trên người đàn ông kia một câu ta tối hôm qua nghe thật nhiều lần h ư n g đông nước mắt quá thương cảm nghe lời ngươi khá là chữa trị sướng thật sự rất tuyệt bài hát này cho ngươi là thật sự rất đúng ta hiện tại không khóc k h ú c đ à o vũ cười t r ộ n h ư n g đông nước mắt tự nhiên là hạ an ca dám nói thế với tự nhiên chỉ có cố chi nam đến từ cô hâm lại khẳn g định tình yêu nhà trọ ở du khố chính là điểm nóng tảng khối h ẹ cũng ở biết ý điểm nóng tảng khối nha diệp hạ cùng tiêu nghệ bất kể là kịch bên trong vẫn là hy ở ngoài đều giống như là hoan hỉ hoàn ra như thế thế nhưng hai người quan tâm điểm nhưng đều không khác mấy chúng ta đều sẽ nổi danh không chỉ là ta nha tự nhiên giải trí là một cái thần kỳ địa phương ta thật sự rất yêu thích khúc đào vũ thanh em không lớn nhưng tràn ngập chân thành trong lúc nhất thời bên người kinh ảnh các tiểu diễn viên đều yên tĩnh nói không ước ao là giả không nói khúc đào vũ bạn học của bọn họ mạnh hưng nghiệp cùng chắc tĩnh còn có đã diễn lên tết xuân đương trần vũ trạch bọn họ thậm chí còn không có tốt nghiệp đã là t h ô n niên láo diễn viên không mấy cái có thể bắt đầu liền có thể diễn viên chính tv ta vừa mới bắt đầu ở tình quang h ữ ngu cũng đợi đã lâu sau đó a n ca tỉ bị đông lạnh mới có một chút cơ hội có thể các ngươi cũng nhìn thấy rồi khúc đào vũ nhún vai một cái có chút ý cười ta trước đây xem như là rất đáng ghét một người nhưng tự nhiên giải trí như cũng không ngại tiếp nhận ta vì lẽ đó các ngươi tương lai ở tự nhiên giải trí thành tựu nhất định là cao hơn ta tình yêu nhà trọ chính là chứng minh tốt nhất tin tưởng mùa thứ nhất kết thúc mọi người đều bạo phát hỏa ô ô ô ta thật là cảm động ta muốn ôm ngươi một cái diệp hạ khóc lóc tiến lên bị tiêu nghệ một cước đa văng bản thân nàng ôm k ú c đào vũ ai dám đảo vũ tỉ nói đáng ghét ta cái thứ nhất k h ô n g phục ta cũng là nha tuy rằng ta cùng tô linh ở bộ thứ nhất vẫn không có cảnh nhưng chúng ta tin chắc tình yêu nhà trọ sẽ nổi danh ta đã quen thuộc kịch bản sẽ chờ đường thị biểu diễn pháp t ắ c lên sân khấu t h a n gia g o cười tủm tịm hiển nhiên không nghĩ đến khúc đảo vũ có thể quan tâm đến bọn họ những người này tâm tình ta t a n thành tô linh cũng chính là tần vũ mặc diễn viên một cái hình tượng hãy cùng tần vũ mặc gần như cô gái cười hì hì liền đứng ở tiêu nghệ bên người chúng ta nam sinh cũng muốn ô n a ta là thật sự cảm động mà diệm hạ cùng phương chu còn có tiết tuấn vị ba người này tiện hề, hề. t à n g tiểu hiền trương vĩ s ẻ kỳ dạ ca mỹ kỳ tam kiếm khách nghiêm t ă n g lạc không nói gì ngăn ba người này cẩn thận bị phạt tiền lương a làm công gian nan trong lúc nhất thời bầu không khí do cảm động biến thành bị thương quay t r ụ bắt đầu rồi có mấy người tiến vào quay t r ụ có mấy người còn đang đợi mạnh hưng nghiệp gối lên cánh tay có chút ánh mặt trời ý cười không nghĩ tới ngươi trước đây xấu đến mức nào nhưng ta cảm thấy đến hẳn là sẽ không rất xấu bọn họ tiến vào tự nhiên giải trí thời điểm cùng khúc đ ả o vũ tám gậy c h e đánh không được lần thứ nhất quen biết cũng là ở chi giang tv tiết mục trên tỷ không xấu tỷ chỉ là tạm thời mê mẩn tâm trí khúc đào vũ vô vô tay hướng về nơi quay trụ điểm đi đến mạnh hưng nghiệp cười ha h a t ă n g lạc đào vũ t ỷ thật giống vào hí lâm nguyện du cảm giác thật c ư ờ n g liệt ta cảm thấy đến cũng còn t ố t ta nghiêm t ă n g lạc nhìn khúc đào vũ bóng lưng gãi đầu một cái có chút ý cười rất tốt ta yêu thích cùng đào vũ tỷ diễn kịch cố chi nam trở lại gian phòng của mình thời điểm gian phòng đã yên tĩnh như lúc ban đầu chỉ có hệ chặt ngữ âm hạ tiểu khê sáng sớm thăm hỏi lười b i ế n heo anh rể rơi dương phải nhớ đến mua điểm tâm ăn tỉ tỉ mua cho ngươi cái tiêm ộ t phần ta giúp ngươi ăn rồi ta cùng tỉ tỉ về nhà rồi giỏi quá t i liền ế đến lễ vật q u y ế t định h là ọ cố b chi nam nhàn nhã thương cười ả m Nam Vậy đại khái chính là vừa nãy Tẩy! đại lại sạch khái tiểu Chi chính chủ nhà lại dặn dò rửa sạch sẽ quần áo.、Để. Cố c dặn quần là rửa dò sẽ gằn đêm nay liền xuyên đảo mắt lại là một năm năm ngoái vào lúc này còn đang suy nghĩ làm sao khanh lâm tất tiền, năm nay nhưng nghĩ nay sao tiền, năm lâm làm tất ra eo b u n còn có cái ước định kêu buổi biểu diễn dựa theo vương triều giải trí đi đáy tính những ngày qua liền sẽ thừa dịp tiểu chủ nhà nhiệt độ tiến hành trắng trận tuyên truyền dù sao tuy rằng bán v ẽ phương thức khá là cực đoan nhưng cũng có bình thường phiếu mà lên này bản thân liền làm một loại thị trường chỉ cần phiếu bán đi mặc kệ ngươi làm một tấm v ẽ tiền mua hai người chỗ ngồi vẫn là một thân một mình mua phiếu chỉ cần bán đi đều sẽ không thiệt thòi tự nhiên giải trí phòng thu âm cố chi nam mở ra điện thoại di động nhìn một chút ngày hôm nay họ sẽ ập nội dung cũng có chút gây người trùng hợp thái g i a o đẩy cửa vào chi nam như thế sớm a n c a n i đi rồi đi rồi à người ánh mắt không đúng ta tối hôm qua ở chỉ cựu gian phòng ngủ cố chi nam nhìn thấy thái dao ánh mắt không khỏi cười ra tiếng há ta này không phải nghĩ nhanh lên một chút theo phần tử tiền mà thái giao cười ha ha ngày hôm nay họ sẽ ập nhìn sao đang xem chơi rất vui không phải chơi vui là đều sợ thái giao lắc đầu thôi có chút tự hào dù sao cố chi nam cùng hạ an ca còn có khúc đào vũ đều là tự nhiên giải trí hạ an ca tuy rằng còn ở vương triều giải trí nhưng tự nhiên giải trí bản thân liền là vì nàng tồn tại sau này cùng gặp mưa vẫn bước tiếp xu thế là năm nay đ i ê n cùng nhất một lần đặc biệt an ca sau này đã không thể n g ă n cản cứ theo đà này xế chiều hôm nay sợ là liền có thể trực tiếp đăng bảng song bảng đệ nhất thái giao thần sắc tất cả đều là ngâm trông nếu như liền hoa quốc cầm nhạc miễn phí bảng danh sách cũng chiếm vậy thì thần thật cố chi nam sờ sớm mũi cũng có chút ý cười chậm lại có ích lợi gì đều sẽ muốn phát còn không bằng vượt khó tiến lên thực hiện trở mình hắn đối với những thứ này mình t ì n h ca sĩ bởi vì sợ s u n g kích đến e l b u m định ra lượng tiêu thụ mục tiêu mà lựa chọn chậm lại tuyên bố mà cảm thấy không nói gì nhưng cũng hành mặt bên thể hiện chủ nhà đại nhân cùng khúc đào vũ lần này liên thủ tuyên bố e l b u m mang đến lực s u n g kích các nàng không có ảnh hưởng lẫn nhau đến trái lại ảnh hưởng hơn một nửa cái giới giải trí ca sĩ để bọn họ đều lựa chọn nhượng bộ lui mình. muốn mặt mũi sao tốt xấu ở trong vòng có máu mặt ca sĩ eo bun liền dựa vào mấy ngày đó thị trường hiện tại danh tiếng đều không còn phát đi đến không phải m u ố n chết thái giao thế cô chi nam giải thích này bên trong lợi hại quan hệ đồng thời cảm khái hiện tại ngươi từ khúc xem như là thật sự một từ thiên kim tại đây cuối năm trực tiếp vương nổ sau đó hắn lại cười trống lên những người này lựa chọn nhượng bộ lui binh mà eo bun nếu không chính là chậm lại bốn năm ngày nếu không chính là trực tiếp nguyên đán hoặc là nguyên đán sau ngươi nói bọn họ nếu như biết ngươi eo bun cũng ở chế tắc bên trong sẽ là vẻ mặt gì cô chi nam sửng sốt một chút có chút ý cười không có gì hay so sánh đều là ca khúc cái kia thêm hay nghe cái nào mà thôi ta hát chỉ là hiệu sơ cái kia đồng cách cách eo bu mới nguyên bản tự tin trần đầy sớm một tháng ngay ở tuyên truyền tháng này số 22 online kết quả sáng nay chậm lại tuyên bố thì có nàng một phần đẩy lên nguyên đán thái giao có ý riêng nhìn cố chi n a m mặt trên mặt có chút không rõ vẻ mặt ồ cố chi n a m sờ sờ cảm tự tin trần đầy tuyên truyền trên là cùng hoa anh đ à o quốc hàng hiệu nhạc sĩ hợp tác tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ở mười mấy năm trước hoa quốc âm nhạc xác thực nằm quá rất nhiều hoa anh đạo quốc đệm nhạc đến điển từ một lần nữa tuyên bố bên kia âm nhạc trình độ rất cao thái giao nói rất kiểng chuyển nhưng cố chi nam vẫn là nghe ra hắn trong lời nói sự bất đắc dĩ ồ cố chi nam b ú n g tay cái độ há miệng hoa lưu mới là tối điêu hoa lưu thái giao cười ha ha nhất thời cảm giác tự tin hơn gấp trăm lần bởi vì nói ra câu nói này người một thủ sau này ở giới giải trí tàn phá không gì đ ị n h đ ổ i sau này với hai mươi mốt ngày muộn chính thức đăng bảng hoa quốc âm nhạc song bảng số một làm cho tất cả mọi người cảm khái cũng làm cho mấy người tuyệt vọng đó là bọn họ ngước nhìn cũng không kịp độ cao mà đăng bảng tốc độ cũng là bọn họ không cách nào với tới bài hát này phối hợp hạ an ca cổ họng đem bên trong ca từ che giấu cảm tình trần trụi b à y ra ở tất cả mặt người trước làm nổi lên tất cả mọi người đối với thanh xuân đều là qua lại mỗi người một ư ơ i bảy tuổi đều là rất độc lập mà bọn họ duy nhất tương đồng điểm chính là chúng ta cũng có thể sẽ ở thanh xuân hồ đồ thời kỳ mới vừa bắt đầu sinh yêu thương thời điểm bỏ qua một người mà người kia có lẽ sẽ theo ký ức vùi lớp nhưng vĩnh viễn sẽ không biến mất bài hát này cũng chính là những người vì là yêu hối hận người sướng ở tuổi trẻ đẹp đẽ tuổi gặp phải đẹp nhất người phần này hồi ức là sâu sắc nhưng cuối cùng cuối cùng tiếc cũng đúng như tivi đêm bên trong ca khúc giới thiệu từng nói thời gian có thể để cho ngươi xem hiểu tình yêu có thể để cho ngươi học được làm sao đi yêu thời gian cũng là một nắm thuốc hay để thời gian hòa tan tất cả bi thương có thể thời gian cũng là để chúng ta vĩnh viễn không thể quên được ký ức sau đó ta rốt cuộc học được làm sao đi yêu nhưng là ngươi từ lâu không ở bây giờ những người tương cứu trong lúc hoạn nạn người yêu môn xin mời hảo hảo nắm chính mình tình yêu để cho các ngươi cảm tình trở thành vĩnh h ẳ n g mà không phải đã từng hồi ức cố chi nam dắt tay hạ an ca mở ra hai người trận đầu buổi biểu diễn sau này ngươi có còn hay không cùng ngươi cái tê hắn nàng chương sáu trăm bảy mươi sáu có tuyết rồi ba mươi một do vương triều giải trí kéo dài lấy bù kéo dài màn tre buổi biểu diễn tuyên truyền cũng với hai mươi một ngày chậm chút thời điểm với hải phổ vương triều công ty giải trí hoạt động hiện trường ở hạ an ca trong miệng được khẳng định đến trả lời nay sẽ là nàng xuất đạo đến nay trận đầu buổi biểu diễn tên gọi ước định vương ngự yên l à phong nhậm dung t r ờ vương t r i ề u giải trí với tự nhiên giải trí minh tinh sẽ ở buổi biểu diễn đảm nhiệm trợ sướng khách quý làm các truyền thông hỏi thăm bọn họ quan tâm nhất vấn đề vậy thì là cố chi nam là có hay không sẽ cùng nàng dắt tay hợp tác lúc bởi vì tuyên bố buổi biểu diễn đến nay bọn họ đều không nhìn thấy cố chi nam người đàn ông kia hắn sinh động ở giới giải trí rồi lại trước sau b ổ i hồi ở ngoài vòng tròn nhưng bọn họ được cái này cao lãnh nữ thần trả lời truyền thông vấn đề đến nay tôi rõ ràng trả lời đây là ta cùng cố chi nam ước định cũng hy vọng sẽ là rất nhiều người một hồi ước định một cái trả lời gây nên ngàn cơn sóng sau đó ở gậy bồ trên cố chi nam chuyển đi vương triều giải trí gậy bồ đồng thời t a i bút sau đó chúng ta ước định một đời có thể một đời vẫn là quán ngắn nếu như ta chỉ có lần này buổi biểu diễn cơ hội ta hy vọng là cùng ngươi đồng thời một cuộc phỏng vấn một cái gậy bồ chuyển đi hai người như là cách không trả lời sở hữu vấn đề vậy thì là buổi biểu diễn ổn này một tin tức trong nháy mắt trở thành toàn diện đại hotse ấp hạ an ca những người hái mộ vẫn hy vọng buổi biểu diễn rốt cuộc được chứng minh đồng thời mang vào một cái siêu cấp nổ tung tin tức bọ mừng rỡ như liên bọn họ điên cùng một biết thời gian địa điểm cố chi nam g cùng hạ an ca trận đầu buổi biểu diễn đây là một hồi ước định một năm sau buổi biểu diễn sắp ở năm nay ngày cuối cùng cũng chính là ba mươi ngày bảy giờ tối với các thành phố lớn vương triều giải trí hợp tác mở ra khải sớm mua phiếu chỉ tiếp thu hiện trường thẻ căn cước thực t ê n chế mua phiếu đồng thời có hai loại mua phiếu phương thức loại thứ nhất một người toàn khoản một c h â u ngồi vị đơn cúng vé bảo tồn loại thứ hai tình nhân phương thức chỉ cần trả giá một người giá vé liền có thể thu được hai người c h â u ngồi tương đương với mỗi người nửa giá cúng vé chia làm hai p h ầ n một người một phần bảo tồn đến thời điểm hợp hai là vừa vào sân mà bất kể là một loại nào phương thức đến thời điểm vào sân thời điểm đều muốn nghiệm chứng cúng vé với mua phiếu thẻ căn cước tin tức đối ứng mới có thể vào sân mà ước định nguyên do chính là tình nhân mua phiếu tuy rằng chỉ cần phó một người tiền nhưng đến thời điểm cần hai phân c ú n vé vào sân nếu như là một người đến chỉ có một phần cúng v ẽ liền cần bù đắp một người giá vé mới có thể vào sân đây là một hồi quyết định kinh đô sân vận động do năm nay ngày cuối cùng quyết định sang năm ngày cuối cùng buổi biểu diễn sang năm hôm nay n g ư ờ i là có hay không còn ở cái này tràn ngập tranh luận ước định phương thức tàn phá ở các đại giải trí đầu đề thậm chí địa phương tin tức cũng nói ra đời miệng để nói nhiệt độ trở thành đương thời mấy ngày điên cuồng nhất tồn tại những người đã tuyên bố một mấy ngày tuyên bùn ố l minh tinh cảm giác tê cả ra đầu lần này nhiệt độ đến xưa nay chưa từng có coi như vương triều giải trí không tiến hành một loạt thao tác vậy bù trên cũng đã là một đám lớn một đám lớn tiêu đề giải trí các truyền thông tranh nhau đưa tin chỉ lo chậm liền tiêu đề đều bị cướp đi rồi hoa quốc tinh giải trí chờ công ty nhìn ở trong mắt nhưng có chút không thể ra sức có chút hot sệ ở -er、không phải dùng tiền liền có thể đập ra đến, đến rồi hiện tại cái này cái nhiệt độ bọn họ muốn dùng tiền đánh một cái mặt khác hot sệ ở -er、đi ra cái kia không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp động không đáy như thế nào ước định buổi biểu diễn nó càng là như vậy một năm thời hạn sang năm hôm nay buổi biểu diễn tiểu thiên hậu hạ an ca trận đầu buổi biểu diễn xuất đạo đến nay không có bất luận cái gì buổi biểu diễn bây giờ bắt đầu chính là v ư ơ n nộ đại tài tử cố chi nam cùng tiểu thiên hậu trận đầu hợp tác buổi biểu diễn càng gây nên như vậy náo động ước định buổi biểu diễn liệu sẽ c ó là một hồi muốn nổi bật thị trường phương thức đi vào hoa quốc giới giải trí những người đến nay mới thôi mới mẹ nhất buổi biểu diễn đi vào toàn cầu giới giải trí những người đến nay mới thôi mới mẹ nhất buổi biểu diễn thái quá độc thân cầu càng bị buổi biểu diễn gây thương tích khiếp sợ trước không có người sau cũng không có người lại có người như vậy làm buổi biểu diễn hoa cả mắt tiêu đề dán đầy các loại giải trí phần mềm huệ bù đầu đề các cư dân mạng thảo luận cũng tràn ngập v ớ bù thế ba video ngắn nền tảng cố chi nam huệ bù cùng văn học mạng tiên kiếm khu bình luận còn có hạ an ca huệ bù đã trở thành trùng thai khu một trong này hay là bởi vì bọn họ xã giao phần mềm liền hai người này hạ an ca bên kia huệ bù cơ bản tất cả đều là an ca lão bà ta yêu ngươi Vừa biểu diễn v é vào cửa ta ngủ đường cái cũng phải ngay lập tức xếp hàng đến rồi đến rồi ta lão bà rốt cục muốn bắt đầu diễn xứng gặp có thể hay không đem trực n a m đá ta cũng sẽ hát cố trực n a m đây gọi hắn đi ra một mình đấu một mình đấu ta không chiếm được ta an ca lão bà cái này món nợ ta nhất định phải toán ở trực nam trên người ô, ô, ô. nàng l i k e ta trên một cái bình luận nàng l i k e nhưng là huynh đệ ngươi trên một cái bình luận nội dung là hy vọng an ca cùng chi nam dắt tay đồng hành ước định chưa tương lai nàng dĩ nhiên biết được làm sao thương ta tâm ta thật yêu nàng đến ta đến ta cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung mà cố chi nam bên k i a ấy bổ cùng tiên kiếm khu bình luận nội dung thì càng hiện ra quảng đại các cư dân mạng đối với cái này đột nhiên tuyên bố ước định buổi biểu diễn cùng với biết cố chi nam cũng sẽ tham dự bên trong cũng biểu thị đi ra yêu bọn họ đều sâu sắc yêu cái này tề loại ờ đi ra giải thích một chút tại sao làm buổi biểu diễn không nói tiếng nào trực nam đi ra chịu đòn làm buổi biểu diễn chỉ để ta lão bà bận việc đúng không tiên kiếm b ù câu buổi biểu diễn giả chết để ta an ca lão bà đông chạy tây chạy ngươi cái tể loại ngươi là thật sự giảm a một mình đấu đi ra một mình đấu a lao tử ngày hôm nay liền muốn cùng ngươi một mình đấu bảo ngươi ra ngoài muốn mang thật khẩu trang nhiều mang mấy cái vệ sĩ lao tử yêu chết ngươi làm sao buổi biểu diễn c h ỉ n h đi ra người mất tích đến ngươi cùng ta nói một chút thư không biết người không gặp sao vội vàng bù eo bùm a eo bùm trực nam nếu như ra eo bùm ta hẳn ả đem ta ngừu từ cắt Chó này đ ồ v ậ ồ ồ hắn ô n g c h con bà nó hắn làm sao biết ta là độc thân cậu a ta không phục tại sao chỉ có nam nữ tình nhân có thể ta theo ta xả trưởng cũng là tình yêu chân thành a đúng nam nam cũng phải nửa giá chúng ta cũng là tình yêu chân thành hắn thật sự ta khóc chết Đệt. mạnh a huynh đệ yêu là không có giới hạn lớn tiếng gào thét một cái ước định buổi biểu diễn đem mặt sau mấy ngày giới giải trí t r i ề u gió tất cả đều chỉ về vương t r i ề u giải trí hạ a n ca mà cố chi nam thật giống như mất tích bình thường ngoại trừ cái kia một cái h bể bổ sau khi liền chìm vào biển người mênh n ô n g hắn thật giống chưa bao giờ quan tâm những n à y chỉ là hạ an ca cùng vương ngự yên những ngày qua vẫn ở vương triệu giải trí an b à i xuống mang theo la phong trở vương triệu giải trí một đám nghệ nhân xuyên toa ở mỗi cái thành thị sau này xu thế vẫn như c ũ rất đủ gặp mưa vẫn b ư ớ c tiếp đến tiếp sau có chút thế giảm nhưng như c ũ vững vàng thứ hai chỉ là với sau này kéo dài một chút khoảng cách phố lớn ngõ nhỏ trên siêu thị thương trường cửa hàng quần áo quán trà sữa cho tới trên xe taxi thành thị rộng rãi bên trong sau này cùng gặp mưa vẫn b ư ớ c tiếp tiếng ca qua lại bên trong mỗi một lần đều là một lần tân cảm thụ trường học phát thanh bên trong sau này giai điệu ở mỗi ngày buổi trưa mỗi trời xế chiều lúc vang lên dù sao cũng để rất rất nhiều học sinh nghỉ chân ngắm nhìn bọn họ nhìn về phía trời đông giá rét bên trong tà ngày đêm hùng dương nó đem bãi c ỏ nhiễm có chút tranh hồng nhưng là bọn họ hiện nay ánh nắng chính thịnh thanh xuân cũng là dần dần ra đi không lời từ biệt thanh xuân nhưng cũng là bọn họ vĩnh hằng một ư ơ i bảy tuổi đây chính là sau này bạo hỏa nguyên nhân trọng yếu nhất một trong gặp mưa vẫn bước tiếp bị gọi là năm nay cuối cùng cũng là tối năng lượng tích cực ca khúc làm cho người ta một loại mạnh mẽ tự cường sức mạnh cùng thiếu niên hoa quốc thuyết đặt ngang hàng mới nhất năng lượng tích cực thần khúc mà các cư dân mạng đều có chút vô lực n ổ nước bọn bởi vì này ba bài ca hai thủ đô là cố chi nam sướng cuối cùng một thủ vẫn là hắn cái kia hố cha cố hâm lại bí danh sáng tác coi như hắn không nữa thừa nhận các cư dân mạng đều cắn chết cố hâm lại chính là hắn tại sao bởi vì các ký giả truyền thông phỏng vấn hạ an ca đặc biệt hỏi vấn đề này cái kia ở bên ngoài vẫn luôn cao lanh gọi nữ thần dĩ nhiên đỏ mặt nàng mặt đỏ nàng mặt đỏ ta không nhìn lầm chứ ta an ca lão bà m ặ đỏ lỗ h a i cũng thật hồng ai lại nói cố hâm lại không phải c ố trực nam ta hắn à trở tay chính là một cái thi đ ấ u túi ồ ồ ồ ta có lý do hoài nghi đây là bọn hắn tương lai tên của h ả i tử vợ của ta cùng nam nhân khác liền h ả i tử tên tự đều muốn được rồi nhưng ta vẫn là thật yêu nàng a một mình đấu lao tử hiện tại liền đi tự nhiên giải trí xối ba tấp đất cũng phải tìm đến c ố trực nam một mình đấu ta muốn đem c ố trực nam viết vào nhà phổ thế cựu ồ ồ ồ hắn à. các anh em ta năm tuổi nhi tử cũng ồn ào muốn cướp hắn ca ta giao đứng mạ châu bò từ nhỏ nắm lên chúng ta này một đời không được đời kế tiếp nhất định phải thành công các cư dân mạng có bọn họ tranh luận nhưng bọn họ nhưng không có nghĩ đến cô chi nam sẽ ở số 26 b u ổ i c h i ề u tuyên bố một cái b ư i bù hoặc là nói trực tiếp chuyển đi một cái b ư i bù một cái đến từ hí khúc hiệp hội bưởi bù liên quan với phát dương hí khúc ca khúc mới tân quý phi tuy t i ể u cùng tham song sắp ở tám giờ tối đúng giờ leo lên hoa quốc âm nhạc sân khấu lớn hoan nên mọi người đúng giờ nghe đài ước định còn sớm sau đó vẫn còn nhưng hiện tại trong gió trong mưa hoa quốc trong âm nhạc chờ ngươi đây là cô chi nam mới nhất b ư bù sau khi lại một lần nữa rơi vào vắng lặng không hề có một tiếng động hắn tới đánh một cái quảng cáo liền vắng lặng Để các cư d â những mạng mát làm tròn váng, cũng c o đ người ở hơn hai mươi hào tới đưa các nghệ nhân tình cảnh bi thảm nhưng lại không nghĩ đến hí khúc hiệp hội dĩ nhiên tại đây bước m ặ t cũng tới đến đưa bọn họ muốn cười nhưng sau đó nhưng có chút không cười nổi tự nhiên giải trí về bù dưới cờ nghệ nhân v g i bù hẳn g cầu truyền thông với bù dưới cờ nghệ nhân n g i bù vương triều giải trí về bù dưới cờ nghệ nhân n g i bù hơn nữa hạ ăn ca vương ngự yên mọi người gậy bụ dồn dập chuyển đi cuối cùng cờ cờ tờ vợ tiện tay chuyển đi triều dương tin tức tiện tay một cái đưa tin hoa điện một cái like nó lên hotse up nhiều ngày như vậy tới nay lần thứ nhất có như vậy một cái tin tức điểm nóng đẩy ra vương triều giải trí d u n g ước định buổi biểu diễn thực tên chế bán vé sắp tới cùng với sau này nhiệt lượng thừa hotse up ngồi ở đầu bảng mà hết thể này vương triều giải trí cũng tham dự bên trong phát dương hí khúc nghệ thuật ca khúc một khi công khai liền lập tức thu được rộng rãi quan tâm các cư dân mạng gặp nhớ tới bị xích linh chi phối nước mắt cảm giác từng cái từng cái xông vào nhìn thấy phủ đầu địa ngoài nhưng là một người đàn ông đóng hai vai một bên là năm góc Một b ê này l Mỹ l hai í p thủ giao cho hy khúc hiệp hội ca khúc cũng có chút tháng này hàng cầu truyền thông trần thanh gọi điện thoại cho cô chi nam do hỏi có muốn hay không chậm lại tuyên bố h hí khúc hiệp hội hai bài ca bọn họ đã sớm hỗ trợ tuyên truyền quá hiệu quả cũng không phải rất lớn dù sao hiện tại vương triều giải trí xây dựng nhiệt độ rất đủ hoa quốc âm nhạc trên sau này cùng gặp mưa vẫn b ư ớ c tiếp sức mạnh cũng rất đủ theo sát phía sau xây thanh phòng ấm áp còn có hạ an ca lần đầu thử nghiệm hí khang thuyết khách cũng ở ca khúc mới mười vị trí đầu bảng trên lợi cố chi nam cho ý kiến là không cần hắn sau đó cũng cùng hí khúc hiệp hội mã lương gọi điện thoại d ò hỏi hắn ý kiến bên kia ý kiến cũng là không cần chậm lại bọn họ không cần giành cùng lợi chỉ là muốn để dùng này không giống nhau tiếng ca làm nổi lên mấy người đối với hí khúc hứng thú để bọn họ biết hoa quốc còn có như thế một cái quốc ú y nó hay là xa suốt hay là lần này cũng chỉ là phụ dung c h ố n nợ nhưng nó vĩnh viễn sẽ không biến mất vì lẽ đó có lúc cùng mấy người giao thiệp với lên liền thật sự rất thoải mái cố chi nam sở d ĩ gặp nói với bọn họ có bao nhiêu hắn cũng có giúp bao nhiêu cũng là bởi vì những người này bọn họ đối với văn hóa tôn sùng là không pha một điểm t ạ p c h ấ t cố chi nam dừng lại trong tay phần kết công tác lần thứ nhất lợi dụng các mối quan hệ của mình đổi lấy hiện tại h ọ s ẽ ở trên đệ nhất hí khúc hiệp hội ca khúc mới làm nóng tân quý phi tuy t i ể u cùng tham xong hay là sẽ không vượt qua sau này ở ca khúc mới bảng địa vị cũng sẽ không vượt qua gặp mưa vẫn bước tiếp nhưng chúng nó bị đại chúng gây nên biết do ảnh hưởng sẽ không thấp đúng hẹn mà tới tám giờ tối đi kèm huyên náo động đến buổi tối giang nam khu vực cũng rơi vào sâu sắc rét lạnh khả năng không biết lúc nào thì sẽ bay lên tiểu chủ nhà thích nhất tuyết rơi tân quý phi tuyết tiểu mang theo nó p h ố i hợp t h a m s o n g tiến vào hoa q u ố c gâm n h ạ nhạc, c nhạc, cũng kho t i ế n người hoa dân vào hoa t ầ m m ắ t Cố c h i Nam k ế t thúc một n g à y p h ò n g t h u âm cuộc y ộ t rơi tân h i n giải quý phi nghe tuyết r r a i bày đ ặ tân t quý phi tuyết rơi tuyết, tuyết rơi tuyết góc rơi tuyết rơi tuyết rơi tuyết h rơi n tuyết nghe thái giao nói rằng buổi t r ư a hậu thật sự có mấy cái anh em nghỉ chân tự nhiên giải trí dưới lầu lưng quanh sau đó bị bảo an ngăn cản cố chi nam có chút không nói gì cũng có chút ý cười tiên kiếm những ngày thời gian s á t thực lôi c h ư n g mới theo không kịp mấy ngày nay đều ở tiêu xài t ổ n c ả o sau đó t ổ n c ả o tiêu xài xong xuôi bố câu cũng bay về rồi cảnh thiên cùng t u y ế t kiến long quỷ mạo hiểm mới vừa khởi hành dựa theo cố chi nam giả thiết nội dung vợ kịch tv cùng trò chơi kết hợp con đường của bọn họ rất dài đậu hủ trắng từ trường khanh cùng tự viên h mọ tam thế vừa mới bắt đầu đỗ tiểu diêm chờ mong khương quốc nội dung vợ kịch cũng vừa mới vừa triển khai làm nền tiên kiếm ba xem như là tất cả mọi người e mò không một cái chết tử tế liền ngay cả trọng lâu cũng c a n nguyện lẫn vào phố phường làm cái phạm nhân tử huyên đem trái tim trả lại hắn rồi lại chưa hề hoàn toàn còn bởi vì không giống nhau điện thoại di động văng lên cố chi nam cầm lấy đặt ở ghế đá điện thoại di động tin tức chỉ có một cái tiểu chủ nhà nói nàng cùng vương ngữ yên thông báo bài đầy các nàng số ba mươi buổi tối mới có thể chạy về hàng thành số ba mươi mốt sáng sớm tham gia chi giang tv vượt đêm giao thừa diễn tập buổi tối chính là vượt đêm giao thừa trực tiếp bởi vì ước định buổi biểu diễn quan hệ cố chi nam k h n g ở vương ngự yên cái này chủ lực trợ xướng cơ bản gánh chịu hắn công việc quảng cáo la phong cùng nhậm dung từ bên hiệp trợ vương ngự yên cũng còn tốt được hạ an ca lấy về ca khúc chỉ là h ẹ chặt trên nhàn nhạt hồi phục một cái thử la nhị ca cùng nhậm dung nhưng là cảm động một nhóm không nghĩ tới cô chi nam sẽ chủ động cho bọn họ viết ca đồng thời vẫn là nhiều như vậy thủ la nhị ca chủ động ôm đồm sau này rượu cục chủ động nói hắn chính là nhị ca đồng thời bảo đảm vương đại thiếu giao cho hắn đến quán cô chi nam khịt mũi con thường vương lãng chỉ có thể để tư đồ hành vi đến la nhị ca nhiều lắm coi như bọn họ rượu trước ăn sáng mà nhậm dung lần này xem như là chính kinh rất nhiều chỉ nói là đi đến hồng kông theo hắn xử trí quên đi nhìn thấy lớn như vậy đạo lý ai còn hiểu có yêu thích quả táo nhỏ đây lại là một năm vượt năm nguyên đán còn có cái tia đồng nhất từ sinh nhật cố chi nam nhìn một chút lịch này g năm nay ngày so với trước năm muốn gần vượt năm sau liền muốn đến hắn suy nghĩ một chút lại nhìn một chút trên cổ tay dây đỏ ở cách đó không xa màu vàng đèn đường có vẻ hơi đỏ như máu nhưng lại trước sau như một tấm áp nó đã không có vừa mới bắt đầu tươi đẹp nhưng này trái tim nhưng càng ngày càng tươi đẹp có cái nạo k i ể u nữ đứa bé cắt dưới sợi tóc của chính mình xen lẫn trong bên trong biên chế này một cái dây đỏ nhưng nói dối là ven đường tùy tiện mua cố chi nam có chút ý cười nói đến hắn cùng tiểu chủ nhà thật sự rất bình thản hắn đem một cái như mặt trời ban chưa đại minh tinh mang đến hắn bình thản thời kỳ diện trong ngày thường gặp mặt nói hai câu tình cờ ở căn hộ đồng thời ăn uống cơm hoa s o f a xem tivi tiểu chủ nhà mới là người hắn thích pháo hoa mà hết thể này nàng đều vừa vặn làm rất tốt nghĩ đi nghĩ lại hai n g h y bên trong đền đáp lại tiếng ca nhảy chuyển tới thăm xong cố chi nam cầm điện thoại di động lên mở ra hoa hoa l ê n họ sẽ ở cùng điểm nóng chỗ tốt chính là trước tiên bất luận ca khúc tốt xấu làm sao liên quan với chúng nó thảo luận liền chắc chắn sẽ không thiếu kế xích linh qua đi nay một khúc quý phi t u y tiểu ở hàng cầu truyền thông tuyên truyền bị vương t r i ề u giải trí tuyên truyền ước định b u ổ i biểu diễn đệ xuống nhiệt độ sau do cố chi nam lại một lần nữa thể hiện rồi đi ra thế giới này cũng có họ dương quý phi vì lẽ đó đây mới là cố chi nam cho bài hát này nguyên nhân nguyên khúc kết hợp thanh minh thượng h ạ đồ tiên khí đem ca từ nam nữ sinh diễn dịch rất tốt mà mới vừa nghe qua thần bút mã lương phiên bản cố chi nam trong lòng cũng đến ra một cái kết luận mã lương nam sinh lẫn nhau so sánh trước hắn thế giới kia sẽ khá thô cùng m ộ t ít có chút bất ham nhưng hắn chuyển đổi giọng nữ một khắc đó mới là cố chi nam kinh diễm nhất do thô bạo chuyển thành t i ể u mị trong nháy mắt dĩ nhiên có vẻ như vậy vô p h ù n g hàng tiếp hay là đây mới là hí khúc hiệp hội gốc gác mà tân quý phi túy tiểu online một buổi tối liền thu hoạch rất nhiều rất nhiều f a n tán thưởng hơn nữa tham s o n g vẫn như cũ kéo dài không đại hí truyền t h ừ a vẫn là cái kia bốn cái nữ sinh tiên linh hoạch i ệ n hí khang vì là tất cả mọi người diễn dịch không giống đào nên có hí khang cũng là bắt lại rất nhiều người lỗ thai ta nổi ra gà trực tiếp lên tân quý phi túy tiểu đúng là một người này nam nữ thanh ta nghe đã tê dần phí lời ngươi không thấy mà mã lương khí khúc hiệp hội tên góc thật sự nổ tung đ ẹ p không thẹn là chúng ta h ò a quốc quốc tùy a này hí khăng vừa ra tới ta trực tiếp tại chỗ quỷ xuống ta mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nghe nhạc thô bạo kiểu mị tất cả đều thể hiện tháng này đến cùng làm sao một thủ tiếp một thủ tham s o n g vài loại không giống góc diễn dịch hí khăng cũng thật mạnh a những thứ này đều là hí khúc đời mới a ta cảm giác lỗ h a i của ta tại đây cái cuối năm được phi thăng bình thường của rửa ta không nghe lo hắn ca lại là hắn vẫn là hắn chỉ có hắn cố trực nam ta sống m ạ n cậu trực nam vĩnh viết thần sau đó ai lại nói trực nam viết ca là nghề phụ ta muốn mới vừa hắn đến đôi tuyến ba t h í c h tử trực nam liền hắn ả thích hợp viết tiểu thuyết ngươi biết hắn bổ câu mấy ngày mà ngươi biết tiên kiếm thêm ra tên ả có cái gì tốt não trực nam làm cái gì liền nhìn cái gì thôi các ngươi cướp được an ca ả vậy thì là trực nam thu hoạch lớn nhất ta linh nhi đúng vậy ta an ca phan cũ tia trực nam xuất hiện sau đó hoa quốc giới giải trí thật sự có thêm rất nhiều ai c ũ n khoái ca khúc ta ăn ca lão bà cũng có thể chăm chú hát tuy rằng ngoài miệng ồn ào nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy trực nam cùng ăn ca một đôi trời sinh hai trái sau này t hai phải tân quý phi túy tiểu ta h ăn à sung sướng đê mê tuy rằng không có sau này đến như vậy sôi trào m á n h liệt nhưng tân quý phi túy tiểu cũng lôi kéo tham s o n g ở vững bước tăng lên trên bên trong thậm chí mã lương nổ tung giống như hai người giống như nam nữ sinh trực tiếp đem tất cả mọi người mang thai chấn động một lần lại một lần ở trưa ngày thứ hai do hoa quốc nhân dân nhật báo đặc biệt phát lấy bồ tán thưởng sau khi tân quý phi túy tiểu trực tiếp tuyên bố cất cánh cùng hai mươi bảy ngày buổi tối hung hăng chen vào ca khúc mới bảng đưa tay ra vụ vạt hoa tuyết Hạ rơi vào chưa n g từng n đeo găng tay nhanh không không có một viên cắt vì sao đưa tay ra vụ n v ậ t hoa tuyết rơi vào chưa từng đeo găng tay, tay nhỏ trên nàng gọi ra một cái nhật ký có thể thấy rõ ràng trên mặt ý cười dịu dàng phảng phất còn mang theo một vệ trờ mong có tuyết rồi 677, tân r ư g eo quý phi túy tiệu cũng không có cùng sau này còn có gặp mưa vẫn bước tiếp tranh cướp hoa quốc gâm nhạc trà tiền bạc bởi v đây là một loại kinh diễm nam nữ thanh đều đến từ cùng một người thể hiện rồi hí khúc văn hóa kinh diễm nếu như không phải thật sự yêu thích các cư dân mạng sẽ không dùng thời gian giúp tân quý phi túy tử đánh bảng phải biết sứ thanh hoa thành tựu đầu năm đến hiện tại vâng giả mãi đến tận xích linh đi ra mới thối vị nhược hiển nhưng không nghĩ đến mới cũng không lâu lắm một thủ nam nữ sinh tân q u ý phi tuy t i ể u liền hung hăng đi ra hoa quốc âm nhạc thậm chí ra một cái cố chi nam chuyên môn bảng danh sách bên trong ca khúc toàn bộ đều là cố chi nam sáng tác hoặc là biểu diễn sứ thanh hoa thình lình ngay ở số một thứ chính là cơn gió mùa hạ một thủ tiếp một thủ nhưng để đông đảo cư dân mạng tiếp nối chính là cố chi nam biểu diễn ca khúc liền như vậy mới thủ lúc trước ở ca sĩ giấu mặt biểu diễn ca khúc bởi vì âm sắc nguyên nhân cho dù hoa quốc âm nhạc cuối cùng không có hạ giá nhưng trước sau thỏa mãn không được các cư dân mạng bọn họ muốn không tồn hại âm sắc hơn nữa ở ước định buổi biểu diễn cái này bá bảng mấy ngày giải trí bảng h o t s e ở buổi biểu diễn sau khi xuất hiện hô hào cô chi nam ra e l bun tiếng ca càng ngày càng bắt đầu tăng lên vương t r i ề u giải trí đoán rất chuẩn nếu như cô chi nam muốn cùng hạ an ca cùng đài bắt đầu diễn s ư ớ n g b i ế t như vậy hắn nhất định phải phải có chính mình tác phẩm xuất hiện mà cô chi nam mặc dù là có nhưng rất giải rác từ đầu đến cuối không có một cái hoàn chỉnh khúc mục xuất hiện hiện tại ước định buổi biểu diễn đi ra xem như là các cư dân mạng một bước mặt bọn họ cơ hồ đem cô chi nam ấy bồ nhắn lại lứa nát mà sau đều chỉ có một cái nội dung làm buổi biểu diễn thì thôi ước định thì thôi khinh bị độc thân cậu ta cũng nhịn nhưng ngươi có thể hay không cho ra ra mấy bài ca nghe một chút lẽ nào đến thời điểm bọn họ muốn ở hiện trường toàn diện nghe an ca lao bà ca khúc mà hả ngược lại cũng không phải không đúng không thể phần lớn cư dân mạng là muốn như vậy nhưng tóm lại vẫn là muốn cô chi nam ra một cái album dù cho đến cuối cùng chỉ có một cái Số sớm cuối năm ngày cuối phố cùng, ước các thực chế buổi biểu diễn năm ngày định định thành phố lớn thực tên chế bán ra vương ẽ n h n không có đúng hạn g có mà tới. v ư t r i ề u giải trí với b u ổ i t r ư a tuyên bố về bù nội dung chính là sớm định ra với ba mươi mốt ngày buổi t r ư a tiến hành t r ư ớ c bán hàng ước định buổi biểu diễn vé vào cửa xuất hiện một chút vấn đề cũng hay là một niềm vui bất ngờ bán vé thời gian thay đổi vì là nguyên đán buổi trưa đến lúc đó hoan nghênh mọi người nhảy nhót mua phiếu ước định một hồi một năm sau buổi biểu diễn vương t r i ề u giải trí làm như vậy nguyên nhân tự nhiên là được cố chi nam tự nhiên giải trí thông báo vắng lặng một tháng cô chi nam ai cũng không biết hắn chế tắc một tấm cái gì album nhưng hắn chỉ là nói với vương ứng t h ị n h hắn album đã đệ trình đi đến đêm nay nửa đêm vượt năm tiếng chung vang lên thời điểm cùng giải quyết bộ đem bán chuyện này đối với vương ứng thịnh tới nói không thể nghi ngờ là một cái vui mừng thật lớn hắn hầu như không có mang nghi tới trực tiếp cầm điện thoại lên liền thông báo lại đi bán vé tạm dừng hắn lại muốn cho chờ mong này một hồi buổi biểu diễn nghi vấn này một hồi buổi biểu diễn cảm thấy đến này một hồi buổi biểu diễn ở lấy lòng mọi người người phân biệt không giống k i n h hỉ cũng cho những người không coi trọng người một cái b ả n thai mạnh vương ứng thịnh thậm chí không có nghi vấn cô chi nam a l b u m chất lượng chỉ vì hắn gọi cô chi nam nhưng vương triều giải trí ấy bô lại bị bạo phá bị những người kiên nhận trời đông giá rét ra ngoài đồng thời bài lên hàng dài táo bạo các cư dân mạng cố chi nam đều nói、rõ. này vì lẽ đó này một hồi buổi biểu diễn bọn họ cho rằng là cố tri nam cùng hạ an ca đối với bọn hắn một loại u ư ớ t định cũng là giữa bọn họ tình yêu lan truyền có rất nhiều người đều là nhìn tiên kiếm cùng nhau bọn họ hoặc dắt tay mà đi lại hoặc can đảm anh hùng bất kể là mua ước định phiếu vẫn là cô lang phiếu đều tốt khắp nơi nhìn sang đều là người rất sớm canh giữ ở vương triệu giải trí bố trí ở thương trường bán vé điểm trước nhưng được lùi lại bán vé quyết định đồ chó chơi đây lao tử trời chưa sáng liền lên ước định phiếu ta không ai mua một lần ta mua cô lang phiếu đều cho ta chậm lại làm tâm thái đúng không mới sáng sớm ta vô cùng lo lắng thật vất vả cướp được phía trước xếp hàng vị trí ngươi cùng ta nói lùi lại đi ra chịu đòn có tin chúng ta hay không, không mua đúng có tin chúng ta hay không, không mua ta tàn nhẫn quyết tâm để an ca lão bà làm đơn độc ta đã nói với ngươi cho cái mặt mũi bạn gái của ta lần thứ nhất dậy sớm như thế ngày mai nói không chắc kiên trì để chúng ta mua một tấm đi này nha cũng còn tốt ta lên chậm không đi mười mấy vạn t r g phiếu ta không tin các ngươi một ngày có thể mua xong vương triệu giải trí ấy bổ tàn tạ khắp nơi nhưng ở hạ an ca phía bên k i a nhưng là ôn n u như nước an ca lão bà loan ngày mai ta nhất định rất sớm đi xếp hàng ca ca làm sao sẽ vắng c h â u ngươi b ổ i biểu diễn đây ca một người đi ngươi đến thời điểm đạm trực nam cùng ca ca về nhà an ca lão bà ta ngày mai sẽ kéo ta bạn trai đi mua tờ thứ nhất đây là chúng ta ước định nha sai khẳng định là vương triều giải trí sai theo ta an ca lão bà có quan hệ gì đúng ta hắn à ngược lại muốn xem xem ai dám ở ta lao bà lấy bồ làm cản nguyên bản có tốt hơn một chút cái h ấ t phấn như thế ấy bồ điên cùng ở hạ an ca lấy bồ phía dưới nhắn lại nhưng trong nháy mắt liền bị quảng đại lao bà phấn n h â n chìm đối mặt luôn luôn yên tĩnh đối mặt tất cả những thứ này hạ an ca nàng phan cũng thật giống cảm hóa tính tình của nàng tiến vào nàng lấy bồ liền tính khí đều thu lại chỉ là thỉnh phẳng đụng tới một hai g ế t trực nam nhắn lại bị điên cục lai đ ạ t vợ hận v là một một lại, lại hắn, hắn từ bởi n chưa ô n g tuyên bố lùi lại bắt đầu mai cho đến chặng vạn liên quan với ước định buổi biểu diễn lùi lại một ngày tin tức bị quảng đại ăn dưa truyền thông truyền đi phối hợp chính mình tiêu đề còn nói rốt cục cảm thấy đến cái này hình thức không thể được phải thay đổi có nói ước định là giả Cấp đoạt lưu lượng cùng nhãn cầu cái ước đoạt độ đạt tại lại. thật, nhiệt thành rồi. Cái gọi là một lưu lượng là là liền muốn nhãn hiện năm hẹn gọi rồi, sửa、lại. vương ứng thịnh nhìn thấy những này t h ầ mắng m những n à y bất lương truyền thông là thật sự gặp kiếm lấy lưu lượng nhiệt độ nhưng cũng không có cách nào cũng không thể dùng tiền đi l ắ n g lại huống h ổ cái này cũng là nhiệt độ một loại hắn cũng không muốn từ bỏ nhưng tổng như thế bị mắng cũng không tốt hắn không thể làm gì khác hơn là bấm cô chi nam điện thoại do hỏi hắn tại sao không công khai hắn leo bùn chỉ cần công khai như vậy vương triều giải trí không chỉ có sẽ không bị mắng đồng thời nhiệt độ cũng sẽ trà sát tăng lên ngày hôm nay danh sách tìm kiếm nhiều một liền không phải vượt đêm giao thừa hoặc là các đại vệ coi vượt năm đêm đội hình mà là khiếp sợ đến cách thiên hạ to lớn phổ lão lục cố chi nam tiêu chế tác eo bum sắp ở đêm nay vượt đêm giao thừa không đốt tuyến hoa quốc âm nhạc có thể này so với nhất định phải làm lão lục chính là không cho lộ ra thậm chí ngay cả hoa quốc âm nhạc bên kia tuyên truyền miễn phí cũng cự chỉ nghe bum thời điểm hoa quốc âm nhạc bên kia nhìn thấy là cố chi nam eo bum sau khi toàn bộ bộ ngành đều há hấp mộn từng cái từng cái xem đánh thuốc kích thích bọn họ nhìn rực rỡ muôn màu cả khúc đơn Từng cố h không ra nói, mặt sau thậm chí đã kinh u sau y ệ n nói nói, động tượng mà mặt ra tầng, t đã t xấu u là Hoa q ố chi d o a n n g h ệ p nam h chấn định tự nhiên h à nước, n rất tự n nhanh nói n h chỉ Chi cô là rất a sẽ nói với cũng có thể điểm ể cho、hoa、Quốc hắn âm nhạc Cô c Hoa hắn phần h toàn tuyên truyền. nền tảng âm mềm Nam đ i ấy mặt mũi bọn họ hay là muốn cho dù sao cũng là cho cờ cờ tờ vờ vài cái miễn phí tiết m ộ t người thậm chí cho sứ thanh hoa cũng là miễn phí còn có hắn đối với hoa quốc từ thiện làm ra công hiến thậm chí không có một lần tuyên truyền quá anh hùng vô danh như thế không ngừng cờ cờ tờ vờ thưởng thức hắn hoa quốc âm nhạc chỉ là không có biện pháp biểu đạt chính mình thưởng thức nhưng cố chi nam từ chối chỉ là để bọn họ đúng giờ tuyên bố là tốt rồi đồng thời bảo mật hoa quốc âm nhạc tuy rằng không hiểu nhưng cố chi nam yêu cầu bảo mật bọn họ bản thân liền sẽ bảo mật điểm này không thể nghi ngờ chỉ là lần này hoa quốc âm nhạc là thật sự có chút chờ mong cố chi nam thủ eo bum online sau khi sẽ đạt tới một cái ra sao hoan g nên trình độ dĩ vãng đều là hắn làm hậu trường lần này xem như là hắn chân chính ý nghĩa đứng ở trước đài hơn nữa chủ tên eo bum hoa quốc âm nhạc các cao tầng cũng có chút cảm thấy hứng thú bọn họ muốn cái này vượt đêm giao thừa đến nhanh một chút đại gia bình tĩnh đ ư n g nóng chỉ là một ngày mà thôi cố h ú n g t chi t chờ mùa nam này g cùng đợi thêm một mùa đông cái n phát bác lập tức liền hấp dẫn rất nhiều hỏa lực chực nam câm miệng ngươi có thể lên tiếng thúc rất vui vẻ nhưng ngươi không phải ở văn học mạng lên tiếng thúc thì có điểm tình khí hôm nay tiên kiếm chương mới hay không Vạn c hả ữ hay không? hay không? Nước tự m buổi biểu, nam, nam biểu diễn cho ta lão bà khiên váy vẫn là ạ ba ạ ba có ca chính là không phát chính là chơi hiện tại đứng ở trước mặt ngươi không eo bun bắt đầu diễn sướng gặp thủ người cố trực nam đại gia nói ra nước bọt lại đi a tiên kiếm phan có thể ngoài ngạch thổ hai cái a ha. nhìn mấy phút liền đầy bình quét màn hình nhắn lại cố chi nam kéo kéo khoe miệng vương ứng thịnh cái này cáo giả này một chiêu cựu hận rời đi chơi chính là thật tốt hắn trong nháy mắt liền bị trên đỉnh danh tiếng đỉnh sóng đồng thời quan tâm ấy b ồ hướng đi còn có tự nhiên giải trí mọi người đường tham đã chính thức phỉ xạ thị h ọ n lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ hai ngày nữa sẽ tới hàng cầu truyền thông tiến hành biên tập liên miên bọn họ đều rất chờ mong hải phổ công ty mới nhà lớn bởi vì nơi đó bỏ ra nhiều tiền đặt mua biên tập điện ảnh phương tiện cũng là tối hiện nay có thể làm được miệng tiên tiến biên t ậ p t h ấ t tất cả những thứ này đều là cố chỉ cựu ở xử lý hắn hiện tại đã cơ bản đã cố định ở hải phổ mang theo mấy cái tự nhiên giải trí thân tín lại cảnh minh nằm ngửa ở lão bản trên đế mấy người từng người ngồi ở phòng hợp trên đế tư đồ hành vĩ vi hướng văn văn sơn thái giao cùng với mấy cái tự nhiên giải trí những người ở bên trong đều là trước đây tư đồ hành vi a o cới đ i ế người trẻ tuổi dần dần cũng hóa thành tự nhiên giải trí sức mạnh trung tiên bọn họ đều rất quý trọng lần này cơ hội cố chi nam cũng không có keo kiện có năng lực trực tiếp để không có năng lực cho cơ hội học tình yêu nhà trọ tự gieo hạt ra tới nay ngày thứ ba chính thức trở thành chi giang tv buổi chiều đương tỷ lệ người xem cao nhất phim truyền hình ở hợp tác video trang web càng là biết ý cùng du khố video trở thành đầu bảng mấy cái phần mềm trực tiếp thay chúng ta tiến hành rồi tuyên truyền cũng ở toàn nền tảng tiến hành rồi quảng cáo giao diện tuyên truyền lấy cái này nhiệt độ xuống mùa thứ nhất kết thúc trước sẽ trở thành năm nay hiện tượng cấp nhiệt ba kịch vì hướng văn cầm văn kiện có chút kích động tiến hành báo cáo cố chi nam biểu hiện có chút bình thản không có rất kích động lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi còn có thái giao ba người nhưng là trên mặt sắc mặt vui mừng h i ệ n lộ có mấy người a mắt chó coi thường người khác p h ỏ n g chừng mấy ngày nay không đi ngủ được lạc lại cảnh minh k h ả k h ả cười to lúc trước biết cùng một ít video phần mềm hợp tác xảy ra vấn đề hắn cũng là có chút khinh bỉ liền giống với lúc trước bọn họ bộ phim đầu tiên như thế văn sơn ngồi ở một bên không lên tiếng nhưng cũng rất vui vẻ hắn tham dự không tới loại này hội nghị liền ngay cả ngồi ở chỗ này cũng là cố chi nam gọi tiếp thu triệu kiến hùng chỉ đạo có một quãng thời gian hắn rất chờ mong chân chính giút tự nhiên giải trí làm việc một ngày kia tình yêu nhà trọ ôn lại có một quãng thời gian kịch tập cũng đã quá nửa biểu hiện của nó vượt qua dự liệu của tất cả mọi người nhưng không có vượt qua c ô chi nam dự liệu ở c ô chi nam trong mắt nếu như tình yêu nhà trọ không hỏa cái k ê a nhất định là thế giới này người trẻ tuổi đã bị nghiền ép không cười nổi nhưng kết quả là tốt tân một đời thần kịch ta cười nói không ra lời ta hiện tại mỗi ngày buổi tối mong đợi nhất thời điểm chính là mười giờ sở hữu sở hữu vô số cư dân mạng ở tự nhiên giải trí liên quan với tình yêu nhà trọ ấy bồ giới lưu lại bình luận chi giang tv mỗi ngày buổi tối thống kê tới được tỷ lệ người xem một ba mươi c ò nguyên có tác cái video phần mềm chuyển hợp phần phát ợ tin video n mềm l ư s i ê m ấ trăm triệu, thậm vật thấy ra rõ mở màn mấy lắm. người liền đều u chí nhân không đạn n y gặp g bản bao tác video bài đủ video cũng bởi vì một bộ phim truyền hình nguyên nhân lượng người sử dụng sinh động lượng so với t r ư ớ c vọt lên gấp đôi không ngừng đây là bọn hắn nằm mơ cũng muốn không tới nguyên bản chỉ là muốn theo đại phần mềm đánh cược một lần coi như cuối cùng không lợi nhuận bao nhiêu ít nhất sẽ không thiệt thòi nhưng không nghĩ đến cho mình lớn như vậy một niềm vui bất ngờ bọn họ miệng đều cởi nứt đồng thời nghĩ đến những người đã mất đi giao phối quyền video trang web gần nhất những ngày qua thật giống bị mắng thảm thậm chí hoa quốc nổi tiếng cao nhất nghe nhìn cực q u a n g video cũng bị cư dân mạng điểm danh phê bình cái gì còn tự gọi hoa quốc tốt nhất nhiều nhất video phần mềm liền tình yêu nhà trọ cũng không có ô n ào cái gì hội viên bạch mở ra liền tình yêu nhà trọ đều không có tháo rỡ đi b t ý còn có chút mắt sắc cư dân mạng ngẫu nhiên phát hiện liền ngay cả phở ớt lớp cùng gần nhất o n l i n e thần thoại điện ảnh bản phim truyền hình bản đều không có bọn họ dồn dập kiểm tra hẳn mấy cái như hồ duyệt video thanh mang video tin tức video những này phần mềm đều phát hiện này mấy bộ điện ảnh đều không có mà những n à y điện ảnh cùng tv đều cùng tình yêu nhà trọ như thế b ả n q u y ề n thuộc về tự nhiên giải trí bọn họ thật giống người được cái gì từng cái từng cái trực tiếp chạy đi n g a y nhìn cực quan g t r ở video phần mềm ấy b ổ phía dưới nhắn lại liền ngay cả truyền thông những ngày qua cũng đang điên cuồng đưa tin tình yêu nhà trọ không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ trở thành hiện tượng cấp nhiệt bá kịch cái kia phần mềm cái kia không có người sử dụng sinh động lượng có thể nói là mắt trần có thể thấy nghe nhìn cực quan g t r ở video phần mềm lao tổng sau khi biết dò hỏi tại sao không tiến từ sau biết được thủ hạ quản lý dĩ nhiên bởi vì ép giá không hợp mà trực tiếp từ bỏ tức thiếu chút nữa cho lúc trước đi đàm phán quản lý một bộ đà cầu bừng pháp mấy cái trang web lao tổng đều nói chuyện điện thoại đều có chút sầu người dùng nhìn những có tình yêu nhà trọ video phần mềm hiện tại nhiệt độ cùng người sử dụng sinh động lượng bọn họ đều có chút đỏ mắt thật giống như bọn họ sau lưng chính mình lén lút phát tài như thế càng nghĩ càng giận càng k h í liền càng muốn đánh người cố chi nam không biết cũng không muốn biết những người này hiện tại ý nghĩ hắn nhìn lại cảnh minh nguyên đán sau đi kinh đô đúng vậy đường tham ở kinh đô tiến hành biên tập chúng ta cũng sẽ ở kinh đô tiến hành hội chiêu lãi ký giả sau đó lưu động một hồi mỗi cái thành thị một tháng chưa là tết xuân thời gian cũng rất hẹp. gian cũng lại cảnh minh suy n g h ĩ m ộ t c h ú thời à liền h chút đổi sát mặt đ h ờ n g a tết đến lại trở về cũng được a ta vẫn là muốn cùng ngươi đi hàng thành vui lùa một chút chúng ta hiện tại không ngay hoàn thành Đệt. n g ư ơ i nhất định phải ta nói ra mà đến bước đi kia tán gấu a liền vẫn là tán gấu há ngưu cố chi nam lường hắn một cái có chút thứ không tranh vỏ lông mày tiểu anh thậm chí không cùng ngươi nàng cũng là tân thành ngươi chơi c á i r á m trận này tình yêu trò chơi ngươi không chơi nổi kiến nghị điểm a a ta thật kinh ngạc cố chi nam căng ra một tấm vé máy bay lại cảnh minh cúng q u y ế t tiếp nhận cố chi nam lường hắn một cái sáng sớm ngày mai máy bay hàng thành sân bay cùng tiểu anh cùng lớp kỵ theo ta an ca muốn tin tức còn tại sao trở về ta liền không biết ngược lại gặp nghỉ ngơi mấy ngày lại cảnh minh như nhặt được trí bảo cầm vé máy bay tay khe run ngẩng đầu môi lẩm bẩm ba ba cố chi nam tại chỗ liền muốn đứng dậy nắm ghế tượng tư đồ hành vi đại lại cố chi nam trở tay chính là một cái tát lại cảnh minh ông đầu khả khả cười khúc khích được rồi ngươi mệnh tuy rằng không có chi nam được nhưng ít nhất có chúng ta rút lúc trước chi nam đánh hạ an ca thời điểm khẳng định cũng phí đi không ít lực đúng không tư đồ hành vi có chút ý cười hắn cảm thấy đến hạ an ca như thế nào đi nữa cho không cố chi nam thế nào cũng phải muốn đánh hạ một hồi hơn nữa mập mạp chết bầm này có thể bởi vì một tấm vé máy bay không kiềm chế được nỗi lòng chứng minh hắn tâm không giả a ngạnh ân cố chi nam rơi vào ngắn ngủi dại ra con mắt vô thần thật giống đang hồi ức cuối cùng kiên định gật g ủ rất khó t a trang t a phương tâm tên phóng hỏa còn cần khắc phục cái gì hả? đùa giỡn ta thật nhớ đánh ngươi lại cảnh minh nhìn cố chi nam vẻ mặt liền biết lúc trước hơn nửa đêm ở kinh đô sau đó nghe tiểu anh nói chính là nữ thần nước đi ra ngoài vé máy bay đưa ta cố chi nam đưa tay ra lại cảnh minh lập tức nhét vào trong quần áo trên mặt lộ r a định nọt nụ cười muốn lên đến giúp cô chi nam n ê n vai c ô ca sau đó chính là cha mẹ sống lại của ta yêu người mười ngàn năm vườn nôn tâm cô chi nam đẩy ra hắn vẻ mặt khôi phục bình thường đường thăm sau khởi động tiên kiếm quay t r ụ công ty mới nhà lớn đã chuẩn bị xong xuôi qua xong tết xuân trực tiếp chuyển sang năm ta hy vọng tự nhiên giải trí có thể một mình gánh vác một phương cũng hy vọng mọi người đều có thể ở tự nhiên giải trí tìm tới chính mình định vị sau đó chính là ân chúng ta cần một cái hợp hàng năm tết xuân trước đi tuyên truyền có thể tỉnh hai ngày đi ra chúng ta tự nhiên giải trí làm cái hợp hàng năm thích xuân đại đ ộ n viên ta yêu thích lại cảnh minh cái thứ nhất ở bản sau đó trực tiếp đã chúng cô chi nam một cước tư đồ hành vi cùng thái giao còn có còn lại mấy người đều thật lòng thật n g rõ ràng cố tổng được không cái gì lời nói chúng ta liền t ắ n hợp ta đi chương mới t i ê n kiếm c ố chi nam tồn cạo đã sớm tiêu xài xong xuôi thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm hắn cần bù một ít bản thảo tự nhiên giải trí đã nghỉ những người tiểu diễn viên cũng tất cả đều ở chi g i a n g tv chuẩn bị vượt đêm giao thừa gia g i hội từ người có môi giới bồi tiếp lâm tất cũng ở sẽ không xảy ra vấn đề gì công ty nhỏ chính là như vậy dễ dàng liền toàn viên phát động rồi chi n a m a ta vẫn còn có chút không hiểu tại sao muốn đem một album làm thành miễn phí ở trong đó c á c khúc cái kia một thủ không phải tinh phẩm a thái giao từ đầu đến cuối đều cảm thấy đáng tiếc trước đây chính là vì quốc gia làm việc bong bóng tỏ tình chính là tình yêu nhưng hiện tại là album a hơn nữa miễn phí cũng không phải vì tình yêu đi thái ca có vài thứ là cần chúng ta thủ vững không phải cũng có thu phí à cũng đừng chú ý rồi cố chi n a m trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm ai cũng đừng cảm thấy cho ta con b u ồ n ta chính là tại đây hỗn độn nhân gian đợi đến quá lâu nhưng ì n n thấy g ờ i mới biết ta mấy người thật sự có ư ờ i t hiện ậ vậy t thể sự sạch sẽ, có như n ư làm g ờ ngóng trông. hắn xem ra, này một làn sóng không mỏ tiền, thiên lý khó chứa. Nhưng giao khó Thái thở trước một ra, chứa. h dài, i ở đây xem mỏ lý tại lời nói hắn cũng chỉ nói là nói sau đó tuân thủ chẳng qua là cảm thấy người sống một đời làm như cô chi nam như vậy tỏa ra ánh sáng cảm hóa người ở bên cạnh cố chi nam thủ e o b ù n ở cuối cùng trong khoảng thời gian này bọn họ cơ bản thuộc về không ngủ không ngừng vương triều giải trí bên kia cũng phái thật nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp đỡ thậm chí la văn vĩ đều tự mình đến, đến rồi hôm qua mới ngơ ngơ ngác ngác trở lại bị cố chi nam mệt đương nhiên hắn cũng là mang theo khắp nơi khiếp sợ trở lại hắn cho rằng cố chi nam là thêm vào trước đây ca sĩ giấu mặt ca khúc chỉnh một cái album nhưng không có nghĩ tới tên này làm hai album tiếp cận hai mươi bài ca la văn vĩ là mất cảm giác mà hưng phấn hưng phấn sau khi trở về cũng ngủ không tìm cảm thấy trần thanh hỏi hắn la phong hỏi hắn hắn đều nhẫn nhịn không nói thậm chí vương ứng thịnh hỏi hắn hắn cũng không nói mạnh miệng mà hung hăng chỉ là vương t h i ệ u g r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông giới cờ nghệ nhân cũng đều được chỉ thị đến từ công ty cao tầng chỉ thị trước vì tách ra hạ An bọn họ không biết ai muốn tuyên bố eo bun hay là vương ngự yên hay là la phong nhưng bọn họ đều yên lặng lựa chọn cách ra ai cũng không biết những người này eo bun bên trong còn chưa sẽ không có sau này loại này vương nổ ca khúc cũng hoặc là gặp mưa vẫn bước tiếp này một hồi trò chơi bọn họ không chơi nổi biết cố chi nam tuyên bố eo bun người đều rất chờ mong vương ứng thịnh tôn nguyên la văn vi trần thanh mọi người còn có tự nhiên giải trí lại cảnh minh mọi người bọn họ là duy nhất biết này bọn họ hy vọng cố chi nam tại đây hai mươi hai năm đầu năm trực tiếp đem tiếng t r u n g vòng rào lòng trời lở đất chương sáu trăm bảy mươi tám lại một cái vượt đêm giao thừa chi giang tv vượt năm siêu cấp dạ hội nơi tổ chức điểm ở hàng thành trung tâm sân vận động tổ chức một cái nhiều nhất có thể chứa được tám vạn người kiểu mới sân vận động khán giả nhiều có thể so với một cái loại cực lớn buổi biểu diễn mà chi giang tv cơ sở đội hình cơ bản kéo dài tv đêm đội hình cơ bản đều là cùng chi giang tv thân mật các minh tinh sau khi mới là xin mời hoa quốc bên trong nổi tiếng cao mà không bị hắn tv mời đi qua minh tinh hoa quốc tinh giải trí lần này các nghệ nhân chỉ có một cái trịnh vân hải ở chi giang tv vượt đêm giao thừa đảm nhiệm người chủ trì đồng cách cách cùng việt mân bọn người ở sát vách tương nam tv biểu hiện dù sao một núi không thể chứa hai hồ chi giang tv vẫn luôn cùng vương triệu giải trí rất muốn tốt mà tương nam cùng với giang cũng vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ đều ở tranh đoạt đệ nhất đứng đầu tv danh hiệu chi giang tv cùng hoa quốc tinh giải trí có một ít khúc mắc đây là người trong nghề đều biết sự tình vì lẽ đó lần này chỉ có thể kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu tương nam không giành được vương ngự yên thì thôi dù sao lâm tất ngay ở chi giang tv bọn họ trước vẫn luôn là quan hệ hợp tác nhưng hạ an ca bọn họ là thật m u ố n a thật nhiều lần không phiền chán chạy đi vương triệu giải trí hiệp thương chi giang tv muốn vương ngự yên đem hạ an ca nhường cho bọn họ tương nam t v vượt đêm giao thừa thậm chí ra trận một ca khúc giá cả cho đến ngàn b ạ n cấp bậc vương triều giải trí cũng có chút khó lựa chọn thứ nhất là chi giang t v bên kia rất sớm liền nói được rồi vương ngự yên cùng hạ an ca song t ử tin h thiếu một cái cũng không thể nói là song t ử tin h đệ nhị chính là bọn họ thật quyết định không được hạ an ca ở vương triều giải trí là ngoại trừ vương ngự yên ở ngoài đặc thù nhất một người nghệ sĩ bọn họ chỉ có thể hướng lên phía trên thông báo vương ứng thịnh đưa ra trả lời nếu như hạ an ca đồng ý lời nói hắn có thể tìm chi giang t v làm luận hắn hai bên đều sẽ không đắc tội nhưng cũng biết cô bé kia sẽ làm ra ra sao quyết định đồng thời rất sớm cho tương nam tv mấy người đánh dự phòng trâm sau khi tương nam tv phải đến hạ an ca thành khẩn cúc cung xin lỗi biểu thị mình đã đáp ứng chi giang tv lần này không được nếu như sau khi còn có cơ hội hợp tác lời nói nàng gặp ưu tiên cân nhắc tương nam tv tương nam tv mấy cái lãnh đạo còn có thể làm sao đây hạ an ca không chỉ có không có bãi một điểm cái giá thậm chí còn vì chính mình không thể đi tương nam tv tham gia vượt đêm giao thừa xin lỗi tương nam tv là t i ế t đ ố i nhưng cũng hoàn toàn không có h ư ớ g dẫn bởi vì bọn họ đã được kiến thức một cái không giống với giới giải trí bên trong bất luận cái nào minh tinh rõ ràng già vị đã xem như là đình chạy lại làm cho người không cảm giác được một điểm kiêu ngạo sớm một ngày diễn tập đã làm cho tất cả mọi người đều thích đ ứ n g cái này loại cỡ lớn sân vận động chỉ là diễn tập chúng quy cùng hiện trường không giống nhau đây là một cái có thể chứa đ ư ợ c tám vạn người sân vận động cho dù lần này bởi vì mới xây thành nguyên nhân đại khái chỉ có thể đi vào một nửa khán giả vậy cũng là hơn bốn vạn người vương triều giải trí lúc trước có một cái lâu năm ca sĩ tổ chức buổi biểu diễn nhiều nhất cũng chính là hơn một vạn người hạ an ca lúc đó cũng cùng vương ngự yên quá khứ trợ hắc qua cái kia sân vận động cùng hiện tại cái này cái hoàn toàn không thể so sánh lâm mở màn trước cuối cùng một lần q u á tràng minh tinh các nghệ nhân tự do hoạt động sau đó trở về đến phòng nghỉ ngơi tiến hành h ó a trang chờ đợi lên sân khấu hạ an ca đứng ở sân khấu lớn này trên chăm chú nhớ kỹ chính mình gặp từ nơi nào ra trận muốn đi như thế nào đến trung ương hoàn thành chính mình ca hát sau đó dâng lên chúc phúc cuối cùng cùng vương ngự yên la phong nói mấy câu đánh một cái hiện trường thưởng sau đó rời khỏi sàn diễn nàng là then chốt ra trận thời gian là ở buổi tối mười một giờ ba mươi qua đi sau khi chính là vương ngự yên cùng chạy trốn ba cả đám không giờ thanh qua đi chính là kết thúc nàng đứng ở chính giữa sân khấu ngước đầu nhìn lên to lớn sân vận động giờ khắc này chỉ có sân khấu bên này là hiện ra trói mắt ánh sáng có vẻ sân vận động địa phương khác chống trải mà hát lắm hạ an ca khem í môi miệng tâm tư có chút bay xa nghe nói đây là một cái chứa đựng tám vạn người sân vận động như vậy kinh đô sân vận động lẫn nhau so sánh hẳn là càng thêm chống trải đi an ca một tiếng lanh lảnh âm thanh hạ an ca quay đầu lại vương ngự yên chậm rãi mà đến cùng với nàng như thế ăn mặc tinh xào áo phao tại sao lại ở chỗ này đờ ra không quen thuộc c có một chút hạ an ca cũng không có ẩn giấu ta chỉ là đang nghĩ mười mấy vạn người sân vận động sẽ là như thế nào nàng thực có chút sốt sáng nhưng nghĩ đến đến thời điểm người ở bên cạnh là cố ma tử thật giống sẽ không có sốt sáng như vậy bất chi bất giác này một đời sở hữu cảm giác an toàn đều bắt nguồn từ hắn vương ngữ yên suy nghĩ một chút kha k h à nợ nụ cười tiến lên hai bước đại khái chính là như vậy vương ngữ yên hướng sân khấu một bên phất tay lớn tiếng nói bên kia bằng hữu theo sướng bên này bằng hữu cũng đồng thời nha hạ an ca ngạo cổ nhìn vương ngữ yên hoạt bắt dáng vẻ khoe miệng có chút ý cười vương ngữ yên hướng nàng lộ ra chính mình răng trắng ta đã nói với người a ta đã tham gia một cái năm vạn người buổi biểu diễn. tùy tiện một gọi đều là từng trận đinh thai nước ó c tiếng gầm mười mấy vạn người lời nói nhất định sẽ siêu cấp siêu cấp l ừ a tiếng ta cũng rất chờ mắc ẻ ẹ mười mấy vạn người buổi biểu diễn ta cũng ở bên trong có thể hay không cũng coi như là ta buổi biểu diễn、Toắn. vương ngữ yên bay đầu lại hạ an ca ngậm lấy ý cười dịu dàng mà đứng mỗi một cái ở buổi biểu diễn người đều là chính mình sân nhà hi hi hi càng ngày càng sẽ nói ác vương ngữ yên cũng đúng hạ an ca nợ đủ cười dạ hội sau khi kết thúc thời gian nghỉ ngơi đi tìm cố chi nam h ử n đi tìm hạ an ca gật cụ nguyên đán qua đi mọi người đều nghỉ ngơi mấy ngày sau khi chính là tết xuân trước cuối cùng bận rộn đồng thời sinh nhật vương n g ữ yên phải biết cô chi nam sinh nhật cũng không khó nàng chỉ là không nghĩ đến hắn cùng hạ an ca sẽ là cùng một ngày、ừ. hạ an ca tiếp tục gật g ủ p h ả n phất có hỏi tất đáp vương n g ữ yên nụ cười s á n g l ạ vỗ vô, vô tay rất tốt ta thật chờ mong buổi biểu diễn mặc dù nhân vật chính không phải ta luôn luôn tính lặng thật sự rất thêm hay đột nhiên chuyển biến đề tài để hạ an ca ngẩn người một chút nàng nhìn vương n g ữ yên con mắt vương n g ữ yên nhưng vỗ vỗ tay đi đến một mặt khác tìm vân đ ơ tuyết lưu lại hạ an ca đứng tại chỗ mặt hướng to lớn sân vận động rơi vào trầm mặc 7 h 3 0 tối toàn cầu trực tiếp chi g i a n g tv vượt đêm giao thừa mà bây giờ cách bắt đầu còn có một canh giờ bên ngoài đã sớm một mảnh màn đêm khán giả ở lục tục vào sân r ồ n r ậ p hỗn loạn mặc dù đã t ậ n lực giữ yên lặng nhưng mấy vạn người tùy tiện một điểm âm thanh đều sẽ là một hồi loại nhỏ tiếng g ầ m chi g i a n g tv siêu cấp dạ hội phòng làm việc công nhân viên ở khẩn cấp điều chỉnh thử thiết bị lâm tất ở chạy trốn ba trong phòng nghỉ ngơi cùng chạy trốn ba mọi người còn có mấy cái đạo diễn giao lưu tiết mục đơn tv đêm có thể tùy tiện chơi nhưng vượt đêm giao thừa không xong rồi mà hạ an ca cũng cùng tự nhiên giải trí một đám tiểu diễn viên ở một cái phòng nghỉ ngơi ngoại trừ vân vấn tuyết bởi vì phải đảm nhiệm người chủ trì duyên cơ không ở còn lại đều ở được rồi ta thỏa mãn rồi tiêu nghệ cầm điện thoại di động cười hì hì qua một bên thưởng thức đi tới tự nhiên giải trí mọi người cũng đều cười hì hì bọn họ từng cái từng cái đều cùng hạ an ca chụp ảnh chung bức ảnh hạ an ca chắc chắn sẽ không từ chối dù sao mọi người đều là đồng thời an ca tỷ người biết chi nam ca eo bum lúc nào trên ả lúc nào vũ ngồi ở một bên hơi nghi hoặc một chút cố chi nam chỉ để bọn họ quay chụp mv nhưng cũng không nói với bọn họ eo bum sự tình hạ an ca lắc đầu một cái nàng nơi nào có thể biết cố m a n tử tàng gắt gao ta lén lút nói với người nhà chúng ta quay chụp mv đại đa số đều là ngọn chi nam ca e l bung nói không chắc cùng bong bóng tỏ tình như thế khúc đảo vũ thần thần bị bí rời đi tinh quang hẫu ngu nàng từ từ thoát ly trước đây tính t ì n h trở nên hoạt bắt lên hạ an ca trái tim nhỏ đột nhiên không bị khống chế ra tốc nảy lên nàng nhìn về phía khúc đảo vũ khúc đảo vũ cười rất vui vẻ mặt sau quay chụp rất cản chúng ta ngày trắng đêm đen cơ bản đều ở đây hẳn là sẽ không rất xa khả năng đi đêm nay bọn họ cần ngôi mang một hồi bọn họ xem ra có chút sốt sắng hạ an ca ngẩng đầu nhìn một chút những n à y tình yêu nhà trọ các tiểu diễn viên bọn họ tuy rằng ở bề ngoài vừa nói vừa cười nhưng che lấp không được căng thẳng mờ ám hơn nữa bọn họ là cái thứ nhất trên tình yêu nhà trọ bạo hỏa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu chuyện tốt bọn họ xuất đạo tức đỉnh cao chuyện xấu là nếu như bành trướng kiêu ngạo lời nói tại đây cái giới giải trí là rất xấu nhất thời hừng hực cũng không thể đại biểu cái gì cố man tử đối với bọn họ rất coi trọng hạ an ca chỉ hy vọng bọn họ đ ừ n g đi sai đường biết đến bọn họ đều rất tốt hưng nghiệp cùng tiểu tính cũng là người từng trải lời nói ta cũng không có trải qua lớn như vậy tình cảnh a ta cũng sẽ căng thẳng khúc đào vũ gật gù, nàng ở tinh quang h â ngu như vậy chút năm cũng không có cơ hội có thể tham gia lớn như vậy dạ hội à nàng cũng sẽ căng thẳng nhưng nhất định sẽ so với những n à y người mới thân thiết một ít an ca tỷ không sốt sang à tà trong ấn tượng ngươi thật giống như cũng không có tham gia quá mấy vạn người dạ hội nha căng thẳng hạ an ca suy nghĩ một chút chăm chú gật u khúc đào vũ nói rất đúng nàng không có tham gia quá bên ngoài bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt ánh đèn lấp lóe đoàn người cường thịnh đài truyền hình đồng bộ hoàn thành b h ba tối các đại vệ coi vượt đêm giao thửa đều từ từ kéo lên màn mở đầu hoa cúc hơn một tỷ nhân khẩu đều s i chi đ giang không tv n ộ siêu cấp vượt đêm giao thừa cũng chính thức kéo dài màn t h e toàn thể khán giả đi kèm tiếng ca hoan hô tình yêu nhà trọ ngăn ngắn mười tập liền thu hoạch phan vô số chi giang tv khai mạc trực tiếp liền để bọn họ lên sân khấu xem như là trực tiếp đem bầu không khí mang tới cao điểm đến rồi đến rồi giữ một buổi tối đặc biệt đến xem ta mấy cái lao bà đúng dịp ta đến xem ta mấy cái lao công hàng năm vào lúc này đều là ta tối xoắn suýt thời điểm vợ của ta muốn phân tán mỗi cái tv nhưng năm nay không giống nhau ta hai cái đại lao bà đều ở chi giang tv an ca lao bà nữ yên lao bà ta nữ thần một năm lại qua ra rồi hàng thành lại một lần nữa tuyết rơi ta như cũ nghèo khó yêu người nếu nói như vậy hàng năm đều tuyết rơi hàng năm đều là một người ta hẳn à trực tiếp nghệ thì hạ sợ l ù ở m ở xịt đêm nay là cái hài lòng tháng này đừng nói những người ảnh hưởng tâm tình lời nói cho anh em chỉnh hợp vực đêm nay vừa không có tình yêu nhà trọ hài lòng hiện trường bầu không khí sinh động màn đạn bầu không khí cũng sinh động tuy rằng ngoài miệng như vậy nói tóm lại lại là một năm trên mặt của mỗi người đều là giống nhau mang theo đối với năm nay chuyện xảy ra tiêu tan cũng hoặc là không lớn tiếp tục chờ đợi bước vào năm thứ hai bên trong sân vận động một khúc tương lai của ta thức kết thúc toàn trường khán giả vỗ tay hoan hô hò hét ngoài sân màn đạn bay lên thành tiệu cái thứ nhất ra trận lại là hừng hực phim truyền hình các diễn viên chính hoặc bắt vân ấn tuyết trực tiếp tiến hành rồi thân thiện phỏng vấn sau đó để bọn họ từng chuyện mà nói ra đối với trong sân ngoài sân khán giả trúc phụ nữ từng cái từng cái học nhân vật ngữ khí do diệp hạ d u n g quan tăng quân thành công cười bị ồ i toàn trường tăng tiểu hiện bị diệp hạ lập luận s á t x à o hành động ở hiện trường hoàn mỹ phục hồi như cũ một cái ở hơi thanh trực tiếp bắt mờ và tờ l i ê n ngay cả tự nhiên giải trí mọi người cũng c ư ờ i m u ộ n hiện trường khán giả bầu không khí một lần cười không sống ung dung sung sướng mới đầu khán giả đều cảm giác được này một loại bầu không khí lúc này mới hẳn là vượt năm nên có bầu không khí a do tình yêu nhà trọ bắt đầu chi giang tv vượt đêm giao thừa ở tự nhiên tiểu diễn viên cuối cùng một câu nguyện các ngươi sang năm tương lai đều có thể do chính các ngươi làm chủ kéo dài đêm nay vui vẻ buổi tối hạ an ca ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi tv nhìn thấy này một cái cảnh tượng bầu không khí cũng là không tự giác lộ ra đủ cười nhưng sau đó nàng lại nhăn lại tiểu lông m à y không biết cái kia man tử giờ khắc này đang làm gì hắn nói vượt đêm giao thừa dẫn nàng về nhà trợ nhỏ hắn hiện tại có phải là ở tự nhiên giải trí bên trong đang chuẩn bị lại đây vẫn là nói hạ an ca đột nhiên nhìn về phía trong tv màn ảnh đã cho rộn, rộn ràng ràng giơ tia chớp bài cùng đèn bồng khán giả bọn họ đón g i a nam g n tuyết đi tới nơi này cái vượt đêm giao thừa trên mặt của mỗi người đều mang theo đối với mới và cũ một năm nóng trong cùng hồi ức trong này sẽ có hay không có nàng sáng nhớ t r i ệ u mong người kia thời gian chạy tới mỗi cái nổi danh t v vượt đêm giao thừa đều ở trên diễn mỗi cái mạng lưới nền tảng trực tiếp lên một lượt diễn từng làn từng làn màn đạn chửi nhau rất rất nhiều khán giả lại mỗi một cái trên bình đài nhảy chuyện nơi nào có mình thích tô pha ái đậu nụ cười liền đi nơi đó xem hai mươi mốt năm ngày cuối cùng tại đây cuối cùng một chút thời gian bên trong thật giống rơi và cuối cùng điên cuồng đảo mắt đã là ban đêm mười một giờ ba mươi phút ở vân ấn tuyết hạ an ca đi kèm nàng gặp gỡ đi ra nàng không có sướng sau này mà là lựa chọn này một thủ gặp gỡ tại đây một năm ban đầu nàng dùng hai bài ca biểu đạt tâm ý của chính mình mà tại đây một năm ngày cuối cùng nàng cũng muốn dùng phương thức như thế cá o biệt nàng gặp phải hy vọng các ngươi cũng có thể gặp phải thính phòng phía dưới tới gần hàng t r ư ớ c vị trí nơi này tất cả đều là tự nhiên giải trí các công nhân viên hai mươi ba mươi người bao trục tư đồ hành vi thái g i a o ở bên trong cả đám toàn bộ đều ở lại cảnh mình khi nghe đến vân ấn tuyết tiểu gọi sau lại như một con điên cùng tiểu mập mạc điên cùng lung lay trên tay que phát sáng đồng thời kéo mấy người bên cạnh hô lớn hạ a n c a một tiếng tiếp theo một tiếng từ từ dĩ nhiên cảm hóa quanh thân khán giả bọn họ vốn là khá là ngột ngạt bây giờ nhìn thấy có người đi đầu lập tức theo hô lên hạ a n c a hạ a n c a a n c a ta nữ thần l ã o bà liên liên lại từ từ biến không bình thường lên cố chi nam ngồi ở một bên cai chán có chút hát tuyến hắn nắm chặt trong tay que phát sáng n h ì n xuống ở bốn vạn người dưới ánh mắt đem lại cảnh minh làm thịt kích động năm ngoái vượt đêm giao thừa hắn là ở lao tự nhiên giải trí phòng làm việc hạ aka vẫn là ở chi giang tv chỉ có điều không phải lớn như vậy sân vận động mà năm nay hắn ở dưới đài nhìn nàng thính phòng ánh đèn ngầm hạ sân khấu ánh đèn tập trung ở tất cả mọi người dưới ánh mắt một cái thân mang đơn giản bóng người đạp lên màu trắng tuyết mát tinh o a một cái rộng eo quần jean cổ tròn màu trắng sữa áo lông bên trái tà kiên đã mở miệng hoàn toàn trắng m u ố t vai trái bày ra bên trong đây là mặc quần áo này duy nhất điểm sáng nhưng cũng là tối khiến lòng người đ ộ n g điểm đem trên sân khấu nữ hải thanh thuần cùng quyến rũ đều thể hiện rồi đi ra hạ an ca không có nhìn thấy cô chi nam nhiều người như vậy cũng đều là đen kịt một mảnh nàng không nhìn thấy bất luận người nào chỉ có thể nhìn thấy vô số que phát sáng còn có một chút bàn g đèn nàng cũng không phải đem lời đồng mà là cầm một cái đàn guitar đơn giản sạch sẽ cũng chỉ là một cái gỗ thô sắc đàn guitar là nàng cho mượn một cái nào đó cái man tử đàn guitar tối hôm qua lâm thời nghĩ đến sáng sớm hôm nay để chỉnh mậu ộ ánh đi lấy tới được hạ an ca đứng ở trước ô n g nói ngón tay trắng non cơ nhẹ quá dây đàn nghe thấy mùa đông rời đi ta ở năm nào đó tháng nào đó tỉnh lại rõ ràng đơn giản thanh sướng đệm nhạc trầm d à i theo nhớ tới này một thủ gặp gỡ liền như vậy bắt đầu rồi mà ở nàng ôn nhu giọng nói bắt đầu thời điểm toàn trường khán giả đều hiểu ngầm ngầm miệng lại liền ngay cả vung lên que phát sáng đều theo hạ an ca tiếng ca mà có vẻ ôn hòa đây là một sự hưởng thụ bọn họ thật giống nghe được không giống nhau cảm thụ lẫn nhau so sánh hạ an ca ở eo b u n thượng biểu đạt tình cảm lần này tình cảm là mang theo vô hạn hài lòng nàng tiếng ca xuyên tấu l ò người n g kéo khán giả trái tim nàng xem cái hàng xóm cô đ ư ơ n g sách xếp mà thuần túy h lại một lần nữa quét mới trong sân ngoài sân khán giả thị giác bởi vì bọn họ đều đang suy đoán hạ an ca lần này sẽ là như thế nào trang phục g i ữ hợp nhưng không nghĩ đến nàng lần này đơn giản xem ngươi ở trên đường tùy tiện liền có thể gặp phải đ nàng không phải cao cao tại thượng hơn người một bậc đại minh tinh nàng cũng chỉ là một cái trà trộn ở nhân gian chờ đợi chính mình hạnh phúc bé gái tuy rằng ngạo kiểu nhưng cũng cực điểm ôn lu tiếng ca ôn lu người cũng ôn lu nàng nhẹ nhàng đ ạ n nhẹ nhàng sướng không có một tia ẩm ẩm s ó n g dậy thật giống như chúng ta bình thản sinh hoạt từ gặp phải bắt đầu đơn giản lặp lại rồi lại đều là tràn ngập chờ mong bởi vì người ở bên cạnh là ngươi a ta gặp phải ngươi là xinh đẹp nhất bất ngờ một khúc ôn lu tận hạ an ca thu hồi đàn g i ta trước sau như một hướng giới đài c u c cung không có bất luận cái gì thay đổi mà trên sân tiếng vỗ tay trực tiếp nhấn chìm toàn bộ sân vận động tại đây tới gần không điểm ban đêm vang vọng toàn bộ hàng thành trung tâm sân vận động lại cảnh minh gọi cổ họng đ ề u ếch nhưng còn đang điên cuồng đánh cổn h ắ n lại một lần nữa mang theo khán giả đồng thời hoan hô bọn họ không nghĩ đến cái này mập mạc cùng n h i ệ t như vậy thành c ử u lao bà phấn bọn họ làm sao có thể thua cả t r a n g cả tràng đều là tiếng hoan hô bực này n h â n khí tại đây ban đêm cũng chỉ có lác đác mấy người có thể nắm giữ mà bọn họ đều là phải có một vài năm ngôi sao lớn nhưng hạ ăn ca ở giới giải trí bên trong nhưng vẫn là toán người mới a cố chi nam nhìn chằm chằm trên sân chủ nhà đại nhân Cảm t hắn ụ những này thuộc về tiếng vỗ tay của nàng, nàng trời sinh nên đứng ở đèn thiên ăn thuộc pha phía họng, h giỏi tay trời quả. của cơm cổ về vỗ dưới, lao thiên ra đưa ở đ ệ thấp mũ l ư ờ i chay lại đột nhiên nở nụ cười ai còn nói như vậy tiểu chủ nhà hắn không muốn làm bạn một đời đây la phong cùng vương ngữ yên mọi người l ặ n g lặng chờ đợi hạ an ca tiếp thu những này vốn là nên là tiếng vỗ tay của nàng chờ tiếng vỗ tay từ từ lắng lại sau bọn họ đi tới vương ngữ yên như cũng là trang phục một bộ màu trắng ánh sao tô điểm dạ phục làm cho nàng xem cái kiêu ngạo công chúa nàng vốn là mọi người vờn quanh giống như tồn tại hiện tại hạ an ca cũng đã trở thành nàng, nàng nhìn hạ an ca chỉ hóa nhặt trang khuôn mặt có chút ý cười sau đó chính là một ít thăm hỏi đơn giản hạ an ca hiện trường nhận thưởng đưa năm mới lễ vật bị r ú t chúng khán giả mừng rỡ như điên ngay lập tức liền trở thành quanh thân mấy chục người ước ao ghen tị ánh mắt giết đối tượng thậm chí là lại cảnh mình cũng ở thở dài một trận tiết lối được rồi như vậy cuối cùng cuối cùng chúng ta hạ an ca lại đưa một đoạn v ă n cho hiện trường cùng chiếc máy truyền hình khán giả đi tin tưởng mọi người đều rất chờ mong la phong mang theo ý cười đàng hoàng trịnh trọng nhưng cố chi nam tổng muốn cười nhị ca vẫn là giả vờ chính kinh dáng vẻ để hắn không ưa hắn vẫn là quen thuộc cái tia xấu bụng mà mưu mô đưa mao hạ an ca cầm mị độ phồn rất một thể tiếp hát chăm chú có cái chính cho cần hy phải mình xem pháo hoa, hát cho mình nghe người, không cần oanh oanh năm mở miệng, mọi mới, xem ở người kia bồi người, vọng ngay gặp gặp đều lại i liệt, t thanh thanh thản thản cũng rất chúc cũng còn có, tốt, đ gia sướng. mới vui năm ư đ ợ cảnh Lại c minh bỗng nhiên lên tiếng trong tay que phát sáng đập bay lên cố chi nam l ư ờ n hắn một cái lại phát hiện quanh thân khán giả cũng đều hoan hô vô que phát sáng khá lắm không thẹn là ta nhìn chúng nữ nhân một năm mới tân yêu ngươi mười ngàn năm mỗi lần nhìn thấy ta an ca lão bà dáng vẻ ta nhưng đều chỉ muốn đến người đàn ông kia trực nam ngươi đi ra a đi ra một mình đậu a một mình n g ư ờ i đơn chúng ta thành ngàn hơn trăm cái huynh đệ a tân gặp phải sướng ra tân cảm giác ta rất không muốn thừa nhận nhưng trực nam nói vậy thật sự đối với an ca cực điểm ôn lu ta từ một cái trên mặt của cô gái nhìn thấy hạnh phúc hai chữ nhìn thằng ta tệ loại xấu ta đạo tâm ồ ồ ồ ta không phục a hạ an ca ra trận đến kết thúc chi giang tv i i nền n tảng trực tiếp trên cũng không có hạn náo nhiệt nhưng hạ an ca ra trận sau khi cũng báo trước này một cái vượt đ ê m giao thừa tiến vào kết thúc hạ an ca lui ra tràng nguyễn anh cùng trình mẫu áo phao cho nàng mà vào được rồi kết thúc rồi có thể đi tìm cố lao sư rồi nguyễn anh cười hì hì hạ an ca hé miệng nhẹ nhàng gật đầu chị ngậu ánh tiến lên ôm một cái hạ an ca ta muốn so với cô chi nam sớm một chút ta ôm vào an ca tỉ rồi năm mới vui sớm rồi ta cũng phải nguyễn anh cũng tới trước gia nhập hai người đem hạ an ca ôm ở trung gian hạ an ca bất đắc dĩ thở dài một hơi khỏe miệng khè bí môi có ý cười n h ạ t nhạt nàng nhẹ giọng nói cảm tạ các ngươi lại bồi tiếp ta một năm nguyễn anh đã là năm thứ ba chị ngậu ánh cũng chuẩn bị thỏa mãn năm thứ hai thời gian đều là quá nhanh đảo mắt nàng vừa nhanh hai mươi lăm hai mươi ba gặp phải người thật sự rất tốt vượt năm qua đến kết thúc chạy trốn ba chuyển động cùng nhau kết thúc, cuối cùng nhau trốn kết động ba một ca khúc là do Vương Ngự Yên bộ i diễn, bài xôi tiếng ể u chung này song xôi thì sẽ là vượt đêm thử tiếng chung văng lên. là hát thì thử vượt dao sẽ đêm m t bộ màu trắng trang phục dự hợp vương ngự yên tuy nhiên đã ở trên sân khấu biểu hiện rất lâu mà khi ánh đèn tối lại thời điểm nàng vẫn là kinh d i ễ m mọi người trắng non như ngọc hai vai gần như hoàn mỹ vóc người cố chi nam cũng có chút xem há hốc mồm hắn vẫn luôn kiên định nói cho rằng vương ngự yên là duy nhất một cái có thể ở nhan t r ị cùng chủ nhà đại nhân so sánh cao thấp người mà giờ khắp này nàng bày ra mị lực cũng làm cho hắn cảm giác không có sai vương ngự yên giống như một cái trong pháo đài chậm rãi đi dạo mà ra thiên chi tiêu nữ hậu trường hạ an ca ánh mắt phức tạp thủy nhuận hoa đảo mâu chăm chú nhìn trên sân theo đệm nhạc vang lên đi dạo mà ra vương ngự yên một cái tay cầm lấy cánh tay rồi lại chậm rãi bung ra nguyễn anh chỉ là nghe thấy hạ an ca thật giống thở dài một hơi đây là nàng số lượng không nhiều nghe được hạ an ca thở dài đưa cho người yêu vẫn rất tiến tĩnh ta tử vừa mới bắt đầu liền xuống định quyết tâm vương ngữ yên sướng khoe miệng mỉm cười mắt phượng sáng sủa cũng không biết vì sao bên sân người chỉ cảm thấy cảm thấy nàng cùng hạ an ca nhân vật trao đổi hướng đông nước mắt lập tức đổi đến vương n g ự yên trên người bọn họ cảm giác được một luồng bi thương bầu không khí hoàn toàn không kém gì hạ an ca lúc trước đệ nhất bản sướng cố chi nam lại một lần nữa kéo thấp chính mình mũ lư c h a i nếu như là trước đây c ố chi nam đối mặt như vậy một cái quốc dân nữ thần không ai có thể chịu nổi đó là hắn thần tượng nhưng không phải hiện tại cố chi nam cuối cùng này vang lên vượt năm tiếng t r u n g chính là như vậy một bài hát để rất nhiều người không khỏi rơi vào nệ thì ạ sợ clu ơ mờ x ị p nhìn lại cả năm c h u a sót lịch trình bao nhiêu thầm mến cùng yêu thích lặng lẽ bắt đầu nhưng cuối cùng nấp trong trong lòng kinh đô hướng dương mỗi nơi khu biệt thự chỉ thú nhồi bông áo ngủ tùy ý lười biếng nằm ở quý phi trên ghế trình mộng khê con mắt có chút sáng quang sau đó cười nạo có mấy người ở bề ngoài sướng yêu rất t i ế n tĩnh nội tâm nhưng vẫn là muốn tranh trên một hồi đây trong thanh em này không cam lòng đều sắp tràn ra tới lạc quốc dân nữ thần mộng khê a ngươi đang nói gì đấy vương n ữ yên à tiểu cô nương này x bên cạnh một cái phụ nữ trung niên có chút kỳ quái lại bên cạnh một điểm tóc có chút hoa dâm lão nam nhân ngồi nghiêm trình có chút nghiêm túc không có gì cảm thấy đến buồn cười mà thôi dáng dấp không tệ đi nhưng là vô dụng người ta sướng dễ nghe như vậy có cái gì buồn cười giải đến đẹp đẽ làm sao vô dụng nữ nhân không phải là muốn giải đến đẹp đẽ à ai n h a đ ú n g đ ú n g đúng đẹp đẽ đẹp đẽ lại thanh thuần lại v quyển r ũ xem c á i yêu tinh tốt nhất t r ì n h mộng khê hiếm thấy phồng lên miệng ngồi dậy cho mình bác quýt h o n g ăn nói hai câu còn không được nói đến ngươi lại lớn một tuổi đều sắp ba mươi hai ngày nữa ta n h ư n ngươi triệu a di nói với ngươi làm mối vừa vặn ngươi mội mội cũng trở về đến hai tỷ mội cùng đi tương cái thân phụ nữ trung niên nghĩ tới đây một vụ hưng phấn vô tay trình mộng khê trên mặt cười trong tay nắm b á t quyết hồng gật ngủ hay là ám mộng ánh không biết ta ngược lại muốn xem xem là ai dám coi c h ọ n g ta n g ư ơ i nhà đầu này sớm biết không cho ngươi đi học cái gì phòng thân vó công động một chút là phá người ta tay chân phụ nữ trung niên trên mặt vô hạn p h i ề n m u ộ n một cái thành thục con gái lớn một điểm không có yêu đương tâm tư con gái nhỏ lấm lấm liệt liệt càng thái quá cái t i ê tiểu cấu ngược lại không tệ tuổi tắc cũng là kém mấy tuổi còn là một thiên tài đúng đấy đại minh tinh bạn gái đây thật đáng tiếc đối mặt chính mình phụ thân khích lệ cố trí nam chị ngộng khê hướng về chính mình trong miệng nhét vào một khối nhỏ quyết hỏng nhìn về phía trong tivi vương ngự yên tiếng ca kết thúc vượt năm tiếng chuông văng lên màn ảnh chuyển tới thính phòng dừng lại nàng sửng sốt một chút sau đó khỏe miệng có chút ý cười nếu như nếu có thể sớm chút gặp phải là tốt rồi không đến nỗi như bây giờ t r ì n h m ộ n g khê hướng về trong miệng nét quyết hồng mơ hồ không rõ cũng chỉ có bản thân nàng có thể nghe thấy nếu như là tiên kiếm trước tiên đi ra là tốt rồi nếu như cố chi nam bộ thứ nhất tiểu thuyết là tiên kiếm nàng tuyệt đối liền có thể gặp phải nàng yêu thích gặp phải nhưng lại cũng không thích gặp phải càng không yêu thích hạ an ca vừa n ã y sướng gặp phải quá một rồi cầm không ra đỗ tiểu diêm thanh xuân không có gì lo sợ rũ khí cũng thu lại không được chính mình phúc máng xối địa yêu thích sun t h là ở chỉ có một cái mặt trời có thể mặt trời nhưng gặp có vô số đoá sun thớ là ở nàng là bên trong một đoá nhưng sẽ không là cuối cùng một đoá